Tiêu Tông Sư, tất cả văn vật của nước Hờ đều được đánh dấu đặc biệt. Trong đó có hơn hai vạn ba ngàn văn vật được trưng bày. Ngoài ra còn có hơn 17 vạn bảy ngàn văn vật khác của nước Hát. Quan chức của đế quốc A vừa đi bên cạnh tiêu vũ vừa giới thiệu. Tiêu vũ, khiếp sợ trong lòng, văn vật nước Hờ được trưng bày ở đây lại nhiều tới con số 20 vạn. Đây chỉ là của bảo tàng đế quốc A. Đế quốc A còn có rất nhiều viện bảo tàng khác. Những viện bảo tàng này chắc chắn đã trưng bày. Và niêm phong không ít văn vật khác của nước hát đi từng nơi một đi. Tiêu vũ lạnh nhạt nói. Hắn và Tô Ấu Vi, cùng với những người của đế quốc A, đi vào viện bảo tàng. Nhiều văn vật được trưng bày ở đó, mà không có bất kỳ sự. Bảo vệ nào, những văn vật đó là của nước khác. Hơn nữa họ còn có một lượng lớn văn vật được niêm phong. Dù có một ít tổn hại, họ cũng không đau lòng chút nào. Chúng ta đưa các ngươi về nhà. Tiêu vũ lẩm bẩm, thu. niệm lực tinh thần của tiêu vũ bao trùm. Rất nhiều văn vật nhanh chóng bị hắn bỏ vào trong túi thứ nguyên. Túi thứ nguyên của hắn rộng khoảng 6 bảy ngàn mét khối, mà hầu hết các văn vật có kích thước không lớn. Túi thứ nguyên của tiêu vũ thể tích lớn như vậy, đủ để mang tất cả văn vật trở về. Thu thu. Bọn tiêu vũ tiến vào từng phòng triển lãm, lượng lớn đồ vật đều bị thu lại. Đám người đế quốc A đi theo trong lòng rất không vui. Trong khoảng hai giờ, các văn vật triển lãm đều bị tiêu vũ thu lại hết. Văn vật niêm phong ở đâu? Tiêu vũ lạnh nhạt nói. Tiêu Tông Sư, mời đi bên này, không bao lâu sau, bọn Tiêu Vũ đã đến nơi niêm phong văn vật, rất nhiều văn vật lộn xộn đặt cùng một chỗ. Ba giờ sau, văn vật nước hờ đều đã bị Tiêu Vũ thu lại, phù, tất cả văn vật ở bên này đều đã thu hết. Tiêu Vũ dẫn theo Tô Ấu Vi cùng đến một viện bảo tàng khác. Chợp mắt thời gian trôi qua hai ngày, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi chạy tới chạy lui hai mươi mấy viện bảo tàng, tổng cộng thu được hơn năm năm án văn vật của nước hờ. Các bảo tàng còn lại không xa, như bảo tàng của đế quốc A, vành. Máy bay của tiêu vũ cất cánh, nhiều người của đế quốc A, đều thở phào nhẹ nhõm. Tên cướp này, lấy đi hai mươi mấy vạn văn vật của chúng ta. Lần này tổn thất quá lớn, không ít người dân đế quốc A điên cuồng trách móc. Nếu đánh thắng được bọn tiêu vũ, họ nhất định sẽ băm sát bọn tiêu vũ thành nghìn đoạn. 253.689, đã về nhà. Dô yên của tiêu vũ đã đăng một tin tức. Lập tức có vô số người theo dõi Tiêu Vũ nhận được thông báo, 253689 là sao? Chắc là số lượng văn vật, không phải chỉ có hơn hai vạn văn vật thôi sao, đó chỉ là trưng bày công khai, còn có rất nhiều văn vật bị niêm phong. Các viện bảo tàng khác, cũng có rất nhiều văn vật của nước Hờ, chưa đầy một giờ, đã có rất rất nhiều lượt bình luận. Đột phá trăm triệu lượt like rồi, trôi qua 8-9 giờ đồng hồ, Tiêu Vũ và Tô Ốu Vi mới đáp máy bay, chuyên cơ này là do chính phủ chuẩn bị riêng. Các bạn khán giả, chúng ta thấy rằng, máy bay của Tiêu Tông Sư và Tô Nữ Thần đã hạ cánh, bánh xe đang trượt trên đường băng, các đại trưởng lão đều đang chờ để tiếp đón họ, hai mươi mấy vạn bảo vật quốc gia của chúng ta sẽ trở về với nước nhà. Phóng viên truyền thông dưng dưng nước mắt nói, không bao lâu sau, máy bay của Tiêu Vũ đã dừng lại. Tiêu Vũ và Tô ố vi bước xuống, đại trưởng lão mỉm cười đi về phía trước. Tiểu Tiêu, Tiểu Vi, ta thay mặt quốc gia cảm ơn hai người. Đại trưởng lão ôn hòa nói. Tiêu vũ mỉm cười đáp, đại trưởng lão, cống hiến chút sức lực thôi mà, mấy ngày nữa chúng ta lại qua nước bờ xem sao, có lẽ thông qua hiệp thương hữu nghị, bảo vật quốc gia bên nước bờ cũng có thể đưa về nước. Đại trưởng lão cười ha hả nói, như thế là tốt nhất, tiểu tiêu, tiểu vi, bọn nhỏ chuẩn bị cho các người hai vòng hoa, lần tiếp đón này chắc chắn có quy cách rất cao. Sau khi hai đứa bé dâng vòng hoa, cho hai người tiêu vũ, quân nhạc vang lên. bọn tiêu vũ bước lên ô tô trong tiếng quân nhạc xe cảnh sát mở đường rất nhiều xe hơi tiến về phía trước đại trưởng lão các quốc gia còn lại đã từng cướp đi văn vật của chúng ta các người hãy cho chúng ta một phần danh sách chúng ta sẽ đi thăm dò từng chỗ một thời gian tiếp theo ta sẽ tập trung bận rộn chuyện này tiêu vũ mỉm cười nói đại trưởng lão cười ha không thành vấn đề họ trưng bày bao nhiêu niêm phong bao nhiêu những điều này trong lòng chúng ta đều biết rõ đoàn xe chạy thẳng đến bảo tàng quốc gia Bên này cũng có nhiều người đang chờ, rất nhiều chuyên gia văn vật chuẩn bị tiếp nhận, tiếp theo họ phải tốn rất nhiều thời gian, phân loại chỉnh lý sửa chữa những văn vật kia. Tiêu Tông Sư, nơi này đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm ổn định, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia nói, Tiêu Vũ gật đầu, suy nghĩ của hắn vừa động, rất nhiều văn vật từ trong túi thứ nguyên, nhanh chóng bay ra bên ngoài, hai mươi mấy vạn văn vật chiếm một phần diện tích lớn trong nhà trưng bày, nhìn những văn vật kia mà nhiều người rưng dưng nước mắt, trở về rồi. Những văn vật này rốt cục đã trở về. Tiêu Tông Sư, cảm ơn cảm ơn. Giám đốc bảo tàng quốc gia vừa khóc vừa cảm tả. Tiêu Vũ nói, Giám đốc, chúng ta chỉ là chân chạy vặt thôi, đi tới đi lui cũng chỉ tốn ba ngày, các ngươi mới tốn thời gian và sức lực nhiều hơn. Tiêu Tông Sư, chuyện này không giống nhau. Nếu các ngươi không mang chúng về, chúng ta có sức lực cũng không có chỗ sử dụng. Những thứ này đều là báu vật của nước chúng ta. Giám đốc mở miệng, những người còn lại cũng lên tiếng. Đối với người dân nước hờ, họ càng chờ đợi văn vật trở về hơn. Nước B, Đại Thống Lĩnh, bên nước hờ có gửi lời, Tiêu Vũ nói vài ngày tới, sẽ sang thăm quốc gia chúng ta. Hắn tới vì văn vật của chúng ta. Đại Thống Lĩnh của nước b vội vàng xem video, các ngươi nói xem bây giờ nên làm gì? Đại Thống Lĩnh nước vừa hỏi. Những người xung quanh chỉ một kiểu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không cho Tiêu Vũ tới. Họ không làm được. Dù cấm thị thực của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ vẫn có thể lén tới đây. Mà như vậy hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thị thực, nói đi, chẳng lẽ các ngươi đều câm hết rồi à? Đại thống lĩnh nước bờ nhíu mày nói. Chẳng lẽ còn muốn hắn chủ động nói ra sao? Khụ đại thống lĩnh, linh huyệt cấp bậc sơ sơ ở đế quốc Hán Tư, cách chúng ta không xa. Có lẽ chúng ta không nên trông mong ở tiêu vũ. Có lẽ chúng ta nên trả lại văn vật cho nước hờ. Đây là một lựa chọn không tồi. Có người bất đắc dĩ mở miệng nói. Tất cả mọi người không muốn là người đầu tiên mở miệng nói ra. Nhưng dù sao cũng phải có người nói, đại thống lĩnh lúc này sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Đế quốc A đi đầu, chúng ta trả lại cũng không mất mặt lắm, những thứ kia vốn là đồ của nước Khơ, nên trả lại thì trả lại đi. Những người còn lại ồn ào mở miệng, đại thống lĩnh nước bờ trầm giọng lên tiếng, nếu các ngươi đều thống nhất với ý kiến này, vậy thì các ngươi hãy thông báo cho phía chính phủ đi. Không bao lâu sau nước bờ đã ra thông báo, thay vì chờ Tiêu Vũ tới, đến lúc đó bị buộc phải đưa ra thêm thứ gì. còn không họ bằng chủ động thì tốt hơn như vậy còn có thể kiếm được chút lợi ích ít nhất sau này khi yêu thú mạnh xuất hiện mời tiêu vũ ra tay cũng thuận tiện hơn nhiều chồng ả ngươi xem từ viện bảo tàng quốc gia đi ra tô ố vi đưa điện thoại di động cho tiêu vũ họ cũng biết điều thật tiêu vũ lạnh nhạt nói tô ố vi cười mỉm đến đế quốc a cũng tự mình đưa trả chắc chắn họ sẽ không vì một ít văn vật mà đắc tội chúng ta chồng bà ông ngoại bảo chúng ta trở về nhà một chuyến đi thôi Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi rất nhanh đã tới nhà họ Lục, ở nhà họ Lục ăn cơm tối xong. Tiêu Vũ họ mới trở về huyện Lôi Sơn. Tối nay hắn phải liên lạc với Tiêu Hải, việc này không thể bỏ qua. Thời gian trôi nhanh đến đêm khuya, bóng dáng Tiêu Hải xuất hiện ở trong kính. Ông nội, tình huống bên kia như thế nào rồi? Tiêu Vũ hỏi thăm, vẻ mặt Tiêu Hải trông rất nghiêm trọng, không giống như trước kia. Tiêu Hải hít sâu một hơi mới nói, cháu ngoan, đế quốc kền kền tuyên chiến với chúng ta. Chiến trường ở đế quốc Huyết Anh, trong lòng Tiêu Vũ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Ông nội, đế quốc Kền Kền, liên hợp với các quốc gia còn lại tuyên chiến sao? Mà chiến trường ở đế quốc Huyết Anh là tình huống gì vậy? Tiêu Vũ hỏi. Chúng ta thu được hơn trăm chiếc chiến thuyền của đế quốc Huyết Anh. Đế quốc Kền Kền nói đó là họ cho đế quốc Huyết Anh mượn, nên bắt chúng ta phải trả lại. Đương nhiên chúng ta sẽ không trả lại. Vì vậy bốn hạng đội siêu cấp của đế quốc Kền Kền đã chạy về phía đế quốc. Huyết Anh, họ nói nếu chúng ta không trả, họ sẽ tuyên chiến với chúng ta. Ông đây đương nhiên, không có khả năng sợ, họ thật sự tuyên chiến, cho nên lén ký hiệp nghị, hạn chế chiến trường ở tại đế quốc Huyết Anh. Chúng ta sẽ không ném bom vào các thành trì của họ, nhưng họ cũng không được tấn công các thành trì ven biển của chúng ta. Thủy sư của đế quốc Kền Kền cực kỳ mạnh, nếu tấn công vùng Duyên Hải, đế quốc Thần Long nhất định sẽ có tổn thất rất lớn, mà đế quốc Thần Long phản kích điên cuồng. Thì đế quốc Kên kền cũng không chịu nổi, các thành phố trong đất liền của đế quốc Kên kền sẽ bị ném bom, phù, tiêu vũ thở phào nhẹ nhõm, nếu cuộc chiến hạn chế ở đế quốc Huyết Anh thì tình huống còn khá hơn một chút. Ông nội, bây giờ thế cục thế nào? Tiêu vũ hỏi, tiêu hải trầm giọng nói, hiện giờ chúng ta có 20 vạn chiến sĩ của quân đoàn Tula ở đế quốc Huyết Anh, còn đế quốc Huyết Anh lại có 50 vạn binh lính, tại bến cảng có 90 chiến thuyền của hạm đội Huyết Sa. Trong đó 13 chiến thuyền siêu cấp đã quay về đế quốc Thần Long. bốn hạng đội siêu cấp của đế quốc kiên kiên có tổng cộng có 4 chiếc chiến thuyền siêu cấp dẫn đầu, 37 chiếc chiến thuyền hạng nhất, còn lại 23 chiến thuyền và dư hơn 300 chiếc thuyền bình thường, tổng binh lực khoảng 30 vạn. Hiện tại chúng ta có thừa khả năng phòng thủ, nhưng lực lượng phản công không đủ, thủy sư của chúng ta vẫn có tranh lệch rất lớn với đế quốc kiên Kên. Kên. Tiêu vũ tiếp lời khẳng định. Đế quốc kền kền chỉ vận dụng một chưa đến một nửa thủy sư, tiêu hải vật đầu. Tiêu phản lại nói tiếp. Ông nội, nếu thế cục của đế quốc huyết anh bên kia bất lợi, đối với chúng ta, thì những quốc gia còn lại có khả năng sẽ xen vào cuộc chiến. Tiêu hải trầm giọng: Rất có khả năng xảy ra chuyện này. À đúng rồi. Đế quốc kền kền đã tuyên bố, nếu nước hờ tiếp tục trợ giúp chiến thuyền, thì họ cũng sẽ trả thù nước hờ. Tiêu vũ hừa lạnh một tiếng, họ có thể đưa bao nhiêu cao thủ lợi hại tới đây chứ? Lại còn khoa trương không biết ngượng mồm, cháu ngoan, cháu cảm thấy, nếu chiến trường chỉ giới hạn ở đế quốc ca thì sao? Tiêu Hải dò hỏi, Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, đây đương nhiên là chuyện tốt, chuyện này cũng giống như chiến tranh năm đó, giữa chúng ta và nước mờ. Chiến trường hạn chế ở những nước khác, năm đó hướng đông bắc như vậy, hướng tây nam cũng là như vậy. Ừm, Tiêu Hải gật đầu, Tiêu Vũ nói. Ông nội, trận chiến tiếp theo chủ yếu là diễn ra tại đế quốc huyết Anh. nhưng nếu một số đế quốc khác tham gia vào thì cũng không ổn nếu quá nhiều quốc gia hợp lực với đế quốc kền kền thì thực lực của họ sẽ tăng lên mà tỷ lệ họ tấn công lãnh thổ của chúng ta cũng sẽ tăng lên tiêu hải nói bên phía đế quốc huyết anh chúng ta chắc chắn sẽ chiếm ưu thế hơn khi ở trên đất liền nhưng thực lực chiến đấu trên biển của chúng ta thật sự không bằng bọn họ nhưng nếu chờ đến khi hạm đội thứ ba xuống nước thực lực thủy quân của chúng ta sẽ được tăng lên rất nhiều đến lúc đó Chúng ta sẽ có một chiến hạm siêu cấp, 47 chiến hạm hạng nhất, và có thêm 7 chiếc tàu ngầm. Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Ông nội, đến lúc đó thêm cả bên phía đế quốc huyết Anh. Chúng ta sẽ có thêm nhiều chiến hạm hạng nhất hơn nữa. Tiêu Hải cười nói. Đợt thứ nhất truyền 10 chiếc, đợt thứ hai truyền 12 chiếc, rồi chiếm thêm được 13 chiếc. Đợt thứ ba cũng truyền được 13 chiến hạm, cộng thêm 4 chiếc tàu ngầm đầu tiên, Sau không phải lại điều thêm ba chiếc đến sao? Thực lực thủy quân như này ở dị giới chắc, chỉ có đế quốc kền kền, thực lực thủy quân của đế quốc Thần Long đã tăng lên một cách. Nhanh chóng như vậy, cũng khó trách đế quốc kền kền lại không khỏi tự mình đối phó với đế quốc Thần Long. Tiêu Vũ nói, ông nội, mặc dù hạm đội của họ mạnh hơn, nhưng tốc độ của phần lớn chiến thuyền lại không nhanh như vậy. Chiến thuyền của chúng ta đang chuyên chở binh lính đến đế quốc Huyết Anh, còn về chuyện vận chuyển tiếp tế, chắc là không có vấn đề gì, tiêu hải gật đầu Tạm thời thì chắc là ổn, nhưng đế quốc kền kền tổng cộng có 13 hạm đội siêu cấp, cho nên chắc chắn họ vẫn có thể triệu tập thêm hạm đội tới. Hiện tại đế quốc kền kền chỉ mới điều động 4 hạm đội siêu cấp tới. Thực lực thủy quân này nếu muốn hoàn toàn chèn ép được đế quốc Thần Long thì không thể thực hiện được. Ông nội, hạm đội mới khi nào thì xuất phát vậy? Ta cảm thấy vẫn phải cử thêm một số người qua đó. Mặc dù bên kia chúng ta có 200.000 người, nhưng nếu phân tán ở từng hòn đảo... thì thực lực của chúng ta sẽ không đủ mạnh nếu tập trung ở một hòn đảo phần hòn đảo còn lại sẽ bị đế quốc kền kền chiếm đóng họ nhất định sẽ tổ chức tấn công người của đế quốc huyết anh tiêu vũ trầm giọng nói tiêu hải nói cháu ngoan ông nội định chiếm đóng đảo huyết anh và đảo trường anh diện tích hai hòn đảo này khá lớn hơn nữa hai hòn đảo này nằm giữa đế quốc huyết anh nằm tách biệt với bốn hòn đảo còn lại đế quốc kền kền cũng sẽ không quá thuận tiện để hành động hiện tại Chúng ta có 130.000 người Ở đảo Huyết Anh Có 700.000 người ở đảo Trường Anh 500.000 binh lính của đế quốc Huyết Anh Đang nằm trong sự kiểm soát của chúng ta Tiêu vũ gật đầu Theo hiểu biết của hắn Diện tích đảo Huyết Anh và đảo Trường Anh Cộng lại chiếm khoảng 55% Của đế quốc Huyết Anh Dân số chiếm hơn 60% Chỉ cần có thể nắm chặt trong tay hai hòn đảo này Đế quốc kền kền muốn thắng họ Ở đế quốc Huyết Anh Cũng rất khó khăn Ông nội Chúng ta có thể tăng thêm 50.000 quân ở mỗi đảo. Tương Tiêu Hải gật đầu. Nói như vậy, quân đoàn Tu La sẽ có 300.000 người ở đế quốc Huyết Anh. Đây chắc chắn là một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ. cháu ngoan, nhóm máy phát điện mà ông nội cần đã sẵn sàng chưa? Tiêu Hải dò hỏi, có rất nhiều thiết bị công nghiệp được truyền qua, cho nên những máy phát điện cỡ lớn được đưa đến trước đó không đủ dùng. Tiêu Hải cần thêm một số máy phát thủy điện. Lãnh thổ của đế quốc Thần Long rộng lớn. Rất nhiều nơi phù hợp để bố trí máy phát thủy điện Hơn nữa việc bố trí cũng không quá khó khăn Ở nước Hơ Để bố trí một máy phát thủy điện nào đó Thì cần phải xây dựng một con đập lớn Nhưng dị giới thì hoàn toàn không cần Họ chỉ cần bày trận là được Thậm chí nếu bố trí trận Pháp Ở những con sông khá bằng phẳng Cũng có thể làm gia tăng tốc độ dòng chảy của nước Trực tiếp điều khiển tu bi nước Để tạo ra điện Tiêu vũ gật đầu Tất nhiên là ta đã chuẩn bị xong 10 bộ máy phát thủy điện. Còn có thêm nhiều loại dây điện, Tiêu Hải cười nói, cháu ngoan, ngươi mở đường hầm linh huyệt đi, ông nội truyền cho ngươi một con dị thú thuộc tính thổ, nó dị năng độn thổ, còn là cấp bậc võ vương. Tiêu Vũ từng nói với Tiêu Hải, hắn cần một con dị thú thuộc tính thổ để tìm kiếm dầu mỏ, lãnh thổ nước hở rộng lớn, chắc chắn vẫn còn có một số nơi ẩn chứa nguồn dầu mỏ phong phú, chỉ là nếu khoan giếng để tìm những mỏ dầu này thì chi phí sẽ rất lớn, cho nên để dị thú tìm kiếm sẽ nhanh hơn nhiều. Độ sâu của các mỏ dầu ở nước hờ nằm trong khoảng từ 1000m đến hơn 7000m, mà mỗi dây dị thú cấp bậc Võ Vương lao được tới hơn 10m dưới lòng đất. Như vậy chắc chắn không có vấn đề gì, 10 phút là có thể đi đến độ sâu mấy ngàn mét. Hiện tại nước hờ khoan một cái giếng thăm dò sâu phải mất đến mấy chục triệu thậm chí là hơn trăm triệu, hơn nữa còn cần phải tốn rất nhiều thời gian. Mà dùng dị thú cấp bậc Võ Vương để dò xét, chi phí là không. Thứ mà Tiêu Vũ muốn tìm không phải loại mỏ dầu bị vùi rất sâu dưới lòng đất nếu độ sâu dò xét không vượt quá 3.000 ngàn mét mười mấy phút là có thể dò xét một địa điểm từng tiêu vũ nhanh chóng mở đường hầm linh huyệt ra đi vẻ mặt tiêu hải nghiêm túc hắn chưa từng truyền linh thú cấp bậc võ vương tiêu vũ cũng hơi căng thẳng dựa theo tình huống bên phía linh huyệt của huyện lôi sơn linh thú cấp bậc võ vương chắc là có thể truyền tới nhưng hắn cũng sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nếu truyền tống thất bại tiêu hải sẽ bị cắn trả May mắn thay, mấy phút đồng hồ trôi qua, một con dị thú có dáng vẻ của tê tê được truyền tới. Thân hình của nó dài khoảng chừng 4 đến 5 m. tờ. Đây là hình dạng bình thường của nó. Nếu tiến vào hình thái chiến đấu, thân thể của nó có thể dài hơn 10 mét. Gào gào, dị thú vừa được truyền tới, dùng đầu thân mật, cọ vào cánh tay của tiêu vũ. Tiêu hải thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chóng ngoan, đây là giáp thú độn sơn thuộc tính thổ chuyên về tấn công. Am hiểu độn thổ. Tu vi của nó là võ vương sơ kỳ. Ông nội sẽ truyền cho ngươi thêm một chút long khí. Tiêu hải nói xong, thì nhanh chóng truyền cho tiêu vũ rất nhiều long khí. Chờ khi tiêu hóa xong những thứ này, là tu vi của tiêu vũ có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới đại tông sư. Tu vi tăng lên, lúc đó dị năng không gian cũng có thể mạnh hơn. Ông nội ngoại trừ tu vi nước, thì vẫn còn nhiều loại đồ vật khác như động cơ gió. Ta cũng đã chuẩn bị hai bộ. Tiêu vũ nói, hắn đã truyền tống phần lớn đồ vật cho tiêu hải. Cháu ngoan, động cơ gió của ngươi không có phiến lá à? Tiêu Hải kinh ngạc hỏi. Tiêu Vũ cười nói. Ông nội, ta cảm thấy bên người chưa chắc, đã cần phiến lá. Bố trí trận pháp là có thể trực tiếp kéo động cơ. Đến lúc đó mọi người thử thí nghiệm thử xem. Ánh mắt Tiêu Hải sáng lên. Cũng đúng, ông nội bảo họ nghiên cứu. Nếu nghiên cứu được, thì nó còn tiện hơn so với thư binh nước. Một giờ trôi qua, phần lớn đồ vật trong kho hàng đều được truyền qua. Lúc này sắc mặt của Tiêu Hải. Cũng đã hơi tái nhợt. Cháu ngoan, năm ngày sau ta sẽ liên lạc với ngươi. Vẫn là linh huyệt này. Tiêu Hải nói xong. Bóng người biến mất. Tiêu Vũ trở lại phòng ngủ chính của mình. Con giáp thú độn sơn kia ngoan ngoãn nằm ở đó. Tính tình của nó khó ôn hòa. Ngươi có thể hiểu những gì ta nói không? Tiêu Vũ mở miệng nói. Độn sơn giáp thú gật đầu. Là một linh thú cấp bậc võ vương. Nó đã có được một chỉ số thông minh nhất định. Tiêu Hải dạy nó tiếng nước hơ. nhiên. nó có thể nghe hiểu những gì tiêu vũ nói ngươi có một lớp vảy giáp vàng rực rỡ vậy thì gọi ngươi là tiểu kim đi tiêu vũ sờ đầu giáp thú độn sơn nói tiểu kim gật đầu tiêu vũ lại nói tiếp bây giờ ngươi hãy chui xuống dưới lòng đất ta sẽ quan sát tốc độ chạy của ngươi đừng có đục ra một cái lỗ phòng này của ta đấy trên người tiểu kim tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt hình bóng của nó nhanh chóng chìm vào lòng đất rồi biến mất không thấy nhanh quá ánh mắt tiêu vũ sáng lên 5 phút trôi qua, bài kiểm tra kết thúc, tốc độ độn thổ của tiểu kim ở tầng nông là 40 mét mỗi giây, tầng sâu là 20 mấy mét mỗi giây, tốc độ trung bình khoảng 32 mét mỗi giây, nếu độ sâu cần dò xét là 3.000 mét, tiểu kim chỉ cần 3 đến 4 phút là có thể đi lại giữa hai nơi, thời gian một ngày có thể dò xét được 1 đến 200 địa điểm. Nếu nó tiếp tục đi sâu trong lòng đất, mỗi giây có thể đi được 20 mấy mét, thời gian một ngày. Nó có thể đi thẳng một đường tới hơn 2.000 dặm, phạm vi thăm dò của trường hợp sau thì lớn hơn, nhưng trường hợp trước thì có thể phát hiện được mỏ dầu ở nhiều độ sâu khác nhau. Tiểu Kim, đây là bản đồ phân bố dầu mỏ của nước hờ. ngươi nhìn kỹ một chút, còn bên này là bản đồ này là một số khu vực rất có khả năng có mỏ dầu ở nước hờ, nhưng việc khoan để thăm dò ở một số khu vực có độ khó rất lớn. ngươi cũng ghi nhớ kỹ một chút, còn tấm bản đồ này nữa. tiêu vũ cho tiểu kim xem rất nhiều bản đồ những bản đồ này đều được quốc gia cung cấp bậc không phải là kiểu có thể dễ dàng tìm được trên internet tiểu kim nhiệm vụ của ngươi là điều tra một số khu vực chưa khoan giếng nhưng có khả năng tồn tại mỏ dầu ngươi cần phải thăm dò rõ trữ lượng của dầu mỏ đồng thời còn có độ sâu chôn giấu của nó ngươi phải tránh xa thành phố và cố gắng không để mọi người thấy tiêu vũ chỉ đạo nó nếu phát hiện có mỏ dầu nhỏ thì ngươi ghi nhớ là được Còn nếu phát hiện mỏ dầu lớn, ngươi phải trở về nói ngay cho ta biết. Hiểu không? Tiểu kim gật đầu, bắt đầu hành động đi. Ngươi kiểm tra độ sâu 2.000 mét dưới lòng đất trước đã, gào gào, tiểu kim nhanh chóng chui xuống lòng đất rồi biến mất. Ở độ sâu khoảng 2.000 mét thì tốc độ của tiểu kim sẽ nhanh hơn một chút. Khoảng cách nó tìm kiếm mỗi ngày có thể đạt tới 2.500 dặm. Nếu độ sâu này có mỏ dầu lớn, có lẽ chỉ cần 3 đến 5 ngày tiểu kim sẽ phát hiện ra. Đảo mắt đã bốn ngày trôi qua Tiêu vũ đã hoàn toàn tiêu hóa xong lòng khí Mà tiêu hải truyền cho hắn Bùng Đột nhiên trên người tiêu vũ Bùng phát ra một luồng khí mạnh mẽ Tu vi của hắn đã đạt đến cấp bậc đại tông sư Linh khí linh huyệt đột nhiên tăng lên nhanh chóng Hả Trong biệt thự Hai mắt tô ố vi sáng lên Cuối cùng chồng ta cũng đã đột phá Tốt quá rồi tô ố vi thẩm nghĩ trong lòng Khoảng một giờ sau Tốc độ linh khí trong linh huyệt mới dẫn ổn định lại So sánh với lúc đầu, linh khí bây giờ tăng lên khoảng chừng hai phần. Tuy rằng linh huyệt vẫn chưa đạt tới cấp bậc sơ sơ sơ, nhưng khoảng cách tới cấp bậc sơ sơ sơ đã rất gần. Tăng trưởng tự nhiên trong thời gian nửa năm chắc là cũng có thể đạt đến cấp bậc sơ sơ sơ. Nếu vẫn còn có người đột phá, kéo theo linh huyệt tăng lên, có lẽ tiêu vũ chỉ mất chừng ba tháng là linh huyệt có thể đạt tới cấp bậc sơ sơ sơ. Chỉ cần linh huyệt đạt tới cấp bậc sơ sơ sơ, hắn có thể đi tới dị giới, chồng bà. chúc mừng nha chờ tiêu vũ củng cố tốt tu vi của mình tô ố vi đi vào trong phòng ngủ chính tiêu vũ cười hít mắt nhìn tô ố vi mấy ngày nay ta đều bận tu luyện vi vi chúng ta chơi trò chơi chút đi tô ố vi nhìn ra ngoài cửa sổ nàng liếc tiêu vũ một cái rồi nói chồng nga bây giờ đang là ban ngày ban mặt đó ban ngày ban mặt thì sao không phải còn có rèm cửa sao tiêu vũ nói xong thì vung tay lên rèm cửa sổ đóng lại ngay lập tức căn phòng tối sầm lại Sau hai ba giờ chơi trò chơi trôi qua, vẻ mặt tiêu vũ sảng khoái. Vi Vi, phía nước mờ, hiện giờ có bao nhiêu người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ. Tiêu vũ dò hỏi, gần đây tâm sức của hắn đều đặt ở chuyện tăng lên tu vi. Các tin tức trong nước và quốc tế gần đây hắn cũng không chú ý. Tô ố vi nói, các tập đoàn lớn ở nước mờ đã đầu tư nhiều tiền hơn. Người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ của họ đã vượt qua hai mươi người. Nhưng người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ của liên minh người tiến hóa nước mờ chỉ có 15 người. Số người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ còn lại lệ thuộc vào các tập đoàn lớn. Simpson và Herman đã gây áp lực rất lớn cho những người đó. Tiêu Vũ dò hỏi. Simpson và Herman là bây giờ họ sao rồi? Họ có hành động gì nữa không? Tổ ố vì đáp. Họ đã kết hợp lại để thành lập liên minh nhân loại mới. Bây giờ liên minh nhân loại mới đã có khoảng ba mươi người. Bên cạnh đó, Rất nhiều người bình thường nước mờ cũng ủng hộ liên minh nhân loại mới. Họ đều hy vọng trở thành người tiến hóa để được gia nhập liên minh nhân loại mới. Simpson họ dương cờ hiệu là mưu cầu phúc lợi cho tất cả nhân loại mới. Yêu cầu quốc gia nâng cao địa vị của nhân loại mới. Trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười yếu ớt. Bọn Simpson làm như vậy rất nhiều ông lớn lâu đời ở nước mờ, chắc chắn sẽ không vui. Địa vị của nhân loại mới tăng lên đồng nghĩa với việc địa vị của họ sắp giảm xuống. Liệu họ có tự mình trở thành nhân loại mới không? Hiện giờ trở thành người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ, tỷ lệ thành công cũng không cao. Dù là tăng dần lên từng bước chậm rãi, hay là trực tiếp tăng lên, trở thành người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ, thì hiện nay tỷ lệ thành công đều chưa đến 20%. Nếu người lớn tuổi sử dụng dịch tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ, tỷ lệ thành công còn có thể giảm mạnh, chắc là chưa đến nửa phần. Những ông lớn kia cũng không nỡ, để cho con trai cháu trai của mình phải mạo hiểm. Họ chỉ có thể lựa chọn tăng thực lực cho người thân cận của mình. Nhưng vấn đề là, sau khi người thân cận của họ trở thành người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ, liệu họ còn có thể trung thành không? Trong thời gian ngắn có được sức mạnh to lớn, cho nên khả năng thay đổi tâm lý cũng không hề nhỏ. Nhóm người Simpson và Herman chính là ví dụ điển hình. Những người này chắc chắn sẽ có vài người gia nhập liên minh nhân loại mới. Cứ chậm rãi phát triển tiếp như vậy, rất có thể sẽ gây ra sự rạn nứt trong nội bộ nước mơ. Vi Vi, ta muốn tạo thêm thanh thế cho liên minh nhân loại mới trên mạng. Hãy kiếm thêm thủy quân, thủy quân. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Dựa vào sức mạnh kỹ thuật trên internet của Tô Ốu Vi, nàng không cần người thật để tạo thủy quân. Nàng chỉ cần tạo nhiều tài khoản người máy để gửi tin tức là được. Chồng à, ta vẫn luôn làm thế mà. Tô Ốu Vi cười nói. Tiêu Vũ nói. Gần đây trong nước và quốc tế còn có tin tức quan trọng nào không? Tô Ốu Vi nói. Nước bơ nói là. đã chuẩn bị xong văn vật của nước ta chúng ta có thể đến mang về bất cứ lúc nào mặt khác gần đây nước bờ và nước hành dương rất thân thiết với nhau rất có thể họ đang tính liên minh với nước mờ để ngăn chặn sự phát triển của nước hở chúng ta tia sáng lạnh trong mắt tiêu vũ lóe lên đất nước không lớn nhưng nhảy rất giỏi đó à đúng rồi bây giờ tin tức đế quốc kiên kiên và đế quốc thần long khai chiến với nhau đã bay đời trời trên internet phương tây tại dẫn dắt dư luận thế giới không cho nước hở truyền chiến hạm Để ủng hộ đế quốc Thần Long Những dư luận kia cho rằng Nếu nước Hờ tiếp tục truyền chiến hạm sang Rất có thể sẽ gây ra chiến tranh Giữa biên giới hai nước Hiện nay ảnh hưởng của dư luận Đối với vấn đề này không nhỏ Ngay cả ở nước ta Cũng có nhiều người có quan điểm như vậy Họ cho Rằng nếu đế quốc Kền Kền tìm được phương pháp Để truyền một lượng lớn người Thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ Của đế quốc Kền Kền đến đây Tiêu Vũ khẽ gật đầu Nhiều người có ý nghĩ như vậy Thật ra hắn thấy cũng bình thường. Chồng à, rất nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng, nếu chúng ta toàn lực hỗ trợ đế quốc thần Long, liệu có khi nào giúp hết sức, mà không có kết quả gì không? Có lẽ sẽ xảy ra chuyện tương tự, như sự tích người nông dân và con rắn, mà thật ra ta cũng có lo lắng một chút chút. Tổ ấu Vi nói, bây giờ nàng vẫn chưa biết Tiêu Hải là hoàng đế, nên vẫn cho rằng Tiêu Hải chỉ là tướng quân của đế quốc thần Long. Vi Vi, ngày mai ta sẽ tặng nàng một niềm vui bất ngờ. Tiêu Vũ mỉm cười nói, hắn định nói cho Tô ố Vi biết thân phận của ông nội mình, thực lực của Tô ố Vi bây giờ rất mạnh, người khác không thể thông qua nàng, để biết được tình hình của Tiêu Hải. Tích tích, điện thoại di động của Tiêu Vũ vang lên, là Khương Vạn Trần gọi tới, cục trưởng Khương. Có chuyện gì sao? Tiêu Vũ cầm điện thoại lên nghe. Khương Vạn Trần nói, Tiêu Tông Sư, radar của chúng ta, phát hiện một con yêu thú, tốc độ của nó rất nhanh, bây giờ đang từ hướng Tây Bắc đi về hướng Đông Nam. Rất có thể đây là một con yêu thú cấp bậc võ vương, tiêu vũ nghĩ tới tiểu kim. Nếu tiểu kim phát hiện ra mỏ dầu, thì nó bay về tất nhiên sẽ nhanh hơn nhiều so với chui dưới lòng đất. Cục trưởng Khương, ngươi có ảnh của đối phương không? Tiêu vũ dò hỏi, Khương vạn trần nói, máy do thám không người lái đã được điều động, chắc là rất nhanh sẽ có ảnh chụp gửi về đây. Nếu là yêu thú cấp bậc võ vương, thì sẽ cần ngươi ra tay. Yên tâm đi, nếu cần ra tay, ta nhất định sẽ ra tay. Cúp điện thoại xong. Chưa đến 5 phút sau Khương Vạn Trần đã gửi tin nhắn ảnh tới. Quả nhiên là Tiểu Kim. tiêu Vũ gọi điện thoại cho Khương Vạn Trần một lần nữa. Cục trưởng Khương, hãy bảo người của chúng ta đừng tấn công nó. Con điều thú cấp bậc võ vương này là linh sủng của ta. Hôm trước ta, để nó chui vào lòng đất tìm kiếm mỏ dầu, chắc là nó đã có phát hiện nào đó. Đầu bên kia điện thoại, Khương Vạn Trần thở phào nhẹ nhõm. Hắn vui vẻ nói, tiêu Vũ, nó có thể tìm kiếm mỏ dầu ở những nơi rất sâu dưới lòng đất sao? tiêu vũ cười nói nó độ thổ được khoảng 8 đến chín ngàn mét cũng không có vấn đề gì nhưng ta chỉ bảo nó tìm kiếm mỏ dầu có độ sâu hai ngàn mét khương vạn trần mừng rỡ nói nếu tìm được mỏ dầu lớn trôn khá nông vậy sẽ mang lại lợi ích cực kỳ to lớn cho quốc gia cục trưởng khương trước tiên ngươi cứ giữ bí mật về việc này đã ta vẫn chưa chắc chắn nó có thể tìm được mỏ dầu lớn hay không ngươi đừng vui mừng vội cúp điện thoại tiêu vũ bay về phía tiểu kim hai giờ sau tiêu vũ gặp tiểu kim trên không trung gào gào thấy tiêu vũ tiểu kim hưng phấn kêu lên tiêu vũ dò hỏi tiểu kim có phải phát hiện mỏ dầu lớn nào không tiểu kim liên tục gật đầu dẫn ta qua đó đi tiểu kim thay đổi phương hướng mấy giờ sau nó đáp xuống đất tiêu vũ và nó đã đến một bãi sa mạc cực kỳ hoang vu trong phạm vi bán kính 200 trăm dặm quanh nơi này không hề có người ở tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần quét qua một chút hắn phát hiện dưới đất to là nham thạch Việc khoan giếng sẽ rất khó khăn. Niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ thăm dò xuống độ sâu mấy trăm mét dưới lòng đất. Thuấn di, một giây sau Tiêu Vũ đã dịch chuyển xuống sâu dưới lòng đất mấy trăm mét. Sau hai lần dịch chuyển, Tiêu Vũ đã tới độ sâu một ngàn mét dưới lòng đất. Độ sâu của mỏ dầu này là một ngàn ba trăm mét. Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên, niệm lực tinh thần của hắn đã phát hiện thấy mỏ dầu. Ngay sau đó, Tiêu Vũ dịch chuyển vào bên trong mỏ dầu. sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh. đôi cánh này có thể cung cấp cho hắn khả năng phòng ngự để dầu không dính vào người không biết chữ lượng của mỏ dầu này như thế nào tiêu vũ nhanh chóng đi về phía trước trong đất đá niệm lực tinh thần của hắn chỉ có thể lan rộng ra khoảng mấy trăm mét trong chất lỏng dầu mỏ niệm lực tinh thần của hắn có thể lan rộng đến gần một ngàn mét mấy giờ trôi qua tiêu vũ mừng rỡ không thôi căn cứ vào phán đoán của hắn chữ lượng của mỏ dầu này vượt quá năm tỷ tơn. nơ chữ lượng cụ thể thì vẫn cần chuyên gia đến xác định hơn nữa mỏ dầu này, chỗ cách mặt đất gần nhất cũng chỉ có mấy trăm mét, độ sâu trung bình cũng chỉ trên dưới 1200 mét. đây là mỏ dầu siêu cấp, có thể so sánh với mỏ dầu đại khánh. Tiêu Vũ nghĩ thầm trong lòng, ngay sau đó, Tiêu Vũ trở lại mặt đất, hắn lấy điện thoại vệ tinh ra, "Tiêu tông sư, sao rồi?" Tiêu Vũ liên lạc với Khương Vạn Trần, đầu dây bên kia Khương Vạn Trần mong đợi nói, Tiêu Vũ khẽ cười nói, "Cục trưởng Khương hãy xác định vị trí của ta đi." Chỗ này của ta phát hiện ra một mỏ dầu cực lớn, độ sâu chôn dấu nông nhất chỉ có mấy trăm mét, trữ lượng trên 5 tờ tờ n chỉ là môi trường ở đây khá khắc nghiệt. hô hấp của Khương Vạn Trần bắt đầu trở nên rồn rập, một mỏ dầu lớn như mỏ dầu Đại Khánh, chuyện này rất quan trọng với quốc gia. Duy trì an ninh năng lượng cho quốc gia sẽ được đảm bảo hơn. Tiêu Tông Sư, ta sẽ lập tức xác định vị trí của ngươi. Khương Vạn Trần nhanh chóng cử người định vị vị trí của Tiêu Vũ. Tiêu Tông Sư. Đã định vị được rồi, quốc gia sẽ nhanh chóng cử người qua đó. Cúp điện thoại, Khương Vạn Trần lập tức báo tin tức này lên trên. Một mỏ dầu khổng lồ khả năng còn lớn hơn mỏ dầu đại khánh sao? Đại trưởng lão nhận được tin tức, hắn mừng rỡ không thôi. An ninh năng lượng quốc gia là ưu tiên hàng đầu, dầu mỏ là máu của công nghiệp. Nếu chiến tranh nổ ra, dầu mỏ không thể vận chuyển vào quốc nội được, thì sao đây? Một mỏ dầu như vậy mà tìm thấy chỉ trong trong vài ngày. Vậy chắc chắn sẽ có nhiều mỏ dầu trữ lượng lớn hơn. Trong tương lai, đại trưởng lão thẩm nghĩ trong lòng, phát hiện thêm một mỏ dầu lớn, năng lượng quốc gia sẽ an toàn hơn nhiều. Chồng Nga, bí mật gì vậy? Tô ố vi tò mò hỏi, tiêu vũ đã trở về huyện Lôi Sơn. Ngày hôm qua tiêu vũ đã nói với nàng, rằng hôm nay sẽ nói cho nàng một bí mật. Kết quả là đã sắp nửa đêm, tiêu vũ vẫn chưa nói với nàng. Lát nữa gặp ông nội rồi nói. Tiêu vũ cười ha hả nói. Tô ố vi dò hỏi. Chồng nga Có phải bí mật này liên quan đến ông nội tiêu không? Xem ra ông nội tiêu không phải là tướng quân bình thường. Chẳng lẽ là đại tướng quân hay gì đó? Tô ố vi cho là đã hết sức đoán lên cao, nhưng nàng nào biết. Thân phận bây giờ của tiêu hải không phải là tướng quân mà là hoàng đế. Cháu ngoan, ấu vi. Chưa tới 10 phút, hình bóng của tiêu hải đã xuất hiện trong kính. Ông nội, bên chỗ người vẫn ổn chứ? Tiêu vũ dò hỏi. Tiêu hải cười nói. Đợt chiến hạm thứ ba đã xuất phát. Thừa dịp hạm đội còn lại của đế quốc kền kền chưa tới, ta đưa 100.000 chiến sĩ đến đó. Hiện tại đảo Huyết Anh đã có 180.000 binh lính, đảo Trường Anh có 120.000 binh lính, chắc là vẫn có thể ổn định cục diện của bên đế quốc Huyết Anh. Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, ông nội, với thực lực hiện giờ của Vi Vi, ta cảm thấy nói cho nàng biết, thân phận của người cũng không có vấn đề gì, người có định đi thay một bộ quần áo không? Tiêu Vũ cười ha hà nói, tụ ố vi tò mò nhìn Tiêu Hải. Được thôi. Tiêu Hải cười gật đầu. Hắn đi ra khỏi phạm vi không minh kính. Vài giây sau hình bóng Tiêu Hải lại xuất hiện. Tổ ố vì sững sờ nhìn Tiêu Hải. Tiêu Hải đang mặc long bào. Dù hoàng đế dị giới không mặc long bào, nhưng Tiêu Hải là người từ trái đất qua. Cho nên đương nhiên hắn biết long bào này tượng trưng cho điều gì. Cho nên Tiêu Hải chỉ là tướng quân, thì hắn sẽ không ăn mặc như vậy. Vì mặc như vậy mà hoàng đế của đế quốc thần Long biết được. Tiêu Hải sẽ không có quả ngọt để ăn. Ông nội tiêu, người, người là hoàng đế sao? Tô ố vi không dám tin hỏi. Tiêu Hải cười nói, vi vi, ông nội tiêu, đúng là hoàng đế của đế quốc thần Long. Thằng nhóc thúi tiêu vũ này về sau, sẽ là người kế vị. Hắn sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc thần Long. Còn ngươi sẽ là hoàng hậu của đế quốc thần Long. Tô ố vi cảm thấy không thể tin nổi. Sau này tiêu vũ sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc thần Long sao? vi vi, bây giờ người đã biết. Vì sao ta toàn lực ủng hộ đế quốc Thần Long rồi chứ? Là vì ông nội là hoàng đế của đế quốc Thần Long. Tiêu vũ mỉm cười nói. Tô ố vi ngơ ngác hỏi. Vũ ca, ta, không phải ta đang nằm mơ chứ? Ông nội tiêu lại là hoàng đế của đế quốc Thần Long. Tiêu hải xuyên qua, trở thành tướng quân của đế quốc Thần Long. Tô ố vi đã rất giật, giật mình rồi. Vậy mà thân phận thật sự của hắn lại là hoàng đế. Đương nhiên không phải. Lúc đầu thực lực của ngươi vẫn còn thấp. Cho nên chuyện này không tiện nói cho người biết. Nếu không người khác, sẽ rất dễ biết được bí mật này, từ chỗ ngươi. Sau đó, ta đã nghĩ sau này, phải cho ngươi một niềm vui lớn. Nhưng bây giờ ngươi cũng đã bắt đầu lo lắng, cho nên ta quyết định nói cho ngươi biết bí mật này trước. Tiêu vũ mỉm cười nói, tụ ố vi hít sâu một hơi, bất ngờ này quá lớn. ấu vi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, dù thân phận thay đổi như thế nào, thì tình cảm của ngươi và thằng nhóc thối tiêu vũ này cũng không thay đổi. Tiêu hai mỉm cười nói, Nếu hắn ỉ vào thân phận mà bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với ông nội tiêu. Ông nội tiêu giúp ngươi dạy dỗ hắn. Cảm ơn ông nội tiêu. Tô ố vi vội vàng nói. Tiêu vũ tức giận nói. Ông nội, ta bắt nạt vi vi làm gì chứ? Trò chuyện thêm một lát, tiêu vũ mở đường hầm linh huyệt ra, tiêu hải truyền cho tiêu vũ một viên dị năng không gian. Sau đó lại truyền cho tô ố vi một viên dị năng thân thể bất tử. Cũng vì tiêu hải là hoàng đế của đế quốc thần Long. nên hắn mới có thể cung cấp nhiều viên dị năng lực không gian và viên dị năng thân thể bất tử như vậy đổi lại là người khác dù may mắn có được dị năng không gian hoặc dị năng bất tử cũng rất khó tăng lên cháu ngoan truyền cho người một ít trận châu mạnh hơn người có thể dùng những trận trâu này trên chiến thuyền có thể bố trí trận pháp phòng ngự lúc đầy năng lượng có thể ngăn cả năm sáu lần tên lửa đạn đạo tấn công cũng không có vấn đề tiêu hải nhanh chóng truyền cho tiêu vũ không ít trận châu số trận châu này Đủ để bố trí 4 chiếc 55. Đương nhiên cũng có thể bố trí trên hàng không mẫu hạm. Ông nội, nếu năng lượng tiêu hao, cần bao lâu mới khôi phục lại được? Tiêu vũ hỏi, Trận Châu có thể hấp thu năng lượng, ở trong thiên địa? Tiêu hải nói, ở trái đất bên đó, thì có lẽ cần 3 tới 5 ngày. Tiêu vũ gật đầu, 3 đến 5 ngày là được rồi. Dưới tình huống bình thường, các quốc gia còn lại nào dám dùng tên lửa đạn đạo, tấn công chiến hạm nước hờ chứ? Ông nội. Mấy ngày nay lại có vài thứ mới đến kho hàng, tiêu vũ truyền một vài thứ trong kho hàng cho tiêu hải, vũ ca, sao ta cảm thấy giống như nằm mơ thế nhỉ, tô ố vi tự lẩm bẩm, bất ngờ quá lớn, rất lâu nàng vẫn chưa thể tiếp thu nổi. Tiêu vũ ôm tô ố vi, hắn mỉm cười nói, ba năm trước đây, ông nội tạo phản, ta bên này cung cấp bậc không ít vật tư, cho ông nội tạo phản, không phải ở dị giới có tin tức truyền đến trái đất sao, hoàng đế của đế quốc thần Long, tạo phản đoạt được hoàng vị. Người chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Tô ố vi lẩm bẩm nói. Không có, chuyện này không thể ngờ được. Ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến phương diện này. Ta vẫn cho rằng, ông nội tiêu là tướng quân. Có công đi theo hoàng đế giúp đỡ tạo phản, cho nên thân phận địa vị tương đối cao. Hiện giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, ta hẳn nên đoán được từ sớm. Trước đó, ta còn từng xóa sạch ảnh chụp của ông nội tiêu trên mạng mà. Mặc dù hình của ông nội tiêu chụp lúc đó nhỏ tuổi hơn bây giờ chút. nhưng vẫn khá giống với ảnh chụp hoàng đế của đế quốc thần long được lưu truyền trên internet tư tranh lệch của hai loại ảnh chụp tương đối lớn nhưng chủ yếu vẫn là vì phương diện khí chất có sự khác biệt rất lớn ảnh chụp của tiêu hải trước kia mà tô ố vì từng thấy ăn mặc rất bình thường ảnh chụp tiêu hải lưu truyền trên internet lại mặc cầm y ngọc phục lộ vẻ tan bạo tiêu vũ mỉm cười nói ta lo lắng người trong thôn nhận ra cho nên mới chuyển những người trong thôn kia đến dị giới Ừm, tô ấu vi gật đầu. Nếu tiêu vũ không đưa những người trong thôn đi, có lẽ xác suất rất lớn sớm là đã có người nhận ra hoàng đế của đế quốc thần long là tiêu hải. ảnh chụp mà tô ấu vi thấy được chụp từ rất lâu trước đây, ảnh mờ mờ không rõ. nhưng người trong thôn đều biết rõ dáng vẻ của tiêu hải như thế nào. chồng à, càng ngày càng có nhiều tin tức hơn truyền tới dị giới, còn có các tổ chức tình báo vân vân của nước mờ cũng đang điều tra thân phận của ông nội tiêu sớm muộn gì. Cũng lộ ra ánh sáng, Tô ố Vi nói, Tiêu Vũ gật đầu, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, lộ ra ngoài muộn một chút, thì ráng muộn một chút đi, dù sao bây giờ lộ ra ánh sáng, thì vấn đề cũng không lớn, vậy cũng đúng. Nếu lộ ra ánh sáng lúc Tiêu Hải còn chưa tạo phản thành công, hoặc là lộ ra ánh sáng lúc vừa mới lập quốc, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ, thế cụ của đế quốc Thần Long đã tương đối ổn định, dù biết Tiêu Hải đến từ trái đất. Rất nhiều người Hàn cũng vẫn sẽ trung thành với Tiêu Hải. Phần lớn bách tính cũng vẫn sẽ ủng hộ. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta đi tới nước bờ một chuyến. Tiêu Vũ vỗ nhẹ mái tóc của Tô ố Vi. Nói. Chồng à, bây giờ ta không ngủ được. Không ngủ được sao? Vậy chúng ta chơi trò chơi một chút đi. Trời mệt rồi sẽ ngủ được. Tiêu Vũ cười hít mắt nói. Ngày thứ hai, Tiêu Vũ và Tô ố Vi chạy tới nước bờ. Bên nước bờ đã tập hợp rất nhiều văn vật của nước hờ. Các ông lớn của nước bờ. Cũng hoàn toàn không ngờ, tiêu vũ đã ở đây chờ lâu như vậy, thu. Không bao lâu sau, tất cả văn vật đều được thu vào trong túi thứ nguyên. Những văn vật này tập hợp lại từ không ít bảo tàng. Tổng cộng có 10 vạn văn vật được gửi đến đây. Trong những ngày phải đem trả này, thâm tâm rất nhiều người nước vờ đều đang dỉ máu. Nhưng nếu không trả, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Chư vị, các ngươi hẳn không còn giấu thứ gì chứ. Nếu có thì tốt nhất lấy hết ra. Nếu sau này bị ta phát hiện. Sẽ không tốt lắm đâu. Tiêu vũ mỉm cười nói. Tiêu tông sư, người yên tâm, tuyệt đối không có. Một số văn vật quý giá nhất, các chuyên gia của các ngươi chắc chắn đã biết. Chúng ta giấu đi tất nhiên sẽ bị họ phát hiện. Một ông lớn của nước gâu trầm giọng nói. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tiêu tông sư, bao giờ các ngươi rời đi? Nếu ở đây lâu, chúng ta sẽ sắp xếp tiệc tối mời các ngươi. Một ông lớn khác của nước gâu dò hỏi. Tiêu vũ cười như không cười nói. Chỉ sợ các ngươi cũng không hy vọng ta ở chỗ này quá lâu. Chuyên cơ đang chờ chúng ta trở về. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Mấy ông lớn của nước bơ nở nụ cười xấu hổ, lại không thất lễ. Họ đương nhiên không hy vọng tiêu vũ ở chỗ này lâu. Vành, không bao lâu sau, đám người tiêu vũ đã đến sân bay, máy bay nhanh chóng cất cánh. Cuối cùng ôn thần này cũng đi rồi. Trả lại những văn vật kia của nước hờ cũng tốt. Những thứ kia là mầm tai họa. Sau khi biết, đám người tiêu vũ đã rời đi. Rất nhiều ông lớn của nước bờ thở vào một hơi, tiêu vũ ở đây. Họ ăn cơm cũng không ngon. Tiêu Tông Sư hoan nghênh, hoan nghênh. Sau khi đem văn vật tới bảo tàng nước hờ, tiêu vũ lại đến căn cứ Nam Hải. Hạ Giang Hầu nhìn tiêu vũ, với ánh mắt chờ mong. Lần trước tiêu vũ tới, đã giúp cải tạo bốn chiếc 55. Còn có hàng không mẫu hạng đông sơn. Thời gian gần đây, danh tiếng của họ vang dội. Chiếc 55 nặng cả thê là một hiệu tấn. Với tốc độ có thể lên đến 46 hải lý/giờ, -E đừng nói đến các nước xung quanh. Nước Mờ cũng cảm thấy đau cả đầu với nó. Hạ Tướng quân, ta bố trí trận pháp phòng ngự cho bốn chiếc 55, sau khi bố trí trận pháp phòng ngự xong, chúng có thể ngăn cản mấy lần tấn công của tên lửa đạn đạo." Tiêu Vũ mỉm cười nói. Hạ Giang Hầu hưng phấn nói, "Tiêu tông sư, ta biết người qua đây chắc chắn có chuyện tốt." Trong căn cứ có một chiếc 55 Ba chiếc khác ta sẽ nhanh chóng điều chúng về căn cứ hết. Tiêu Vũ gật đầu. Sau mấy tiếng, hắn đã bố trí xong trận pháp phòng ngự của chiếc 55 thứ nhất. Tiêu Vũ sử dụng trận chơi bày trận, nên không cần tốn nhiều thời gian. Ông, sau khi bố trí xong trận pháp, Tiêu Vũ khởi động trận pháp. Xung quanh chiếc 55 xuất hiện một tầng kết giới vô hình. Tiêu Tông Sư, thành công rồi sao? Hạ Giang Hầu khẩn trương dò hỏi. Tiêu Vũ cười nói. Thành công rồi, Dưới tình huống đầy năng lượng. Trận pháp có thể ngăn cản sáu, bảy đầu tên lửa đạn đạo thông thường, hoặc là ba, bốn quả ngư lôi đều không thành vấn đề, còn tên lửa đạn đạo với vận tốc âm thanh, đoán chừng có thể ngăn cản một quả, hạ giang hầu nở nụ cười dạng rỡ Đủ rồi, đủ rồi, với năng lực phòng ngự và tính cơ động của mấy chiếc 55 này, kẻ địch ít nhất phải bắn mấy chục đầu tên lửa đạn đạo mới có sáu, bảy quả lọt lưới, còn đạn đạo vận tốc âm thanh, bây giờ nước mở không có ha, tiêu vũ cười nói. Hạ tướng quân, có lẽ chúng ta có thể để hai chiếc 55 đi qua nước mờ, tiến hành thăm hỏi hữu nghị. Hạ giang hầu lập tức động lòng. Trước kia, nước hờ cũng có quân hạm đến nước mờ, tiến hành thăm hỏi hữu nghị. Nhưng thăm hỏi hữu nghị lúc ấy có ý nghĩa hoàn toàn khác bây giờ. Tốn thời gian một ngày, tiêu vũ đã cải tạo xong bốn chiếc 55. Tiêu tông sư, chúng ta tìm nơi nào đó thử nghiệm đi. Hạ giang hầu nói. Tiêu vũ nói có thể ngăn cản sự tấn công của tên lửa đạn đạo. Nhưng trong lòng hạ giang hầu vẫn còn thoáng không yên tâm. Nhân lúc có tiêu vũ, tốt nhất tiến hành kiểm tra luôn. Đi, tiêu vũ gật đầu. Hạ tướng quân, bây giờ là ban đêm, nhân tiện phái hai chiếc 55 ra đi kiểm tra xem. Được, hạ giang hầu gật đầu. Họ nhanh chóng lên một chiếc 55 trong số đó. Sau hai giờ, đám người tiêu vũ đến một chỗ vùng biển sâu. Tiêu tông sư, nếu kết giới phòng ngự không có hiệu quả. Tên lửa đạn đạo bắn tới, sẽ không phá hỏng luôn chiếc chiến hạm này của chúng ta chứ? Hạ Giang Hầu do hỏi. Tiêu vũ khẽ cười nói. Tên tâm đi, nếu kết giới phòng ngự không có hiệu quả, ta sẽ ngăn cản được đạn đạo, sẽ không làm tổn thương được chiến hạm đâu. Vậy là tốt rồi. Hạ Giang Hầu thở phào một hơi. Mạnh lạnh, chiến hạm số 2, bắn một viên đạn đạo ưng kích 18 tấn công chiến hạm. Mục tiêu chiến hạm số 1. Hạ Giang Hầu ra lạnh, nhận được mạnh lạnh. Bắn một viên đạn đạo ưng kích 18 phản hạm, tấn công chiến hạm số 1, có xác định mạnh lạnh không? Chiến hạm số 2 bên kia, nhanh chóng phát tới thông tin, xác định. Một viên đạn đạo ưng kích 18 của chiến hạm số 2, lập tức lao lên không trung khoảng cách của hai chiến hạm lúc này không xa lắm. Rất nhanh đạn đạo đã bắn tới nơi. Trên chiến hạm số 1 và chiến hạm số 2, rất nhiều người đều căng thẳng trong lòng. Nhưng Tiêu Vũ cũng không khẩn trương. Hắn có lòng tin với trận pháp mà mình bố trí. Lá chắn không gian. Lúc đạn đạo tiến tới rất gần, tiêu vũ bố trí kết giới không gian. Nếu trận pháp phòng ngự không có hiệu quả, đạn đạo sẽ va vào lá chắn không gian. Với hiệu quả phòng ngự của kết giới không gian hiện giờ của tiêu vũ, ngăn cản đạn đạo bình thường thì không thành vấn đề. Hắn đã có thực lực võ vương viên mãn, âm âm. Lúc tên lửa đạn đạo cách chiến hạm, khoảng mười mấy thước, thì va phải kết giới phòng ngự. Kết giới phòng ngự vô hình xung quanh chiến hạm, biến thành một làn hơi mờ. Dưới sự tấn công kích của tên lửa đạn đạo, toàn bộ kết giới phòng ngự không ngừng dao động. Thành công. Chiến hạm của chúng ta, thật sự có kết giới phòng ngự. Chiến hạm của chúng ta vốn đã mạnh, tốc độ nhanh nhất bây giờ, có thể đạt tới 46 hải lờ thư Lại thêm kết giới phòng ngự, mạnh khủng khiếp. Trên chiến hạm, rất nhiều người hưng phấn không thôi. Tiêu tông sư, như này là thành công rồi đúng không? Không biết đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Lồng phòng ngự có thể ngăn cản bao nhiêu đạn đạo tập kích hả? Hạ Giang Hầu dò hỏi. Tiêu Vũ cười nói. Thành công thì chắc chắn là thành công rồi. Còn tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Chuyện này cần kiểm tra. Cho ta chút thời gian. 5 phút sau, Tiêu Vũ nói. Hạ tướng quân, tiêu hao khoảng 10% năng lượng. Hẳn có thể ngăn cản khoảng 7 viên đạn đạo như này. Nếu năng lượng của kết giới phòng ngự thấp hơn 30%, sẽ không ổn định nữa. Trạng thái lúc đó, chỉ có thể ngăn cản tấn công của pháo hạm mà thôi. Hạ Giang Hầu tươi cười. Tiêu Tông Sư, như vậy đã tốt hơn dự đoán của ta rồi. Sức ảnh hưởng của ưng kích mười tám mạnh hơn đạn đạo bình thường không ít. Tiêu Vũ cười nói. Ta nói có thể ngăn cản 6-7 viên đạn đạo bình thường. ưng kích 18, cũng tính vào hàng ngũ đạn đạo bình thường đó. Hạ Giang Hầu xoa đôi bàn tay. Tiêu Tông Sư, chúng ta còn có hàng không mẫu hạm, còn có rất nhiều chiến hạm. Người xem. Chiến hạm có thể ngăn cản đạn đạo tấn công. Cái này quá ngon rồi. Tiêu Vũ nói. Hạ tướng quân, chiến hạm bình thường coi như thôi. Sau này ta sẽ cố gắng sắp xếp bố trí cho hàng không mẫu hạm, và chiến hạm 55, truyền trận châu mạnh cần tiêu hao rất lớn. Năng lượng dùng để truyền số trận châu lần này cũng đủ để truyền tới một yêu thú cấp bậc võ vương rồi. Một yêu thú cấp bậc võ vương, chiến lực mạnh hơn bốn chiếc chiếc hạm 55 nhiều, nhưng yêu thú không thuận tiện để uy hiếp người khác, dễ khiến các quốc gia còn lại phản cảm. Còn một lý do nữa, sau này hắn còn phải tới dị giới. Nếu hắn đi sang dị giới, tù vi nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó có thể quay lại, hay không, cũng là một vấn đề, yêu thú sẽ có thể mất khống chế. Tiêu tông sư, tàu ngầm và chiến hạm 75 thì sao? Hạ Giang Hầu nhìn tiêu vũ đầy chờ mong, hắn biết tiêu vũ đã giúp họ rất nhiều. Còn hỏi tiếp thì hắn cũng có hơi ngượng ngùng, nhưng việc thực lực hải quân lớn mạnh, có sức dụ hoặc quá lớn. Tiêu vũ nói, tàu ngầm thì để sau ra, sẽ nghĩ một số biện pháp khác. Chiến hạm 75 thì bỏ đi. Lực uy hiếp của thứ đồ chơi này không mạnh như năm mươi lăm. Tiêu Tông Sư Cảm ơn. Hạ Giang Hầu nghiêm nghị nói. Tiêu Vũ cười nói. Ơn nghĩa gì chứ? Ta là người nước hờ. Hơn nữa hải quân của nước hờ mạnh lên, thì ta cũng có lợi. Nếu nước hờ không chịu nổi áp lực, liệu đến lúc đó ta có mua chiến hạm gì nữa được không? Hạ Tướng Quân, ta cảm thấy các ngươi không cần giấu giếm chuyện này. Có năng lực như vậy, cứ thoải mái thể hiện ra. Đúng rồi. Người khác cũng không biết tàu ngầm của chúng ta có kết giới phòng ngự. Khương vạn trần gật đầu. Tiêu tông sư. Chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề này. Vấn đề này cũng không lớn. Với thực lực của nước hở hiện giờ, dấu cũng không giấu được. Thể hiện ra thực lực càng mạnh, thì khả năng kẻ địch ra tay lại càng giảm xuống. Hạ tướng quân ta chỉ đề nghị. Cụ thể thì các ngươi tự quyết định. Một dân thường như ta không can thiệp vào quyết định của quân đội các ngươi. Ta đi về trước. Hạ giang hầu kinh ngạc nói. Tiêu Tông Sư ngươi vội vã như vậy sao? Tiêu Vũ cười nói. Bây giờ trở về. Còn có thể ngủ thêm một giấc được rồi. Rất nhanh, Tiêu Vũ nhanh chóng bay đi. Chưa tới 3 giờ sau, Tiêu Vũ đã trở về huyện Lôi Sơn. Chồng à, trên Internet có biến. Tô ố Vi nói. Chuyện gì? Tiêu Vũ hỏi. Tô ố Vi nói. Có rất nhiều tài khoản của người nổi tiếng nhảy ra. Nói rằng, việc tiếp tục chi viện cho đế quốc Thần Long là sai lầm của quốc gia. Nhất định phải ngừng việc làm như vậy. Họ có mấy trăm, hơn ngàn vạn người hâm mộ, nếu liên hợp lại sẽ tạo ra sức ảnh hưởng to lớn. Rất nhiều người dân đã tán thành, với cách nói của bọn họ. Tiêu Vũ nói, phía sau chuyện này có nước mờ thúc đẩy không? Tô ố vi nói, chắc là có, nhưng rất có thể họ liên hệ trực tiếp. Ta cũng không tra được bất cứ chứng cứ gì trên Internet. Chồng à, trước đó đến ta cũng hơi lo lắng, cả đám tài khoản người nổi tiếng kia tuyên truyền, nhiều bác tính phản đối cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. hắn mở duyên du của mình ra dưới video mình quay tiêu vũ thấy rất nhiều bình luận chồng bà làm sao bây giờ tô ấu vi dò hỏi tiêu vũ lạnh nhạt lên tiếng không để ý tới là được chỉ cần quốc gia không phản đối họ có âm mỹ lợi hại hơn nữa cũng không thay đổi được cái gì tô ấu vi nói chồng bà nếu dư luận tiếp tục lên men như thế ta lo sẽ có ảnh hưởng không tốt với ngươi tiêu vũ cười nói vợ à ngươi đổi góc độ để nghĩ xem Tương lai ta sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc Thần Long. Đứng ở góc độ này, ảnh hưởng của dư luận với ta mà nói là tốt hay xấu, tô ố vi suy tư, rất nhanh, ánh mắt của nàng sáng lên, chồng bà Dưới tình huống dư luận phản đối, nếu ngươi vẫn còn kiên định ủng hộ đế quốc Thần Long, bách tính của đế quốc Thần Long sẽ không kháng cự ngươi. Dư luận càng phản đối, bách tính của đế quốc Thần Long đế sẽ càng tiếp nhận ngươi. Tiêu vũ cười gật đầu, không sai. Cuối cùng chúng ta cũng phải rời đi, chờ thực lực của chúng ta ở bên kia tăng lên. Tương lai có thể quay về hay không, cũng là vấn đề. Trước khi rời đi, cố gắng giúp quốc gia tăng thực lực lên là được. Còn lại chúng ta mặc kệ, chớp mắt đã là sáng ngày hôm sau. Tối hôm qua có việc gì quan trọng sao? Đại trưởng lão vừa ăn sáng vừa dò hỏi. Bí thư đứng bên cạnh nói. Thủ trưởng, tối hôm qua, tướng quân hạ Giang Hầu báo cáo tin tức, thí nghiệm hàng giao phong thủ đã thành công mỹ mãn. Hàng rào phòng thủ số 55 có thể chịu được 7 tên lửa đạn đạo Eagle Strike 18. Ngoài ra, tướng quân hạ Giang Hầu còn nói tiêu tông sư vậy mà không đưa ra bất cứ yêu cầu nào cả. Sắc mặt đại trưởng lão bình tĩnh, thực ra hắn đã nhận được tin tức trước cả khi hàng rào bảo vệ còn chưa được bố trí. Nếu tiêu vũ nói hàng rào phòng thủ số 55 có thể chịu được 6 hoặc 7 tên lửa đạn đạo, thì việc nó có thể chịu được 7 tên lửa hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Mang các di tích văn hóa mất tích trở lại, phát hiện một mỏ dầu siêu lớn, hiện tại còn bố trí hàng rào phòng thủ số 55. Xem ra quốc gia càng lúc càng nợ tiêu vũ quá nhiều. Đại trưởng lão nói trong cơn xúc động, mặc dù quốc gia đã bán cho tiêu vũ rất nhiều vũ khí với giá yêu đãi, nhưng những khoản giảm giá đó vẫn kém xa những lợi ích mà tiêu vũ mang lại cho đất nước. Nói tiếp đi. Đại trưởng lão nói, vâng thủ trưởng, cục thông tin mạng cho hay, trên mạng hiện có rất nhiều ý kiến phản đối. Việc truyền tống chiến hạm đến dị giới Dư luận đang dậy sóng rất nhanh Nếu để mặc cho làn sóng phản đối này tiếp tục phát triển Thì có thể sẽ gây bất lợi cho tiêu tông sư Đại trưởng lão khẽ nhíu mày Nói cụ thể cho ta biết Vâng Tình huống cụ thể là có một nhóm người nổi tiếng trên Internet Bắt đầu giao giảng tri thức cộng đồng Họ cho rằng Chúng ta không nên tham gia vào chiến tranh Đại trưởng lão nghe bí thư nói xong Thì nét mặt trở nên ô ám hơn Dư luận là một con mãnh thú Và nếu không được kiểm soát Nó có thể gây ra bất cứ vấn đề gì. Tích tích, đại trưởng lão gọi điện thoại cho tiêu vũ. Tiểu tiêu, ta không đánh thức ngươi chứ? Đại trưởng lão hiền lành nói. Tiêu vũ ở đầu bên kia điện thoại chỉ cười rồi nói. Đại trưởng lão, ta đã dậy từ sớm rồi, đang ăn điểm tâm đây, ngài tìm ta là có tin vui gì sao? Đại trưởng lão nói. Tiểu tiêu, ta đã biết tin tức về hải quân, cảm ơn ngươi vì đã ủng hộ mạnh mẽ cho hải quân. Tất cả các loại máy móc trong nước đều có thể được vận chuyển đến dị giới. Đồng nghĩa với không có giới hạn nào cho sự hợp tác giữa Hoa Hạ và đế quốc Thần Long, đôi mắt của Tiêu Vũ như phát sáng, đương nhiên lời cam kết của Đại trưởng Lão có trọng lượng không hề nhẹ. Hơn nữa, về chuyện liên quan đến dư luận trên mạng Internet, không biết ngươi nghĩ sao? Nếu ngươi muốn phong sát họ thì quốc gia sẽ toàn lực hành động giúp ngươi, để quốc gia giải quyết chuyện này cũng không khó. Tiêu Vũ cười rồi nói, Đại trưởng Lão, ta cảm thấy dư luận dậy sóng cũng không phải chuyện gì xấu với ta. Đương nhiên quốc gia cũng không cần để ý tới làm gì Họ nghe danh tiếng hung ác của ta Nên cũng chẳng dám làm gì vượt quá giới hạn Trung quy chỉ là một làn sóng Internet Chỉ bằng cứ để mặc họ muốn làm gì thì làm Đại trưởng lão nói tiếp Tiểu tiêu, ta hiểu được đại khái suy nghĩ của ngươi Nhưng nếu quốc gia không có động tĩnh gì Thì có thể khiến dư luận mất khống chế Ý tưởng của ta là Quốc gia sẽ công bố trước công chúng Việc ngươi phát hiện một mỏ dầu khổng lồ thậm chí còn giúp bố trí hàng rào bảo vệ số 55, đến lúc đó không sợ những người đó không rõ thái độ của quốc gia ta. Tiêu Vũ nói: "Đại trưởng lão, ngài có thể đưa những chuyện này ra ánh sáng, nhưng không cần gấp đến vậy, trước mắt có thể mang không 55 ra ngoài, dạo chơi một chuyến tiện thể thử nghiệm." "Được rồi." Không lâu sau đó, Hạ Giang Hầu nhận được chỉ thị, trước tiên hắn điều động hai chiếc tàu số 55 đi vòng quanh Nam Hải để công khai chúng trước công chúng. Đến khi đến mở quốc thì được tự do thả buồm. Hoa hạ cách rất xa mở quốc. Nhưng với tốc độ dư luận trên mạng Internet lên men nhanh chóng, thì trong tương lai gần quốc gia này, cần phải phơi bày một thứ gì đó mới. Hơn 10 giờ trôi qua, hai chiếc chiến hạm số 55 dần tiến sâu vào Nam Hải. Chiến hạm hoa hạ ở phía trước xin chú ý. Các người sắp tiến vào hải phận của chúng ta, xin mời quay đầu ngay lập tức. Nhắc lại. Xin lập tức quay đầu lại. Một chiến hạm từ nước phiêu miễu hét lên. Nam Hải từ xưa đến nay là lãnh hải của Hoa Hạ chúng ta. Nước ta có chủ quyền tuyệt đối. Nếu các người không thích thì cứ nổ súng. Đàm Kiếm cũng chính là hạm trưởng của một trong những con tàu số hiệu 55 ngang ngược nói. Với thực lực chiến hạm hiện tại của họ, dẫu cho phải đơn độc chiến đấu với một chiếc tàu sân bay, thì hắn cũng không sợ. Hai chiếc 55 lần lượt tiếp tục tiến lên phía trước. Bọn người Hoa Hạ chết tiệt. Người nước phiêu miễu trên chiến hạm chửi bới không ngừng. Hạm trưởng, chiến hạm Hoa Hạ đang tiếp tục tới gần, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhưng hạm trưởng nước Phiêu Miễu vẫn không trả lời, không lâu sau, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn trong vòng 20 hải lý, trong khi tốc độ của hai chiếc 55 lớp này đã vượt quá 40 hải lý mỗi giờ. Chiến hạm Hoa Hạ xin chú ý, nếu như các người tiếp tục tiến lên, chúng ta có thể phát động công kích, tất cả hậu quả các ngươi đều phải đơn phương chịu trách nhiệm. Hạm trưởng nước Phiêu Miễu lại kêu gọi đầu hàng lần nữa. Giọng nói của đàm kiến truyền đến, các người có thể phóng tên lửa về hướng, chúng ta, chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm lên các ngươi Cái gì? Hạm trưởng nước phiêu miễu như chết lặng. Hạm trưởng, nếu đối phương kêu gọi chúng ta ra tay, mà chúng ta còn không dám, về sau xem như chúng ta cũng mất đi, tư cách phát biểu ý kiến ở chỗ này. Hạm trưởng, phải cho họ biết mặt, một người khác đứng cạnh hạm trưởng nước phiêu miễu nói, đại bác chiến hạm chuẩn bị, nhắm bắn thẳng chiến hạm hoa hạ ở ngay phía trước. Hạm trưởng nước phiêu miễu cắn răng ra lạnh, hắn không dám thẳng tay phóng tên lửa, vì vậy đành sử dụng đại bác chiến hạm, để hô dọa cho họ biết sợ mà lui. ầm, uhm. Các khẩu đại bác chiến hạm khai hỏa ngay lập tức, pháo thủ chỉ lo nhắm thẳng vào 55 đang tiến lên, mà quên mất tốc độ hiện tại của 55. Khi 55 đến rất gần, thì viên đạn cũng nhắm thẳng vào chiến hạm. ầm, uhm. Đạn đại bác bắn trúng đỉnh của lớp vỏ phòng thủ, ngay sau đó viên đạn nổ tung trong không trung. Hạm trưởng. dường như chiến hạm hoa hạ có hàng rào bảo vệ có người ở bên cạnh hạm trưởng nước phiêu miễu kinh hãi nói khoảng cách chỉ còn mười mấy hải lý nên hắn chỉ dùng kính thiên văn đã có thể thấy rõ rằng không phải ta nói cho các ngươi sử dụng tên lửa sao các ngươi dùng đạn đại bác chiến hạm có ích lợi gì không đau không nhột đừng trách chúng ta không có cho các ngươi cơ hội các ngươi còn một cơ hội phóng tên lửa đấy sau này còn gặp lại nhưng cũng không có cơ hội như vậy đâu Giọng điệu chế diễu của đàm kiến lại vang lên, hai quả tên lửa, bắn bọn chúng cho ta. Nước phiêu miễu đã xin chỉ thị từ cấp trên, và không mất quá nhiều thời gian, hắn đã được cấp phép phóng tên lửa. Ngay sau đó hai quả tên lửa bay vút lên không trung trước khi phân ra, và lần lượt bắn vào hai con tàu, mang số hiệu 055, bum bum. Cả hai chiếc 55 đều không né tránh, nhưng dù tên lửa đã đánh chúng thành công, mục tiêu lại bị lớp vỏ phòng thủ chặn lại, hoàn toàn ngay lập tức. Hạm trưởng đã trúng mục tiêu, nhưng chiến hạm của họ vẫn không xi si nhê chút nào. Hàng rào của họ đủ mạnh để ngăn cản cả tên lửa. Có người từ chiến hạm nước Phiêu Miễu báo cáo, hạm trưởng nước Phiêu Miễu ngẩn người, đã vậy thì họ còn có thể tấn công kiểu gì? Vốn dĩ, chiến hạm của Hoa Hạ đã mạnh hơn họ rất nhiều, lúc trước tốc độ tối đa có khi tăng vọt đến 46 hải lý, hiện tại còn được trang bị cả hàng rào phòng ngự, nếu đánh nhau thật thì họ chỉ có nước chịu đòn. Tàu chiến của Hoa Hạ đã đâm vào họ, thậm chí lúc này muốn đánh chìm họ, luôn cũng không thành vấn đề. Bây giờ các ngươi cũng biết sự lợi hại của bọn ta rồi chứ. Đừng cố âm mưu chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình, nếu không các ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Giọng nói lạnh lùng của đàm kiếm vang lên, rút thôi, hạm trưởng nước phiêu miễu ra lạnh, hai chiếc chiến hạm số hiệu 55 vẫn tiếp tục tiến tới trước. Nếu họ không rời đi trước, thì có nguy cơ bị đụng chìm mất. Ban đầu... Họ không đặc biệt sợ va chạm với nhau, bởi dù gì hoa hạ cũng sẽ chịu tổn thất phần nào. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ có họ đơn phương chịu thiệt hại, thoải mái, chỉ có chúng ta đánh người khác. Người khác không thể tìm đánh chúng ta, rốt cuộc thoải mái đến cỡ nào. Cảm ơn ngươi, tiêu tông sư, đàm kiến và những người khác vui mừng khôn xiết. Tướng quân, chúng ta đã rút lui. Sau khi rời khỏi tuyến đường biển của 55, hạm trưởng Zagaro nước phiêu miễu đã báo tin lên bên trên. Tấn công bằng tên lửa có hiệu quả không? Tướng quân, không có tác dụng. Hai tên lửa của chúng ta lần lượt bắn chúng, hai chiếc chiến hạm của họ. Nhưng hai chiếc chiến hạm đó lại không mảy may tổn hại chút nào. Zevaro cay đắng báo cáo lại. Ta hiểu rồi. Các ngươi rút lui để tránh xung đột cũng là chuyện bình thường. Tướng quân nước phiêu miễu nhận được tin tức, thì cả người như chết lặng. Kết thúc cuộc truyền tin, hắn ngồi yên tại chỗ một lúc lâu, không làm nổi bất cứ chuyện gì nữa. Hắn không biết rồi, sau này họ sẽ phải chống chọi thế nào đây? Trong lúc xung đột, chiến hạm hoa hạ thậm chí còn không cần nổ súng, đã có thể thẳng tay đập chết họ. Tuy họ đánh trả, nhưng lại không khiến tàu chiến hoa hạ, mảy may xây sát chút nào. Ngược lại, nếu tàu chiến hoa hạ tấn công, chỉ cần một quả tên lửa cũng có thể tiễn họ lên chầu trời. Chúng ta không chơi theo cách này được. Tại sao, khi thế giới đang trong giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật, họ lại nghĩ ra một phương pháp kỳ ảo như vậy? Vị tướng quân nước phiêu miễu lẩm bẩm một mình. Trước đây tàu chiến của họ ít nhiều là mối đe dọa đối với tàu chiến Hoa Hạ, thì hôm nay tàu chiến của họ đã không khác gì những tàu đánh cá bình thường. Ta tìm tướng quân Do có quân tình khẩn cấp. Vị tướng này lập tức sử dụng một chiếc điện thoại được mã hóa. Không bao lâu sau cuộc gọi được kết nối, tướng quận nước phiêu miễu bắt đầu giải thích tình hình. Bầu trời đã thay đổi. Sau khi cúp điện thoại, tướng quân Do trông nghiêm túc vô cùng. Họ chưa từng xung đột với tiêu vũ, nên đương nhiên hắn không thể cảm nhận được thực lực thật sự của tiêu vũ, dù đã nhiều lần nghe. Nói qua, nhưng thực lực hải quân hoa hạ, ngày càng phát triển đã uy hiếp đến quốc gia, là sự thật không thể chối cãi. Quốc vương, đã xảy ra chuyện rồi, chẳng mấy chốc tướng quân giờ đã tìm tới quốc vương nước phiêu miễu. Hàng rào phòng thủ sao, chuyện này thực sự vượt quá lẽ thương, quốc vương nước phiêu miễu nói, sắc mặt tối sầm lại. Tướng quân giờ bất đắc dĩ nói tiếp, không phải sao, nhất định là tiêu vũ làm, hiện tại thực lực của 55 hoa hạ đã phát triển đến mức biến thái. Lực công kích siêu mạnh không nói, nhưng tính cơ động siêu cao, hàng rào phòng thủ siêu mạnh, tuổi thọ pin siêu dài và thậm chí roi của họ cũng là lợi hại số một. Trước kia chiến hạm, chúng ta còn có chút uy hiếp với họ. Hiện tại, bất kể chúng ta sử dụng tên lửa hay là đối đầu trực diện cũng không có hiệu quả. Quốc vương nước phiêu miễu. Ý của ngươi là, Vương, chúng ta có thể phải từ bỏ một số hòn đảo, nên từ bỏ, hoa hạ xưa không bằng nay. Nếu đối đầu trực diện, thì thua thiệt lớn cũng chỉ có mình chúng ta thôi. Quốc vương nước phiêu miễu cao mày, nếu từ bỏ, thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu không từ bỏ, thì còn có thể làm gì được? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mời mọi người lại đây, chúng ta thảo luận thêm lần nữa. Quốc vương nước phiêu miễu bất lực nói, Vương, chuyện này ngươi có muốn thông chi trước. với phía mở quốc không tướng quận do nói quốc vương nước phiêu miễu lắc đầu thêm một chuyện còn không bằng bớt một chuyện mở quốc hiện nay đã không có nhiều lợi thế trước mặt hoa hạ 55 của hoa hạ có hàng rào phòng ngự suy ra tàu sân bay của họ nhất định cũng có tàu ngầm cũng có thể có lúc này thực lực hải quân hoa hạ đã tăng vọt vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi 7 giờ tối tại hoa hạ kênh truyền hình cờ cờ tờ vơ, với sự phổ biến của mạng lưới thông tin internet Tuy lúc bắt đầu khá ít người xem tin tức trên canh cờ cờ tờ vào lúc 7 giờ tối nhưng càng về sau tỷ suất người xem càng tăng lên chóng mặt Hai lô di tích văn hóa do hai nhân sĩ yêu nước là tiêu vũ và tô ấu vi mang về đã được kiểm nghiệm xong trong ngày hôm nay với tổng số 352.368 di tích văn hóa các loại Một mỏ dầu khổng lồ đã được phát hiện ở sa mạc Thakamakon của nước ta với chữ lượng dầu thô tính vượt quá năm tờ tờ nờ Việc phát hiện ra mỏ dầu này có liên quan đến tiêu tông sư những ngày gần đây hải quân chúng ta tổ chức khảo nghiệm hàng rào phòng ngự kết quả trận địa phòng ngự của tàu năm mươi lăm đã thành công chống đỡ đòn công kích từ tên lửa hàng rà phòng ngự này là do tiêu tông sư bố trí nhiều người sửng sốt sau khi xem những báo cáo vắn tắt quan trọng thực tế là cả ba thông tin đều có liên quan đến tiêu vũ mau xem tin tức trên kênh cờ cờ tờ vơ mau xem tin tức trên truyền hình trực tiếp đi đã xảy ra chuyện lớn rồi cả anh em Nhanh chân đi xem tin tức ngay thôi, đang đưa tin về tiêu tông sư đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức tung bay khắp trời, chẳng mấy chốc những tin tức liên quan, được lan truyền rộng rãi, kéo theo số lượng người xem tin tức tăng vọt một cách điên cuồng. Sau khi xem tin tức đầu tiên, mọi người đều cảm thấy không có gì mới mẻ. Đương nhiên họ đã sớm biết tin, tiêu vũ và tô ố vi, đã mang các di tích văn hóa trở lại. Nhưng sau khi xem xong tin tức thứ hai, nhiều người đã kinh ngạc không nói nên lời. Tiêu Vũ thực sự đã khống chế một con linh thú, và điều khiển nó phát hiện ra một mỏ dầu khổng lồ. Thực ra, điều này có ý nghĩa chiến lược rất lớn, đối với đất nước, việc giản sự phụ thuộc vào dầu mỏ, có ý nghĩa rất lớn trong thời. Chiến, ngay cả trong thời bình, các quốc gia ít phụ thuộc vào dầu mỏ, cũng rất có tiếng nói trong lúc đàm phán. Lệ thuộc thấp, nếu trương tam người muốn chèn ép ta, vậy mấy phút sau ta đến nhà Lý Tư Mua, đồng nghĩa với khả năng bị khống chế, sẽ thấp hơn rất nhiều. Tiêu Tông Sư cư nhiên lại âm thầm làm chuyện như vậy. Bất cứ một chuyện nào cũng mang ý nghĩa quan trọng. Nhưng thật ra có một. Số người trên mạng đã bắt đầu chỉ trích Tiêu Tông Sư. Nhưng một nhân vật như Tiêu Tông Sư thực sự là người mà họ có thể tùy tiện chỉ trích sao? Trong lúc xem tin tức, mọi người cũng không quên trao đổi với nhau. Bắn! Hai chiến hạm Eagle Strike 18 đã phóng tên lửa vào con tàu mang số hiệu 55 thứ hai Và cảnh này đã được nhiếp ảnh ra hải quân, ghi lại rõ ràng. Ẩm không lâu sau, quả tên lửa phát nổ xung quanh tàu số 55, cũng được các camera tại đây ghi lại rõ nét. Hôm nay, Hải quân tiến hành thử nghiệm vỏ bọc phòng thủ 55, mời xem nội dung chi tiết bên dưới. Tiêu vũ không xuất hiện trong video, nhưng Hạ Giang Hầu và những người khác đã được phỏng vấn. Sau khi đọc xong mẫu tin này, tin tức trên mạng lập tức bùng nổ. Ta không biết nên nói gì nữa. Các huynh đệ, người ta tê dần cả rồi. 55 vậy mà có cả hàng giao phòng ngự. Có cái này rồi sao kẻ địch dám lộn sộn nữa đây? Vẫn phải dành lời khen cho tiêu tông sư của chúng ta, phát hiện mỏ dầu khổng lồ, bố trí phòng ngự cho 55 của chúng ta. Thế nhưng tiêu tông sư cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì, quả không hổ danh đại hiệp vì quốc, vì dân, tin tức lan truyền rầm rộ. Rất nhiều cư dân mạng không hề hay biết, cũng nhanh chóng nghe ngóng được tin tức, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Hóa ra vấn đề vận chuyển tàu chiến đã khiến dư luận trên mạng Internet lên men dữ dội. Thậm chí một số nhân vật của công chúng hoặc những người có tầm ảnh hưởng đã công khai chỉ trích tiêu vũ, và nếu dư luận tiếp tục lên men một cách điên cuồng, có nguy cơ sự việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng bây giờ những tin tức này xuất hiện đã chứng thực rõ ràng thái độ của quốc gia. Nếu chỉ nêu nghi vấn trong việc vận chuyển, chiến hạm thì đương nhiên có thể, nhưng nếu như oán trách tiêu vũ, đè rằng mấy năm tới sẽ được ăn cơm nhà nước miễn phí mất thôi. Xóa video, mạng lưới Internet có bộ nhớ nha. Ban ngày chỉ trích Tiêu Tông Sư, không phải rất vui vẻ sao, làm sao hiện tại lại xóa video rồi. Tiêu Tông Sư, vì quốc gia làm không ít chuyện, người chê bai hắn tuyệt đối không phải người tốt. Chúng ta phải mắng chết họ mới được. Một số người đi đầu trong phong trào lên án Tiêu Vũ, đã sớm nếm trái đắng. Cùng lúc đó vô số cư dân mạng vẫn đang mắng, họ chỉ biết nghi ngờ cuộc sống. Nhưng đây, vẫn chưa phải là kết thúc. Chẳng bao lâu sau các chú cảnh sát đã tìm đến cửa mời họ uống trà. những người này lúc bình thường đã có vấn đề đương nhiên chịu không được quá trình điều tra nghiêm ngặt lão công về cơ bản đã không còn bình luận nào phàn nàn về ngươi nhưng trên mạng vẫn có rất nhiều bình luận đặt nghi vấn về việc tiếp tục vận chuyển chiến hạm đến dị giới tô ố vi nói tiêu vũ cười tủm tỉm nói chỉ cần người ác ý bôi đen ta nếm mùi đau khổ lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết nên thảo luận vấn đề này thế nào cho hợp tình hợp lý với lượng truy cập lớn đến mức này cũng không lạ gì Khi có rất nhiều người ăn theo trào lưu, nhưng đó chính xác là những gì ta muốn. Đất nước đã thiết lập lại trật tự an ninh mạng, và sự lên men của dư luận sẽ nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Nhưng khi trầm kính thiên và những người khác biết tin hắn gửi tàu chiến đến dị giới, bất chấp sự nghi ngờ của vô số người, họ ở dị giới sẽ nghĩ thế nào? Và người dân của đế quốc thần long sẽ nghĩ thế nào? Lăng can nước mờ, tiếng chuông chói tai, làm đại thống lĩnh nước mờ bừng tỉnh. sao lại gọi vào lúc sớm tinh mơ thế nếu không phải là tin tức tốt thì ngươi liệu hồn đấy đại thống lĩnh nước mờ trả lời điện thoại với giọng điệu tức giận đại thống lĩnh phía hoa hạ truyền tới tin tức quan trọng thứ nhất hoa hạ sử dụng linh thú tìm được một mỏ dầu cực lớn giọng nói phát ra từ micro chết tiệt đại thống lĩnh nước mờ tức tới tối sẩm mặt may tin tức này khá bất lợi cho hắn tin thứ hai tốt nhất là có lợi cho bên ta đại thống lĩnh tàu khu trục mang số hiệu năm tại hoa hạ đã tiến hành kiểm tra lại hàng gia phòng thủ kết quả cho thấy lá chắn phòng thủ mà tiêu vũ bố trí có thể chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh. Đại thống lĩnh nước mở che tim lại. Đêm qua hắn ngủ muộn. Sáng sớm vừa lơ mơ dậy đã nghe được hai tin tức xấu như vậy làm hắn cảm thấy muốn đột quỵ tại chỗ luôn. Tin tức đã được xác nhận rồi sao? Đại thống lĩnh tin tức do chính cơ quan truyền thông trung ương của họ tuyên bố ra ngoài sau khi họ đưa ra tin tức Phía nước bờ cũng đã xác nhận rồi Tắt điện thoại Đại thống lĩnh nước mờ Ngay lập tức nhận được video liên quan Làm hắn cảm giác như đầu mình Đang kêu lên ong ong Các ngươi thấy thế nào Đại thống lĩnh nước mờ Ngay lập tức tập hợp các thành viên Trong tổ chuyên gia tư vấn của mình Đại thống lĩnh Hoa hạ chỉ xử lý những kẻ ác ý nhắm vào tiêu vũ Nhưng không ngăn cản lan truyền các tin tức Về việc vận chuyển chiến hạm đến dị giới Căn cứ vào kết quả thảo luận của chúng ta Phía lãnh đạo Hoa Hạ có thể phản đối điều này, hoặc nội bộ họ sẽ chia làm hai phe. Đại thống lĩnh nước mở hiếp mắt. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để khiến phản ứng của dư luận trên toàn cầu trở nên kích động hơn. Đúng vậy. Chỉ cần không truyền chiến hạm đi qua, đế quốc kên kên có khả năng sẽ thắng. Mối quan hệ giữa đế quốc thần Long và Hoa Hạ cũng sẽ đổ vỡ sau khi họ thua trận. Đại thống lĩnh nước mở trầm giọng nói. Vậy thì tiến hành đi. Giờ A lạnh cho tất cả các phương tiện truyền thông cùng hành động Xét về mặt dư luận, sức ảnh hưởng của nước mờ trên thế giới vẫn là số một dưới kế hoạch của nước mờ. Giới truyền thông toàn cầu điên đảo thành một bãi lộn xộn. Ban đầu, tin tức về lĩnh vực này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội và dưới sự kích động của nước mờ. Số lượng người xem bùng nổ một cách dữ dội và hàng tỷ người trên thế giới lên tiếng phản đối. Tin tức toàn cầu cũng có thể tác động tới trong nước, thậm chí tin nóng của nước ngoài dẫn tới ngày càng nhiều cuộc tranh luận. Trong nước hơn. Vô số người đã yêu cầu tiêu vũ ra mặt và có lời giải thích, nhưng tiêu vũ không hề lên tiếng và đồng thời phía quan chức khoa hạ cũng thống nhất giữ im lặng, tại dị giới. Lại có thêm hai đội chiến hạm siêu cấp của đế quốc kên Kền lao tới, tổng cộng họ đã cử tới sáu đội chiến hạm siêu cấp đi qua. Tiếp theo còn có hai đội chiến hạm, chở theo 150.000 hải quân. Đế quốc kên kền đứng về phía đế quốc Huyết Anh, với tổng lực lượng là 300.000 hải quân và 250.000 bộ binh. Thì ra trong 300.000 binh sĩ của bốn đội chiến hạng Có 100.000 là lính thủy đánh bộ Được đưa sang từ các đại cứ điểm đội chiến hạng cấp 6 Có tổng binh lực 550.000 Thực lực vô cùng mạnh mẽ Chuyện là như vậy, thưa bệ hạ Tình hình chiến trận của đế quốc Huyết Anh bên này rất nguy hiểm Bên phía địa cầu bây giờ Cũng ngày càng phản đối dữ dội Việc truyền tống chiến thuyền đến dị giới Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho việc thua trận Trong hoàng cung tại Thần Đô một vị đại thần đứng trên triều đình trịnh trọng nói nhiều vị đại thần khác cũng nhao nhao phát biểu họ cảm thấy rất áp lực nếu hoa hạ chịu áp lực lớn từ dư luận thì có thể các tàu chiến và tàu ngầm không được vận chuyển đến đây nữa đồng nghĩa với sức mạnh của hải quân sẽ không thể tăng lên nhiều như trước hiện tại dưới binh lực mạnh mẽ của hải quân đế quốc kền kền hải quân đế quốc thần long chỉ có thể ẩn nấp ở ngoài khơi không tiếp tục tiến công vào đế quốc huyết anh nếu tình hình chiến sự tại đế quốc huyết anh Trở nên xấu đi, thì một số quốc gia khác có thể lựa chọn liên minh với đế quốc kên kên, và áp lực sẽ ngày càng lớn hơn. Im lặng, đám người nói một hồi lâu. Tiêu Hải mới trầm giọng nói. Tuy rằng, Hoa Hạ phải chịu áp lực rất lớn, nhưng ta tin tưởng Hoa Hạ nhất định sẽ phái tàu chiến và tàu ngầm qua đây. Sắp tới, sẽ có 4 đến nghìn tấn tàu chở hàng được gửi đến. Hãy cải tạo những chiếc tàu đó. Chúng là những tàu chiến hoàn hảo đấy. Tiêu Hải trầm giọng nói. Hai ngày sau. Tiêu Vũ đến căn cứ trên Tử Hải. Hạ tướng quân, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Vũ kinh ngạc nói. Hạ Giang Hầu là người phụ trách căn cứ ở Tử Hải, và cuộc họp này đúng lúc diễn ra tại đây luôn. Hạ Giang Hầu cười nói. Tiêu Tông Sư, quân đội và cấp trên thương lượng qua, quyết định cho ngươi một bất ngờ đấy. Bất ngờ gì? Tiêu Vũ nghi ngờ hỏi. Hạ Giang Hầu cười nói. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Không lâu sau, Tiêu Vũ cùng những người khác đến bãi biển. Tiêu Tông Sư... Những chiến hạm này giảm nửa giá cho người đấy. Tổng cộng có 30 chiếc chiến hạm. Dưới nước còn có 5 chiếc tàu ngầm. Dương Trấn Quốc cười nói. Tiêu vũ giật mình. Dương tướng quân, hạ tướng quân, các ngươi đùa với ta sao? Một số chiếc chiến hạm trông còn dùng tốt lắm. Dương Trấn Quốc cười nói. Nếu là hàng hỏng thì cần rất nhiều thời gian để đại tu và bảo chi. Thế thì làm sao có thể khiến người bất ngờ trong thời gian ngắn như vậy được? 5 chiếc chiến hạm này đều hơn 3.000 tấn, còn lại chỉ hơn 2.000 tấn. Nói thật, chúng ta đã xem thường họ rồi. Nhất là ngươi còn cải tạo chiếc 55, thay đổi thành như vậy. Giống như hoa dại vô hại tự dưng hóa thành hoa ăn thịt người. trước đó ngày xưa đã hỏng tới mức suýt bị đem tiêu hủy rồi đấy. Trong mắt tiêu vũ lộ ra hưng phấn. Đây đúng là một bất ngờ lớn với hắn. chiến hạng, 5 chiếc tàu ngầm. Nếu chuyện này truyền đến dị giới, thì ông nội nhất định sẽ cười đến ngất mất thôi. Hơn 3.000 tấn, nếu đội hình được bố trí hợp lý. Thì nó đúng là một đội tàu chiến bất bại, tiêu tông sư. Những chiến hạm này đã được đại trưởng lão chính tay phê duyệt là hỏng hóc, bây giờ có cắt bỏ cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào tới thực lực của hải quân chúng ta. Hạ Giang Hầu cười nói, cảm ơn. Tiêu Vũ hít một hơi thật sâu và nói, 10 chiếc chiến hạm này đã ngừng hoạt động và chờ được sửa chữa từ lâu. Giờ 10 chiếc chiến hạm này có truyền tống qua đây cũng ảnh hưởng rất ít đến cục diện. 30 tàu cộng với 5 tàu ngầm sẽ có tác dụng lớn. đặc biệt. Có năm chiếc tàu trọng tải hơn 3.000 tấn, Tiêu Tông Sư. Nói cảm ơn mà sao nghe giống đạo đức giả quá, ha ha, Tiêu Tông Sư. Đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp chúng ta cải tiến mấy chiếc chiến hạm là được. Hạ Giang Hầu và những người khác cười nói, họ không cảm thấy tiếc khi những tàu chiến này ngừng hoạt động, thậm chí còn rất vui mừng. Đối với họ mà nói, đây chỉ là việc còn con. Đưa những thứ này cho Tiêu Vũ, tương lai quốc gia nhất định sẽ cấp cho họ những chiếc tàu chiến mới và to hơn. Chẳng phải được lợi hơn những chiếc tàu nhỏ này rất nhiều sao. Hạ tướng quân, dương tướng quân, các ngươi muốn đi đảo bồng lai câu cá không? Tiêu vũ mỉm cười nói. Bây giờ linh khí bên kia đậm đặc hơn so với nơi bình thường, nên cá rất mập mạp. Ở bên đó câu cá rất vui. Đôi mắt của dương Trấn quốc và hạ giang hầu sáng rực lên. Gia tăng mối quan hệ tốt với tiêu vũ, thì tương lai hắn sẽ giúp hai người. Cải tiến nhiều chiếc tàu chiến hơn. Tiêu tông sư, chúng ta nhất định sẽ đi. Nhưng thân phận của chúng ta có chút đặc thù, nên nếu muốn đi câu cá với ngươi thì nhất định phải nói cho đại trưởng lão trước. Dương Trấn Quốc cười, Tiêu Vũ gật gật đầu. Đây là chuyện tất nhiên. Hắn trực tiếp gọi điện cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão đồng ý ngay tức khắc. Đại trưởng lão biết rõ thân phận của Tiêu Vũ. Tương lai Tiêu Vũ sẽ là hoàng đế của đế quốc Thần Long, cho nên việc này không ảnh hưởng gì tới thế lực phía hoa hạ. Đi thôi, Tiêu Vũ cười nói. 30 tàu chiến và năm tàu ngầm đã khởi hành. Tiêu Vũ và Dương Trấn Quốc cũng vậy, họ đến đảo Bồng Lai bằng trực thăng. Đảo Bồng Lai là một hòn đảo, được bao phủ bởi linh khí của Tử Hải. Bây giờ tổng diện tích hòn đảo tương đối rộng lớn. Trên đảo có hoa và cây cỏ, thực vật nhờ linh khí mà sinh trưởng tươi tốt. Đại thống lĩnh, hoa hạ bên kia có chuyển biến. Tham mưu trưởng của đại thống lĩnh nước mờ, nhanh chóng bước vào phòng làm việc của hắn. Ta cảm giác điều ngươi sắp nói không phải tin tức tốt. Ngươi để cho ta chuẩn bị tinh thần trước đã Đại thống lĩnh nước mở hít một hơi thật sâu rồi nói, sau khi nói xong, hắn lấy một hộp thuốc hạ huyết áp ra từ ngăn kéo, nhanh chóng nuốt một viên. Nói đi, đại thống lĩnh, ba mươi chiến thuyền của hoa hạ, đang đi tới đảo Bồng Lai, dư luận dường như đang phản tác dụng, khuôn mặt của tham mưu trưởng, trông vô cùng nghiêm túc. Cái gì? Vẻ mặt của đại thống lĩnh nước mở thay đổi, ba mươi chiến thuyền đến đảo Bồng Lai, hoa hạ chẳng những không ngăn cấm, mà còn tăng cường ủng hộ đế quốc thần Long, tư lạnh. Có lẽ đế quốc thần Long và Hoa Hạ đã đạt thành thỏa thuận gì đó, tiêu vũ giúp đỡ bảy trận, Hoa Hạ cung cấp chiến hạm, tham mưu trưởng trầm giọng nói, đại thống lĩnh nước mờ nói với vẻ mặt u ám. Lập tức tổ chức họp báo, lên án hành vi vô trách nhiệm của Hoa Hạ, đại thống lĩnh, chỉ sợ không có tác dụng gì, ít nhất cũng phải cho thế giới thấy thái độ của chúng ta. Ngay sau đó, nước mờ đã tổ chức một cuộc họp báo và nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới cũng đã hành động. nhưng hoa hạ lại phớt lờ nó đại trưởng lão biết rất rõ rằng việc đế quốc thần long giành được thắng lợi sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hoa hạ còn về mối đe dọa từ đế quốc kền kền thì chẳng cần lo cách nhau tận một thế giới cơ mà huống chi sự uy hiếp tới từ đế quốc kền kền cũng không phải không có biện pháp đối phó mấy quả bom nguyên tử của hoa hạ đâu phải để trưng bày nhiều người ở hoa hạ lo lắng về câu chuyện của người nông dân và con rắn nhưng đại trưởng lão biết rằng Điều đó sẽ không xảy ra Các hoàng đế hiện tại và tương lai của đế quốc Thần Long Đều là người hoa hạ Hà hà, ta lại câu được thêm một con Lão Dương ngươi phải cố gắng lên Hạ Giang Hầu cười to nói Tiêu Vũ và những người khác đang câu cá trên đảo Bồng Lai Hạ Giang Hầu đã câu được mấy con Dương Trấn Quốc ủ rũ nói Con ngon đều bị ngươi câu đi rồi Hạ Giang Hầu nói Nghe giọng ngươi chua lét vậy Tiêu Tông Sư Ngươi nói một câu công bằng xem Tiêu Vũ cười nói Dương tướng quân, sau này ta nhất định sẽ giúp các ngươi. bây giờ ưu tiên bố trí trước 55 thôi. Vậy thì tốt, tiêu tông sư, người không biết, chứ những người trong căn cứ của ta đều đố kỵ muốn chết luôn. Mỗi ngày đều nói xấu trước mặt ta. Dương Trấn Quốc nói, trước 55 ở căn cứ phía Bắc chạy được tận 46 hải lý, còn trước ở căn cứ phía Nam không chỉ chạy được 46 hải lý, mà còn có cả hàng phòng thủ. Nhiều người ở căn cứ tử hải ghen tị đến mức đỏ cả mắt. Hạ Giang Hầu nói, Lão Dương, ngươi phải suy nghĩ một chút. Lô năm mươi lăm thứ hai, cùng lô chiến hạm hàng không thứ ba, có khả năng rất cao sẽ điều động đến bên ngươi. Hơn nữa đến lúc đó, năng lực của Tiêu Tông Sư càng mạnh hơn, bố trí trận pháp cũng càng mạnh mẽ. Đến lúc đó chiến hạm của ngươi, có lẽ còn chống được cả bom hạt nhân, Dương Trấn Quốc. Tiêu Vũ nghĩ thầm, đến lúc đó chính mình đã sớm đi dị giới, nhưng dù như thế, hắn cũng có thể phái người trở về. Lão Công. Nước mờ lại tổ chức họp báo, để lên án chúng ta. Phía hoa hạ tuyên bố rằng, thỏa thuận mua bán đã được ký kết, trước khi chiến tranh nổ ra. Giọng nói của Tô ấu vi vang lên, trong tai nghe của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười nhẹ. Hắn đã đoán trước được nước mờ, sẽ có phản ứng như vậy, nhưng điều này cũng không thay đổi được cái gì. Nước mờ chỉ cần có gan phá hủy. 30 chiếc chiến hạm kia, thì sau này sẽ phải bồi thường hắn một đội chiến hạm hàng không, sau khi bắt được rất nhiều cá. Tiêu Vũ cùng Dương Trấn Quốc và những người khác đã thưởng thức một bữa tiệc cá trên đảo Bồng Lai, sau đó Dương Trấn Quốc rời đi, thịt thịt. Khi trời đã khuya, chiếc gương bên cạnh Tiêu Vũ vang lên, Tiêu Vũ nhìn sang, hình bóng của Tiêu Hải hiện lên trong gương, thẩm kính thiên và nhiều người khác cũng ở đó. Thằng cháu ngoan của ta, hai ba ngày trước chúng ta thu được tin tức, ngươi cùng hoa hạ đều đang chịu áp lực rất lớn, từ dư luận, trong triều có rất nhiều người lo lắng cho ngươi. Ông nội đã nói với họ về xuất thân của ngươi. Tiêu Hải mỉm cười nói, trước đây chỉ có một vài người biết thân phận của Tiêu Vũ, nhưng bây giờ đã có hai mươi, ba mươi người làm thuộc hạ cho Tiêu Hải, những người này đều quyền cao chức trọng cả. Người tham dự triều đình có khá nhiều, nhưng Tiêu Hải chỉ tuyển chọn một số người, tham kiến điện hạ, thẩm kính thiên và những người khác dẫn đầu hành lễ. Tiêu Vũ gật đầu, chư vị không cần đa lễ. Ông nội thế cục của các ngươi bên kia, trông có vẻ khá nguy hiểm. Tiêu Hải Trầm giọng nói, hiện tại không nguy hiểm, nhưng tình huống xác thực có chút căng thẳng. Sáu đội chiến hạm siêu cấp của đế quốc Kền Kền đều ở bên kia, không ít binh lính vẫn còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ trước đội chiến hạm siêu cấp của đế quốc Kền Kền. huống chi bây giờ có tận sáu đội cường đại tập hợp lại. Tình hình hiện tại không thuận tiện cho việc di chuyển của hải quân chúng ta. Họ hiện có tới 250.000 lính thủy đánh, bộ 300.000 hải quân, làm vua vùng biển. Nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể tăng quân. Hơn nữa, nếu như tình huống chiến sự phí ta trở nên xấu đi, thì những con sói đói còn lại sẽ liên thủ cắn xé. Tiêu vũ gật đầu. Đế quốc kền kền có rất nhiều đồng minh ở các thế giới khác. Chẳng qua đế quốc thần Long rất mạnh và có vũ khí đạn dược tiên tiến, nên họ mới không dám hành động hấp tấp. Nếu họ hành động, sẽ không khó để tập hợp một đội quân trăm vạn người. Thẩm kính thiên nói. Điện hạ, chúng ta cần thêm chiến hạm. Những người khác cũng nhìn tiêu vũ. Với ánh mắt chờ mong, đế quốc thần Long đang trên đà phát triển, nhưng nếu bị đế quốc kền kền dẫn đầu liên hợp đàn áp, hải quân có thể lại rơi vào tình trạng xấu. Cho dù lục quân mạnh đến đâu, nếu lực lượng hải quân yếu kém, thì sức chiến đấu sẽ bị giảm đi đáng kể, và nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp đến các nước láng giềng xung quanh. Cháu ngoan của ta, người còn chiếc chiến hạm nào không? Tiêu Hải dò hỏi. Hắn không nắm chắc được tình hình bên kia, dù sao dư luận toàn cầu bên này đang sôi trào. Áp lực khẳng định không nhỏ. Dưới tình huống này, hoa hạ có khả năng sẽ không tiếp tục cung cấp chiến hạm. Tiêu Vũ cười nói. Ông nội đương nhiên là có. Lần này tổng cộng có 30 chiến hạm, cùng 5 chiếc tàu ngầm. Trong đó, 5 chiếc chiến hạm vượt quá 3.000 tấn, đều khoảng 3.500 tấn. Tàu ngầm trọng tải cũng nhiều hơn trước. Nghe Tiêu Vũ nói xong, Tiêu Hải và những người khác đều ngẩn ra. Cháu ngoan, ngươi nói cái gì? Tiêu Hải không dám tin vào tai mình. Tiêu Vũ cười nói. Ông nội, người không nghe lầm, 30 tàu chiến và 5 tàu ngầm. Hoa hạ trực tiếp đưa qua đây một số chiếc tàu chiến còn mới. Thẩm kính thiên và những người khác đều khiếp sợ không thôi. Hoa hạ đã lạnh ngừng hoạt động nhiều tàu chiến, rồi chuyển tới đây để hỗ trợ họ. Họ nhất định nhớ kỹ ân tình này. Đương nhiên, hoa hạ làm như vậy là bởi vì quan hệ giữa tiêu vũ cùng tiêu hải. Nếu không nằm mơ mới dựa vào được cái đùi lớn này, cháu ngoan. Người hỏi đại trưởng lão xem khi nào hắn rảnh. Ông nội sẽ đích thân tới gặp và cảm ơn. Tiêu Hải nghiêm mặt nói. Tiêu Vũ gật đầu. Ra ra, ta sẽ báo lại với đại trưởng lão. Trước tiên truyền tống chiến hạm qua đã. Ngay sau đó Tiêu Vũ mở ra lối đi trong linh huyệt. Linh huyệt ở nơi này vẫn là cấp sơ, Nhưng so với trước đây đã được cường hóa rất nhiều. Hai thế giới đang hợp nhất. Sự kết nối giữa cổng kết giới bắt đầu tăng mạnh. Chiến hạm lần lượt tiến về phía trước. Sau khi đến gần mặt gương. chiến hạm bị lực lượng của tiêu hải kéo đi qua tấm gương chẳng mấy chốc chiếc tàu chiến đầu tiên nặng hơn ba nghìn tấn đã được dịch chuyển đến so với chiến hạm hàng không có trọng tải vạn tấn thì loại chiến hạm như vậy tương đối nhỏ nhưng trong mắt thẩm kinh thiên thì đây đã là chiến hạm cực phẩm rồi con tàu thứ hai con tàu thứ ba một giờ sau tất cả tàu chiến và tàu ngầm đều được truyền tống tới cho dù thẩm kinh thiên và những người khác dốc toàn lực giúp đỡ tiêu hải nhưng hắn vẫn rất mệt mỏi cháu ngoan Năm ngày nữa liên lạc với ta, vào lúc nửa đêm tại huyện Lôi Sơn, Tiêu Hải nói. Hoàng thượng xin hãy bảo trọng. Thẩm kinh thiên và những người khác đồng thanh nói. Tiêu Vũ gật đầu, thân ảnh của Tiêu Hải và những người khác biến mất trong gương. Ở dị giới, Tiêu Hải quét mắt nhìn sang trầm kính thiên và nhiều người trong số bọn hắn. Vẫn lo lắng sao? Tiêu Hải cười rồi nói. Đệ hạ, chúng ta đã có một chiếc chiến hạm hàng đầu. Cộng thêm năm chiếc được cải tiến. Đến lúc đó... Chúng ta liền có 6 chiếc chiến hạm hàng đầu. Số lượng tàu chiến hạng nhất có thể lên tới 72 chiếc. Số lượng tàu ngầm lên tới 12 chiếc. Với sức mạnh này thì chúng ta còn lo lắng điều gì? Trầm kính thiên nói. Tất cả bọn hắn đều toét miệng cười đến tận mang tay. Bất ngờ lần này mang đến sự vui mừng quá lớn. Tình huống của bọn hắn cũng giống như việc ai đó từ hoa hạ đột nhiên gửi năm tàu trước sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. 20 hoặc 30 tàu khu trục lớn. Và năm tàu ngầm tiêu chuẩn hàng đầu đến đây, át hàn điện hạ phải làm không ít chuyện, đó là đương nhiên, nếu không hoa hạ sẽ không rộng lượng như vậy, những người còn lại lần lượt lên tiếng. Một lát sau, Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng, ông nói, những chiến hạm này không thể cải tạo trong thời gian ngắn được, các người cũng đừng khinh thường, hơn nữa, coi như những chiến hạm này ra trận, nhưng hải quân của chúng ta vẫn là đứng sau hải quân của đế quốc kên kên, các người cũng phải rõ ràng chuyện này. Trầm kính thiên và những người khác gật đầu, Tiêu Hải cười nói, chúng ta mau trở về, đến lúc đó phải mời các sứ thần từ các quốc gia khác, tới tham quan một chuyến mới được. Nếu như bọn hắn muốn nhúng tay vào cuộc xung đột giữa chúng ta và đế quốc kền kền đế, ta sẽ cho bọn hắn biết, cảm giác một quốc gia và chủng tộc bị hủy diệt là như thế nào. Ngay sau đó Tiêu Hải và những người khác rời đi. Hai hoặc ba giờ sau, Tiêu Vũ và những người khác trở lại thần đô. Trong lúc đó... Tiêu Hải đã thả những chiếc chiến hạm khổng lồ vào bên trong không gian bảo vật. 30 chiếc tàu chiến và 5 chiếc tàu ngầm cùng nhau xuất kích đã gây ra chấn động vô cùng lớn. Rất nhiều người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Nhiều đến vậy luôn. Một cường giả đứng đầu trong mảng trận đạo, nói trong lúc kinh ngạc. Tiêu Hải cười nói, hẳn là các ngươi không thể hoàn thành trong một đợt. Chia làm hai đợt hay ba đợt là tùy vào các ngươi quyết định thôi. Chậm chỉ có một yêu cầu, cố gắng hết sức làm cho chiến hạm của chúng ta. càng cường đại hơn trước, bệ hạ ngài yên tâm, chúng ta đã có không ít kinh nghiệm với chiến hạm có trọng tải bậc này, chúng ta cũng không yếu hơn đế quốc kền kền bao nhiêu. cường giả chuyên gia trận địa nói, tiêu hải gật đầu, vậy thì tốt, các ngươi cải tạo chiến hạm càng mạnh thì binh lính của chúng ta có thể chết ít hơn. đến khi chúng ta đại thắng cũng là lúc chậm, sẽ luận theo công trạng và ban thưởng cho các ngươi. tạ ơn bệ hạ, mọi người xung quanh đồng loạt hành lễ. hai giờ sau, các sứ thần từ nhiều quốc gia. Đã tập trung tại thành thịnh kinh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có lẽ là đế quốc Thần Long muốn cảnh báo các quốc gia chúng ta không tham gia vào cuộc chiến. Nếu thế cục hiện tại tiếp tục phát, triển sẽ gây ra nhiều bất lợi cho đế quốc Thần Long, Nhiều sứ giả bí mật liên lạc với nhau thông qua truyền âm. Bọn hắn biết về tình hình của đế quốc Huyết Anh, cũng biết đế quốc kền kền có sáu tàu chiến siêu cấp và hàng trăm nghìn binh lực đã được điều động trong một trăm năm qua sức mạnh của đế quốc kền Kên. đã bỏ xa đế quốc Thần Long nên hầu hết những xứ giả này đều thân cận với đế quốc kiền kiền hơn mới đi theo bổn quan có vị quan viên từ đế quốc Thần Long đã tìm đến nửa giờ sau, quan viên của đế quốc Thần Long dẫn các sứ thần vào một khu vực được phong tỏa chặt chẽ bởi một kết giới T. Vừa bước vào đây bọn hắn lập tức thấy những chiến hạm khổng lồ nối tiếp nhau càng tiến gần hơn mới thấy chiến hạm hơn 2.000 tấn chẳng khác gì những con quái vật khổng lồ Các vị Những chiến hạm và tàu ngầm này đang được cấp tốc sửa sang lại. Chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ có thể xuống nước. Cho các ngươi biết những chuyện này là bởi vì chúng ta không muốn đất nước của các ngươi đưa ra những quyết định sai lầm. Trầm kính thiên bước ra khỏi một trong những tàu chiến nói: Bệ hạ nói nếu có những kẻ khác nhân cơ hội xen vào cuộc chiến của chúng ta với Đế quốc Kền Kền, chúng ta sẽ khiến họ chịu cảnh nước mất nhà tan. T. nghe trầm kính thiên nói những lời này, rất nhiều người đều ngạc nhiên đến há hốc mồm. trầm tướng quân nếu như những chiến hạm tương đối lớn kia được sửa sang lại chẳng lẽ cũng sẽ trở thành những chiến hạm hàng đầu sao có người không chịu nổi bèn do hỏi trầm kính thiên đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh đương nhiên đế quốc thần long của chúng ta sẽ có sáu tàu chiến hàng đầu nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả có lẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể có thêm mấy chục chiếc chiến hạm cực phẩm nữa từng người trong nhóm sứ thần đều bị dọa sợ run rẩy không thôi có vài người đang âm thầm tính toán thiệt hơn đến khi những chiến hạm này được cải tạo hoàn thành thực lực hải quân của đế quốc thần long sẽ bằng gần một nửa so với đế quốc kiên kền chỉ bấy nhiêu đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn trong quá khứ sức mạnh của hải quân của đế quốc thần long thậm chí không bằng một phần trăm so với đế quốc kiên kền đế quốc kiên kền chiếm lợi ích từ rất nhiều nơi trên thế giới đồng nghĩa với các khu vực đó cũng cần phòng thủ đương nhiên bọn hắn không thể gửi tất cả tàu chiến đến đây các vị quân đội của đế quốc thần long Chúng ta là đệ nhất thiên hạ, chúng ta có đủ loại vũ khí lợi hại, các ngươi đừng nên phạm những sai lầm không đáng, với thực lực của hải quân đế quốc Thần Long, chúng, ta lước bấy giờ, chúng ta có thể điều động mấy trăm ngàn quân lính, đến các quốc gia khác cùng một lúc, Trầm Kinh Thiên vẫn lanh nhạt nói tiếp. Tất cả các sứ giả đều run sợ, khi nghe hắn nói đến đây, bọn hắn đều đã nghe danh quân đoàn Tu La, của đế quốc Thần Long mạnh mẽ, nhưng nào, cộng thêm việc gửi hàng trăm nghìn quân sĩ. Đến các quốc gia khác cùng một lúc, thì ai có thể chống lại bọn hắn đây? Trầm tướng quân, ngươi yên tâm. Quốc gia chúng ta sẽ không tham gia vào trận chiến lần này. Quốc gia chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Mọi người lần lượt lên tiếng. Bọn hắn chỉ là sứ thần và không thể đại biểu được cho hoàng đế của quốc gia bọn hắn. Nhưng bảo bọn hắn nói lời dễ nghe trước, cũng không thành vấn đề. Nhưng khả năng cao là hoàng đế của quốc gia bọn hắn cũng sẽ không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Tốt lắm. Trầm kính thiên gật đầu. các người có thể tới gần nhìn ngắm một chút, tránh cho có vài người trong các người hoài nghi, đây chỉ là ảo giác. Sau nửa giờ, tất cả các sứ thần đều đã rời đi. Chẳng mấy chốc bọn hắn đã lan truyền tin tức một cách chóng mặt. Cùng lúc đó, tin tức cũng được lan truyền rộng rãi đến thành Thịnh Kinh, vô số người dân vui mừng khôn xiết. Dù những chiến hạm này không thể lập tức tham chiến, nhưng sự xuất hiện của chúng nhất định sẽ khiến một số quốc gia khác không dám nhân lúc hỗn chiến mà xen vào nhằm tìm mối ngon. đương nhiên áp lực. khi phải đối mặt với đế quốc kền kền cũng theo đó mà giảm thiểu rất nhiều Hill. không bao lâu sau một gương giả cấp bậc võ đế từ đế quốc kền kền bay đến đế quốc huyết anh nàng đáp xuống một chiến hạm đang lanh đanh trên đại dương chiến hạm này có lượng choán nước hơn hơn 3.800 tấn là chiếc có trọng tải lớn nhất trong số 6 chiến hạm hàng đầu vừa đến mở quốc trong hôm nay tướng quân Louis có chuyện rồi võ đế vừa bay tới trầm giọng nói ti Là tin xấu sao? Tướng quân Luis hỏi khi thấy vẻ mặt Judy, cũng là người đến báo tin trông rất trang nghiêm. Louis tướng quân, đế quốc Thần Long thu được 30 chiếc chiến hạm, và thêm 5 chiếc tàu ngầm, hơn nữa 5 chiếc trong số chúng. Sau khi được sửa sang lại, thì rất có thể đều là những chiến hạm đỉnh cấp. Judy thở dài rồi nói, cái gì cơ, vẻ mặt của tướng quân Luis thay đổi ngay tức khắc. Trước mắt đế quốc Thần Long, đã lấy được tổng cộng có hơn chục tàu chiến và tàu ngầm. Trong khi trước mắt hắn chỉ có một chiếc, chiến hạm nặng hơn 3.000 tấn. Tin tức chính xác không? Một người khác đứng bên cạnh dò hỏi. Su đi gật đầu. Đế quốc thần long quốc mời sứ giả các nước đến xem. Tuyệt đối là sự thật 100%. Đế quốc thần long không cần phải nói dối những chuyện như thế này. Louis tướng quân trầm giọng nói tiếp. Không bao lâu nữa tin tức sẽ lan truyền đến bên kia địa cầu. Bọn hắn thật sự không cần kinh hoàng quá mức. Xem ra chúng ta phải hành động nhanh hơn nữa. Trước khi tàu chiến của bọn hắn xuống nước, chúng ta phải giành được thắng lợi. Tin tức đế quốc Thần Long có 30 tàu chiến và 5 tàu ngầm đã gây áp lực lớn lên tướng quân Lewis và những người khác. Đại tướng quân, nơi này của chúng ta có 6 chiếc chiến hạm cực phẩm. Đến lúc đó đế quốc Thần Long cũng có 6 chiếc chiến hạm cực phẩm, nhưng họ có nhiều chiến hạm hạng nhất hơn chúng ta. Họ có thể lấy được tới 72 chiến hạm hạng nhất. Hơn nữa, họ còn có 12 tàu ngầm cường đại. Có lẽ chúng ta còn cần thêm tìm thêm hỗ trợ, một vị tướng quân khác đứng cạnh Louis nói. Sáu siêu hạm đội của họ, tổng cộng có 62 chiếc chiến hạm, ban đầu vốn đã vượt xa chiến hạm hạng nhất của đế quốc Thần Long. Hoa hạ chết tiệt, tiêu vũ chết tiệt, Luis cắn giang nghiến giang mắng, trừ phi có toàn bộ quốc chiến. Nếu không chỉ sợ, sẽ không có thêm hạm đội nào tới nữa, Luis trầm giọng nói. Đế quốc Kền Kền là một cường quốc biển. và họ cần suy xét đến lợi ích của nhiều khu vực khác nhau. Bảy hạm đội còn lại, một trong số đó đang được bảo trì, được sắp xếp lại và cần tu bổ các bộ phận hư hỏng khác nhau. Ngoài ra còn có sáu hạm đội khác, ba hạm đội hộ tống các khu vực cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức và ba chiếc còn lại đều ở ba khu vực trọng điểm khác. Nếu quốc chiến toàn diện bùng nổ đồng nghĩa với lợi ích ở đây quan trọng hơn. Đến lúc đó nhất định đế quốc kiền kền sẽ điều động các hạm đội tập trung lại đây. Nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Đại tướng quân lính thủy quân lục chiến của ta đâu. Dù không có hạng đội tới, thì cũng nên điều động càng nhiều hải quân hơn chứ. Louis cao mày, Chúng ta tổng cộng chỉ có 600.000 đến 700.000 lục quân. Hơn nữa họ hiện đang phân tán ở rất nhiều căn cứ. 250.000 quân lính cũng không tính là quá ít đâu. Xung quanh đế quốc kền kền không có địch quốc. Tại đại lục họ có 300.000 người. Tại các căn cứ khắp thế giới. Đều có 300.000 đến 400.000 người Bây giờ họ buộc phải rút ra 50.000 người từ các khu vực Và 200.000 người từ các căn cứ khác trên thế giới Ý tưởng ban đầu của họ Cũng không tệ lắm Chỉ cần họ đạt được ưu thế nhất định Đương nhiên rất nhiều quốc gia đồng minh khác Đều sẽ nguyện ý tham chiến Một khi những quốc gia đó hợp sức với nhau Có thể điều động đại quân gồm hàng triệu binh sĩ Sau đó họ có thể chiêu mộ thêm Rất nhiều quân phục dịch Từ đế quốc huyết Anh Đến lúc đó tổng số binh lính của họ Có thể vượt quá 2 triệu Nhưng bây giờ xem ra Họ không trông cậy nổi vào các quốc gia khác nữa Thực lực đế quốc thần Long Phô diễn ra quá mạnh Chưa kể tiêu hải còn truyền lạnh Ai dám giúp họ xem như đồng nghĩa Với việc quốc gia của họ sẽ chịu cảnh diệt vong Tướng quân Thật sự là không có khả năng Chúng ta chỉ còn cách lôi kéo một ít người Từ hải quân mà thôi Nếu không 250.000 người người Thật sự là không đủ Vị tướng quân đứng bên cạnh Louis Nói bằng giọng điệu nôn nóng Luis nhìn bản đồ trước mặt, trên đảo Huyết Anh hiện tại có 180.000 người thuộc đế quốc Thần Long, trong khi tại đảo Trường Anh có 120.000 người. Ngoài ra đế quốc Thần Long cũng nắm trong tay 500.000 quân phục dịch đến từ đế quốc Huyết Anh. Trong số 500.000 quân phục dịch 300.000 người ở đảo Huyết Anh và 200.000 người ở đảo Trường Anh, chính vì quân đội của họ phân tán giải rác nên càng không dễ tìm ra những điểm yếu có thể lợi dụng. điều động 150.000 lính hải quân, để tạo thành một đội quân hùng mạnh, gồm 400.000 binh sĩ lên đường chiếm đảo. Trường Anh, trong trận chiến đầu tiên này, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng trước họ, Luis nói với giọng điệu hiên ngang mạnh mẽ. Vốn dĩ hắn cũng không muốn gấp rút đến thế. Nếu hoa hạ ở bên kia địa cầu ngừng cung cấp chiến hạm, thì có lẽ những quốc gia khác cũng sẽ sớm liên thủ với họ. Đương nhiên họ có thể giảm thiểu số lượng binh sĩ bỏ mạng trong trận chiến. Nhưng... Tình hình hiện tại không tốt, nếu họ cứ tiếp tục trì hoãn sẽ rất bất lợi. Vâng, họ đã hành động ngay lập tức. Có 6 siêu hạm đội, hàng trăm tàu chiến và họ đã gửi 400.000 binh lính đến đảo Trường Anh cùng một lúc. Khu vực mà tàu chiến của họ đang tiếp cận, không bị áp chế thực lực. Nếu không họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, trước khi cập bến. Nhanh, nhanh hơn nữa. Các huynh đệ, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Chúng ta hãy đánh thắng trận chiến này, càng sớm càng tốt. Và sau đó chúng ta có thể quay trở về để ăn mừng lễ hội tenzin tướng quân Alexander của đế Quốc Kền Kền Hô vang hắn là đại lão cao nhất đứng đầu lục quân và cũng là thống soái của hơn 400.000 binh sĩ dưới quyền lúc này 400.000 người đang vội vàng rời khỏi chiến hạm với tốc độ nhanh nhất có thể tinh thần của họ lúc này tương đối thoải mái họ đều cảm thấy đội quân của mình nhất định sẽ giành được chiến thắng trong trận chiến lần này Tuy nhiên hình như các tướng quân đang che giấu họ điều gì đó Bằng chứng là các tướng lĩnh luôn nói đi nói lại với binh lính dưới trướng rằng họ nhất định có thể giành chiến thắng. Nhưng mặt khác, đế quốc Kền Kền đã đứng trên đỉnh cao quá lâu, trong khi đế quốc Thần Long trước đây chỉ là một quốc gia nho nhỏ, nhỏ tầm thường, nên ấn tượng của họ vẫn dừng lại ở khoảng thời gian trước. Trước đây, đế quốc Thần Long đã từng giành được chiến thắng trước đế quốc Hắc Hổ, đế quốc Thiên La và cả đế quốc Huyết Anh, nhưng họ hoàn toàn không biết rõ những chi tiết trong đó. Nguyên nhân chính cũng vì hoàng đế của đế quốc Kên Kên, không muốn nâng cao hy vọng của đế quốc Thần Long, nên những tin tức này không được. Truyền bá rộng rãi tại đế quốc Kên Kên. Tiểu nhị các ngươi có nghĩ rằng, chúng ta thực sự có thể trở về kịp lúc ăn mừng lễ hội then chuyên không? Cũng không phải vấn đề lớn. Đừng nhìn lúc trước đế quốc Thần Long thắng lợi, điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa có cơ hội chạm trán với đối thủ cường đại như chúng ta. Đúng vậy, người của đế quốc Hắc Hổ chỉ là một lũ ngu ngốc. người của đế quốc thiên la lại là lũ vô dụng con người của đế quốc huyết anh thậm chí cao chưa đến năm thước đương nhiên họ không sánh được với những chiến binh mạnh nhất của đế quốc kền kền như chúng ta các binh lính đang bàn luận rất sôi nổi cũng giống như tinh thần chiến đấu của họ đang sụp sôi mạnh mẽ với tư cách là cường quốc số một thế giới họ đã tích lũy được sự tự tin mạnh mẽ trong một thời gian rất dài nên họ hoàn toàn không coi trọng đế quốc thần long lên đường tất cả bốn người xuống tàu Và ngay sau đó Alexander ra lệnh toàn quân lên đường. Trong không gian bảo vật có lương thực nước uống, nên hậu cần không cần phải lo lắng. Bây giờ việc họ phải làm, chính là tranh thủ thời cơ chiếm đoạt lãnh thổ. Sau khi chiếm lĩnh một địa bàn nhất định, họ có thể chiêu mộ quân lính tại khu vực này. Và những thanh niên trưởng thành, có thể góp phần đẩy mạnh quá trình chiêu mộ. Về phần có bao nhiêu người thuộc đế quốc Huyết Anh đã chết, và liệu quốc gia này có sụp đổ trong tương lai hay không? Người dân của đế quốc Kiền Kiền... Sẽ không quan tâm nhiều như vậy Về điểm này Đế quốc Thần Long và đế quốc Kiền Kiền Đều có chung một quan điểm Tướng quân Quả nhiên người của đế quốc Kiền Kiền Đã tìm đến bên này của chúng ta Một cường giả đến gặp Mông Nghị Để báo cáo Thống xóa Lý An Vinh đang chỉ huy quân đội trên đảo huyết Anh Và Mông Nghị hiện đang tiếp quản quân đội Trên đảo Trường Anh Lúc này trên khuôn mặt hắn đã hiện ra một nụ cười Quả nhiên họ đã tìm đến đây Rốt cuộc cũng đến lúc chúng ta lập công lớn rồi Mông Nghị cười rồi nói. Nếu thu phục được đế quốc kền kền, nói không chừng sau này có thể sẽ không còn chiến tranh trong thời gian rất dài. Chúng ta muốn lập công cũng rất khó. Tất cả các tướng lĩnh thủ hạ, dưới trướng của hắn đều gật đầu. Họ có bao nhiêu quân lính? Mông tướng quân, khoảng cách quá xa nên không thể phán đoán chính xác, nhưng nhất định phải vượt qua 300.000 binh lính. Hẳn là nằm trong khoảng từ 300.000 đến 500.000 thôi, Mông Nghị cười nhạt trước khi nói. Xem ra hiện tại họ đang nóng vội lắm rồi, đến mức một ít binh lính thủy quân cũng dùng như lục quân. Để huấn luyện thủy quân chiến đấu, cần thêm thời gian hơn, làm vậy thật sự họ không cáng đáng nổi. Tướng quân, rất có thể họ sẽ áp dụng chiến thuật phân tán toàn quân trước chiếm lĩnh địa bàn, sau đó sẽ điên cuồng chiêu mộ đẩy mạnh mở rộng đội quân. Đạn đại bác của chúng ta không hiệu quả lắm trước những chiến thuật như vậy. Tướng quân đứng bên cạnh mông nghị, nói với giọng lanh lùng. ừm um, Mông Nghị khẽ gật đầu, tình huống bây giờ đã không giống với trước kia. Trong quá khứ, bất kể là đế quốc hắc hổ, đế quốc thiên la hay thậm chí đế quốc huyết anh, thì đều là địch nhân của quốc gia mình. Họ sẽ không chưa mộ lung tung, nhưng đế quốc kền kền không quan tâm đến điều đó. Họ sẽ phân tán tải giác và điên cuồng tóm lấy các thanh niên trai tráng. Trong trường hợp này, họ nên dùng súng cối và lựu pháo đánh đến những nơi nào. Các tướng quân đồng loạt nhíu mày, Mông Nghị nhìn lướt qua, hắn cười nhạt. đã lâu không đánh nhau bằng súng đạn, ngó chừng các ngươi quên cách chiến đấu thế nào rồi. nhìn lại các ngươi một chút, xem thử xem các ngươi đang mặc cái gì. Thủy quân của đế quốc Kền Kền đều mặc áo giáp vải, trong khi các ngươi lại mặc áo giáp hạng nặng. trong trường hợp này, chúng ta có bất cứ lý do gì để sợ hãi họ sao? Ánh mắt mọi người sáng rực lên cùng lúc. một ngàn người của họ đều được trang bị áo giáp hạng nặng, mặc dù chỉ có ba chục ngàn người trong số họ có chiến mã. Nhưng dù không có chiến mã, thì áo giáp hạng nặng phòng thủ vẫn ở đó, Chư vị, trận chiến tiếp theo, thương vong của chúng ta nhất định sẽ cao hơn trước kia. Nhưng phần thắng tuyệt đối thuộc về chúng ta, toàn quân xuất phát, chúng ta chạm trán với họ. Mông Nghị nói, người hắn toát lên sát khí đáng sợ, hai ngày trôi qua, người của đế quốc Kiền Kiền đã thâm nhập sâu hơn mấy trăm dặm, họ đã phân tán ra khắp nơi, nhằm truy bắt các thanh niên trai tráng thuộc đế quốc Huyết Anh, trong lúc đó binh lính của đế quốc Thần Long. Đang tiến về phía họ, hiện tại đã tiến gần hơn trăm dặm, khoảng cách giữa hai đội quân còn không đến một trăm cây số. Ở khoảng cách này, bộ binh phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua. Nhưng kỵ binh chỉ mất hai hoặc ba giờ, đã có thể vượt qua. Đáng nói chính là đế quốc kền kền cũng có kỵ binh, số lượng đại khái hơn bốn trục ngàn binh sĩ một chút. Nhưng họ đều là kỵ binh hạng nhẹ. Các chiến sĩ, đế quốc kền kền ở bên kia thế giới, nhưng họ lại ngang nhiên điều động quân lính đến đây. ngó chừng tay họ cũng quá dài. Hãy nói cho ta biết chúng ta nên làm gì. Mông nghị gầm lên. Trước mặt hắn là ba chục ngàn kỵ binh của quân đoàn Tu La. Giết, giết, giết. 30.000 thiết kỵ binh Tu La đồng thanh gầm lên, sát khí đáng sợ như muốn quét sạch tứ phương. Nửa phút trôi qua, Mông nghị khoát tay ra hiệu, tiếng la hét giết chóc dừng lại ngay sau đó. Người của đế quốc kền kền hiện đang phân tán khắp nơi. Họ đang tùy tiện bắt những thanh niên trai tráng. Họ nghĩ rằng. Đạn đại bác của chúng ta sẽ không hoạt động hiệu quả một khi họ dùng đến thủ đoạn này. Nhưng họ đã quên rằng chúng ta là Tula. Ngay cả khi không sử dụng lựu đạn, chúng ta vẫn là cơn ác mộng của họ. Mông nghị lại gầm lên lần nữa. Tu La, Tula. La, tula, tula. Khí thế ngút trời của ba chục ngàn binh lính quân đoàn Tula đã dương cao lần nữa. Các chiến sĩ, các người có áo giáp bảo hộ thân mình, sau lưng lại có đồng bào và quốc gia cường đại chống lưng. Vậy mà người của đế quốc Kiên Kiên, lại muốn nhanh chóng đánh bại chúng ta, muốn trở về cử hành lễ hội Tenji. Họ đang nằm mơ sao? Chúng ta phải để cho họ biết, ai mới là đội quân bất khả chiến bại vô địch khắp thiên hạ. Sau khi Mông Nghị nói xong, sĩ khí của ba chục ngàn chiến sĩ đã tăng đến đỉnh điểm. Chiến, chiến, chiến. Dường như chiến ý ngút trời đã ngừng tụ thành một thực thể có hình dạng. Toàn quân nghe lạnh ta. Lên đường, Mông Nghị gầm lên vang dội Và ngay sau đó hắn bước xuống khỏi chiến mã. Trước khi chạy nhanh tiến về phía trước, oanh oanh, ba chục ngàn con chiến mã bắt đầu phi nước đại, khí thế khiến đất trời như muốn rung chuyển. Chiến mã ở dị giới có thể chạy được hàng chục cây số mỗi giờ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đương nhiên sức chịu đựng của chúng cũng mạnh hơn chiến mã tại địa cầu rất nhiều. Hơn nữa khoảng cách trăm cây số giữa hai đội quân không dài. Tướng quân, ba chục ngàn kỵ binh từ quân đoàn Tula đang lao tới đây. Dựa theo tốc độ của họ, trong vòng 1 giờ nữa thì họ sẽ chạm tránh với chúng ta. Không bao lâu sau Alexander đã nhận được tin tức. Đến hôm nay cả hai bên đều có rất nhiều cường giả ở cấp độ võ đế, đang bí mật. Nghe ngóng tin tức trong bóng tối. Chuyển lạnh xuống, kỵ binh của chúng ta tấn công. Áp dụng chiến thuật cánh diều, tốc độ di chuyển của kỵ binh hạng nặng của họ không nhanh bằng chúng ta. r trầm giọng nói. Rất nhanh, bốn 40.000 kỵ binh của họ đã xâm lên phía trước. Trong khoảng một giờ tiếp theo, kỵ binh của hai bên đã chạm trán với nhau theo kế hoạch ba chục ngàn kỵ binh hạng nặng đối đầu với bốn chục ngàn kỵ binh hạng nhẹ một bên có hàng rào phòng thủ chắc chắn trong khi bên còn lại quân số đông hơn di chuyển cũng linh hoạt hơn đừng để ý đến họ chúng ta hãy đi nhanh dọc theo con đường trước mặt để tiến về phía trước là được họ cho rằng đây là đồng cỏ căn bản không phát huy được lợi thế trong linh hoạt của họ mông nghị ra lạnh hắn biết nếu kéo dài thời gian chiến đấu với kỵ binh hạng nhẹ sẽ rất bất lợi cho quân đội của mình vâng ba chục ngàn binh lính đồng loạt giống lên thật to mông nghị là cường giả cấp bậc võ đế hắn ở chỗ này cũng không bị áp chế thực lực nên đương nhiên tất cả binh lính đều có thể nghe dành mạch lời của hắn mà tiến lên phía trước oanh oanh ba chục ngàn kỵ binh hạng nặng tiến lên với tốc độ áp đảo trong khi kỵ binh hạng nhẹ của đế quốc kền kền chỉ có thể né tránh suy cho cùng họ cũng không thể theo kịp tốc độ hành quân của đám người này Hill, hugh hugh nhiều mũi tên xác bén bắn về phía mông nghị và đội quân của hắn nhưng hầu hết những mũi tên này đều bị chặn lại nên đội quân của mông nghị thương vong rất thấp thậm chí nếu so sánh thì tỷ lệ thương vong của đế quốc kền kền cao hơn nhiều đương nhiên trong tình huống hai bên bắn tên vào nhau đương nhiên bên có chiến giáp mạnh mẽ che chắn sẽ chiếm được rất nhiều lợi thế chết tiệt vị tướng quân bên phía đế quốc kền kền thầm nguyên rủa trong lòng trải qua một trận mưa tên Đế quốc Thần Long thương vong chỉ có mấy chục người, ngoài ra hầu như không có người nào chết. Những vị trí trí mạng trên cơ thể đều được họ bảo vệ rất tốt. Ngược lại với họ, hàng trăm người Đế quốc Kiền Kiền đã bị bắn trúng, số lượng người bỏ mạng cũng nhiều vô cùng. Hình như cung tên của chúng tha không chiếm được ưu thế. Xem ra Đế quốc Thần Long khác với một số đối thủ trước đây của chúng ta. Chẳng mấy chốc những người lính của Đế quốc Kiền Kiền đã sớm phát hiện ra vấn đề. Họ ỉ vào sức mạnh của đất nước trước kia. Khi họ đối mặt với kẻ thù, các mũi tên của thường bắn xa hơn. Nhưng bây giờ lợi thế này không còn nữa. Thậm chí những người lính của đế quốc thần Long cũng có thể bắn tên xa hơn họ một chút. Phía sau, mau ném bom ngăn cản họ đuổi theo, mông nghị ra lạnh thông qua truyền âm. Oanh oanh, cường giả ở phía sau lấy ra vô số quả bom từ không gian bảo vật. Và những quả bom phát nổ nhanh chóng, làm nổ tung con đường phía sau, tạo thành những cái hố sâu. Họ có thể ra tay phá hủy con đường. Nhưng thiên thời địa lợi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với họ. Ngược lại sử dụng bom cũng sẽ không tạo thành bất cứ vấn đề gì ở phương diện này. Chết tiệt, vậy chúng ta làm sao đuổi theo bọn chúng đây? Người của đế quốc kền kền trợn tròn mắt, chết lặng trong phút chốc. Cả hai bên đều không dễ dàng băng qua những khu vực bị đánh bom. Đến khi họ thành công đi qua, thì người của đế quốc Thần Long đã sớm bỏ chạy thật xa. Tướng quân, vì sao chúng ta không thử tập kích bộ binh của đế quốc Thần Long? hiện tại cũng chỉ có thể dùng cách này đế quốc kền kền xem như đã hoàn toàn từ bỏ việc truy đuổi bốn chục ngàn kỵ binh ngay cả khi họ đuổi theo nhưng người dân của đế quốc thần long có thể dễ dàng phá hủy con đường phía trước và đến lúc đó chẳng phải họ sẽ lại mất thêm rất nhiều thời gian để đi qua những cái hố sao muốn công kích bộ binh của chúng ta sao mông nghị cười khẩy bộ binh của họ cũng không dễ đối phó như vậy mỗi người trong tổng số chín chục ngàn bộ binh đều có cung tên Súng cối cũng đang chờ đến lượt sử dụng Nếu như người của họ dễ dàng đối phó như vậy Thì đế quốc Hắc Hổ đã không khốn đốn như vậy Ngay từ lúc bắt đầu trận chiến Ai cũng biết đế quốc Hắc Hổ có rất nhiều kỵ binh Giá giá Ba chục ngàn thiết kỵ binh tu la Không ngừng tiến lên trước Ngay sau đó nhóm người Alexander ở phía trước Cũng nhận được tin tức Nhưng lúc này họ cũng không kịp tập hợp lại đội ngũ Mười người thành một tiểu đội Trăm người thành một trung đội Ngàn người thành một đại đoàn Các người phân tán giải rác, sau đó nhân cơ hội giết chết người, của đế quốc kền kên cho ta. Cho họ biết thiết, kỵ binh Tu La của chúng ta lợi hại cỡ nào, mông nghị ra lệnh, Vâng, ngay lập tức thiết kỵ binh Tu La di chuyển nhanh chóng. Họ đều là những cựu binh già dặn kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều trận mạc, trái ngược với phía đế quốc kên kên. Thật ra, thì những người lính thực sự không có nhiều kinh nghiệm, trong các trận chiến quân đoàn, với quy mô lớn như vậy, và thậm chí nhiều người trong số họ. Còn có xuất thân người từ thủy quân, đương nhiên những thủy quân như họ không biết nhiều về cách thức chiến đấu trên đất liền. Các ngươi mau làm thịt bọn chúng đi, hãy cho họ biết, những chiến binh đế quốc tiền kền, chúng ta mạnh mẽ như thế nào. ngay sau đó, một số binh lính của đế quốc tiền kền đã phát hiện ra một nhóm nhỏ binh lính, thuộc quân đoàn tu la, ngày tức khắc hàng trăm người trong số họ, nhanh chóng bị bao vây và giết chết, làm tốt lắm. Những con chiến mã tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc hai bên đã tiếp cận lẫn nhau, ken, ken, nhiều mũi tên sắc bén đã bắn vào những người lính của quân đoàn Tula. Tuy nhiên rất nhiều cung tên đã bắn hụt vào không trung, trong khi những phát bắn trúng mục tiêu về cơ bản đã bị áo giáp chặn lại. Hiu, hiu, chỉ trong tích tắc hai loạt mũi tên sắc nhọn của binh lính quân đoàn Tula đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Phốc, phốc. Chẳng mấy chốc, hai bên đã lao vào giao chiến trực diện. Nhưng khi những người lính đế quốc kền kền tiếp cận gần hơn, thì mới phát hiện ra rằng, kẻ thù đang ngồi trên lưng ngựa quá cao tầm với của họ, nên việc tấn công là khó vô cùng. Ngược lại những ngọn, giáo của binh lính quân đoàn Tu La lại có thể dễ dàng công kích họ, vậy chúng ta làm sao đánh tiếp được, trốn đi mau chạy đến chỗ kích. Chưa đầy 2 phút, đế quốc kền kền bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, chỉ trong vỏn vẹn 2 phút, bên phía đế quốc thần long chỉ có ba người bị thương, nhưng bên phía họ, Đã có hơn 3-40 người chết, tình trạng tương tự diễn ra ở nhiều khu vực chung quanh đó. Ban đầu binh lính của đế quốc Kiên Kiên dựa vào số lượng binh lính đông đảo mà tràn đầy tự tin, nhưng khi thật sự chạm chán, họ mới nhận ra khoảng cách với quân địch lớn đến nhường nào. Thậm chí họ gần như không có cơ hội nào để giết chết một kỵ binh hạng nặng được trang bị võ trang tận răng. Đến lúc này, khi 20 người trong số họ đã bỏ mạng, nhưng họ thậm chí còn không thể giết được một người bên phía kẻ địch. một vị cường giả võ đế của đế quốc kền kền không nhịn được gầm lên thần thức của hắn có thể bao phủ một khoảng cách tương đối xa nên hắn có thể nhận thấy tình huống trong phạm vi khu vực này đang không là qua lắm thực chất binh lính của họ bị tàn sát rất nhanh họ có mấy chục trên trăm lính bộ binh nếu vận dụng tốt chiến thuật phối hợp nhuần nhuyễn dù phải chống chọi với mười kỵ binh hạng nặng cũng không thua kém là bao nhưng hắn phát hiện binh lính của họ căn bản không áp dụng chiến thuật hay phối hợp với nhau hiện tại Đơn giản chỉ là tấn công một cách lộn xộn không có chủ đích. Không phối hợp cùng nhau, không có chiến thuật, tùy tiện xông vào đối trọi với kỵ binh hạng nặng. Liệu có ăn được trái ngon không còn cần phải nói sao. Công kích của họ còn lâu mới diệt trừ được kẻ địch. Sau khi một số người bị chém chết, người của họ càng trở nên hỗn loạn hơn. Có người rút lui, có người vọt tới trước, có lúc còn đụng vào người của mình. Hiu, hiu. Tiếng xé gió vang lên, mấy vị võ đế của đế quốc thần Long cấp tốc tiến lên phía trước. Đồng thời áp sát gương giả cấp bậc võ đế Vừa mới hét lên Không ổn rồi Trong phút chốc nét mặt của cương giả cấp bậc võ đế Vừa hét lên trượt thay đổi Giết Võ đế thuộc đế quốc thần Long đang đang tiếp cận Đã lập tức ra tay quyết liệt Âm âm Trên bầu trời Một con lôi Long dài hàng trăm mét Lao vút ngang qua bầu trời Và đánh thẳng tới võ đế thuộc đế quốc kền kền Âm Tốc độ của lôi Long nhanh vô cùng Nó ngay lập tức tấn công chính xác vào mục tiêu Cùng lúc đó vô số lôi xà, nổ tung xung quanh võ đế thuộc đế quốc kiền kền, chết đi. Trước khi hắn kịp lấy lại nhịp thở, một thanh kiếm dài hàng trăm mét, vụt ngang qua bầu trời. Phốc, cường giả cấp bậc võ đế của đế quốc kiền kền, chịu đựng một kiếm này tuy không chết, nhưng máu tươi phun ra từ miệng hắn không ngừng. Rõ ràng đã bị thương không nhẹ, hắn là của ta. Ngọn giáo đen xuyên thủng qua bầu trời, ngọn giáo mang theo ngàn quân lực đánh tới. Và ngay sau đó nó đã đâm xuyên thủng qua ngực của vị võ đế, từ đế quốc kên kên, không. Vị cường giả cấp võ đế này trợn to hai mắt, hắn không ngờ mình thực sự phải bỏ mạng tại đây. hưu hưu những cường giả từ đế quốc kền kên ở gần đó, cũng lao tới ngay lập tức. Nhưng đế quốc thần long cũng có những cường giả đang đến, thậm chí người đến còn nhiều hơn trước. Dân số đông hơn nhiều, và cường giả hàng đầu tại đế quốc thần long cũng nhiều hơn, và thậm chí đế quốc huyết anh. cách đế quốc thần Long gần hơn. Chính vì vậy đế quốc thần Long có thể an bài càng nhiều cường giả hơn tới đây. Nhưng một khi quốc nội xảy ra chuyện thì họ vẫn có thể trở về kịp lúc. Nhưng đế quốc kền kền lại không thuận tiện được như vậy. Chúng ta nên ra tay không nhỉ? Thôi quên đi, đế quốc kền kền còn không có chiếm được thượng phong. Nếu chúng ta ra tay, khả năng cao cũng không có kết quả gì đâu. Một số cường giả từ các quốc gia khác đang bí mật thảo luận với nhau. Trong họ có vài cường giả Là do đế quốc Kên Kên mời tới, nếu tình huống hôm nay có ưu thế nghiêng về đế quốc Kên Kên, vậy đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ ra tay. Nhưng bây giờ đế quốc Thần Long đã hoàn toàn chiếm được Thế Thượng Phong, sử dụng bảo vật không cần keo kiệt, mau dùng toàn lực phản kích. Ngay lúc này một cường giả từ đế quốc Kên Kên gầm lên. Vừa nói, hắn vừa thi triển một lá chiến phủ cường đại ngay lập tức. Vật này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Dùng nó có thể giúp thực lực của người đó tăng lên rất nhiều. Quanh quanh, các cường giả còn lại của đế quốc tiền kền lần lượt bắt đầu phản đòn nhằm khiến chiến cuộc trở lại mức cân bằng. Trong lúc đó cả hai bên vẫn có cường giả đang không ngừng ngã xuống. Đế quốc tiền kền đã xưng bá thiên hạ trong nhiều năm, không còn nghi ngờ gì khi nói nguồn lực tài chính của họ chắc chắn hùng hậu hơn. Đương nhiên các loại bảo vật cũng đa dạng vô cùng. Ở phương diện này, tạm thời các cường giả của đế quốc thần Long vẫn không thể sánh ngang được. Các huynh đệ giết, giết cho ta. Các tướng quân đều đang liều mạng tại đây, chúng ta nhất định phải giải quyết xong kẻ địch, càng nhanh càng tốt. Chỉ huy của đế quốc Thần Long trên mặt đất gầm lên, giết giết. Trên bầu trời, rất nhiều cường giả cấp bậc võ vương, võ hoàng, võ đế đang điên cuồng chém giết. Cùng lúc đó nhiều nơi trên mặt đất cũng diễn ra những trận chiến đấu kịch liệt, không thua kém, giá giá. Cùng lúc đó, bốn chục ngàn kỵ binh hạng đã nhẹ tiếp cận chín chục bộ binh của đế quốc Thần Long. còn chưa kể đến 200.000 quân phục dịch của đế quốc huyết anh cũng đang có mặt ở đây, nạp đạn, bắn, hơn hàng ngàn khẩu súng cối bay đến khu vực người đế quốc kiền Kên đang đứng. Mẹ kiếp, nhiều như vậy làm sao chúng ta chặn lại được? Một cường giả trong đội kỵ binh của đế quốc kiền Kên chợt biến sắc khi thấy làn đạn đang bay về phía mình. A, nhiều cường giả trong số họ xông lên đánh chặn đạn súng cối đại bác, nhưng rất nhiều cao thủ đã rời đi tham chiến tại những khu vực khác nhau. nên hiện tại không có đủ số lượng cương giả để chặn đánh bom đạn. Trong khi đó, hơn hàng ngàn quả đạn cối được bắn phá từ các hướng khác nhau, độ cao khác nhau và khoảng cách khác nhau, nên việc đánh chặn không hề dễ dàng chút nào. Văng oanh. Ngay khoảnh khắc đạn cối rơi xuống đất cũng là lúc rất nhiều kỵ binh và chiến mã, ở bốn phía xung quanh bị thương nặng hoặc chết. Không dừng lại ở đó, một số lượng lớn chiến mã vì sợ hãi mà lao nhanh về phía trước, làm tốt lắm. Một vị tướng quân bên phía đế quốc thần Long, nghĩ thầm trong bụng, thực ra họ đã gài rất nhiều mìn trong lòng đất. Nếu kẻ thù cứ chậm chạp tiến lên trước, thì rất có thể sẽ phát hiện mìn trước khi chúng phát nổ. Nhưng bây giờ các cường giả bên, phai địch không cách nào tiếp viện được. Hơn nữa, một số lượng lớn chiến mã đang sợ hãi lao về phía trước, đồng nghĩa với họ không còn thời gian để kiểm tra. Oanh oanh. ngay sau đó, nhiều quả mìn nổ tung dưới lòng đất, khiến nhiều người và chiến mã bị nổ chết. Tiếng động của vụ nổ lai, càng khiến nhiều chiến mã giật mình bỏ chạy loạn xạ. Tất cả mọi người nghe lạnh ta, bắn, 200.000 quân phục dịch của đế quốc Huyết Anh đã được trang bị cung tên. Và ngay lập tức, 200.000 mũi tên sắc bén đã lao thẳng vào kỵ binh của đế quốc kền Kên. Bên cạnh những người đến từ đế quốc Huyết Anh, luôn có các chiến sĩ được trang bị trọng giáp canh chừng. Họ không tham gia bắn tên, mà thay vào đó trên tay mỗi người, đều cầm một thanh trường đao sắc bén. Chỉ cần người của đế quốc Huyết Anh dám quậy phá Họ sẽ giết người ngay lập tức. Cung thủ bị chiến sĩ trọng giáp áp sát gần hơn, căn bản là không có cơ hội phản kháng. Một khi họ phản loạn, thì nhất định sẽ chỉ còn lại một con đường chết. Phốc, phốc, hai trăm ngàn mũi tên sắc bén bắn tới, lập tức rất nhiều người thuộc đế quốc kền kền bị trúng tên. Phía sau còn có súng cối không ngừng bắn phá, đâu đó trong lòng đất còn chôn mình, phía trước bị một lượng lớn cung tên bắn ra bao vây. đến lúc này dường như bốn chục ngàn kỵ binh của đế quốc kền kền đã dần gục ngã những con chiến mã chạy loạn trong vụ nổ bị nổ tung thậm chí bất cứ ai muốn xung phong tấn công cũng không được bắn bắn bắn tất cả các mũi tên còn lại ra một khi địch nhân không chết xong tới đây thì các ngươi sẽ phải chết cường giả của đế quốc thần long nghiêm khắc nhắc nhở dưới sự giám sát của họ người dân của đế quốc huyết anh như phát điên mà bắn ra một loạt những mũi tên sắc nhọn Và những mũi tên này đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều binh lính của đế quốc Kên Kên. Nhiều người trong đế quốc Huyết Anh đã bị bắn chết vì không có áo giáp chiến đấu. Nhưng ngược lại binh lính của đế quốc Thần Long không bị thương nhiều, họ có áo giáp hạng nặng để phòng thủ, rút lui rút lui. Ngay sau đó, vị tướng lĩnh của đế quốc Kên Kên gầm lên. Đòn công kích của đế quốc Thần Long quá ác liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, họ đã thương vong gần một nửa, nếu cứ tiếp tục. không chừng toàn quân phải bỏ mạng tại đây luôn không ngờ đế quốc kiền kền cũng có ngày phải nhận thất bại đây không phải chuyện bình thường sao bốn chục ngàn kỵ binh hạng nhẹ có thể chống lại chín chục ngàn binh lính mặc giáp hạng nặng và hai ngàn quân phục dịch ư ngay cả khi chỉ có chín chục ngàn chiến sĩ trọng giáp hạng nặng nhưng nếu hai bên bắn vào nhau đế quốc kiền kền sẽ không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào một số cường giả ở các quốc gia khác đang bàn luận vô cùng sôi nổi tất cả mọi người nghe lạnh ta Giết, đừng để họ chạy thoát. Người của đế quốc kên kên muốn chạy trốn, nhưng vô số người của đế quốc Thần Long đã lao tới ngay tức khắc. Rất nhanh đã có rất nhiều người đoạt được chiến mã của họ, không còn ngựa chiến, mặc dù chiến sĩ mặc giáp có lực phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ không đủ. Nếu có ngựa, thì tốc độ không còn là điểm yếu của họ nữa. Phốc, phốc, mặt đất gập gành khiến kẻ thù không thể chạy nhanh hơn được. Một khi đối đầu trực diện, kỵ binh hạng nhẹ của đế quốc kên kên, Đụng độ kỵ binh hạng nặng dày dặn kinh nghiệm chiến đấu Số phận của họ Chỉ có thể chịu trận bị tàn sát liên tục Trốn đi chạy mau Mẹ kiếp Ta không muốn lại tới cái nơi quỷ quái này Thêm một lần nào nữa Nhiều người thuộc đế quốc Kiền Kiền Đã khóc đến mức kêu cha gọi mẹ Lâm vào trạng thái hoảng sợ đến tột độ Hai vạn người hoảng sợ chạy trốn Phía sau họ có rất nhiều kỵ binh truy đuổi Không lâu sau Người của đế quốc Kiền Kiền Đã tiến vào một khe núi Mà dưới đất trong khe núi đó Đã sớm bố trí một quả bom khổng lồ, không khó để cao thủ của đế quốc Thần Long đuổi theo bố trí bom trước sự xuất hiện của họ. Chính là lúc này, đội quân của đế quốc Kên Kên vừa mới tiếp cận, một tiếng nổ mạnh vô cùng kinh hoàng vang lên. Đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trời. Á, sức mạnh của vụ nổ trực tiếp, làm nổ tung rất nhiều người phía trước. Ở khoảng cách xa hơn một chút, sóng xung kích cũng nổ bay họ. ầm ầm, sau tiếng nổ đầu tiên, liên tiếp những tiếng nổ khác vang lên. Phạm vi ảnh hưởng của những quả bom, lên đến hàng trăm mét. Các ngươi lập tức đầu hàng đi, nếu không bây giờ tất cả sẽ phải chết ở nơi này. Các ngươi cách bờ biển 200 dặm, không có cách nào kiên trì chạy đến đó được. Càng không thể thoát khỏi khe núi, đầu hàng đi, các ngươi có thể sống sót trở về. Bốn năm ngàn thiết giáp kỵ binh đế quốc thần Long, cưỡi ngựa vừa cướp được đang lao tới. Nếu sử dụng nhiều bom hơn nữa, dù giết chết tất cả những người này, nhưng sau đó ngựa cũng bị giết chết theo, mà họ cần ngựa chiến. vút một số cao thủ đế quốc thần long bay đến bên này các ngươi đừng hòng trở cứu viện cao thủ của các ngươi cũng không chiếm được ưu thế hơn nữa vốn dĩ họ không thể tới cứu các ngươi được đâu đầu hàng hoặc là chết các ngươi không có con đường thứ hai vẻ mặt cao thủ đế quốc thần long lạnh như băng nói người của đế quốc kền kền vẫn không lựa chọn đầu hàng ngay các tướng sĩ kẻ địch không hàng thì làm sao đây cao thủ đế quốc thần long hét lớn giết giết đi giết hết Hàng ngàn tu la kỵ binh đằng đằng sát khí gào thét, người của đế quốc kền kên buộc phải tiếp tục tiến lên phía trước, một quả bom khác nhanh chóng phát nổ. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng giết bọn ta. Người của đế quốc kền kên nhanh chóng tan rã họ có tổng cộng bốn vạn người, trước đó đã chết hai vạn người, ở trong khe núi lại bị nổ chết thêm mấy ngàn người nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả họ thật sự sẽ bảo mạng tại đây, chớ nên hủy đi ngựa chiến của chúng ta. Ai dám giết ngựa chiến của chúng ta, chính là tự tìm đường chết. Toàn bộ người trong tiểu đội cũng phải chết. Cao thủ đế quốc thần Long lạnh lùng nói. Bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên. Đây không phải đất nước của các ngươi. Các ngươi chết ở đây không đáng đâu. Nếu các ngươi chết, vợ con của các ngươi sẽ bị bọn côn đồ chiếm lấy. Cha mẹ các ngươi già yếu không nơi nương tựa. Con cái của các ngươi, có lẽ chưa kịp trưởng thành đã chết đói. Cao thủ đế quốc thần Long lớn tiếng nói. hắn dùng ngôn ngữ của đế quốc kền Kên, vì thế người của đế quốc kền Kên đều nghe hiểu được vốn dĩ có một số người còn muốn liều một phen nghe được những lời mà người của đế quốc thần long nói họ nhẫn nhịn họ không thể chết ở đây thực lực của đế quốc kền kền rất mạnh nếu họ bị bắt thì may ra sau này vẫn còn sống sót đầu hàng đi chúng ta đánh không lại đâu còn hai dặm chúng ta hoàn toàn không thể trốn lên thuyền được người của đế quốc kền kền lần lượt bỏ vũ khí Và từ bỏ chống cự, nếu như chỉ đối mặt với hàng ngàn kỵ binh trọng giáp, thì họ không sợ. Nhưng bom nổ quá đáng sợ, nó khiến tốc độ của họ chậm lại. Vốn dĩ trọng giáp kỵ binh có thể không đuổi kịp, nhưng bom liên tục nổ tung họ. Họ muốn thoát khỏi trọng giáp kỵ binh là chuyện vô cùng khó. Tướng quân, tổng cộng đã bắt được một vạn năm ngàn con ngựa chiến. Người của đế quốc thần Long nhanh chóng báo cáo. Quá tốt rồi, cả chúng ta thiếu chính là ngựa chiến. Trận chiến này kết thúc. Chúng ta có thêm gần hai vạn kỵ binh, tướng quân dẫn dắt đội quân này mừng rỡ nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đám người mông nghị bên này có rất nhiều kẻ địch liều mạng chạy trốn đến bờ biển, nhưng dọc trên đường đi cũng có rất nhiều thi thể bị bỏ lại. Đừng đuổi theo nữa, đuổi theo nữa là tới trong phạm vi tấn công của chiến thuyền đế quốc kền kền đó. Cách khoảng vài dặm, người của đế quốc Thần Long dừng lại, vùng biển bên này cũng không áp chế sức mạnh, chiến thuyền hùng mạnh của đế quốc kền kền Cùng có lực tấn công cao, có khả năng tấn công cách xa ba bốn cây số, mấy trăm chiến thuyền tương đương với mấy trăm cao thủ. Cao thủ cấp bậc võ đế, không thể tùy tiện tấn công người bình thường, nhưng chiến thuyền mạnh thì có thể. Chỉ cần không quá đáng, thì không có vấn đề gì to tát lắm, không thể đuổi theo được. Thật đáng ghét, hãy cho họ thấy sự lợi hại của đế quốc kền kên chúng ta. Không phải chúng ta có tiếng mà không có miếng. Quan chỉ huy đế quốc kền kên, Alexander lạnh lùng nói, vu vu. Sáu chiếc chiến thuyền siêu cấp phát huy thực lực mạnh mẽ. Chúng nó bay thẳng lên bầu trời, trong ánh mắt khiếp sợ của rất nhiều người. Tiến lên, tiêu diệt họ đi. Sáu chiến thuyền siêu cấp đang tiến lên, với tốc độ hàng chục dặm tranh. Chiến thuyền khổng lồ như vậy bay lên, cũng không dễ dàng, tốc độ chỉ nhanh được thế. Chậm hơn rất nhiều khi chúng nó ở dưới biển. Rút lui, rút lui. Mọi người mau rút lui. Cao thủ đế quốc thần Long nghiêm giọng. Sáu chiếc chiến thuyền siêu cấp lực phòng ngự. Lực tấn công đều là cấp bậc võ đế viên mãn Chúng có thể tàn sát nhiều người Chết đi Chẳng mấy chốc sáu chiến thuyền siêu cấp Bùng nổ lực tấn công Trong đó một quả cầu lửa Có đường kính hơn 10 mét được bắn ra Ngay lập tức quả cầu lửa đã bay xa mấy dặm Sau đó nổ tung bao phủ bán kính mấy trăm mét Nhiều binh sĩ ở trong phạm vi này Đã bị xé thành mảnh vụn và thiêu sống ầm. Bên trong một chiếc chiến thuyền khác Có một con băng long vọt ra ngoài Băng long rơi xuống đất Ngay lập tức tỏa ra khí lạnh khủng khiếp, giết một số cao thủ đế quốc thần Long lao tới, nhưng sáu chiếc chiến thuyền siêu cấp cũng không dễ đối phó. Hơn nữa lúc này, sáu chiếc chiến thuyền siêu cấp còn đang nằm dưới sự che chở của rất nhiều chiến thuyền phe minh. Không bao lâu, sáu chiếc chiến thuyền siêu cấp này bay tới bốn năm cây số. Trong vòng mấy cây số phía trước, chúng có rất nhiều người bị nổ tan sát. Dừng lại, nếu tiếp tục tiến lên phía trước, chúng ta sẽ không thể bảo vệ chiến thuyền nữa. Rút lui. Alexander ra lạnh. Nếu chiến thuyền siêu cấp bị tổn hại, sẽ là tổn thất rất lớn đối với họ. Mặt khác với đòn tấn công cường độ cao vừa rồi, chiến thuyền của họ đã tiêu hao rất nhiều. Rõ, 6 chiếc chiến thuyền nhanh chóng rút lui, vù vù, có rất nhiều cao thủ đế quốc thần Long thầm thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt mông nghị xa xầm lại. Trong khu vực vài cây số, bị chiến thuyền đế quốc Kiền kền tấn công, họ đã phải bỏ lại rất nhiều thi thể. Vô số thi thể khác đã bị nổ tung thành cho bụi. Nếu họ trực tiếp đuổi giết đến bờ biển, thì tổn thất sẽ càng lớn hơn nữa. Hãy thống kê số lượng thương vong, mông nghị chua xót nói. Trong mắt hắn lộ vẻ đau khổ, hắn biết sẽ có thương vong rất lớn, lại không nghĩ sẽ lớn đến mức này. Chiến thuyền siêu cấp của đế quốc Kền Kền có thể bay, điều này vượt qua phỏng đoán của hắn. Chiến thuyền siêu cấp của đế quốc Kền Kền nặng khoảng 3 bốn ngàn tấn, nhưng bên trong bố trí nào là trận phòng ngự, trận tấn công, trận phá thủy, và rất nhiều trận pháp khác. hơn nữa Ở phía trên còn có trận phù không, độ khó tăng lên không chỉ một chút. Ít ra hiện tại đế quốc Thần Long vẫn chưa đạt được kỹ thuật như vậy. Vâng, tướng quân, một tướng quân bên cạnh mông nghị nhỏ giọng đáp. Sau nửa tiếng, số lượng thống kê thương vong đã có, đọc lên, mông nghị ra lạnh, tướng quân, đế quốc kền kền, có tổng cộng 40 vạn người tấn công, trong đó tử vong 23 vạn. Ngoài ra, chúng ta còn bắt sống một vạn năm ngàn người. Chiến sĩ bên ta tử vong hơn hai vạn 3.700 người, đa số đều chết trong cuộc tấn công cuối cùng của chiến thuyền đế quốc Ken Ken. Tướng quân đứng trước mặt mông nghị báo cáo, vẻ mặt mông nghị vô cùng khó coi, thương vong kẻ địch gấp 10 lần họ, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Tại sao quân đoàn Tu La tổn thất nhiều như vậy chứ? Khi đánh đế quốc Hắc hổ, nước Thiên La, đế quốc huyết anh thương vong cộng lại, cũng không bằng được lần này. Tướng quân, chúng ta không tính là thất bại. Chúng ta vẫn thắng. Mông Nghị cười khổ. Tuy rằng thắng, nhưng tổn thất quá lớn. Tướng quân, dù sao đế quốc kền kền, cũng là quốc gia hùng mạnh nhất. Chúng ta có thành quả như vậy đã rất tốt rồi. Chiến thuyền siêu cấp của họ lại có khả năng bay lên. Điều này sao có thể đoán trước được chứ? Phải mặt Alexander ở đế quốc kền kền bên này càng thêm khó coi. 40 vạn người tấn công, chỉ trong thời gian ngắn, đã tổn thất hai mươi mấy vạn. Lúc trước hắn còn muốn chấm dứt chiến tranh sớm một chút. Đến lúc đó trở về ăn lễ thiên thần. Bây giờ thì tốt rồi. Có rất nhiều người trực tiếp đi gặp thiên thần. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh Alexander, một tướng quân của đế quốc Kên Kên khàn rộng nói. Kết quả như vậy là điều họ chưa bao giờ nghĩ tới. Đế quốc Kên Kên hoành hành bá đạo trăm năm khi đối phó với các quốc gia khác, giống như là gió thu quét lá rụng. Dĩ nhiên, từ trước đến nay, chưa từng có nước nào hùng mạnh như họ. Sắc mặt Alexander âm trầm vô cùng. Đều do tiêu vũ và nước hờ Làm sao chúng ta biết Những vũ khí kia gây tổn thất nặng như vậy chứ Mọi người chung quanh đều im lặng Lúc này có trách cứ cũng vô dụng Tướng quân Không bằng trước tiên Chúng ta cứ lui đến đảo khác Về mặt hải quân Chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối Một lúc sau Một trong số các cao thủ đề nghị Ừm Alexander gật đầu Thủy sư phong tỏa mặt biển Không được để họ chạy thoát Ta đây nhất định phải giết chết họ Hơn 200.000 người chết nhưng alexander vẫn tàn nhẫn để mặc hai giờ sau đám người mông nghị tính toán xong chi tiết số liệu dương lâm cầm theo báo cáo chiến sự trở về thần đô tham kiến bệ hạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế dương lâm quỳ xuống đất dập đầu tiêu hải trầm giọng nói đứng lên đi chiến cuộc không thuận lợi sao hắn nhìn ra sắc mặt của dương lâm không được tốt lắm dương lâm đứng dậy hít sâu một hơi mới trình bày bệ hạ chúng ta có hơn hai mươi ngàn người chết tổn thất vô cùng nghiêm trọng đội quân đế quốc huyết anh chúng ta nắm trong tay tử vong năm sáu ngàn người sắc mặt tiêu hải lập tức thay đổi hắn siết chặt nắm đấm bên đế quốc kền kền thì sao dương lâm tiếp tục đọc báo cáo đế quốc kền kền có bốn trăm ngàn người lên bờ tác chiến chết hai trăm ba mươi ngàn bị chúng ta bắt sống mười lăm ngàn người tiêu hải thở phào nhẹ nhõm thương vong của kẻ địch gấp mười lần họ dựa theo những trận chiến trước đó có thể coi đây là đại thắng chỉ là Với kết quả chiến đấu như vậy, Tiêu Vũ không hài lòng lắm. Trước kia, khi chống lại đế quốc khắc hổ, nước thiên la cũng đồng dạng, trong một trận chiến chỉ chết mấy trăm người, đôi khi quá lắm thì một hai ngàn người, nhưng bây giờ lại tăng đến hơn hai chục ngàn người. Tại sao lại thương vong nhiều như vậy? Mông nghị đang làm gì vậy hả? Tiêu Hải nghiêm giọng hỏi, Dương Lâm vội đáp. Bệ hạ kẻ địch phân tán, không thể dễ dàng sử dụng bom. Đối đầu trực diện, thì thương vong của chúng ta nhất định sẽ lớn hơn nữa. Nhưng mà, đây chỉ là thứ yếu, thương vong cuối cùng mới là chính. Sáu chiếc chiến thuyền của đế quốc Kiền Kiền có khả năng bay, chúng tiến vào lục địa bảy tám dặm, vốn dĩ người của chúng ta cách bờ biển có mấy dặm, ở ngoài phạm vi tấn công của chiến thuyền họ. Nhưng cuối cùng chiến thuyền của họ lại bay được, chúng ta bị tập kích trở tay không kịp, rất nhiều người bị chiến thuyền của họ đánh giết. Trong mắt tiêu hải lộ ra vẻ khiếp sợ, thế mà chiến thuyền của đế quốc Kiền Kiền lại có thể bay được. Hắn không biết bí mật lớn như vậy, thì các quốc gia khác càng không thể biết. Chiến thuyền siêu cấp, có thể bùng phát ra uy lực, cấp bậc võ đế viên mãn, họ tiến vào lục địa mấy dặm, phạm vi tấn công mở rộng về trước. Khi gặp phải đòn tấn công cấp bậc võ đế viên mãn, nhiều người trong số họ chắc chắn sẽ lập tức bị giết ngay. Bệ hạ nói đến đây, vận khí của chúng ta cũng coi như tốt, tướng quân mông nghị để kỵ binh tấn công trước, nếu tất cả chúng ta đều ở gần bờ biển. Dương Lâm nghĩ tới mà sợ. Tiêu hải gật đầu, may là quân địch vẫn chưa vững vàng, nếu để hắn chỉ huy, dù phe mình bị tổn thất nặng, hắn cũng sẽ nhịn không hành động ngay, mà đợi đến cuối cùng, mới cho kẻ địch một bất ngờ lớn. Người nói cũng đúng, đế quốc kền kền giấu bí mật lớn như vậy, may mà chỉ có bấy nhiêu người chết. Hơn nữa trận chiến này, người thua cũng không phải là chúng ta. Bên họ có hơn hai chục ngàn người chết, đế quốc kền kền chết hơn hai trăm ngàn, họ là người thắng, hơn nữa còn là toàn thắng, còn ngựa chiến thì sao? Tiêu Hải do hỏi, ngựa chiến ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của họ. Dương Lâm nói, chúng ta thu giữ được 15.000 con ngựa chiến. Tổn thất cũng gần như vậy, bên kia vẫn còn chục 30.000 binh sĩ Tu La Thiết Kỵ. Tiêu Hải khẽ thở phào nhẹ nhõm. nhiều Tu La Thiết Kỵ như vậy, có thể bảo đảm tính cơ động. Bất kỳ kẻ địch từ nơi đâu đổ bộ xuống, cũng sẽ gặp phải tấn công. Còn các cao thủ hàng đầu thì sao? Tiêu Hải hỏi tiếp. Dương Lâm trầm giọng đáp. Bệ hạ! Chúng ta có hai cao thủ cấp bậc võ đế chết trận, kẻ địch có ba cao thủ cấp bậc võ đế chết trận, cấp bậc võ hoàng thì chúng ta chết 25 người, quân địch chết 27 người, võ vương chúng ta chết 83 người, quân địch là 92 người. Tổn thất này không hề thấp đối với cả hai phe. Nếu ban đầu bọn Dương Lâm không giết một cao thủ cấp bậc võ đế, nói không trường phe đế quốc thần Long còn có thể chiếm thế thượng phong, vì sao chúng ta không kéo rộng khoảng cách? Chúng ta nhiều cao thủ hơn mà. Tiêu hải cao mày. Bệ hạ, quả thật chúng ta có nhiều cao thủ hơn, nhưng kẻ địch lại sử dụng các loại bảo vật khác nhau để tăng cường thực lực. Họ còn có những con rối sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu hải thở dài, đế quốc kên kên không hổ là đệ nhất đế quốc từ Trước tới nay, không nên xem thường thực lực của họ. May là chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ thua thiệt lớn. Dương lâm gật đầu, quả thật là vậy. Nếu không chuẩn bị đầy đủ cao thủ hàng đầu, họ sẽ bị thiệt hại lớn về mặt này. Nếu họ không có nhiều cao thủ, kẻ địch có thể phân ra không ít cao thủ, phối hợp binh lính bình thường, thế thì hiệu quả của bom nổ sẽ bị kém đi, chôn bom dưới đất rất dễ bị phát hiện, hiệu quả của súng cối và những thứ khác sẽ giảm đi nhiều. Đệ hạ, đây là thư xin lỗi của tướng quân Mông Nghị. Dương Lâm có hơi do dự, lấy một phong thư từ trong không gian bảo vật ra, Tiêu Hải nhận lấy rồi nhanh chóng đọc thư. Liều lĩnh, bên ta chết hơn hai chục ngàn người, kẻ địch chết hai trăm mấy chục ngàn người. Nếu chậm xử phạt hắn các tướng sĩ còn tưởng rằng, chúng ta đã bị đánh bại, người trở về nói với hắn, cứ đánh thật tốt cho chậm. chậm tin tưởng hắn, đánh thắng trận chậm sẽ khen thưởng, chờ họ về chiều lại tính tiếp. Tiêu Hải nghiêm giọng nói, Dương Lâm đáp ngay, vâng đại hạ, Tiêu Hải lại chậm rãi nói tiếp. Bảo hắn không cần đặt gánh nặng trong lòng, đánh giặc thì làm sao không chết người, nhưng sau này phải cẩn thận hơn, dù sao chúng ta phải đối phó, cũng là đế quốc kiên kiên, là lãnh chúa kỳ cựu. Dương Lâm gật đầu, Tiêu Hải khoát tay một cái, Dương Lâm nhanh chóng cáo lui rời đi, không bao lâu sau, Tiêu Hải triệu tập mười mấy đại quan lớn tới, hắn nói lại tình hình cho những đại quan này nghe. Bệ hạ, chiến thuyền của đế quốc kền kền có thể bay, điều này sẽ tạo thành áp lực với các quốc gia khác, có thể sẽ có quốc gia liên minh với họ, tể tướng Đỗ Thanh Tuyền trầm giọng nói, một đại thần khác tiếp lời ngay sau đó, nếu sáu chiến thuyền siêu cấp bay được, thì bảy chiếc chiến thuyền siêu cấp. Còn lại rất có khả năng cũng có thể bay. Vấn đề quan trọng bây giờ là, chiến thuyền hạng nhất của họ có thể bay hay không? Nếu như có thể, họ sẽ trở thành mối đe dọa lớn hơn cho chúng ta. Tiêu hải trầm ngâm. xác suất chiến thuyền hạng nhất bay được không cao. Chúng ta đang giữ chiến thuyền hạng nhất của đế quốc Kên Kên, nhưng không tìm thấy trận pháp nào đặc biệt ở trên. Lập tức liên lạc với sứ giả của các quốc gia khác. Nếu các quốc gia kia liên minh với đế quốc kiên kền đến lúc đó đừng trách chẫm lòng dạ ác độc. Chiến thuyền hàng đầu của đế quốc Kên Kên có thể bay. Đế quốc Thần Long không cách nào sở hữu được loại kỹ thuật này trong thời gian ngắn. Nhưng một số quốc gia khác có thể có ý tưởng khác. Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của đế quốc Kên Kên, nhất định sẽ có quốc gia đồng ý cấu kết với đế quốc Kên Kên. Những gì họ cần làm chính là cố gắng giảm bớt các quốc gia có ý định như vậy lại. Hoàng cung của đế quốc Kên Kên Bệ hạ Tiền tuyến báo cáo tình hình chiến đấu Cao thủ cấp bậc võ đế đến trước mặt hoàng đế của đế quốc Kiên kền chúng ta thắng hay thua hoàng đế morgan đại đế của đế quốc Kiên kền trầm giọng hỏi bệ hạ chúng ta tiêu diệt được hơn ba vạn kẻ địch tốt rất tốt cao thủ cấp bậc võ đế trước mặt morgan đại đế còn chưa dứt lời hắn đã vui mừng nói lớn còn thương vong bên phía chúng ta thì thế nào bệ hạ chúng ta chúng ta đã chết hai mươi mấy vạn người hả nụ cười trên mặt morgan đại đế đột nhiên cứng đờ khá lắm Giết chết hơn 3 vạn địch nhân Kết quả lại bị giết hai mươi mấy vạn người Hóa ra người của đế quốc kền kền Lại thất bại thảm hại Báo cáo ở đâu Sắc mặt Morgan Đại Đế lập tức tối sầm lại Đệ hạ, ở đây Chẳng mấy chốc Sau khi Morgan Đại Đế xem xong báo cáo chiến đấu Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi Kẻ địch chết hơn 3 vạn Còn bao gồm cả đội quân của đế quốc Huyết Anh Tức là thực tế chỉ hơn hai vạn người chết Với quan hệ giữa đế quốc Thần Long và đế quốc Huyết Anh Đừng nói đội quân của đế quốc Huyết Anh chết mấy ngàn, có chết toàn bộ họ cũng không tiếc nuối. Chuyển lạnh gọi các tướng, tả tướng, hữu tướng đến bàn bạc. Mô gần đại đế lạnh giọng nói, những người được yêu cầu nhanh chóng đến Hoàng Cung, sau khi xem xong báo cáo chiến sự sắc mặt của họ, đều vô cùng khó coi. Rõ ràng đế quốc kền kền họ thua lớn, bên phía họ có tận 40 vạn người, nhưng đế quốc Thần Long chỉ có 12 vạn. Kết quả tệ nhất mà họ tưởng tượng là đánh nhau với đế quốc Thần Long. Bị 12 vạn binh lính đánh trả, người của đế quốc Thần Long đều sẽ bị tiêu diệt. Hiện thực này, so với tưởng tượng sai lệch quá lớn, số người chết của họ quá nhiều, hơn nữa, đều do người của đế quốc Huyết Anh giết chết, trong khi tỷ lệ người của đế quốc Huyết Anh ngã xuống rất thấp. Bệ hạ, chiến thuyền siêu cấp của chúng ta có thể bay, hiện tại điều này đã bị bại lộ. Chúng ta cần phải có hành động chèn ép một số quốc gia, yêu cầu họ phải đưa ra lựa chọn, nếu tiếp tục gió chiều nào theo chiều ấy. thì chúng ta buộc phải ra tay xử lý tả tướng trầm giọng nói hữu tướng cũng tiếp lời không sai tuy trận chiến này chúng ta thua nhưng thủy sư của chúng ta vẫn có ưu thế rất lớn chúng ta còn yếu về mặt lục quân nhưng một số quốc gia khác lại sở hữu rất lục quân hơn chúng ta phải dùng thủ đoạn cứng rắn để khiến họ phải đầu hàng morgan đại đế trầm giọng vậy các ngươi lập tức hành động đi trẫm muốn thấy ít nhất ba quốc gia cùng với chúng ta liên hợp hành động vâng bệ hạ Một số đại thần đồng thanh đáp, tướng tả lại nói, bệ hạ, có phải chúng ta nên hành động ở nước hờ không? Chúng ta đã có mấy cao thủ rồi. Nước mờ khống chế linh huyệt cấp sơ sơ, cho nên hiện giờ đế quốc kền kên, có bốn đại võ tông, cũng chính là nhân vật cấp sơ sơ sơ đã qua bên đó. Nhiệm vụ bây giờ của họ là thu thập thông tin bên phía trái đất. Hơn nữa, những cao thủ này ở bên đó cũng là một loại uy hiếp đối với nước mờ, mô gần đại đế lạnh lùng nói. truyền mạnh lạnh. Bảo họ làm chút chuyện cảnh cáo nước hờ Nếu như nước hờ không tạm dừng hành động Chúng ta sẽ gây ra động tĩnh lớn hơn nữa Nước hờ Vâng bệ hạ Cốc cốc cốc Trong biệt thự huyện Lôi Sơn Chiếc kính bên cạnh tiêu vũ bị gõ vang Ông nội Tiêu vũ ngẩng đầu trông thấy tiêu hải trong kính Vẻ mặt tiêu hải khá nghiêm túc Cháu ngoan Ở đế quốc Huyết Anh bên kia Chúng ta đánh một trận với đế quốc Kền Kền Phải ta chết hơn hai vạn người Thương vong nặng nề Tiêu hải trầm giọng Mặt Tiêu Vũ lập tức biến sắc, còn kẻ địch thì sao? Tiêu Hải nói tiếp. Đế quốc kền kền chết hai mươi mấy vạn người. Tiêu Hải vừa dứt lời. Tiêu Vũ còn tưởng rằng họ thua lớn. Ông nội hà, Không đến mức đó đâu. Với thực lực của chúng ta ở bên kia, dù cứng đối cứng, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Tiêu Vũ có hơi nghi hoặc hỏi lại. Hắn rất rõ chiến lược của quân đoàn Tu La. Binh lính chọn ra đều là quân tinh nhuệ. ba năm gần đây quân đoàn Tu La thường xuyên chiến đấu, luyện tập cũng rất cố gắng. Làm sao mà những binh lính kỳ cựu của đế quốc Kền Kền có thể sánh được? Binh lính của đế quốc Kền Kền đến từ rất nhiều nơi, thủy sư cũng ở trong đó, sức chiến đấu nhất định kém hơn không ít. Hơn nữa, họ còn có đủ loại bom khác nhau. Chiến thuyền siêu cấp của họ có thể bay, nhưng trước mắt tốc độ không nhanh, cũng chỉ chừng 50 dặm tranh, khả năng cao là tốc độ chỉ đạt được như vậy thôi, Tiêu Hải nói. Tiêu vũ hít sâu một hơi, khá lắm, chiến thuyền hạng nhất có thể bay. Kể từ giờ những chiến thuyền siêu cấp này có thể đe dọa tình hình trong nước của đế quốc Thần Long. Hơn nữa cứ như vậy, lực uy hiếp của đế quốc Kiên Kiên đối với một số quốc gia còn lại cũng sẽ tăng lên. Có quốc gia khả năng sẽ nhịn không được. Cháu ngoan, ông nội vốn nghĩ có lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh với đế quốc Kiên Kiên. Bây giờ xem ra phải tốn nhiều thời gian hơn. Tiêu vũ mỉm cười. Ông nội, dù xa lâu nay đế quốc Kiên Kiên cũng là đế quốc đệ nhất. Tình hình thực lực bên trong như vậy cũng bình thường. Trận này chúng ta không thua, hơn nữa còn là thắng lớn. Tiêu Hải gật đầu, cháu ngoan, đế quốc kền kền chết hai mươi mấy vạn người. Họ chắc chắn đang cực kỳ tức giận, có khả năng cao là sẽ trả thù nước hờ, vẻ mặt tiêu vũ nghiêm trọng dây lát, rồi hắn gật đầu. Điều này rất có thể xảy ra. Cháu ngoan, lần này ông nội đưa cho ngươi một con linh khuyển võ vương trung kỳ, phiếu giác của nó rất lợi hại. Ngươi hãy dùng nó cho tốt. Ánh mắt tiêu vũ sáng lên, suy xét của tiêu hải không tôi. Có một linh khuyển cấp bậc võ vương, thì trước khi hành động kẻ thù phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu không họ chắc chắn sẽ phải chết. Vâng, ông nội. Tiêu vũ gật đầu đáp. Hắn nhanh chóng mở đường hầm linh huyệt. Không bao lâu tiêu hải, đã đưa linh khuyển võ vương trung kỳ tới. Gâu gâu. Linh khuyển xuất hiện sủa to hai tiếng, về phía tiêu vũ. Sau đó nó cúi đầu trước mặt tiêu vũ. Sau này ta gọi ngươi là vượng tài được không? Tiêu vũ ngồi xổm xuống, sờ đầu linh khuyển hỏi. gâu gâu Linh khuyển liên tục lắc đầu, nó hiểu tiếng nước hờ, dù Tiêu Vũ là chủ nhân, cũng không thể đặt tên cho nó như vậy, tên này sẽ làm mất đi thân phận cao quý của nó, nói dẫn với ngươi thôi, nhìn ngươi lớn lên rất cường tráng, gọi ngươi là Khiếu Thiên là được rồi." Tiêu Vũ cười nói. Trong mấy con linh khuyển được đưa tới, nó là con linh khuyển uy mãnh nhất, cái đầu của nó lớn như đầu của hổ đông bắc vậy. "Gâu gâu." Linh khuyển gật đầu, nó rất hài lòng với cái tên Khiếu Thiên này, trong kính Tiêu Hải cười nói, cháu ngoan, khiếu giá của khiếu thiên vô cùng lợi hại, lực chiến của nó cao hơn Tu Vi một chút, Tu Vi của nó là võ vương trung kỳ, nhưng lực chiến lại đạt tới võ vương hậu kỳ. Tiêu Vũ gật đầu, hắn quả thật cũng cần phải mạnh tay, tuy rằng hắc vương họ có thể thắng được người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nhưng sự tranh lệch không nhiều như trước kia, nếu như kẻ địch đông, thì chúng nó cũng không gánh nổi. Ông nội, trong kho hàng có rất nhiều đồ, ta chuyển cho ngươi. tiêu vũ nhanh chóng đi vào trong kho hàng quốc gia tăng cường viện trợ mỗi ngày đều có rất nhiều xe liên tục đưa đồ tới đồ trong kho hàng đều bị chất đầy những thứ này đều là cơ sở nền móng công nghiệp của đế quốc thần long trong tương lai tiêu vũ đẩy tấm kính khổng lồ đi tới đồ vật trong kho hàng lần lượt biến mất chờ truyền toàn bộ qua xong sắc mặt tiêu hải đã thoáng tái nhợt chủ yếu là vì truyền khiếu thiên tới nên tiêu hải đã tiêu hao khá nhiều cháu ngoan năm ngày sau vẫn liên lạc ở đây tiêu hải nói xong lập tức biến mất tiêu vũ chụp ảnh khiếu thiên gửi kèm theo dòng chữ lên du nhóm bạn bè thân thiết sùng vật mới của ta thực lực võ vương hậu kỳ khứu giác rất mạnh am hiểu truy sát vạn dặm các ngươi cảm thấy như thế nào hở mới chớp mắt thôi mà đã hai ngày trôi qua tại phòng nghỉ của tiêu vũ đùng đùng đùng người bên ngoài vội vàng đập cửa phòng mộ dung điệp bước ra mở cửa bên ngoài là quản gia của phủ thái tử tiểu điệp cô nương tiêu hầu có ở đây không Hai vị đan đế đã tới phủ thái tử, và họ muốn đến đây. Quản gia vội vàng nói. Tiêu vũ từ trong phòng bước ra bảo. Vương quản gia, ý là bây giờ chúng ta cần ra ngoài đón họ à? Quản gia liền đáp. Hai người không cần ra đón tiếp. Chỉ là họ đã vào phủ, chốc nữa sẽ tới đây. Hai người nên chỉnh đốn lại quần áo, phòng ốc. Lát nữa nói chuyện thì chú ý một chút. Đừng đắc tội mấy người họ. Tiêu vũ quay đầu ra sao nhìn. Thầm nghĩ mộ dung điệp và những người khác. Đã dọn phòng rất sạch sẽ rồi. Không cần phải dọn gì nữa Tiểu Điệp Ngươi ra nói với Tiểu Vũ Tạm thời ngừng tu luyện lại một lát Tiểu Vũ nhìn mộ Dung Điệp nói Lúc này mộ Dung Vũ đang chăm chỉ tu luyện Hai người họ bình thường đều thay phiên nhau tu luyện Vâng chủ nhân Sau đó mộ Dung Điệp Nhanh tay đánh thức mộ Dung Vũ Không lâu sau Hứa Thanh Tuyền Trần Huyền cùng những người khác đã đi vào trong sân Thái tử khép nép đứng kế bên mấy người họ Do là đan đế Nên địa vị của họ ca vô cùng Đến thái tử cũng phải cung cung kính kính hầu hạ, sau lưng tần hiên là chiêm sự phùng tích niên, và chiêm sự thẩm an, bái kiến điện hạ, kính chào hai vị tiền bối, tiêu vũ ra sân hành lễ, miễn lễ, tần hiên lạnh nhạt đáp. Tiêu vũ, hai vị tiền bối, đến gặp người và các nàng, các người nhớ nhiệt tình chào đón, vâng, mời điện hạ, và hai vị tiền bối vào trong, sau đó mấy người tần hiên nhanh chóng vào trong, còn phùng tích niên và thẩm an thì đứng trở bên ngoài, chiêm sự đại nhân. Tiêu vũ cũng lợi hại thật, vừa mới lên tới lục phẩm mà hai vị đan đế đại nhân đã đến tìm hắn. Hắn nhẹ giọng nói, phùng tích nhiên vội đáp. Theo ta được biết, thì hai vị đan đế đó tới tìm các nàng mộ dung. Hình như trước kia, họ có quan hệ với gia tộc mộ dung. Thẩm An nghe xong như đang có điều suy nghĩ. Ta thấy cái viện này cũng chẳng to mấy. Hay thái tử điện hạ và tiêu lục phẩm, đổi một cái viện khác lớn hơn đi. Hứa thanh tuyển quan sát bốn phía rồi nói, nhưng tiêu vũ lại cảm thấy nó khá to. Mấy trăm mét vuông lận, nhưng nếu so với phủ của họ, thì có hơi nhỏ thật. Tiêu Vũ nói ngay, lão hứa, thật ra chỉ có ta. Tiểu Điệp và Tiểu Vũ ở, nên cũng không cần phủ to làm gì. Vả lại ở đây quen rồi, nên cũng không có ý định đổi. Trần Huyền nghe vậy liền ho nhẹ vài cái. Tiêu Hầu à, thật ra hôm nay, chúng ta đến, là muốn dẫn tỷ muội mộ dung đi. Nếu các nàng đi theo chúng ta, thì sẽ được học đan thuật. Còn nếu các nàng muốn học những thứ khác, Thì chúng ta cũng có thể đề cử các nàng Mộ dung điệp nghe vậy Mặt liền biến sắc Còn mộ dung vũ thì vội vàng nói Thưa tiền bối Ta không nghĩ sẽ rời khỏi chủ nhân Chúng ta ở bên chủ nhân cảm thấy rất tốt Mộ dung điệp cũng thuận theo tiếp lời Tiền bối tâm ý của ngài bọn ta Đều rất cảm kích Nhưng bọn ta chỉ muốn ở bên chủ nhân Và lại nhờ có chủ nhân Mà tu vi của hai người bọn ta tăng lên rất nhiều Tần hiên lúc này Mới chú ý tới tu vi của hai người Không giấu nổi kinh ngạc Không phải mấy ngày trước ngươi chỉ tới thiên cương trung kỳ sao Vậy mà bây giờ đã tới thiên cương viên mãn rồi Mộ dung điệp vội hành lễ đáp Bẩm điện hạ Lúc trước ta cùng Mội muội được giác ngộ cùng một lần Ta từ thiên cương trung kỳ đến đầu thiên cương viên mãn Còn Mội muội ta thì đã lên được thiên cương hậu kỳ Hắn lại được một phen bất ngờ Tiếp tục hỏi Các ngươi giác ngộ cùng một lần Mộ dung điệp gật đầu Vâng, đúng vậy thưa điện hạ Do ta và Mội muội có thần giao cắt cảm nên mới có thể cùng giác ngộ hôm đó muội muội gặp nguy hiểm ta có thể cảm nhận được tần hiên cũng biết việc mộ dung vũ bị tấn công nên khẽ gật đầu hứa thanh tuyền nghe xong cảm thấy hơi khó hiểu mộ dung vũ bị tấn công khi nào cụ thể ra sao đan đế đã từng bảo hắn rằng nếu các nàng xảy ra chuyện thì hai người họ chắc chắn sẽ không để hắn yên nên tần hiên nghe thanh tuyền hỏi xong liền đáp thời gian đó tiêu vũ có đắc tội hộ gia đình kia hộ gia đình đó muốn báo thủ tiêu vũ nên mới ra tay với mộ dung vũ trước mà vì họ đã phạm vào tội xúc phạm đế quốc nên đã bị trừng trị hứa thanh tuyền nghe xong thì khẽ gật đầu mộ dung điệp mộ dung vũ hai người chắc chắn không theo chúng ta nếu theo chúng ta thì hai người sẽ có điều kiện tu luyện tốt hơn ở đây nhiều tương lai các ngươi càng rộng mở hơn các ngươi chỉ cần gật đầu tiêu vũ chắc chắn sẽ đồng ý dù vậy mộ dung diệp và mộ dung vũ vẫn kiên quyết lắc đầu tiền bối Chúng tôi cảm tạ tâm ý của hai vị, nhưng bọn ta chỉ muốn bên chủ nhân. Chủ nhân đối với bọn ta rất tốt. Chủ nhân vừa nhẹ nhàng lại còn giúp chúng tôi tu luyện. Mộ dung điệp vừa dứt lời, mộ dung vũ thêm vào ngay. Thưa hai vị tiền bối, chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời xa chủ nhân. Dù cho tiêu vũ có sử dụng khế ước hay không, thì các nàng cũng sẽ không đi. Hứa Thanh Tuyền cùng Trần Huyền nhìn nhau nghĩ. Dù cho bây giờ nói gì, thì chắc chắn các nàng đều sẽ không đi. Sau đó... Trần Huyền nhìn về phía Tần Hiên nói, Điện Hạ có thể nể mặt ta giải khế ước nô tịch cho các nàng không? Tần Hiên nghe vậy liền đáp. Lão Trần yên tâm, ta sẽ phái người tới Sương Vương Phủ để đàm phán, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Ba trăm năm trước, người mà tổ tiên mộ dung chém giết là thân thích của vua, con hắn sau này cũng chết, chỉ có cháu trai của hắn là còn sống, không ai khác chính là Hoàng tử Sương bây giờ. Được. Trần Huyền cùng hứa Thanh Tuyền gật đầu, hứa Thanh Tuyền lại nói. xin nhờ điện hạ nói với hoàng tử sương là ta nợ hắn một ân tình dù họ có là đan đế nhưng người nọ dù gì cũng là vương gia nên phải chừa cho hắn chút mặt mũi được tần hiên gật đầu tiểu điệp tiểu vũ cờ cờ ngươi còn không mau cảm tạ hai vị tiền bối tiêu vũ lên tiếng các nàng vội vàng quỳ xuống đa tạ hai vị tiền bối hứa thanh tuyền cùng trần huyền giúp họ giải trừ nô tịch cái này quả thực đáng để các nàng quỳ xuống cảm tạ không cần đa lễ mau đứng lên hứa thanh tuyền phất tay một dòng nước ấm cứ thế chảy qua tim các nàng tiêu vũ ngươi là chủ nhân các nàng ta mong sau này ngươi hãy đối xử tốt với các nàng một chút còn lạnh bài này cho ngươi hứa thanh tuyền vừa nói xong thì một tấm lạnh bài nhanh chóng bay đến trước mặt tiêu vũ đây là lạnh bài của trưởng lão dược thần cốc nếu có ai gây sự với các ngươi thì chính là gây sự với dược thần cốc chúng ta hứa thanh tuyền nhàn nhạt nói tần hiên không giấu nổi kinh ngạc trong mắt không khỏi ngạc nhiên Khi thanh tuyển lại cho thứ này, vật đấy quyền lực biết bao nhiêu, có cái này thì thần đế muốn nhắm vào tiêu vũ cũng cần cân nhắc lại, dược thần cốc đâu phải dễ chơi. Tiếp đó, Trần Huyền lại cười nói, hứa đạo hữu, ngươi cho đổ tốt như vậy, ta mà không hơn thì khá hẹp hòi rồi. Tiêu vũ cho ngươi. Dứt lời liền ném cho hắn một chiếc nhẫn cổ kỳ lạ, đây là nhẫn không gian, cũng không to lắm, chỉ bằng hai mét khối, nhưng đặc biệt là người bình thường cũng có thể dùng được. hai mắt tiêu vũ sáng lên, cũng quá may mắn quá đi, hắn vừa vặn có không gian trong hệ thống, nếu lấy đồ trong đó ra thì cũng khó giải thích, vừa hay lại có cái này. Đa tạ hai vị tiền bối, ta hiểu ý tứ của hai người, ta nhất định sẽ đối xử tốt với các nàng, tiêu vũ vội vàng nói. Trần Huyền khẽ gật đầu, ngươi nên nói được làm được, nếu ta biết ngươi tệ bạc với hai nàng ấy, ta chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ, tại nước hành dương. trong thời gian ngắn tin tức về việc Sir giết người đã lan truyền rộng rãi. Ngu ngốc, sao tên khốn này dám lấy chuyện giết người ở nước hành dương của chúng ta để uy hiếp nước hờ, đồ con rùa rụt cổ. Hắn ta thấy nước hành dương của chúng ta dễ bắt nạt ư, cao thủ của nước hành dương chúng ta đâu. Còn không mau làm thịt hắn ta. Trên Internet của nước hành dương vô số bình luận điên cuồng nhảy lên. Mạng lưới Internet rộng lớn rất nhiều người nói năng điên cuồng. Ngay sau đó, Tin tức và video có liên quan, được lan truyền cả khắp đất nước. Mẹ nó, đây là hành động chết tiệt gì thế này? Ta nghĩ ta đã biết mưu tính của tiêu tông sư, khi hắn đăng video join ấy, hắn có thể nhận được thông tin về kẻ đang nhắm vào nước hờ. Hành động của mấy kẻ ở đế quốc kên kên, đúng là rất cợt nhả, chưa nói đến tiêu tông sư, cư dân mạng của bọn ta cũng đã tê liệt rồi. Rốt cuộc bọn ta nên mắng người hay khen người đây? Rất nhiều cư dân mạng của nước hờ bàn luận về việc này, tích tích. Tiêu Vũ nhận được cuộc gọi từ Khương Vạn Trần. Tiêu Tông Sư, cái tên ở nước hành dương, thấy có phải do người sắp xếp không? Nước hành dương đang gây áp lực với bọn ta, ở bọn ta phải giải quyết vấn đề. Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ nhướng mày, họ uống nhầm thuốc ư, gần đây ta đâu có làm phiền họ, đám người kia bị ngứa ra phải không? Tên đó là người của đế quốc kền kền, đương nhiên không thể nào do ta phái tới được. Khương Vạn Trần lại nói, Tiêu Tông Sư, tốt nhất là ngươi với tô ố vi nên ra mặt. Đừng để mọi người nghĩ tên đó đã được ngài, hoặc tô ấu vi phái đến gây hỗn loạn. Năng lực đổi trắng thành đen của truyền thông nước ngoài rất ghê gớm. Tiêu Vũ đáp. Được rồi. Ta và Vi Vi đang đi ra ngoài mua pháo hoa. Kẻ đó phá hủy mất ngày đốt pháo hoa. Vậy là mất ý nghĩa của ma hội rồi. Khương Vạn Trần không biết nên nói gì. Tiêu Tông Sư. Ta tới ngay đây. Chúng ta phải thảo luận cho xong cách đối phó trước sự uy hiếp của cao thủ đế quốc tiền kền. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại... Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi rời khỏi biệt thự. Gần đó có một cửa hàng bán pháo hoa, bình thường không có bao nhiêu khách, nhưng bây giờ lại chật kín người. Tiêu Tông Sư, Tô Nữ Thần, Tiêu Tông Sư, hai người cũng tới đây mua pháo hoa à? Vừa nhìn thấy Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi, mọi người vội vàng chạy tới chào hỏi. Tiêu Vũ khẽ cười rồi nói, hôm nay là một ngày đẹp trời, ta chỉ muốn đốt pháo hoa một chút thôi. May thay bọn ta đến nhanh không, thì pháo hoa bị mua hết sạch mất. Ha ha, mọi người bật cười theo. Không lâu sau, hai người tiêu vũ và tô ố vi mua xong thì rời đi. Bùm bùm, bang bang. Tiếng pháo hoa nổ vang khắp mọi nơi. Chuyện này không chỉ xuất hiện ở huyện Lôi Sơn, mà nhiều nơi khác cũng vậy. Không phải mừng năm mới, nhưng rất nhiều thành phố lớn đã cấm đốt pháo hoa vào thời gian này. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của dân chúng. Cảnh sát cũng lười quản lý những hành vi ấy. Mà có lẽ sau khi tan ca, họ cũng sẽ mua pháo hoa để tự đốt. Khương Cục trưởng Chú Lục Hai ba giờ sau, Khương Vạn Trần đến chỗ của Tiêu Vũ. Lục Trí Viễn cũng đến cùng, với tư cách là người đại diện của quân đội. Tất nhiên, họ không phải là những người duy nhất ở đây. Tiêu Tông Sư, đây là thông tin mà bọn ta có được. Người đó tên là sức Hắn ta đã giết hơn ba nghìn người, ở nước hành dương. Năm phút trước hắn ta đã ra thông báo. Nếu nước hờ của chúng ta không dừng truyền chiến thuyền sang dị giới, thì hắn ta sẽ đến nước hờ để tàn sát. Đến lúc ấy người của nước hờ chúng ta sẽ chết nhiều hơn. Vẻ mặt của Khương Vạn Trần trở nên cực kỳ nghiêm túc và nặng nề. Đây là sự khủng bố và uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Sớt đã giết hơn 3.000 người tại nước hành dương, nên hắn ta hoàn toàn có thể giết người ở nước hơ. Một người khác ở bên cạnh nói. Tiêu Tông Sư, ta là chuyên gia tâm lý học của Cục An Toàn số 9. Theo chúng ta nghiên cứu, thì xác suất hành động của hắn rất cao. Lục Trí Viễn tiếp lời. Tiêu Vũ, nếu không xử lý chuyện này ổn thỏa, thì đến lúc đó nước hờ chúng ta có khả năng. Sẽ có hơn nghìn người tử vong Tiêu vũ cao mày Cấp trên muốn đàm phán với họ Khương Vạn Trần và những người khác gật đầu Lục Chí viễn lại nói thêm Chúng ta không thể tiếp tục chịu đựng sự uy hiếp dừng truyền chiến thuyền sang dị giới được Việc này không có lợi cho nước hờ chúng ta Nhưng nếu cứ tiếp tục truyền chiến thuyền đi Thì chắc chắn đế quốc kền kền sẽ gây náo loạn Đến lúc đó là chúng ta không phòng thủ được Tiêu vũ khẽ gật đầu Thực lực của hắn mạnh hơn thực lực của đám sợc Nhưng nước hờ to lớn như thế Thì họ phòng thủ thế nào được? Việc phòng thủ trọn vẹn là không thực tế chút nào cả. Những người như Sước, có thực lực cấp sơ sơ sơ. Nếu bọn chúng giết người ở những nơi phố xá sầm uất, thì có thể giết được hơn nghìn người, chỉ trong thời gian ngắn. Dù sau này hắn có tiêu diệt được những kẻ giết người đó, thì người chết vẫn không, thể sống lại. Nếu đám sợ ít người thì không sao, sau khi giải quyết xong thì không còn chuyện gì nữa. Nhưng ngọn nguồn sinh lực của đế quốc tiền kền lại đang liên tục truyền những kẻ như hắn tới đây. Trước mắt đã có một vài người xuất hiện, những kẻ này giết hàng chục nghìn người cũng không thành vấn đề. Chú Lục, ta không có ý kiến gì về việc đàm phán. Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Ông nội của hắn là hoàng đế, đương nhiên hắn mong sau này có thể truyền thật nhiều chiến thuyền sang đó. Nhưng hắn không thể coi thường tính mạng của người dân nước hờ được. Phu, đám khương vạn trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vũ khẽ cười nói, khương cục trưởng, biểu cảm đó của các ngươi là sao hả? Chẳng lẽ nghĩ ta quan tâm nhiều đến đế quốc thần Long, rồi bỏ mặc nước hờ của chúng ta sao? Khương Vạn Trần cũng cười. Tiêu Tông Sư, nếu ngài không bị thôi miên, thì tất nhiên không ai lo lắng. Chúng ta chỉ sợ ngài bị thôi miên thôi. Cao thủ ở dị giới không thôi miên được ta đâu. Các ngươi yên tâm. Tiêu Vũ nhách môi cười đáp lại. Đám Khương Vạn Trần lo lắng như thế là điều bình thường. Nếu hắn ngầm bị thôi miên, thì hắn có thể chia cắt mình với đất nước ngay. Lập tức, đám Khương Vạn Trần vẫn chưa biết tình hình thực sự. Còn đại trưởng lão biết chuyện, nhưng lại không nói ra. Chú Lục, khương cục trưởng, ta nghĩ mình muốn một thứ. Tiêu Vũ nói, thứ gì? Lục trí viễn hỏi. Ta muốn một quả bom nguyên tử. Loại có uy lực cực kỳ lớn, để ta có thể cho bên kia xem, trong quá trình đàm phán. Nếu họ dám gây náo loạn ở nước hờ chúng ta, thì đành để đế quốc kiên kền nhận lấy quả bom nguyên tử này vậy. Để xem đến lúc đó ai tổn thất nhiều hơn. Đám lục trí viễn hơi khó xử. Tiêu Vũ nói tiếp. Chú Lục. Nếu ngươi thấy khó, thì để ta đến nước mờ mượn một ít. Đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Lục trí viễn ho nhẹ. Ngươi định cướp bom nguyên tử của nước mờ, rồi khơi dậy cuộc chiến tranh bom nguyên tử, với quy mô lớn à. Tốt hơn hết nên để quốc gia cho ngươi. Chúng ta sẽ nói chuyện với cấp trên trước. Cao thủ như tiêu vũ, vốn dĩ là một quả bom nguyên tử hình người Cho tiêu vũ mượn một quả bom nguyên tử, để dùng cũng không phải là không thể. Ngay sau đó, đám lục trí viễn lập tức xin chỉ thị từ cấp trên. Nửa giờ sau, đám lục trí viễn nhận được tin tức. Cấp trên đã đồng ý. Nhưng những quả nguyên tử này chỉ tạm thời cho tiêu vũ mượn dùng. Tiêu Tông Sư, bây giờ chúng ta liên lạc với bên kia nhé. Khương Vạn Trần nói. Tiêu vũ lắc đầu. Không, đợi họ chủ động liên lạc với chúng ta. Ai mất kiên nhẫn mà chủ động liên lạc thì bên đó sẽ rơi vào thế bất lợi. Khương Vạn Trần có hơi lo lắng. Nếu họ ngầm làm bậy, tiêu vũ lạnh lùng cắt ngang. Nếu họ dám chém giết lung tung trên nước hở của chúng ta. Thì không đàm phán nữa. Chúng ta sẽ đánh đến cùng luôn. Nước hành dương. Sức đã bỏ trốn từ sớm. Còn bên phía nước hờ vẫn luôn không trả lời. Trong lòng của họ hơi hoảng hốt. Không phải tiêu vũ hoặc tô ố vi đang trên đường tới chứ. Chris, phải làm sao bây giờ? Bên phía nước hờ còn chưa liên lạc tới. Giờ ta qua nước hờ giết người sao? Sức không nhịn được mà liên lạc với Chris. Chris trầm giọng nói. Nước hờ hẳn đang chờ chúng ta chủ động tìm tới cửa. Người tiếp tục tạo áp lực cho nước hờ đi. Tiếp tục tạo áp lực như nào? Trước kia ngươi làm như thế nào, thì hiện giờ tiếp tục làm như vậy. Sức giật mình, thì ra là tiếp tục giết người ở nước hành dương. Chuyện này đơn giản, đừng bắt hắn đi nước hờ là được. Phụt phụt. Không lâu sau, sức lại xuất hiện ra tay giết người một lần nữa. Lần này hắn lựa chọn khu náo nhiệt. Trong hai phút đã giết mấy ngàn người. Máu chảy thành sông. hu hu vì sao vẫn giết người nước hành dương chúng ta chứ? nguy hiếp nước hờ, thì đi giết người nước hờ đi. Giết người nước hành dương chúng ta là sao chứ? Rất nhanh, lại có rất nhiều bàn tán trên Internet. Chỉ là lần này, người mắng đám người sước đã giảm mạnh. Sự tàn bạo của sước khiến người ta quá khiếp sợ. Vốn dĩ trên Internet của nước hành dương đã có lời nói kêu đám dân mạng kiềm chế. Nếu không có thể đám người sước sẽ giết người lần nữa, bây giờ thì giết người thật rồi. Chồng à, sức lại giết người bên nước hành dương lần nữa rồi. Có lẽ mục đích chính của hắn. Là uy hiếp nước hờ chúng ta thông qua sự chém giết này. Tô ố vi nói. Video đâu? Tô ố vi nhanh chóng chiếu video lên tờ vờ. Mấy người tiêu vũ và Khương Vạn Trần đều xem mấy video mà Tô ố vi tìm được. Hình như lần này sẽ còn giết nhiều người hơn. Họ hơi thảm. Mấy người Khương Vạn Trần thảo luận. Thần sắc họ đều tương đối buông lỏng. Nếu xảy ra chuyện như vậy ở nước hờ, họ sẽ vô cùng tức giận. Nhưng ai bảo chuyện này xảy ra ở nước hành dương chứ? Cứ kệ, không cần để ý đến họ. hoặc là họ cúi đầu tới tìm chúng ta trao đổi hoặc là họ đến giết người chỉ cần họ có lá gan này tiêu vũ lạnh nhạt nói mấy người khương vạn trần gật đầu chuyện này cũng không thể cúi đầu trước bên nào cúi đầu trước thì bên đó sẽ thiệt thòi lớn trên bàn đàm phán thời gian trôi qua từng giây từng phút đám người xước nhận áp lực không nhỏ họ trông ngóng phía nước hờ liên hệ với họ nhưng vẫn luôn không có động tĩnh gì chris có phải thủ đoạn uy hiếp như vậy vô dụng hay không xước lại liên hệ một lần nữa Không thể nào, nước hờ chắc chắn sẽ rất kiêng rè Chỉ là họ hy vọng chúng ta cúi đầu trước, để chiếm thế chủ động. Sớt nói, Chris, vậy chúng ta tìm họ nhé. Cứ rằng có mãi như này. Nói không chừng họ sẽ tìm tới tất cả chúng ta. Đến lúc đó diệt hết chúng ta thì xử lý như nào. Các người ở nước mờ còn an toàn một chút. Ta bên nước hành dương rất nguy hiểm. Nói không chừng họ đã qua tới đây. Chris cao mày, chẳng lẽ tới nước hờ giết người sao? Nhưng chỉ cần ra tay... hắn sợ sau đó sẽ không thể đàm phán được nữa họ chắc chắn sẽ chết đế quốc kền kền có thể cũng sẽ bị trả thù chúng ta liên lạc với nước hờ nói với họ đi chris hít sâu một hơi rồi nói được sếp thở vào một hơi sếp ngươi ở gần ngươi qua đàm phán với họ đi ngươi cứ yên tâm đi qua họ chắc chắn sẽ không giết ngươi nếu như họ giết ngươi sẽ có rất nhiều người nước hờ chôn cùng ngươi sếp trầm mặc hóa ra không phải bản thân hắn đi đứng nói chuyện không đau eo Sước, người bên nước hành dương là ngươi giết, lực uy hiếp của ngươi mạnh hơn. Nếu bây giờ, chúng ta không dám xuất hiện trên bàn đàm phán, chúng ta chắc chắn sẽ thiệt thòi không ít. Hiểu chưa? Sước cắn răng nói. Sau này chuyện như này do ngươi làm đấy, phi. Rất nhanh. Mấy người Chris đã liên lạc với nước hờ. sức leo lên máy bay tín về nước hờ. Khương Vạn Trần nói. Tiêu Tông Sư, trước khi Sước lên máy bay tới Mado, họ đã nói sẽ đàm phán với chúng ta ở Mado. Cuối cùng vẫn là họ lên tiếng trước, địa điểm họ chọn là ở Mado, ngươi cảm thấy sao? Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Được thôi, ta và Vi Vi qua đó, đi cùng nhau đi. Khương Vạn Trần nói. Hai ba giờ sau, đám người Tiêu Vũ đã đến Mado, máy bay của xước cũng nhanh chóng đáp xuống sân bay Mado. Nửa giờ sau, Sước đến chỗ mấy người Tiêu Vũ, sao lại lại chọn ở nơi như thế này? Sức cao Mải nói. Nơi mấy người Tiêu Vũ lựa chọn là một nhà máy rách nát. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói. Lúc đầu mấy người khương cục trưởng chọn một quán rượu sang trọng, chỗ đó không tốt lắm. Nếu như có người chết, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta. Xếp trầm mặc ngồi đi. Tiêu vũ chỉ vào vị trí đối diện mình rồi nói. Sức lạnh mặt ngồi xuống. Chắc hẳn các người đã hiểu rõ ý của chúng ta. Nghiêm cấm tiếp tục truyền bất cứ chiến thuyền hoặc chiến hạm gì qua dị giới. Tiêu vũ hơi thay đổi ý nghĩ một chút. Phía sau hắn hiện ra một cây nấm rất to. Sớt thứ đồ chơi này, chỉ cần một quả là... có thể biến hoàng thành đế quốc kền kền thành phế tích. Ta truyền cái này đi cũng thuận tiện lắm, tiêu vũ lạnh nhạt nói. Ta đoán bom nguyên tử lớn như thế. Hiện giờ nước mờ hoàn toàn không có cách truyền đến dị giới đúng không? Khóe miệng sức giật một cái. Ngươi đừng nói mấy lời hung ác với ta. Chỉ cần các ngươi dám làm loạn ở nước hờ, chúng ta cũng không cần đàm phán. Lập tức toàn lực khai chiến. Sức hít sâu một hơi. Nói, tiêu vũ, danh giới cuối cùng của chúng ta. Nhiều nhất còn có thể tiếp nhận các ngươi, truyền qua 10 chiếc chiến thuyền, có trọng tải không lớn hơn 3.000 tấn, Tiêu vũ cười nhạo nói. 10 chiếc, ngươi đang nói đùa à? Đế quốc kên kên các ngươi, có 13 chiếc chiến thuyền đỉnh cao, hơn nữa còn có thể bay. Các ngươi còn có 120 chiếc chiến thuyền hạng nhất, chiến thuyền hạng 3, hạng 4, các ngươi, cũng có rất nhiều. Mà đế quốc thần Long, bây giờ chỉ có 6 chiếc chiến thuyền đỉnh cao, bọn chúng không thể bay. Chiến thuyền hạng nhất cũng chỉ có 72 chiếc, chiến thuyền hạng 3, hạng 4 gần như không có, loại tình huống này. Người nói với ta chỉ có thể truyền 10 chiếc, đến lúc đó đế quốc thần Long thua, nước hờ chúng ta sẽ ngã xuống đúng không? sức trầm giọng nói. Đế quốc thần Long, có lục quân có thực lực mạnh mẽ, họ tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu vũ lạnh lùng nói, ta còn quên nói một, chuyện, đế quốc kền kền các ngươi còn có đồng minh, hẳn là có một số đồng minh cũng sẽ hành động. Ta mua 100 chiếc tàu hàng, đến lúc đó ta chuyển 100 chiếc tàu hàng kia qua. Số chiến thuyền còn lại, ta không chuyển đi nữa. sức như bị dẫm phải cái đuôi, hắn nghiêm nghị nói. Chuyện đó không có khả năng. Những tàu hàng kia, đều 4 năm ngàn tấn. Kích thước còn lớn hơn chiến thuyền siêu cấp của họ. Chuyển 100 chiếc tàu hàng như này qua, sau này đế quốc kền kền họ phải xử lý thế nào hả? Bố trí trận pháp xong. Đến lúc đó những tàu hàng kia, đều sẽ là chiến thuyền siêu cấp. Mà rất có thể còn mạnh hơn Không có khả năng sao Tàu hàng mà ta đây đã đặt nhất định phải truyền qua Tiêu vũ vỗ bà nói Sự đen mặt lại Các ngươi chỉ được truyền tống nhiều nhất 20 chiếc Mà cũng không thể vượt qua 3.000 tấn Nếu không cũng không có gì để đàm phán Tiêu vũ lạnh lùng nói Vậy thì đúng lúc Làm thịt ngươi luôn Khương cục trưởng, chú lục các ngươi cũng thấy rồi Không phải ta không muốn nói Hai bên tư tưởng khác biệt quá lớn Đàm phán không thành công Không có cách nào khác Sức biến sắc, đàm phán không thành thì muốn giết người, có nói võ đức hay không? Khương Vạn Trần đóng vai chính diện, hắn vội vàng nói. Tiêu Tông Sư, các ngươi đều đang tức giận, đàm phán không thành, không ai có được lợi ích mà. Tiêu Vũ cười lạnh nói, thật ra cũng chẳng có gì để đàm phán. Khương Cục trưởng, chúng ta có bom nguyên tử, đế quốc kền kền không dám làm loạn, họ mà làm loạn, ta cho thêm mấy cây nấm là ngoan ngoãn lại ngay. Tô ố vi cười nói. Cục trưởng Khương vừa rồi nói sai rồi. Thật ra việc đàm phán thất bại, đối với Vũ Ca mà nói rất có lợi, đàm phán thất bại là chuyện không tốt đối với dân chúng. Nhưng đến lúc đó, Vũ Ca có thể dễ dàng truyền chiến thuyền sang dị giới. Vũ Ca sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Sắc mặt rất thay đổi. Khương Vạn Trần nhìn sơ bất đắc dĩ nói. thưa Ngài, người có muốn thương lượng với những người còn lại không? Nếu cuộc đàm phán này thất bại, nước hờ chúng ta sẽ gặp rắc rối, mà đế quốc kền kền của các ngươi cũng sẽ gặp phiền phức. Tiêu Vũ lạnh lùng cười nói, về phần mấy người của các ngươi đến địa cầu này, nhất định phải chết, còn người nhà các ngươi nữa, ta sẽ chuyển tin tức tới dị giới, đảm bảo sẽ chu di cửu tộc nhà các ngươi. Sức trầm mặc, Tô ố Vi nói, Vũ ca, chu di cửu tộc, có phải hơi tàn nhẫn rồi không? Đúng đúng đúng, Tô ố Vi nói rất đúng, sức vội vang nói, Tô ố Vi tiếp tục nói, ta thấy tốt hơn hết là trực tiếp ném một quả bom nguyên tử đến quê hương của họ. Như vậy sẽ không còn đau đớn nữa, vẻ mặt sức lập tức cứng đờ. Hay lắm, vốn tưởng rằng đã gặp được Bồ Tát, không ngờ lại đụng phải Diêm Vương. Mờ tờ quả bom nguyên tử ném xuống, đều ném thành quen luôn. Nói không chừng họ vẫn còn có người thân ở nơi khác, hai phương pháp kết hợp với nhau thì tốt hơn. Tiêu Vũ nói. Xếp nghiến răng nghiến lợi, hai vợ chồng này không phải người một nhà, không vào cùng một nhà. Hai người họ cũng không phải là loại người lương thiện gì. Tiêu Vũ, yêu cầu của ngươi là gì? Ngươi đừng nói đến chuyện gì mà truyền toàn bộ 100 chiếc chiến thuyền qua đó. Đây là chuyện không thể nào. Trọng tài của những chiếc chiến thuyền đó quá lớn, hơn nữa cũng quá nhiều, sức lệnh giọng nói. Lục trí hằng ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tiêu vũ, hay là ngươi hạ thấp yêu cầu xuống đi? Nếu cuộc đàm phán thất bại, rất nhiều người sẽ chết, quốc gia cũng khó xử. Tiêu vũ nói, chú Lục, nếu ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể nói sau đây. 100 chiếc chiến thuyền, phải truyền 80 chiếc qua. Sước đen mặt nói, truyền 80 chiếc tàu chở hàng qua, có khác gì truyền 100 chiếc hả? Khi chúng qua đó, có thể sẽ trở thành những chiến thuyền hàng đầu, đế quốc kên kên của chúng ta còn chơi thế nào được? Tiêu vũ lạnh nhạt nói, đế quốc kên kên của các ngươi là đệ nhất đế quốc, cũng đã một hai trăm năm rồi, năm tháng dài đằng đẵng, đế quốc thần long sau này mới là đế quốc mạnh nhất, các ngươi sẽ quen thôi. sức lạnh lùng nói, tiêu vũ, nếu đã như vậy, chúng ta không còn gì để nói. Quốc hội nước hờ các ngươi sẽ có mấy trăm ngàn vạn người chết. Dù các ngươi ném bom nguyên tử, thì các ngươi có thể giết bao nhiêu người chứ? Tư vũ lạnh lùng nói. Nước hờ có hơn một trăm triệu nhân khẩu. Người của nước hờ đến dị giới. Thiên phú cũng rất cao. Nếu các ngươi dám trắng trợn giết người, thì sẽ có rất nhiều người của nước hờ đến dị giới. Chờ đến khi thực lực của họ tăng lên, đế quốc kền kền của các ngươi sẽ bị diệt vong. Sớt biến sắc. Đây đúng là một vấn đề lớn. Hiện tại họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gì khiến thiên phú của người nước hờ mạnh như vậy, nhưng thiên phú của những người nước hờ đến dị giới rất mạnh. Điểm này không sai chút nào. Nếu như tiêu vũ đưa rất nhiều người nước khờ qua đó, cứ coi như họ không thể đạt được cấp bậc võ đế, nhưng đến cấp bậc võ vương, võ hoàng là hoàn toàn có khả năng. Nếu tạo ra một mối thâm thù với họ, tương lai đế quốc kiền kiền sẽ gặp rất nhiều rắc rối. 80 chiếc là quá nhiều. Điều này là không thể. Sức nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Vũ lạnh lùng cười nói, sợ ta, thấy chuyện này không phải do ngươi làm chủ, ngươi và những người còn lại hãy thương lượng lại với hoàng đế của các ngươi đi, nếu như các ngươi không có thành ý, chúng ta cũng không cần nói gì thêm, các ngươi muốn giết người thì cứ việc giết, xem ai là người không chịu nổi áp lực trước, chỉ có mấy người các ngươi tới đây mà còn dám lớn tiếng như vậy. Tiêu Vũ nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khương Vạn Trần vội vàng nói, Tiêu Vũ đừng đi, nói chuyện tiếp đi. Cục trưởng Khương, khác biệt quá lớn, ta không còn gì để nói. Ta đến nước sờ một chuyến, đưa khiếu thiên đến linh huyệt cấp sơ sơ do nước mở khống chế. Nếu như vẫn còn cường giả lợi hại, từ đế quốc kên kên tới đây, khiếu thiên sẽ trực tiếp giải quyết. Còn lại mấy người họ, cũng không thể tạo ra được gợn sóng gì. Tiêu Vũ nói. Tô ố vi nói. Vũ ca, ngươi ra nước ngoài sẽ chậm trễ rất nhiều việc. Bên phía nước hờ, có thể còn có việc cần ngươi xử lý. Ta sẽ đi. Ta sẽ đưa khiếu thiên qua đó, tiêu vũ khẽ gật đầu, cũng được, vì vì người chú ý an toàn, Tô ố vi cười nói. Ta và khiếu thiên kết hợp lại, dù tất cả người tiến hóa cấp sơ sơ sơ ở nước mờ đều xông lên, chúng ta cũng không phải là người thua. Đúng rồi vũ ca, những người tiến hóa của nước mờ thì xử lý thế nào? Tiêu vũ nói, nhóm người của liên minh người tiến hóa, phát hiện một người thì giải quyết một người, không cần khách khí với họ, trước đây họ đã có kế hoạch để lấy đầu ta. Tùng Tô ấu vì gật đầu, gao. Ban đầu Khiếu Thiên đang nằm sấp ở đó, lại đột ngột đứng dậy gầm lên một tiếng trầm thấp với Sơ, sợ sợ tới mức thân thể run. Lên, Sơ chỉ có tu vi cấp bậc đại tông sư, còn Khiếu Thiên là cấp bậc võ vương, thực lực của nó không chỉ mạnh hơn Sơ một bậc. "Khiếu Thiên, đi thôi." Tô ấu vừa la lên. Nàng nhanh chóng rời đi cùng Khiếu Thiên, Tiểu Vũ nhìn Sơ rồi nở nụ cười lạnh lùng nói: "Sơ, ta đã để Khiếu Thiên đi, nếu các ngươi có gan" Thì bắt đầu chém giết đi, chỉ cần các người bắt đầu, không quan tâm giết được bao nhiêu người, chúng ta cũng không cần nói chuyện nữa, trực tiếp chiến đấu đến cùng. Nói xong, tiêu vũ lập tức thuấn di rời đi, Khương Vạn Trần bất đắc dĩ nói. Sức tiên sinh, chỉ vài năm ngắn ngủi, tiêu vũ đã từ một người bình thường, trở thành cao thủ cấp bậc võ vương, ngươi có biết hắn nhận được bao nhiêu lợi ích từ dị giới không? Vì trong lòng hắn luôn có bách tính và quốc gia, cho nên làm việc mới khá kiểm chế. nếu các ngươi cứ ép hắn đến mức nóng nảy chiến thuyền và hải quân nước hờ nhiều như vậy hắn có thể dễ dàng ép buộc hải quân cho hắn mấy chục chiếc chiến thuyền về phần bom nguyên tử nước mờ có rất nhiều địa điểm có tiêu vũ có thể nhẹ nhàng thoải mái lấy được mấy trăm thậm chí là hơn một ngàn quả bom nguyên tử lục trí hằng nói cục trưởng khương ta không nghĩ tiêu vũ có thể cướp từ hải quân của chúng ta nhưng hắn chắc chắn có thể cướp của nước mờ trong kho vũ khí của nước mờ Cũng có rất nhiều loại đạn đạo gì đó, lúc đó hắn có thể không kiêng nể gì, mà hành động. sức nếu bọn tiêu vũ bỏ mặc tất cả mà hành động, đến lúc đó các ngươi sẽ biết chuyện đó đáng sợ thế nào, mấy người các ngươi sẽ chết hết. đế quốc kền kền cũng sẽ không có kết cục tốt. sức lạnh giọng nói, ta cũng không phải là người dễ bị dọa. Khương Vạn Trần nói, sư tiên sinh, chúng tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu các người vẫn cố ý hành động, thì tùy ý các ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi đừng ra tay nữa. Chỉ cần ngươi ra tay, có thể sẽ bị cao thủ âm thầm tiêu diệt. Sắc mặt sức thay đổi. Trong bóng tối có cao thủ nào, đang nhìn chằm chằm hắn hay không? Hắn hoàn toàn không biết. hư Sức hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Mèo mèo. Ngày sau đó, sức phát hiện ra điều gì đó không ổn. Một linh miêu đen đang đi theo hắn. Cấp bậc tu vi của hắn là đại tông sư. Hơn nữa còn chưa đạt đến đại tông sư viên mãn. Nhưng linh miêu đen đi theo hắn, rõ ràng có cấp bậc đại tông sư viên mãn mẹ nó Trong lòng sức thầm mắng một tiếng Trong tối thì có cao thủ âm thầm theo dõi Còn bên ngoài sáng thì có linh thú đi theo Rất có thể hắn còn không đánh lại con linh miêu đen này Thuấn gì Sức dùng thử thuấn gì thoát khỏi Nhưng hắn không nhanh bằng linh miêu đen Chris Bên ta không thuận lợi sư gọi điện cho Chris Kể lại tình huống ở bên này cho Chris nghe Chris ở đầu bên kia điện thoại cao mày Nếu họ hành động Đám người tiêu vũ sẽ ném bom nguyên tử sang quê hương của họ Đúng thật là độc ác mà, họ ra còn đang bắt tốt, đối phương đã trực tiếp chiếu tướng rồi. Chris ta thấy đàm phán với đám người tiêu vũ, có khả năng sẽ thất bại, dưới áp lực của luân lý, họ cũng sẽ nói chuyện với chúng ta thôi. Có điều chiến thuyền truyền cho đế quốc thần Long bị giảm bớt, lợi ích của họ cũng sẽ bị hao tổn. Đối với nước hờ mà nói, thì đàm phán cũng không có ích lợi gì. Sước nói, Chris trầm giọng nói, xưa trước tiên ngươi cứ ở lại bên đấy đi. Chúng ta bàn bạc thêm một lần rồi, sẽ chuyển thông tin liên quan về đế quốc. Sau khi nhận được mệnh lệnh mới từ bệ hạ, chúng ta sẽ đàm phán tiếp. Sước chậm giải đáp. Được, Chris trầm giọng nói. Sước, người tuyệt đối không được làm vậy. Nếu thật sự nhịn không nổi muốn giết người, thì sang nước hành dương đi. Ở bên đó muốn giết bao nhiêu cũng được. Nước hành dương và nước hở không giống nhau. Năm đó nước mở cho họ bom nguyên tử, nên bây giờ họ can tâm tình nguyện làm chó cho nước mờ. Ánh mắt của Sước sáng lên. Hắn đang rất muốn phát tiết đây. Nước hành dương kia đúng là tốt thật. Thuận tiện cho việc giết người. Số lượng cũng rất phát đạt. Nếu hắn giết được nhiều người, nói không chừng họ còn dâng thêm nữ nhân tới cho hắn. Chris ta sang nước hành dương trở đây. Ta ở nước hờ cảm thấy rất bất tiện. Đợi khi nào có kết quả, thì ta sẽ quay lại sau. Cúp điện thoại xong. sức nhanh chóng rời đi. Dị giới, đô thành. Bệ hạ. Có chuyện khẩn cấp. Một cao thủ vội vã chạy đến trước mặt tiêu hải. Có chuyện gì? Ngươi nói đi, Tiêu Hải trầm giọng nói, để hạ, ta vừa mới nhận được tin tức của nước cự tượng và nước Bách Vân. Họ đã liên minh với đế quốc kền kền rồi. Cao thủ đang đứng trước mặt Tiêu Hải nhanh chóng nói. Sắc mặt Tiêu Hải trầm xuống, quả nhiên nước cự tượng và nước Bách Vân đã hành động rồi. Tin tình báo lần trước cho thấy khả năng này có thể xảy ra. Nước cự tượng và nước Bách Vân nằm ở phía nam của đế quốc Thần Long. Dân cư của hai nước ấy, cộng lại cũng không ít hơn của đế quốc Thần Long. hiện tại, đương nhiên là diện tích đất đai, quốc lực của họ vẫn yếu hơn đế quốc thần long nhiều. bệ hạ, nước cự tượng và nước bách vân gia nhập liên minh của đế quốc Kên kền. liên minh của họ hiện nay đã có năm quốc gia. tể tướng của đế quốc thần long, đỗ thanh tuyền cất tiếng. lúc trước đã có hai đế quốc gia nhập liên minh của đế quốc Kên kền. đầu tiên là đế quốc os, thứ hai là đế quốc hồng phong. nếu chiến cuộc không chuyển biến xấu, xác suất lớn sẽ có năm quốc gia. tiêu hải trầm giọng nói. trước kia nước cự tượng và nước bách vân có một chút thù hằn với đế quốc thần long lúc ấy lục địa vẫn còn tiếp giáp họ chắc là sợ rằng đế quốc thần long sẽ vùng lên mà đế quốc kền kền hứa hẹn rất nhiều lợi ích cũng không có gì ngạc nhiên khi họ tham gia còn với hai quốc gia còn lại đế quốc os là một đế quốc cực kỳ lâu đời tuy thực lực đã giảm xuống nhưng khao khát vinh quang của họ vẫn như ngày xưa quan hệ của đế quốc os và đế quốc kền kền vẫn luôn rất tốt về phần đế quốc hồng phong Nó nằm ngay bên cạnh đế quốc kên kên, khoảng cách với đế quốc kên kên rất gần, thế nên rất nhiều phương diện vẫn còn phải phụ thuộc vào đế quốc kên kên. Ừm, theo tình báo của căn cứ chúng ta, thì có vẻ là như vậy. Lúc trước đế quốc Hắc hổ đại bại dưới tay chúng ta, dù cho họ có ý định đi chăng nữa, từng một lần bị tổn thất như vậy, họ chắc chắn không dám làm can. Đỗ Thanh Tuyền nói, tiêu hải âm thầm nhíu mày. Năm quốc gia liên hợp lại, đúng là không dễ dàng đối phó. Huống chi chiến thuyền của đế quốc os và đế quốc kền Kên đều không hề ít. Nước cự tượng và nước Bách Vân có khả năng cung cấp nhiều binh lính, còn có thể tấn công đế quốc Thần Long trên đất liền. Về phần đế quốc Hồng Phong, họ chỉ cần góp cho đủ số lượng. Dân cư của đế quốc Hồng Phong chỉ có 5-600 vạn người. Quân đội cũng chỉ dừng lại ở mức vài nghìn, càng không có nhiều chiến thuyền. Thứ nhất, họ không thể cung cấp nhiều chiến thuyền lớn. Thứ hai, họ không cung cấp được bao nhiêu chiến sĩ. Họ chỉ là góp thêm một ít mà thôi. Bệ hạ, ta nguyện mang binh đi chinh phạt nước cự tượng. Bệ hạ, ta tới đây là để chinh phạt nước cự tượng. Bệ hạ, các võ tướng đang tranh giành nhau rất sôi nổi. Đây chính là thời điểm cực kỳ tốt, để thu hoạch chiến công. Đế quốc Thần Long đã ký hiệp nghị, không tấn công lãnh thổ lẫn nhau, với đế quốc kền Kên. Nhưng còn với nước cự tượng và nước Bách Vân thì không. Với thực lực của nước cự tượng và nước Bách Vân, họ vốn không có đủ tư cách. Tiêu Hải nhìn về phía trầm kính thiên, trầm tướng quân, nếu như ta giao cho ngươi trinh phạt đế quốc cự tượng, người cần bao nhiêu binh mã và thời gian, trầm kính thiên trầm giọng nói. Bệ hạ, theo như ta biết, thì dân số của nước cự tượng không ít, nhưng tố chất của binh lính lại rất bình thường, ta đem theo 20 vạn, không, ta đem theo 15 vạn binh lính thiết kỵ Tu La, trong vòng một tháng là có thể đánh tới đô thành của nước cự tượng, chu diệt hoàng tộc, phá hủy tông miếu của họ, Tiêu Hải nói. Họ có hơn 100 vạn binh lính, hơn nữa khi chiến tranh nổ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, họ có thể điều động đến hơn 200 vạn binh lính. Bệ hạ, tuy rằng binh lính của họ rất nhiều, nhưng nội bộ hỗn loạn, trang bị và huấn luyện kém. Chiến lược cực kỳ bình thường, 15 vạn kỵ binh Tula là đủ rồi. Trầm kính thiên trầm giọng nói, một tướng quân khác cất tiếng. Bệ hạ, ta chỉ cần 10 vạn binh lính thiết kỵ Tula, trong một tháng chắc chắn có thể chinh phục nước Bách Vân. Tiêu Hải suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Người của chúng ta ở đế quốc huyết anh Tự bảo vệ bản thân mình được Có thể rút cao thủ ở bên đấy về Cao thủ và quân đội Toàn bộ đi chân áp nước cự tượng Trầm tướng quân Người tự mình thống lĩnh 30 vạn kỵ binh Tu La Trinh phạt nước cự tượng Tạm thời không cần quan tâm tới nước Bách Vân Ở Bách Vân có rất nhiều rừng rậm và đầm lầy Quân đoàn Tu La sẽ không dễ dàng đi qua được Sau này khi có nhiều đạn pháo rồi Chúng ta sẽ trực tiếp dùng nó Để làm sạch đất Trầm kính thiên giật mình Để hạ Không cần đến 30 vạn đâu. Như vậy quá nhiều rồi. 30 vạn binh lính thiết kỵ la bằng 150 vạn bộ binh, gấp đôi cả số người của nước cự tượng. Tuy rằng, nước cự tượng có hơn 100 vạn quân, nhưng lại phân tán ở nhiều nơi. 30 vạn binh lính thiết kỵ la có phải là quá khinh thường người ta rồi hay không? Tiêu Hải trầm giọng nói. Chậm muốn các ngươi thâu tóm được nước cự tượng trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa còn muốn dùng hành động này uy hiếp các quốc. Gia khác. Tránh cho số lượng liên minh tiếp tục tăng thêm, thông báo với nước cự tượng, những thành trì nào chống trả quyết liệt đều sẽ bị tàn sát. Toàn thân của Tiêu Hải phát ra sát khí mạnh mẽ. Lúc họ giao chiến với đế quốc kên kên, nước cự tượng nhân cơ hội này liên kết với các nước khác. Điều này khiến Tiêu Hải cực kỳ cam phẫn. Vâng, thưa bệ hạ, trầm kính thiên trầm giọng đáp. Rất nhanh sau đó, hắn đã mang theo một vài cao thủ rời đi. Hiện giờ đế quốc thần Long có hơn 200 vạn quân. Đế quốc khắc Hồ ở phía Bắc đã bị thâu tóm, cho nên bây giờ có rất nhiều quân đội đang ở Tây Nam. Chờ Trầm Kính Thiên đi, hắn lập tức có thể điều động 30 vạn người hành động. 30 vạn binh lính này có thể từ những khu vực khác nhau đánh vào nước cự tượng. Thực lực của Trầm Kính Thiên mạnh chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi trôi qua. Họ đã đến được biên giới. Trầm Kính Thiên đi tới một thành quan trọng ở Biên Cương. Bên này có 15 vạn binh lính thiết kỵ La, tuy không thể rút toàn bộ được. vì vẫn cần phòng ngự ở biên cương nhưng rút đi 12 vạn thì không thành vấn đề để lại ba vạn là đủ dung rồi trong mắt trầm kính thiên thì 12 vạn binh lính thiết kỵ tu la là, là quá đủ để chinh phạt nước cự tượng rồi vốn dĩ quân đoàn tu là đã rất mạnh họ còn nắm giữ một lượng đạn pháo lớn thành trì quan ải gì đó đều vô dụng với họ cả thôi trầm tướng quân người muốn chinh phạt nước cự tượng à nhìn thấy đám người trầm kính thiên tướng lĩnh trấn thủ bên này hưng phấn nói Trầm kính thiên cười nói, đánh giặc mà lại vui vẻ đến thế à, tướng lĩnh trấn thủ bên này tên là từ Bằng, hắn nhếch môi cười nói, thẩm tướng quân, chúng ta đều là tướng võ mà, không phải việc này rất đáng để chờ mong sao. Người của nước cự tượng thường khiêu khích chúng ta, ta đã sớm khó chịu với họ, vậy mà bây giờ, họ còn liên minh với đế quốc Kiên kên. Trầm kính thiên trầm giọng nói, từ Bằng, bệ hạ ra lệnh rằng, ba mươi vạn kỵ binh tu la, trinh phạt nước cự tượng. Người rút 12 vạn người ra đi, rồi lập tức chuẩn bị, trong nháy mắt, từ băng trở nên nghiêm túc nói, đã rõ, trong cung điện của đế quốc cự tượng, có người vội vàng bước vào chính điện. Bệ hạ, chúng thần phát hiện, đế quốc thần Long có biến, rất có thể đế quốc thần Long sẽ phái binh nhắm tới đế quốc cự tượng chúng ta, người được cử đến quỳ xuống báo cáo. Sun hoàng đế của đế quốc cự tượng, không thèm để ý mà nói, chúng ta đang liên minh với đế quốc kền kền. Cho nên đế quốc Thần Long có phản ứng cũng là bình thường. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đảo qua các tướng lĩnh có mặt ở đây. Nếu đế quốc Thần Long liều lĩnh xâm lược, các người có thể xử lý được không? Đại tướng quân tràn đầy tự tin nói. Bệ hạ yên tâm, đế quốc cự tượng chúng ta có một triệu đại quân, chúng ta có thể dễ dàng chiêu mộ hàng triệu binh lính. Đế quốc Thần Long cũng không dám làm bậy với chúng ta. Họ thắng đế quốc hắc Hổ, nước Thiên La, đế quốc Huyết Anh là vì ba quốc gia này dân số rất ít ỏi. quân số họ cộng lại cũng không bằng chúng ta. Nếu họ dám tiến vào lãnh thổ đế quốc cự tượng, thì thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đứng về phía chúng ta bên này. Một vị tướng quân khác cười nói, Đệ hạ, đế quốc thần Long, đang phải đối mặt với liên minh ngũ quốc của chúng ta. Hiện tại người nên sợ chính là họ. Nếu họ dám xâm phạm, hãy để chúng nếm thử sức mạnh của các chiến binh đế quốc cự tượng của chúng ta. Các chiến binh của đế quốc cự tượng của chúng ta là vô địch. Vị tướng thứ ba nói, Bệ hạ Trước tiên hãy tiêu diệt họ. Sau đó quân đội đế quốc cự tượng của chúng ta sẽ tiến vào đế quốc thần long. Khi đó chúng ta có công lớn, chắc chắn sẽ được phân chia nhiều lãnh thổ hơn. Tất cả các tướng lĩnh lần lượt nói. Họ đều tràn đầy tự tin, vũ khí không tốt. Một số binh lính thậm chí còn không đủ ăn, vì tham nhũng nghiêm trọng. Nhưng về mặt tự tin, thì đế quốc cự tượng chưa bao giờ thiếu. Điều này đúng từ binh lính đến tướng lĩnh. Chỉ cần có người cho rằng đế quốc cự tượng có thể không bằng đế quốc thần long Thì sẽ, lập tức sẽ phải đối mặt với rất nhiều người khác liên thủ tấn công Sandrine cười nói Các ngươi không nên khinh thường Đế quốc Thần Long tuy rằng không bằng đế quốc cự tượng chúng ta Nhưng thực lực cũng không tệ Nếu như có người của đế quốc Thần Long xâm phạm Các ngươi nên ở Biên Cương giàn xếp trận chiến Đừng để họ xâm nhập vào lãnh thổ bên trong của chúng ta Mọi người lần lượt đáp lại Mấy tướng lĩnh nhanh chóng lên đường đi đến Biên Cương Họ cũng không hề thảo luận vấn đề Đến nơi khác hỗ trợ họ cho là không cần thiết. xung quanh đế quốc cự tượng có hai quốc gia mạnh, một trong số đó là đế quốc thần long nằm ở phía bắc. vì vậy họ có ba trăm ngàn binh lính ở biên giới phía bắc, có một trăm ngàn quân lương chống, nhưng thực tế là hai trăm ngàn. nhiều người trong số hai trăm ngàn binh sĩ này đã lớn tuổi, lẽ ra phải xuất ngũ sớm, nhưng họ có quan hệ nên không rút khỏi quân đội, cho nên dù tám chín mươi tuổi cũng có thể lãnh quân lương. về phần có thể ra chiến trường giết địch hay không. Thì không ai để ý Mọi người lấy cung tên ra khỏi nhà kho Thanh đao trường kiếm dài, Cung tên thử một chút Có thể đế quốc thần Long Sẽ xâm chiếm đế quốc cự tượng vĩ đại của chúng ta Một trong những vị tướng vội vã đến doanh trại của mình Và ra lệnh Có 80.000 binh lính dưới trướng hắn Nhưng thực tế chỉ có 50.000 người Vì bị trừ quân lương Nhiều người không đủ ăn cho nên cách đối phó của hắn Là cất các loại vũ khí vào nhà kho Thường giảm bớt huấn luyện Nếu may mắn hơn có thể vượt qua mà không cần ăn đủ vâng tướng quân những chiếc hộp gỗ đựng kiếm từng chiếc một nhanh chóng được nhấc ra khỏi nhà kho ngay sau đó rất nhiều người đã sững sờ do không được bảo dưỡng thường xuyên nên nhiều thanh kiếm đã bị dì xét nghiêm trọng thậm chí nhiều thanh kiếm trong hộp gỗ đã được thay thế bằng đá Sắc mặt tướng canh bên này rất khó coi lúc đầu hắn tự mình bán một ít có rất nhiều người không cần nhiều vũ khí như vậy về sau cấp dưới của hắn cũng bán một ít theo thời gian Phần lớn vũ khí đã bị bán từ lâu, tất cả các loại vũ khí còn lại chỉ có thể đủ trang bị cho 30.000 người. Tướng quân, cơ hờ nờ ta nên làm gì? Có người đã nhặt lên một thanh kiếm, ngay khi hắn dùng lực, thanh kiếm rỉ xét gần hết đã gãy ngay lập tức. Đừng sợ, không phải vấn đề lớn, đánh trận chủ yếu dựa vào ý chí chiến đấu, những thứ bên ngoài này chỉ là thứ yếu. Các binh sĩ của đế quốc cự tượng của chúng ta đều có ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Vị tướng trầm giọng nói tiếp. Hãy để binh lính chúng ta được ăn uống tốt hơn Và luyện tập nhiều hơn Chiến thắng sẽ thuộc về đế quốc cự tượng của chúng ta Vâng 45.000 người trong toàn bộ khu quân đồn trú Nhanh chóng bắt tay vào luyện tập Về việc tại sao chỉ có 45.000 Trong số 50.000 người thực tế lý do rất đơn giản 5.000 người còn lại là người già và tàn tật Họ dẫn quân ăn uống cũng không thành vấn đề Để họ tập luyện Chạy nhanh một chút cũng có thể sẽ chết Trong nháy mắt Hai ngày trôi qua Họ kiên trì luyện tập hai ngày. Tướng quân, không xong rồi. Binh lính của đế quốc Thần Long, đang vội vã hành quân. Họ sẽ vượt qua biên giới trong vòng một giờ nữa, và sẽ đến chỗ chúng ta trong vòng hai giờ tới. Một nam nhân mạnh mẽ phụ trách tình báo, đã nhanh chóng báo cáo. Họ tới đây bao nhiêu người? Tướng Ra Giacimo, người đang canh gác ở đây hỏi lại hắn. Tướng quân, dẫn đầu họ là Trầm Kính Thiên, đại tướng quân của đế quốc Thần Long, với một đội quân 12 vạn người. Tất cả đều là binh lính thiết kỵ Thu La, Zakimur cười nói. trầm kính thiên dẫn người tới là tìm đến bổn tướng quân ta đây, xem ra hắn cũng biết thực lực mạnh mẽ của bổn tướng quân. Mười hai vạn binh lính cũng nhiều, chúng ta chỉ có tám mươi ngàn, năm mươi ngàn binh lính, nhưng chúng ta chiếm giữ địa điểm thuận lợi. Một người đánh bà cũng không là vấn đề lớn, chúng ta còn có bách tính ủng hộ, không có hai trăm ngàn binh lực. trầm kính thiên họ, tuyệt đối không thể đánh hạ được thành tuyết nguyên. Do bổn tướng quân chấn giữ, sĩ quan tỉnh báo thoáng lo lắng. Tướng quân, họ có rất nhiều súng ống đã làm đám người đế quốc huyết anh tổn thất không ít. Jacques Nga nói, súng ống chỉ là dị vật, còn chiến đấu chủ yếu phụ thuộc vào con người. Bổn tướng tin tưởng binh lính của chúng ta trăm phần trăm. Họ dùng bom thì chúng ta trốn trong hang. Nếu họ dám vào thành, thì chúng ta sẽ cho họ biết chúng ta lợi hại thế nào. Theo quan điểm của Jacques Nga, đế quốc khắc hổ bị đánh bại là do họ thiếu kinh nghiệm ngay từ đầu. Nước Thiên La bị đánh bại vì họ vốn dĩ là phế vật. Đế quốc Huyết Anh bị đánh bại là vì người của đế quốc Huyết Anh thấp bé và không có khả năng chiến đấu. Đế quốc cự tượng của họ là một quốc gia lớn, một quốc gia nhỏ như đế quốc Huyết Anh. Làm sao có thể so sánh được chứ? Âm um, âm. Um. Không đến hai giờ, mặt đất bắt đầu rung chuyển, chấn động càng lúc càng mạnh mẽ. Số lượng lớn kỵ binh từ phía chân trời lao tới. Đó có phải là quân đoàn Tu La không? Trông đáng sợ quá. Chúng ta có thể đánh thắng được sao? Rất nhiều binh lính của đế quốc cự tượng trên tường thành đều sững sờ. Theo thông tin họ nhận được, quân đội của đế quốc Thần Long thuộc loại trung bình, còn binh lính của đế quốc cự tượng là lợi hại nhất. Bây giờ tình hình có gì đó không đúng. Quân đoàn tu la của đế quốc Thần Long được trang bị tận răng không thua kém gì họ. Nhiều người trong số họ còn không có áo giáp thép. Dừng lại. giọng của trầm kính thiên vang lên. 120.000 kỵ binh tu la nhanh chóng dừng lại. Chầm kính thiên lạnh lùng nhìn phía, trước, phía trước sắp bước vào khu vực áp chế thực lực, hắn có thể nhìn ra rất nhiều nơi, đã bố trí cạm bẫy, những người đặt bẫy hoàn toàn, không có bất kỳ ý định che giấu nào, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều bẫy, thả xe tăng ra và tiến về phía trước. trầm kính thiên ra lạnh, chẳng mấy chốc 300 chiếc xe tăng đã xuất hiện, hàng trăm binh lính tiến vào xe tăng, những chiếc xe tăng hàng chục tấn lan bánh về phía trước, bẫy ngựa, bẫy thú đều bị phá hủy. Dưới sức ép của xe tăng Nói cho họ biết Nếu họ không ngoan ngoãn đầu hàng Chúng ta sẽ tàn sát cả thành Trầm kính thiên trầm giọng nói Nếu họ nhẹ tay Có khả năng các quốc gia khác Cũng sẽ gia nhập vào liên minh Khi đó bách tính của đế quốc thần Long Họ chắc chắn sẽ chết Vâng, nửa giờ trôi qua Báo cáo Một nam nhân mạnh mẽ bay tới từ cánh trái Trầm tướng quân Chúng ta đã đánh chiếm được hai thành nhỏ Giết hơn ba vạn kẻ địch Hơn nữa chúng ta hầu như không có thương vong Cao thủ vừa tới nhanh chóng báo cáo. Trầm kính thiên và quân đội của hắn, hầu như không gặp phải trở ngại nào. Tình hình của cánh trái và cánh phải, cũng tương tự như họ. Xe tăng, đạn pháo, vê vờ. Đi trước là có thể dễ dàng xé nát hàng phòng ngự của địch. Đến lúc cận chiến thì địch vô cùng yếu. Dễ dàng thua. Đế quốc cự tượng không ngờ quân đoàn Tu La, lại đáng sợ như vậy. Đế quốc thần Long thì không ngờ kẻ địch lại yếu như vậy. Quay về nói cho từ tướng quân, đừng sơ ý. Dù kẻ địch yếu thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức, tránh cho thương vong xảy ra." Trầm Kính Thiên trầm giọng nói. "Vâng, tướng quân, bệ hạ, tình huống tiền tuyến không ổn, Thành Tuyết Nguyên và các thành khác lần lượt bị đánh chiếm, hơn nữa, kẻ địch còn tàn sát cả thành." Sang hoàng đế của đế quốc cự tượng, vừa nghe báo cáo đã hét lên. "Cái gì?" Vẻ mặt của Sang thay đổi, tướng quân dưới trướng tràn đầy tự tin, hắn cũng tràn đầy tự tin. Nhưng không ngờ đại chiến vừa mới bắt đầu, đã cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Lập tức thông báo các đại thần quan trọng tới đây bàn bạc. Sun Ren đen mặt nói. Không bao lâu sau, rất nhiều đại thần đã đến phòng nghị sự. Nhận được tin tức quân sự từ tiền tuyến, truyền về rất nhiều người cũng ngây người. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Đệ hạ, binh lính của chúng ta đã chết hơn 15 vạn thật sao? Một quan viên không thể tin được mà hỏi, hắn không biết tình hình cụ thể như thế nào. Nhưng hắn biết thành tuyết nguyên, có 80.000 binh lính, và các thành nhỏ xung quanh cũng có 7-80.000 binh sĩ, khuôn mặt của dân Nguyên vô cùng khó coi. Bệ hạ, hiện tại không phải thời điểm lo lắng thương vong, mà chúng ta phải lập tức điều động quân đội nơi khác, sang chống đỡ việc đế quốc Thần Long tiếp tục xâm lấn, còn nữa, chúng ta phải nhanh chóng trương binh, thắng thua nhất thời không có ý nghĩa gì. Cuối cùng chiến thắng nhất định, sẽ thuộc về đế quốc cự tượng của chúng ta, một tướng quân biết tình hình bên trong trầm giọng nói. Lúc chiếm lợi, hắn cũng tham ô không ít. Đế quốc Thần Long rất ít khi chủ động tiến công, nên họ cũng không cho rằng đó là vấn đề lớn. Lại không nghĩ tới chiến tranh đột nhiên bùng phát. Họ đã mất cảnh giác với sự tấn công mạnh mẽ của đế quốc Thần Long. Một tướng quân khác nói, đế quốc Thần Long không biết xấu hổ đánh lén. Lần sau chúng ta đã có chuẩn bị rồi. Họ cũng không thể lại thành công lại lần nữa. Lúc này gương mặt của Sambrian mới khá hơn một chút. Lần sau phải đánh thật tốt cho ta. Ta không muốn nghe thấy tin xấu như thế này một lần nữa. Sun Rain trầm giọng nói. Trong nháy mắt, đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm, Trầm Kính Thiên và quân đoàn Tu La đã rời khỏi thành tuyết nguyên. Họ nhanh chóng tiến đến thành tiếp theo. Nửa ngày sau, thành thứ hai bị phá. 20.000 binh lính của đế quốc cự tượng đã chết. Và hơn trăm ngàn người chết trong thành. Trầm Kính Thiên và quân đoàn Tu La không hề khách sáo chút nào. Ngày thứ ba, Trầm Kính Thiên và quân đoàn Tu La đã tiếp cận thành thứ ba. Thành này lựa chọn trực tiếp đầu hàng vị họ, đã bị dọi ngư luôn rồi. Thành đầu tiên kháng cự, bị tàn sát toàn thành. Trận chiến chống đối của thành thứ hai cũng bị giết chết toàn bộ. Họ biết nếu mình chống lại cũng sẽ bị tàn sát. Tướng quân, nếu bọn họ cứ trực tiếp đầu hàng như vậy, thì làm sao bây giờ? Một vị tướng bên cạnh trầm kính thiên hỏi. Trầm kính thiên trầm giọng nói, tướng quân của họ cũng đang ở trong thành sao. Tướng quân, sợ là không có, tướng quân rất dễ dàng chạy trốn. trầm kính thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, phá hủy tất cả vũ khí của họ, chặt ngón tay cái bên phải tất cả binh lính của kẻ địch. Nếu ngón tay cái của bàn tay phải bị chặt đi, chắc chắn họ sẽ không chết, nhưng tay phải đã xem như vô dụng. Họ rất khó để tiếp tục cầm kiếm lên chiến trường. Vâng, tướng quân, chẳng mấy chốc, mạnh lạnh của trầm kính thiên đã được nghiêm túc thực hiện. Chết tiệt, trong lòng ra Zakima thầm mắng. Vốn dĩ hắn tưởng rằng, cạm bẫy chung quanh thành trì. Có thể giết chết không ít người của đế quốc thần Long, không nghĩ tới trầm kính thiên lại để xe tăng nghiền ép đi trước. Họ đang gào cái quỷ gì vậy? Zakimer tức giận nói. Một số máy bay không người lái bay đến, bên trên máy bay không người lái, có loa công suất lớn. Tướng quân, người của đế quốc thần Long nói, nếu chúng ta không ngoan ngoãn đầu hàng, sau khi phá thành, họ sẽ giết hết tất cả mọi người. Bên cạnh Zakimer có người hiểu ngôn ngữ đế quốc thần Long. Zakimer có tu vi cấp bậc võ hoàng. Nếu U hắn học ngôn ngữ đế quốc Thần Long thì rất dễ dàng, nhưng chủ yếu là hắn không có hứng thú học. Muốn chúng ta ngoan ngoãn đầu hàng, đúng là nằm mơ, thành tuyết nguyên sẽ trở thành cơn ác mộng của đế quốc Thần Long họ. Nói cho tất cả dân chúng biết, khi nào kẻ địch ném bom thì bảo họ trốn đi, nếu như kẻ địch đi vào thành thì toàn lực tiêu diệt kẻ địch. Jack mơ trầm giọng nói, thành tuyết nguyên có 20.000 người, đây là thành quân sự quan trọng. Giờ chúng ở nơi này trên hầu hết đều là người nhà của quân lính biên giới. Vâng, tướng quân, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Rất nhiều dân chúng trong thành tuyết nguyên căm phẫn, dưới cái nhìn của họ, đây là đế quốc Thần Long xâm lược. Nhưng họ cũng không nghĩ tới, là do họ gia nhập liên minh ngũ quốc trước, chuẩn bị cùng đế quốc kiên kền nhằm vào đế quốc Thần Long trước. Tướng quân, căn cứ vào tình báo của chúng ta, thành tuyết nguyên ban đầu hẳn là có 8.000 binh sĩ. Nhưng thực tế khả năng cũng không có nhiều binh lính như vậy. Bên cạnh trầm kính thiên có người nói, từng mặc kệ họ có bao nhiêu người, toàn lực nghiền ép, giết hết tất cả nam tử trưởng thành trong thành, nữ nhân hài tử phản kháng cũng giết. Trầm kính thiên trầm giọng nói, vâng tướng quân. 300 chiếc xe tăng rất nhanh, đã mở ra một lối đi an toàn rộng hàng ngàn mét. Trên mặt đất tất cả cạm bẫy đều bị phá hủy sạch sẽ, chuẩn bị pháo cối. Mục tiêu là tường thành phía trước và tường thành mấy trăm mét phía sau. trầm kính thiên gia lạnh Kỵ binh của họ đi theo xe tăng Lúc này họ chỉ cách tường thành 2.000m Nhẹ thì pháo cối cũng có thể dễ dàng tấn công Vâng tướng quân 200 khẩu pháo cối nhanh chóng gầm thét Trong khoảng thời gian ngắn Chúng nó bắn ra hàng ngàn quả đạn pháo Tường thành phía trước bị nổ đến nát vùn. Phạm vi hai cây số phía sau tường thành Binh lính thành tuyết nguyên cũng tử vong không ít Ngu xuẩn mất khôn trầm kính thiên lạnh lùng nói Đã bị bắn nổ như vậy Mà Thành Tuyết Nguyên vẫn không đầu hàng. Tiến vào Thành Tuyết Nguyên, theo lệnh mà làm việc, trầm kính thiên gia lạnh. Vâng, 12 vạn binh lính thiết kỵ tu La, rất nhanh xông vào Thành Tuyết Nguyên, người của Thành Tuyết Nguyên, rất nhanh phát hiện ác mộng của họ đã đến. Trước khi đối mặt, rất nhiều người trong số họ vô cùng tự tin. Họ cảm thấy một người, họ có thể đối phó được ít nhất ba người. Nhưng khi thật sự đối mặt với quân đoàn tu La, võ trang đầy đủ, họ phát hiện ngay cả gần người. Cũng khó chứ đừng nói đến tấn công Để đột phá phòng ngự Người của nước cự tượng sao lại yếu như vậy Thế này cũng quá yếu đi Đừng nói so với kỵ binh của đế quốc khắc hổ So sánh với binh lính nước thiên la Hay đế quốc huyết anh cũng không bằng Binh lính đế quốc thần long nghi hoặc không thôi Bình thường họ một kỵ binh trọng giáp Có thể đối phó 5-6 tên lính Quen Nhưng hôm nay họ phát hiện dễ dàng đối phó hơn 10 người Áo giáp của đối phương cực kém Vũ khí rất kém Tốc độ chạy cũng chậm Bình thường không huấn luyện, di chứng của đặc huấn khẩn cấp hai ngày đã xuất hiện. Rất nhiều binh lính nước cự tượng tay chân đau nhức. Đừng giết ta, đừng giết ta a trong thành tuyết nguyên. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Quân đoàn Tu la nghiêm khắc chấp hành mạnh lạnh, giết hết nam nhân trưởng thành, nữ nhân và hài tử, nếu phản kháng cũng giết. Hai canh giờ trôi qua, toàn bộ thành tuyết nguyên máu chảy thành sông, truyền lạnh xuống. Toàn quân nghỉ ngơi hồi sức, không được làm nhục người đã có chồng. Nếu phát hiện nghiêm trị không tha, trầm kính thiên trầm giọng nói, hàng nghìn người đang canh gác một căn cứ, bên giới nước cơ, nơi đây có một linh huyệt cấp sơ sơ. Tuy linh huyệt này ở nước cơ, nhưng thực ra nó nằm dưới sự kiểm soát của nước hờ Hơn nữa, nước cơ cũng không dám đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Máy bay của Tô Ấu vì đã hạ cánh, chúng ta hãy nhanh chóng rút lui đi. Một người tiến hóa cấp sơ sơ của nước hờ nói, căn cứ này không có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ canh giữ. Nhưng có vài người tiến hóa cấp sơ sơ, và hơn chục người tiến hóa cấp. S ở đây. Vậy không phải là chứng tỏ chúng ta nhát gan sao? Một người tiến hóa cấp sơ sơ khác cao mày nói, họ cũng đã tới đây được vài ngày. Ít nhiều gì cũng đạt được một số chỗ tốt. Cho nên bây giờ, họ thực sự không muốn rời đi như thế này. Nhát gan sao? Người cho rằng, Tô ố vi chỉ là một cô bé nghề thơ, dễ dàng đối phó sao? Đừng quên. Chúng ta có 9 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, đã chết ở trong tay nàng. Hàng trăm người diễu hành và biểu tình cũng đã bị nàng giết chết. Người tiến hóa cấp sờ sờ lên tiếng đầu tiên nghiêm mặt. chân Thành nói, với thực lực của chúng ta hiện nay, nếu Tô ố Vi muốn giết chúng ta, thì nàng chỉ cần dùng một ngón tay là chúng ta sẽ đi gặp chúa ngay. Vậy thì rút đi, đám người tiến hóa cấp sờ sờ và hơn chục người tiến hóa cấp sờ nhanh chóng rời đi. Họ không dám đối đầu với Tô ố Vi. Hai giờ sau, Tô ố Vi đã đến nơi. Khiếu Thiên cũng đi theo Tô ố Vi. Nó đang trong hình thái chiến đấu, chiều dài cơ thể của nó đạt đến mức đáng sợ, gần 7 8 mét. Tốt nhất các ngươi đừng chĩa súng vào chúng ta, Khiếu Thiên tính tình không tốt, nếu như nó tức giận, các ngươi đều phải chết đó, Tô Ố Vi nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng vang xa, "Bỏ súng xuống, mau bỏ súng." Một số binh sĩ biết tiếng nước hờ vội nói to bằng tiếng nước a, dưới ánh mắt của nhiều binh lính tinh nhuệ, Tô Ố Vi và Khiếu Thiên đã đi đến linh huyệt, rất nhiều người ở đây đang run rẩy, tích tích Tô ố vi lấy điện thoại di động ra và bấm số của tiêu vũ. Chồng à, Khiếu Thiên và ta đã đến Linh Huyệt. Tất cả những người tiến hóa ở đây đều đã chạy trốn. Nhưng ở đây vẫn còn hàng ngàn binh lính. Chúng ta có nên giết họ không? Khi Tô ấu vi nói ra lời này, biểu cảm của một số người biết tiếng nước hở xung quanh nàng trượt thay đổi. Đừng căng thẳng. năm ủ ca và ta chỉ đang nói đùa thôi. Tô ố vi liếc qua họ rồi cười nhẹ. Những người xung quanh trầm mặc. Họ có thể không lo lắng sao? Tô ố vi thực sự có thể giết họ một cách dễ dàng, thậm chí cả xe tăng và súng của họ đều vô dụng với nàng. Tô ố vi sở hữu tù vi cấp bậc võ vương, súng hoàn toàn không thể bắn trúng nàng. Ngay cả khi tình cờ bắn trúng thì cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nàng. Ngoài ra còn có linh thú khiếu thiên, cực kỳ đáng sợ này. Vũ ca, vậy vẫn tiếp tục kế hoạch ban đầu để khiếu thiên ở lại đây. Chỉ cần người của đế quốc kền kền tới thì lập tức giải quyết. Tô ố vi nói. Tiêu Vũ trầm giọng nói, ố vi, còn nữa, cấm họ gửi thức ăn và thuốc y tế đến dị giới. Nếu có thể, Tiêu Vũ muốn trực tiếp phá hủy linh huyệt, để họ không thể truyền đồ qua dị giới nữa. Nhưng điều này là không thể. Nếu hắn liều lĩnh, nước mờ nhất định sẽ có hành động điên rồ, hơn nữa có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến các linh huyệt khác mà nước hờ đang kiểm soát. Mọi người, ta có hai yêu cầu nhỏ. Căn cứ này, các người có thể tiếp tục sử dụng, nhưng thứ nhất không được. Để cho cao thủ của đế quốc kền kền tới đây Thứ hai các ngươi không thể đưa lương thực Cùng thuốc y tế qua đó Tô ố vi liếc qua họ Rồi nói với một nụ cười Về phần còn lại Các ngươi cứ nghiên cứu tự nhiên Các ngươi có thể báo cáo cho cấp trên Nếu như cấp trên các ngươi không đồng ý Ta sẽ tăng thêm một số điều kiện Một vị tướng phụ trách linh huyệt Nhanh chóng báo cáo tình hình lên trên Đại thống lĩnh nước mờ khẩn trương tập hợp Một nhóm chuyên gia phân tích Đại thống lĩnh, đám người tiêu vũ đang bám sát vào điểm mấu chốt của chúng ta họ biết điều kiện như vậy chúng ta khó mà từ chối xem ra chúng ta chỉ có thể đồng ý hay là đồng ý đi nếu không họ thật sự sẽ đưa ra thêm những điều kiện đến lúc đó chúng ta sẽ càng khó xử đồng ý hay không đồng ý đây tất cả các chuyên gia đang thảo luận mỗi lần nói chuyện với tiêu vũ và tô ấu vi họ khá bất lực những phương án họ thường dùng để đối phó với nước hờ không thể đối phó với đám người tiêu vũ nếu đám người tiêu vũ cảm thấy bị xúc phạm Họ sẽ trực tiếp giết người. Vũ ca. Nước mờ không phản đối. Vậy để khiếu thiên ở lại đây, ta sẽ nhanh chóng trở về. Tô ố vi gọi lại cho tiêu vũ. Cốc cốc. Trước khi tô ố vi trở về, tiêu hải đã liên lạc với tiêu vũ. Ông nội, chuyện gì xảy ra à? Sao lại sớm hơn một ngày, so với lịch hẹn? Tiêu vũ kinh ngạc nói. Nếu như hắn đi nước mờ, lần này tiêu hải liên hệ hắn không ở huyện Lôi Sơn như vậy đồ truyền qua được cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cháu yêu. Ta có một tình huống cần hỗ trợ, đế quốc cự tượng, đế quốc Bách Vân, đế quốc Os, đế quốc Hồng Phong và đế quốc Kền Kền cùng nhau hợp thành liên minh ngũ quốc. Hiện tại, quân đội của chúng ta đã tiến vào lãnh thổ của đế quốc cự tượng. Tiêu Hải trầm giọng nói, tiêu vũ hít một hơi thật sâu, mới mấy này mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, liên minh ngũ quốc đã được thành lập. Ông nội, chúng ta có thể nhanh chóng đánh thắng đế quốc cự tượng sao? Nếu chúng ta không thể nhanh chóng giành chiến thắng... Chúng ta sẽ phải chịu nhiều áp lực, trong cuộc chiến giữa hai tiền tuyến, các quốc gia khác xung quanh sẽ thừa cơ tấn công, tiêu vũ trịnh trọng nói, tiêu hải mỉm cười nói. Nhanh chóng đánh thắng đế quốc cự tường, không phải là vấn đề lớn, tốc độ của trầm kính thiên rất đáng kinh ngạc, ngắn thì mười ngày nửa tháng là họ có thể đến được kinh đô đế quốc cự tường. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt tiêu vũ, không phải đế quốc cự tượng có, gần hai trăm triệu nhân khẩu và quân số chiếm một triệu a Sao tiến độ của chúng ta lại nhanh như vậy? Các đế quốc đã có kinh nghiệm, nên tác dụng của pháo binh sẽ giảm đi rất nhiều, không như sự bất ngờ đem lại lúc đầu. Tiêu Hải nói, bước vào trận chiến, chúng ta mới biết được quân đội của họ yếu đuối đến thế nào. Tình trạng thiếu lương trong quân đội rất nghiêm trọng, hơn nữa vũ khí kém, áo giáp kém, ngựa ít, thiếu huấn luyện. Tiêu vũ âm thầm chật lưỡi, họ có cần giác rưởi đến mức như vậy không chứ? Ông nội, người vội liên lạc với ta như vậy có việc gì không? trăm bộ áo giáp đã được truyền sang rồi mà tiểu vũ nói cộng thêm trăm nghìn bộ áo giáp này thì tổng số áo giáp mà hắn đã truyền qua dị giới đã đạt đến con số khủng khiếp một triệu hai bộ áo giáp không phải tất cả những bộ giáp này đều được sử dụng rất nhiều trong số chúng được dự trữ để dành sử dụng trong tương lai vì nếu hắn không thể trở lại trái đất thì muốn truyền đồ qua rất không thuận tiện tiêu hải nói cháu ngoan ông nội muốn hỏi ngươi nghĩ như thế nào Dù sao thì tương lai ngươi cũng sẽ là hoàng đế của đế quốc Thần Long. Hiện tại đám người Trầm Kính Thiên đã liên tiếp tấn công nhiều thành, mấy thành đầu tiên địch chống cự nên họ đã tàn sát rất nhiều người. Tất cả nam nhân trưởng thành đều sẽ bị chặt đầu. Nữ nhân và hài tử, nếu chống cự cũng sẽ bị giết không thương tiếc, nhưng nếu người của đế quốc cự tượng đầu hàng thì đám người Trầm Kính Thiên sẽ không tàn sát toàn thành. Họ chỉ phá hủy vũ khí của quân địch và chặt ngón tay cái bên phải của binh lính. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, ông nội người đừng cho chặt hết ngón cái tay phải, Hửng, Tiêu Hải nghi ngờ nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười nói, ông nội, người hãy ra lệnh cắt bỏ 80% ngón tay cái bên phải và 20% ngón tay cái bên trái. Sau đó, những người bị chặt ngón tay cái bên trái được coi là tầng lớp đặc quyền, những người bị chặt ngón tay cái bên phải bị hạ xuống thành nô lệ, mỗi người trong tầng lớp đặc quyền có thể được nhận một, năm ải nô lệ miễn phí. Tiêu Hải ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ. cháu ngoan, người muốn họ tự giết lẫn nhau sao? Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, nếu người đã làm như vậy, thì họ rất dễ có chung mối hận với người, vì thế chúng ta cần phải chia rẽ họ. Tiêu Hải nói, vậy những người bình thường còn lại thì sao? Tiêu Vũ mỉm cười nói. Ông nội, những người còn lại đều là thường dân thôi. Trong giai đoạn thống trị, thường dân và nô lệ đều là cần thiết. Tiêu Hải nhìn Tiêu Vũ. cháu ngoan, người đối với kẻ địch không hề nhân từ. tiêu vũ nhỏ giọng nói ông nội đối đãi với kẻ địch phải tàn nhẫn và vô tình như ngày đông giá rét trước khi nhân từ với ngoại tộc thì phải cho họ biết đế quốc thần long không dễ chọc vào tiêu hải gật đầu cháu ngoan cứ làm theo lời ngươi nói dù sao nếu có rắc rối đó cũng là chuyện sau này của ngươi chờ linh huyệt cho phép ngươi lập tức tranh thủ thời gian đưa tới tiêu vũ cười đáp ông nội người nên thu dọn đống lộn xộn này trước đi đống lộn xộn này ta thấy Cũng không dễ xử lý đâu, Tiêu Hải nói. Có thể đế quốc cự tượng chờ ông nội xử lý xong, nhưng chỉ sợ không dễ dàng giải quyết đế quốc kền kền như vậy đâu. Ông nội, nói đến điều này, chỉ sợ về sau truyền chiến thuyền qua, sẽ bị hạn chế. Tiêu Vũ nhíu mày, Tiêu Hải cũng không cảm thấy bất ngờ. Có lẽ có một số người đế quốc kền kền đã đến bên kia, họ bắt đầu hành động rồi sao? Tể tướng của họ đã thảo luận với nhau. Đế quốc kền kền không thể dễ dàng buông tha nước hờ. và sẽ không kiên giải truyền đủ loại chiến thuyền tới đây. Nước hờ, có phải đã chết rất nhiều người không? Nói xong, vẻ mặt tiêu hải bỗng trở nên nghiêm trọng. Tiêu vũ lắc đầu. Không phải, họ ở nước Đông Dương giết chết mấy ngàn người. Quỷ xã cũng bị họ phá hủy hết rồi. Họ dùng việc này uy hiếp nước hắt. Tiêu hải sừng sốt. Một lúc sau hắn mới nói, thằng nhóc truyền qua đế quốc kiền kiền, là một nhân tài đó. Chủ ý táo bạo như vậy cũng nghĩ ra được. Cháu ngoan, về mặt này... Ta cảm thấy hắn và ngươi có hơi giống nhau. Tiêu Vũ không nói nên lời. Cảm giác lời này không giống như đang khen hắn. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo Tiêu Hải là ông nội của hắn chứ? Không thể chọc vào. Đã có kết quả đàm phán chưa? Tiêu Hải dò hỏi. Tiêu Vũ lắc đầu. Một cuộc đàm phán chẳng đâu vào đâu. Ông nội chuẩn bị linh thú chưa? Truyền qua một con linh thú đi. Ở phía chúng ta tăng khả năng uy hiếp. Điều này rất có lợi cho các cuộc đàm phán. Tiêu Hải gật đầu. Người mở đường hầm linh huyệt đi, tiêu vũ nhanh chóng mở đường hầm linh huyệt ra, không lâu sau tiêu hải truyền tới một con linh thú, vẫn là một con khuyển. Mỗi khuyển tương đối thính, biết nghe lời, sức chiến đấu cũng rất tốt, cháu ngoan, lần này không thể truyền hạt năng lực không gian cho cháu rồi. Tiêu hải nói, truyền linh thú cấp võ vương khiến thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Tiêu vũ cười đáp, ông nội, bây giờ ta có đủ sức mạnh, nó cũng tăng lên rất nhanh. Sau này truyền tống sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Ta sẽ chuyển những thứ trong kho cho người. Mất hơn nửa tiếng để Tiêu Vũ chuyển những đồ vật trong kho hàng qua, bao gồm 10 vạn bộ áo giáp trong kho hàng. Cháu ngoan, hãy để nhà máy tiếp tục chế tạo áo giáp. Vật này giữ lại đó, sau này rất có thể ngươi sẽ cần đến. Tương. Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, trước khi đàm phán với đế quốc kền kền, ngươi không dặn dò ta vài câu sao? Tiêu Hải lắc đầu. Có gì phải dặn dò? ngươi còn gian xảo và nham hiểm hơn ông nội ngươi hơn nữa sau lưng ngươi còn có nước hát tiêu vũ trợn tròn mắt sau năm ngày vẫn ở chỗ linh huyệt này ông nội sẽ truyền cho ngươi một số trận trâu lại cho ngươi và ấu vi hạt năng lực nói xong bóng dáng tiêu hải lập tức biến mất không dấu vết tích tích tô ấu vi trở về tiêu vũ nhận được điện thoại của khương vạn trần tông sư bọn xước đề nghị đàm phán lần nữa khương vạn trần nói tiêu vũ lạnh lùng nói bọn họ muốn đàm phán thì đàm phán sao Làm gì có chuyện tốt như vậy? Để họ suy nghĩ kỹ rồi nói sau. Khương Cục trưởng, người nói với bọn họ, hiện tại ta lời nói chuyện cùng họ lắm. Khương Vạn Trần nói tiếp, sức lại giết mấy ngàn người ở nước Đông Dương. Có khi nào họ nóng nảy vội sang làm loạn bên chúng ta không? Sẽ không đâu, họ không có gan làm chuyện này. Nếu họ dám làm loạn, thì cái chết đang chờ đợi họ và tất cả người thân trong gia đình. Ta không đùa với họ đâu. Tiêu Vũ cười lạnh, được, vậy thì không để ý đến họ nữa. Chẳng mấy chốc đã hai ngày trôi qua, Tiêu Vũ và Tô ố Vi đến Ma Đô, họ vặt sức ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa. sức mấy ngày nay ngươi giết mấy ngàn người, không ăn cơm luôn sao? người giết người ở nước Đông Dương cũng không cần để mặt chúng ta đâu. Tiêu Vũ cười nói, khóe miệng sức khẽ nhét lên. Hắn giết người là để uy hiếp nước hờ, mà Tiêu Vũ lại phấn khích như vậy. Tiêu, Vũ, chúng ta bàn chính sự đi. sức trầm giọng nói, Tiêu Vũ mỉm cười. Không vội. trước khi bàn chính sự ta muốn giới thiệu cho ngươi hai người bạn bọn chúng muốn làm quen với ngươi Bộp bột tiêu vũ vỗ tay một con mãnh khuyển khổng lồ hung ác xuất hiện từ phía sau nhà kho ở phía sau con mãnh khuyển là độn sơn giáp thú cấp võ vương điều đáng nói là khoảng thời gian gần đây con độn sơn giáp thú này lại phát hiện thêm mỏ dầu khác hơn nữa còn tìm được tận bốn cái chữ lượng của bốn mỏ dầu này không lớn lắm nhưng tổng chữ lượng cộng lại có thể sánh được Với mỏ dầu siêu lớn trước đó, ngoại trừ mỏ dầu, chữ lượng quặng sắt, mỏ đồng, thậm chí mỏ vàng rất phong phú, con độ sơn giáp thú này cũng phát hiện ra không ít. Gầm. Hai con linh thú mạnh mẽ tới gần, mãnh khuyển gầm nhẹ một tiếng, sức nuốt nước bọt. Tiêu vũ, thực lực của chúng rất mạnh. Nhưng trước khi chết, chúng ta cũng có thể giết chết rất nhiều người. Tiêu vũ lạnh nhạt nói. Các người giết không được trăm vạn người, thì kiệt sức ngay sao? Các người sẽ chết. trước khi các ngươi lấy lại được sức mạnh các ngươi có thể giết tổng cộng được bao nhiêu chứ đừng quá xem trọng điều này nếu các ngươi không có thành ý thì hôm nay phế bỏ tu vi của các ngươi đến lúc đó nếu muốn giết cứ tùy ý các ngươi sức lặng im cuộc đàm phán này thật sự rất đáng lòng trước thì dùng linh thú cấp võ vương để dọa hắn sau lại muốn phế tu vi của hắn khương vạn trần cũng tiếp lời sư ta thấy hay là ngươi nói thẳng điều kiện của các ngươi để xem tiêu vũ có thể chấp nhận không Nếu hắn không thể chấp nhận, thì phế tu vi của ngươi, chúng ta bàn bạc sau. Sự đèn mặt, nói. Hình như các ngươi không có chút thành ý nào. Tiêu vũ lạnh lùng. Ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Ngươi nhanh chóng nói điều kiện của các ngươi đi. Điều gì ta có thể thì sẽ chấp nhận. Không thể chấp nhận, thì phế bỏ tu vi của ngươi. Các ngươi trở về thảo luận lại. Ngươi chỉ có một cơ hội. Tự mình nắm bắt. Trong lòng sước vô cùng ức chế. Nhưng tình thế lại mạnh hơn ngươi. Mật thám của bệ hạ bọn ta là chiến thuyền đỉnh phong của đế quốc Thần Long. 70% là không thể vượt qua chiến thuyền đỉnh phong của bọn ta. Bọn ta có 13 chiếc, đế quốc Thần Long không vượt quá 9 chiếc. Hiện nay đế quốc Thần Long có 6 chiếc. Cho nên các người có thể truyền qua tối đa 3 chiếc hơn 3.000 tấn. Trọng tải không thể vượt qua 4.000 tấn. Cũng không thể vượt qua 70% chiến thuyền hạng nhất của bọn ta. Cũng giống như tàu chiến hạng 3 hạng 4. Tiêu vũ nở nụ cười. Hoàng đế đế quốc kền kền của các ngươi còn muốn ra lạnh đến cho ta sao? Trước tiên phế bỏ tu vi của ngươi, rồi sau đó ta sẽ nói yêu cầu của ta. Vẻ mặt sức lập tức thay đổi. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Nếu ngươi làm như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ phản công. Giọng tiêu vũ lạnh nhạt trả lời lại. Các ngươi phản công thì cứ phản công. Ta nói rồi, nếu các ngươi dám làm sàng bậy, thì ta sẽ dùng bom nổ chết các ngươi ngay lập tức. Ta nói được làm được. Nói đến đây niệm lực tinh thần mạnh mẽ của tiêu vũ, xâm nhập vào trong cơ thể sớc, phù phù, đan điền và kinh mạch trong cơ thể sớc đều bị phá hủy, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Ngươi, sớc nghiến răng. Tiêu vũ khẽ thở dài. Nếu ngươi giết chết càng nhiều người ở nước Đông Dương, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Coi như ngươi ăn trưa no vậy, nhưng ba lần cộng lại mới giết được một vạn người quá vô dụng rồi. Ta nói với ngươi về giới hạn của ta. Ngươi nghe cho kỹ đây, 13 chiến thuyền đỉnh phong của đế quốc tiền kền, đế quốc thần long về mặt bố trận, sẽ không mạnh bằng các ngươi. Chiến thuyền đỉnh phong nhiều hơn năm trước, không có vấn đề gì chứ. Còn cần truyền thêm 12 chiến thuyền đỉnh phong đi qua. Trọng tải chiến thuyền truyền tống như thế nào, ta tự xác định. Các ngươi được xen vào. Xước nghiêm giọng, không thể nào, bệ hạ không thể chấp nhận được. Tiêu vũ lạnh lùng đáp lại. Các ngươi vẫn là liên minh, ta vẫn chưa tính với các ngươi việc này. 18 chiến thuyền đỉnh phong của đế quốc Thần Long, 200 chiến thuyền hạng nhất và ba bốn chiến hạng ta sẽ không truyền qua. Điều kiện này nếu các ngươi không chấp nhận, bọn ta sẽ trực tiếp phá vỡ mối quan hệ này. Đến lúc đó, ta sẽ truyền 100 chiếc tàu chiến đỉnh phong qua. Lục trí hẳn cười nói. Tiêu vũ, nếu bốn năm ngàn tấn tàu hàng đi qua, chính là chiến thuyền đỉnh phong, đừng nói 100 chiếc. Đến lúc đó ngươi truyền một ngàn chiếc đi qua, đều không vấn đề gì. Về mặt này... Người phải tin tưởng vào khả năng đóng tàu của đất nước. Hiện nay một năm tổng trọng tải hạ thủy quốc gia, chúng ta đạt tới 50 triệu tấn. Tiêu vụ có chút kinh ngạc. Chúng ta đóng tàu mạnh như vậy sao? Thật sự ta không chú ý số liệu về mặt tợ phương diện này. Sơ, nếu các ngươi chỉ có liên minh năm nước nhằm vào đế quốc Thần Long, thì là con số vừa rồi ta nói. Nếu có thêm một quốc gia khác tham gia, thêm một quốc gia, thêm năm chiến thuyền đỉnh phong và thêm 50 chiến thuyền hạng nhất. Giọng sức lạnh lùng nói. Tiêu Vũ, ta thấy vốn dĩ các ngươi không có thành ý muốn đàm phán, Khương Vạn Trần nhỏ giọng nói, năm nước đồng minh đều nhằm vào đế quốc Thần Long, nếu đế quốc Thần Long thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với nước Hở chúng ta, một số nhà lãnh đạo cấp cao nước hờ đều cảm thấy nên dốc sức trợ giúp đế quốc Thần Long, hiện tại, các nhà lãnh đạo cấp cao ủng hộ các cuộc đàm phán đang chiếm ưu thế, nhưng nếu các ngươi làm bậy thì chủ trương toàn lực giúp đỡ chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Tiêu Vũ đứng lên, Những gì nên nói ta đã nói Phải xem sự lựa chọn của các ngươi thế nào Điều kiện của ta sẽ không thay đổi Các ngươi muốn chiến Thì chúng ta chiến Tiêu Vũ rời đi Bọn Khương Vạn Trần nhanh chóng nối gót theo sau Phụt Sức lại phun ra một ngụm máu tươi Sắc mặt hắn tái nhợt Chris Sức liên lạc với Chris Sức giọng ngươi sao vậy Nghe yếu ớt quá Ở đầu dây bên kia Chris nghi ngờ hỏi Sức khổ sở nói Tu vi của ta đã bị hủy bỏ Ta nói ra yêu cầu của chúng ta, tiêu vũ tức giận nên phế bỏ tu vi của ta. Cái gì? Sắc mặt Chris lập tức thay đổi. Giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Tiêu vũ làm như vậy, không sợ chúng ta điên cuồng trả thù sao? Sước nói. Chris, người xác định muốn trả thù sao? Chúng ta giết, cũng là giết thường dân nước hờ. Có làm gì đều không ảnh hưởng đến hắn. Ngược lại, hắn còn lấy được nhiều cái tốt hơn, từ dị giới. Chúng ta sẽ chết. Đến lúc đó người nhà chúng ta đoán chừng cũng sống không yên. Quê hương chúng ta rất có thể bị bom nguyên tử tấn công. Ở đầu dây bên kia, vẻ mặt Chris khó coi vô cùng. Chris, Tiêu Vũ đã có thêm hai con yêu thú cấp võ vương, khó mà lường được hắn có thể điều khiển bao nhiêu yêu thú cấp võ vương. Biểu cảm của Chris lập tức thay đổi. Tiêu Vũ khống chế càng nhiều yêu thú cấp võ vương, tỷ lệ họ bị giết ngay từ lúc bắt đầu càng cao hơn. Hắn yêu cầu cái gì? Chris trầm giọng hỏi, Sức trả lời. Tiêu Vũ mong muốn truyền tống tổng cộng 18 chiếc chiến thuyền định phong. 200 chiếc chiến thuyền hạng nhất, trọng tải của chiến thuyền đỉnh phong là không giới hạn. Chris gần giọng, điều này sao có thể? Họ truyền chiến thuyền qua như vậy, đế quốc kền kền chúng ta còn ưu thế gì nữa? Chiến thuyền của họ không thể vượt qua 70% của chúng ta. Ta cũng nói với tiêu vũ như vậy, tiêu vũ trực tiếp phế bỏ tu vi của ta, ngươi có thể đi nói với hắn một chút không? Ý của họ là, nếu chúng ta không đồng ý, họ sẽ truyền 100 chiếc, thậm chí 1.000 chiếc chiến thuyền hàng đầu qua. Nghe lời giấc nói, Chris chỉ biết lặng im. Nước hở truyền nhiều thuyền như vậy, coi như là chẳng nể nang ai. Nếu đế quốc kền kền họ xong đời, thì chắc chắn nước hờ cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Người được lợi nhiều nhất chính là đế quốc Thần Long. Đừng nói là một ngàn chiếc chiến thuyền hàng đầu. Dù chỉ có một trăm chiếc chiến thuyền hàng đầu, thì thủy sử của đế quốc Thần Long cũng đủ để nghiền ép tất cả các quốc gia khác. Chris ta sẽ trở về bằng máy bay. Đến lúc truyền tống về đến. Ta đến gặp và thông báo cho bệ hạ, quyết định như thế nào còn tùy vào bệ hạ và những người kia. Sơc nói, hắn tự hỏi liệu khi trở về mình có thể khôi phục Tu Vi không? Ừ. Sơc lảo đảo đi ra từ kho hàng, trong lòng hắn vô cùng đau khổ, lúc tới hắn vẫn còn rất tốt. Đàm phán xong thì bị phế Tu Vi. Tiêu vũ thật sự không nói chuyện võ đức. Võ đức, tiêu tông sư, đế quốc kền kền sẽ đồng ý chứ. Nếu họ chẳng mang đến ai là ai, tùy ý giết hại thì sao? Khương vạn trần có chút bận tâm, tiêu vũ chỉ cười. Khương cục trưởng, điều kiện của chúng ta không phải đặc biệt hà khác. Họ có 13 chiến thuyền hàng đầu, minh chủ cũng có. Liên hiệp sức mạnh không kém gì đế quốc thần Long. Nếu đồng ý điều kiện của chúng ta, họ còn có cơ hội. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ truyền một số lượng lớn chiến thuyền đi, họ sẽ đối phó thế nào? Rũ bỏ sạch, sẽ quan hệ cho họ một con đường chết. Lữ trí hoành trầm giọng nói, Khương cục trưởng. Dù họ có giết bao nhiêu người đi nữa Chúng ta vẫn nên kiên trì làm việc cần làm Nếu không rất dễ bị rát mũi Về lâu dài còn bị tổn thất lớn hơn Cứ khương vạn trần gật đầu Tiêu tông sư, tiêu thú cấp võ vương Có thể để một con trong số đó đi đến ma đô Để nó trấn thủ ở ma đô không Tiêu vũ đáp Được, các người có thể mang vượng tài về Linh khuyển cấp võ vương Bên cạnh tiêu vũ rũ đầu xuống Vượng tài Khương vạn trần sững sờ hỏi lại Tiêu vũ bất đắc dĩ nói Hắc Vương, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Tiểu Thiên, mỗi một cái tên đều dùng rồi, không biết nên dùng cái gì khác, khóe miệng Khương Vạn Trần giật giật, vậy cũng không nên gọi tùy ý như thế, cái tên vượng tai này không phù hợp với hình tượng của nó. Tiêu Vũ nói, kêu vượng tài là đúng rồi, gần đây mua quá nhiều đồ, ta sắp tiêu hết tiền, gọi nó bằng tên này, vừa vặn cho ta vượng vượng tai, đầu tư cho chiến thuyền và tàu ngầm thật ra Tiêu Vũ không tiêu tốn bao nhiêu, cơ bản là quốc gia nửa bán nửa tặng. Chi phí cho các loại máy móc mới tốn. Mỗi ngày có rất nhiều dạng máy móc và công cụ được đưa đến huyện Lôi Sơn, dù quốc gia đã giảm giá, nhưng vẫn phải chi ra một khoảng rất lớn. Bây giờ trong thẻ của Tiêu víu sẽ Hạ Thị có vài tỷ nhân dân tệ. Số tiền này đối với người bình thường, mà nói quả thật vô cùng vô cùng to, lớn, nhưng đối với Tiêu Vũ thì chẳng đủ bao nhiêu. Rất nhiều loại máy hơn mấy trăm triệu một cái, là chuyện bình thường. Mấy tỷ thì có thể mua được bao nhiêu. Hơn nữa tập đoàn Thiên Hà. Có thể cần rót vốn đầu tư nữa. Khương Cục trưởng, gần đây bên viện nghiên cứu, có tin tức gì tốt không? Tiêu Vũ dò hỏi. Hắn đã cung cấp cho viện nghiên cứu không ít mẫu nghiên cứu, cũng đã nghiên cứu ra không ít các loại các đồ vật khác nhau. Nhưng giá trị chỉ ở mức trung bình. Tiêu Vũ kiếm được rất nhiều tiền từ dược lam linh, nhưng tiền kiếm được từ các loại đồ vật khác cộng lại cũng không bằng một nửa dược lam linh. Khương Vạn Trần nói. Viện nghiên cứu đang cố gắng tìm biện pháp chữa trị bệnh ung thư. Đã có sự tiến triển lớn Nhưng cách đích thành công vẫn còn xa Ngược lại, một loại thuốc nhỏ mắt Sẽ sớm được đưa ra thị trường Loại này có thể khôi phục thị lực Nhưng đoán chừng chỉ có hiệu ứng thị trường tốt Ở nước ngoài Vì nhiều người ở trong nước Đã cải thiện thị lực nhờ tu luyện Tiêu vũ thở dài Lợi nhuận thu về tương đối nhiều Nhưng chắc chắn không bằng dược lam linh Với cả cái này cũng không cấp thiết lắm Thị lực kém, đeo mắt kính là được Tập đoàn thiên hà cần phải đột phá hơn Tiêu Vũ thầm nói trong lòng, nếu chip làm từ các bôn được tạo ra, hắn có thể kiếm được rất rất nhiều tiền. Vượng Tài, người qua đó phải nghe theo lệnh của đại trưởng lão. Nếu có người ở Mado làm bậy, người cứ xử lý trước. Tiêu Vũ sờ đầu Vượng Tài dặn do, Vượng Tài gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi cùng bọn Khương Vạn Trần. Vì vì, chúng ta đến tập đoàn Thiên Hà xem một chút. Ừ, hiện tại bọn Tiêu Vũ đang ở Mado, chẳng mất bao lâu để họ đến tập đoàn Thiên Hà. Trầm Kính Sơn nhanh chóng tới trước mặt Tiêu Vũ. Trầm Kính Sơn có công ty riêng. Nhưng hiện tại, hắn đã bàn giao cho một người chuyên nghiệp quản lý, để cống hiến hết mình cho tập đoàn Thiên Hà. Thẩm thúc, nghiên cứu thế nào rồi? Tiêu Vũ rõ hỏi. Trầm Kính Sơn cười ha hả trả lời. Ông chủ, người tới thật đúng lúc, chúng ta đang nghiên cứu chip 5 nanomet. Chắc chỉ mấy ngày nữa là xong. Công nghệ chế tạo chip của chúng ta khác với chip silicon ở nước ngoài, nếu chúng ta làm được 5 nanomet. Không bao lâu sau sẽ làm được 3 nanomet, ông chủ, người sắp phát tài rồi. Tiêu Vũ đi theo trầm kính sơn đến khu thí nghiệm, ở đây có rất nhiều người khí thế sụp sôi, bận rộn ngất trời. Dẫn đầu là đám chuyên gia đến từ dị giới, tu vi của họ tăng lên, năng lực cũng mạnh hơn. Hơn nữa tu vi tăng lên, họ có thể bận biệu năm ba ngày không ngủ, mà không hề hấn gì. Ông chủ khỏe, bà chủ khỏe, thấy Tiêu Vũ và Tô ấu vi, mọi người liền rối rít chào hỏi. Tiêu Vũ mỉ cười đáp. Các ngươi cứ bận việc của các ngươi, ta chỉ tùy tiện nhìn chút thôi. Trầm kính sơn dẫn tiêu vũ đến khu vực khảo sát. Ông chủ, chúng ta đang sản xuất chip 5 nanomet từ carbon, trước mắt đang nghiên cứu làm thế nào để tăng lượng sản phẩm bán ra và lợi nhuận thu về. Trầm kính sơn vừa nói vừa cầm một tấm chip nhỏ lên. Nó cũng là loại 5 nanomet. Chúng ta so sánh chip này với chip silicon, tính năng và các phương diện khác có gì khác nhau. Tiêu vũ đến gần trầm kính sơn, đưa tấm chip ra hỏi. Trầm kính Sơn Cười nói, đều là 5 nanomet, nhưng tính năng chip của chúng ta tốt hơn 20%, và hiệu suất tiêu thụ cũng thấp hơn 30%. Trước mắt tỷ lệ sản phẩm đạt, chất lượng có hơi kém một chút. Các chuyên gia đang tranh thủ thời gian xử lý, ngắn thì 3 ngày, dài thì một tuần. Nếu hiệu suất tốt chắc là, có thể miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu. Tính năng và hiệu suất vẫn còn chỗ để cải thiện. Trong mắt Tiêu Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giá cả thế nào? Tiêu Vũ vội hỏi. tính năng và mức tiêu thụ năng lượng tốt hơn. Nhưng nếu giá cả tăng quá nhiều thì cũng vô dụng, có thể bán hay không vẫn là do thị trường định đoạt. trầm kính Sơn Cười nói Ông chủ, ở thế về giá cả của chúng ta rất lớn. Giá sản xuất chip đại khái bằng một nửa những người sản xuất khác. Tiêu vũ có chút nghi hoặc một nửa. Yêu thế này không nhỏ, nhưng hình như còn chưa tới mức ngươi nói là yêu thế lớn. Ông chủ giá cả và giá bán khác nhau. Những con chip hiện tại Là những con chip có giá cao với giá 500, đồng thời giá thành của chúng ta thậm chí cũng không đến là 50 đồng tiền. Trầm Kính Sơn vừa cười vừa trả lời thắc mắc của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ hít sâu một hơi. Nếu họ họ giá thành của chip xuống thành giá bán củ cải trắng, thì nhiều nhà máy sản xuất chip ở nước ngoài chẳng phải sẽ khóc không ra nước mắt sao. Với cả không cần thiết phải hạ giá thấp như vậy, họ vẫn muốn thu được lợi nhuận. Ông chủ, trước mắt có ba việc. Thứ nhất, chúng ta nên đặt tên cho con chip này là gì? Thứ hai, buổi họp báo sẽ tiến hành khi nào? Ông chủ người có thể tham gia không? Thứ ba, là giá cả của con chip. Trầm kính sơn mỉm cười hỏi. Tiêu vũ suy nghĩ một lát mới nói. Đặt tên là chip viêm hoàng, buổi họp báo các người tự lo liệu là được. Ta sẽ không tham gia. Còn về phần giá thành của con chip, các người cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? Trầm kính sơn tiếp lời. Ông chủ, theo kết quả mà chúng ta thảo luận, có lẽ nên đặt giá chip bằng một phần ba so với giá chip cùng loại ngoài thị trường. Như vậy có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, lợi nhuận của chúng ta cũng cao hơn. Tiêu vũ gật đầu. Vậy quyết định là một phần ba. Các người phải đảm bảo chất lượng chip luôn tốt nhất, ở cùng một cấp độ. Những tính năng của chúng ta có ưu thế không hề nhỏ. Chủ yếu các ngươi phải quan tâm đến chất lượng. Đừng để xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Trầm Kính Sơn nói. Ông chủ yên tâm, chúng ta nghiêm túc quan tâm đến chất lượng và luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Tiêu vũ gật đầu. Thẩm thúc ta vẫn luôn tin tưởng cách làm việc của ngươi. Gần đây thực lực của ta có tăng lên một chút, ta sẽ tăng cường trận pháp, tránh cho kẻ địch lại xâm nhập vào gây sự. Sao có thể? Hoàng đế của đế quốc tiền kền vô cùng phẫn nộ. Sơ trở lại, hắn vừa nghe sơ báo cáo chi tiết xong. Bệ hạ, tiêu vũ ngạo mạn như vậy, chúng ta phải khiến cho hắn biết người biết ta. Trước tiên giết chết mấy chục vạn người nước hờ, giết càng nhiều người, có lẽ họ sẽ sớm khuất phục. Các đại thần đang đằng sát khí nói. Một đại thần khác tiếp lời. Bệ hạ, tất cả chúng ta đều rất phẫn nộ với việc này, nhưng lão thần cảm thấy chúng ta cần phải thận trọng suy xét. Chúng ta giết trăm vạn người nước Hơ, thực chất đối với tiêu vũ cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, điều này sẽ làm cho quyền phát ngôn của phái chủ chiến nước khờ tăng mạnh. Nếu họ điên cuồng đưa chiến thuyền tới đây, thì đến lúc đó làm sao chúng ta ứng phó được? Các cựu chiến binh trong lịch sử của nước, khờ đã chứng minh rằng bình thường họ trông ôn hòa. Nhưng nếu liên quan đến lợi ích, thì họ sẽ không lùi bước. Một đại thần khác nêu ý kiến. Bệ hạ, nếu chúng ta làm như vậy, thì thật sự nước hờ có khả năng sẽ ném bom nguyên tử. Đến lúc đó, chúng ta cũng không dễ gì phản kháng được. Đành phải lưỡng bại câu thương, chỉ có đế quốc thần Long mới được lợi. Được lợi. Bệ hạ, bom nguyên tử chỉ là thứ yếu. Vật kia chưa chắc có thể sử dụng được ở bên chúng ta. Chủ yếu là nước hờ, có thể đưa một lượng lớn chiến thuyền tới. Nếu có được lượng lớn chiến thuyền hàng đầu Thì đế quốc kiền kiền đế quốc Sẽ không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói nữa Các đại thần còn lại cũng lên tiếng Hơn 80% người Phản đối tàn sát ở nước hơ Hầu hết họ vẫn rất lý trí Tiêu vũ nói Miễn cưỡng có thể tiếp nhận số lượng này Nếu vậy thì không cần thiết phải liều mạng làm gì Dù về sau đế quốc kiền kiền Không phải là đế quốc mạnh nhất Thì liên minh với một ít quốc gia còn lại Để tự bảo vệ thì không có vấn đề Siếc, người cảm thấy có thể hạ thấp điều kiện được không? Hoàng đế Morgan của Đế quốc Kền Kền trầm giọng hỏi. Siếc cười khổ nói, bệ hạ, e là không được. Có lẽ Tiêu Vũ còn có hy vọng chúng ta khơi mào chiến tranh, như vậy mới có lợi cho hắn. Sắc mặt Hoàng đế Morgan tối sầm lại, hắn rất tức giận. Nếu họ không đồng ý, đến lúc đó điều hắn khó chịu nhất chính là Tiêu Vũ và Đế quốc Thần Long đều thu được lợi. Ngẫm lại hắn cảm giác ruột đau như cắt, bệ hạ. Tiêu Vũ nói 18 chiến thuyền hàng đầu, 200 chiến thuyền hạng nhất, những thứ này đưa tới cần có thời gian, dù cho có chuyển tới thì đế quốc Thần Long cũng phải cải tạo. Chúng ta có thể phá hủy trước một vài chiến thuyền của đế quốc Thần Long, đến lúc đó thủy sư của chúng ta có thể chiếm được ưu thế. Một đại lão thủy sư lên. Tiếng hai mắt hoàng đế của đế quốc kền kền sáng lên. Lời này để cho trong lòng hắn có chút thoải mái, chỉ là muốn giết chết thủy sư của đế quốc Thần Long Cũng không dễ dàng gì. Bệ hạ, ta thấy ý kiến này không tồi. Chỉ cần có thể tiêu diệt một vài chiến thuyền của đế quốc thần Long, thì cái danh thủy sư số một vẫn là của chúng ta. Chiến thuyền của chúng ta có khả năng bay. Chúng ta vẫn chiếm được ưu thế, trong một thời gian tương đối dài. Các đại thần nhao nhao mở miệng. Họ không hy vọng Hoàng đế Morgan nắm đầu. Cứ như vậy đi. Chuyển tin tức ta đồng ý đến địa cầu bên kia. Hoàng đế Morgan nghiến giang nghiến lợi nói. Nhưng ta có một điều kiện. phải yêu cầu Tiêu Vũ mang con linh thú bảo vệ linh huyệt kia rời đi. Ở huyện Lôi Sơn, năm ngày sau, Tiêu Hải liên lạc lại với Tiêu Vũ, Tiêu Hải truyền năng lực châu cho Tiêu Vũ, ngoài ra còn truyền tới không ít trận châu, còn nhiều hơn so với lần trước, bốn chiếc 55 của căn cứ phía bắc đều có thể bố trí lồng phòng ngự. Ông nội, tiến triển bên bọn trầm tướng quân có thuận lợi không? Tiêu Vũ vừa truyền đồ vật trong kho hàng qua, vừa hỏi, Tiêu Hải cười đáp, bọn họ vô cùng thuận lợi. Trong vòng hai ba ngày tới phòng, chúng có thể tiếp cận được thủ đô của đế quốc cự tượng, ngươi cảm thấy có nên hạ độc thủ hay không? Tiêu Hải gọi hạ độc thủ, chính là đồ thành đồ thành, tiêu vũ nói. Ông nội, chắc chắn họ sẽ đầu hàng, vẫn là quy tắc cũ, để họ chia năm sẻ bảy càng nhiều càng có lợi. Những thứ khác thì sao? Tiêu Hải hỏi, tiêu vũ suy nghĩ một chút mới nói, chúng ta phải xử lý hết những kẻ gây chiến, phải truyền ngôi vị hoàng đế, đế quốc cự tượng chia làm ba bốn quốc gia. hơn nữa phải cắt đất đền bù cho việc đóng quân, những quy định này người trước đều có kinh nghiệm. Tiêu Hải cười ha hả gật đầu, "Được, cứ làm theo lời ngươi." Tại bờ biển phía Tây nước Mờ, có hai chiếc 55 đang đến và hiển nhiên không phải lần đến thăm hữu nghị. Lúc trước nước Hở từng thỉnh cầu đến thăm hữu nghị, nhưng nước Mờ cương quyết từ chối cho, nên lần này là tự ý đến. Họ có thể đi thì ta cũng có thể. Hạm trưởng, nếu đi lên phía trước nữa thì khả năng cao chúng ta sẽ bị phát hiện. Phó hạm trưởng thông báo cho đàm kiếm kế bên, hắn cười nói, bọn họ không phát hiện, thì chuyến này công cốc à, chúng ta đâu đi vào lãnh hải nước mờ, chúng ta chỉ đang đi tự do thôi, tiếp tục đi. Vâng, sau đó đàm kiếm trao đổi một số chuyện, với hạm trưởng 55 còn lại, hai chiến hạm cách nhau mấy chục cây số, tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt chỉ còn cách phía bên bờ mấy chục hải lý. O o o o trong căn cứ nước mờ, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. xảy ra chuyện gì vậy? Tướng quân trong căn cứ gấp rút hỏi. Thưa tướng quân, gia đa phát hiện có một chiếc quân hạm nước hờ đang tiến tới đây. Chỉ còn gần 50 hải lý nữa sẽ tới nơi. Tướng quân nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Lập tức tăng cường theo dõi hướng đó, phái mấy chiếc máy bay không người lái, điều động vệ tinh theo dõi. Vâng, tướng quân. Không lâu sau đó, chiếc 55 còn lại cũng nhanh chóng bị phát hiện. Chết tiệt, sao họ dám? Ngay sau đó, tin tức lập tức được báo cáo lên cấp trên. Đại thống lĩnh vừa nhận được tin, thì nổi trận lôi đình, từ trước đến giờ, chỉ có thuyền nước họ, được tự do đi lại ở các quốc khác, vậy mà bây giờ nước hơ lại dám tự do lái thuyền trên đất nước họ, lập tức đuổi bọn chúng đi, không được để chiến hạm nước hờ đến nước, chúng ta phát lối. Sau khi biết tin, đại thống lĩnh lập tức ra lệnh, quân đội nhận mạnh, cấp tốc hành động, nhiều chiếc chiến hạm nhắm vào tấn công hai chiếc 55, không chỉ vậy, họ còn vừa đánh đuổi, vừa bảo 55 đầu hàng, hô. Máy bay chiến đấu cũng đến ngay sau đó. Bọn chúng gầm lên rồi nhanh chóng bay qua. Nếu là lúc trước, thì đàm kiếm chắc chắn sẽ lo lắng, sợ hãi. Dù gì máy bay chiến đấu đấy chỉ cần bắn một phát, thì thuyền họ coi như đi tông. Nhưng bây giờ thì họ chẳng sợ gì cả. Vì lá chắn chiến hạm là do tiêu vũ bố trí. Nó có thể chặn tên lửa, và hiển nhiên tên lửa của họ cũng không phải để trưng. Mà mấy chiếc máy bay đấy thì có được bao nhiêu đạn? Hai chiếc 55 của họ, cộng lại cũng hơn 900. dù có thêm một chiếc máy bay nữa thì cũng không sợ xin chiến hạm nước hờ lắng nghe nếu còn tiến lên phía trước nữa thì chúng ta có quyền tấn công các bạn người điều khiển máy bay chiến đấu tự giận nói mà đàm kiếm nghe xong liền trả lời đừng khẩn trương bọn ta chỉ đang tự do dạo thuyền mà thôi phương diện này các bạn dành lắm mà còn việc muốn tấn công thì cứ thử đi nếu các ngươi khai hỏa thì chiến hạm của bọn ta vẫn bình thường còn các vị thì ta không chắc mấy chiếc máy bay đấy nghe xong thì hậm hực rời đi Quả thật họ không dám khai hỏa, đạn của hai chiến hạm kia hơn họ rất nhiều. Hạm trưởng, chiến hạm của họ đang đến đây. Một giờ trôi qua, Dương Trường Đức báo với hạm trưởng, đàm kiếm nghe vậy cười bảo, chúng ta từ từ tăng tốc, rồi kiểm tra tốc độ cực hạn của bọn họ, không chừng họ giấu chiêu. Vâng, hạm trưởng, chiến hạm họ bắt đầu tăng tốc, nước mờ thấy vậy cũng tăng tốc theo, không lâu sau, chiến hạm nước mờ đã tới cực hạn. Xem ra không có gì để giấu, tốc độ cũng chỉ tới đó. Mỗi 31 hải lý, vẫn là 55 chúng ta nhanh hơn. Đàm kiếm cười nói, hạm trưởng, vậy bây giờ chúng ta có cần tăng tốc nữa không? Dương trưởng Đức hỏi, đàm kiếm lắc đầu. Không cần, cứ theo tốc độ này mà đi, xem dưới tốc độ cực hạn, thì tính ổn định của chiến hạm họ ra sao? Có bay liên tục được không? 31 hải lý đối với chúng ta, cũng không quá khó, chơi với họ một chút. Dương trưởng Đức gật đầu đã hiểu, hai chiến hạm cách nhau mấy hải lý. Song song bắt đầu tiến về phía trước Mấy chiếc chiến hạm nước mở thấy vậy Thì không ngừng âm thầm kêu khổ Họ không thể theo dõi hay giám sát được Không thích hợp Vừa theo dõi vừa bay với tốc độ cao như vậy Hệ thống chiến hạm nhận áp lực rất lớn Không trường về sau chiến hạm tuyên bố bãi công mất Hạm trưởng Phải làm sao bây giờ Tốc độ hiến hạm nước hờ là 46 hải lý Bọn chúng đang đùa chúng ta Một hạm phó trong chiến hạm lên tiếng Chết tiệt Hạm trưởng chửi thề một câu sau đó cũng không biết nên làm thế nào nữa họ trước tới giờ chưa từng nhục nhã như này đó giờ toàn là họ đi thuyền trên nước khác làm nước đó lo lắng không yên mà thôi hạm trưởng khoảng cách của họ với bờ chỉ còn mười mấy hải lý và vẫn đang tiến lên dù chưa tới nhưng những người bên bờ đều có thể thấy nếu cứ thế này thì mặt mũi vứt đi được rồi vậy bây giờ chúng ta có nên phái mấy người tiến hóa đánh đuổi họ không hạm phó tiếp tục hỏi hạm trưởng lại lắc đầu đám người tiến hóa đó sẽ không đi vả lại cũng không biết trên thuyền mấy người đó có linh thú cường đại hay không họ làm vậy là để dụ chúng ta xuất ra mấy người tiến hóa bây giờ chúng ta cần báo cáo lên cấp trên để cấp trên cùng phía nhà nước thương lượng sau đó họ nhanh chóng báo cáo tin tức lên cấp trên đại thống lĩnh vừa nhận được sắc mặt lên trầm xuống chiến hạm nước hờ đi dọc bờ biển là đang kị mặt xuất hiện à người của chúng ta không thể khai hỏa đánh chỉ bọn chúng à đại thống lĩnh tức giận nói Đại thống lĩnh, e rằng cái đó không được, vì họ có lưới phòng ngự, nhưng chúng ta thì không. Nếu khai hỏa, thì người thiệt lại là chúng ta. Hơn nữa, trên thuyền họ khả năng cao có linh thù cấp võ đế. Đại lão quân đội sắc mặt trầm trọng giải thích, họ cũng rất muốn khai hỏa. Nhưng sau một hồi thảo luận, nếu khai hỏa, thì chiến hạng của chính họ sẽ bị chìm, còn hai chiếc 55 của nước khờ thì chưa chắc. Đại thống lĩnh, hơn nữa bây giờ, họ vẫn chưa tiến vào lãnh hải của chúng T. Cho nên theo luật quốc tế, thì chúng ta không có quyền tấn công bọn họ. Lúc trước chúng ta cũng thường tự do đi thuyền như thế. Một người khác trong quân đội nói, đại thống lĩnh, bình thường nước, mình đều tự do đi như thế, bây giờ nước hờ làm ngược lại thì lại tức giận thiếu điều đập đồ. Thưa đại thống lĩnh, bây giờ chúng ta nên để bộ ngoại giao giải quyết đi, mạnh mẽ khiển trách hành vi của nước khờ hoặc sử dụng cách thức xử phạt hành chính để trừng phạt bọn họ, phụ tá trưởng đề nghị. Khai hỏa tấn công là hạ sách, mà nước hờ cũng không phải dạng vừa, dù không có tiêu vũ, cũng không có những linh thú của hắn, thì nước hờ vẫn có thể tàng hình. Có trời mới biết, họ có bao nhiêu người tàng hình. Về phương diện hải quân, thì họ vừa có 55 tốc độ 46 hải lý, còn có lưới phòng ngự. Có khi phương diện công kích cũng được nâng cấp, mà họ không biết, cả tàu ngầm nữa, không biết tiêu vũ có bố trí trận pháp cho tàu ngầm không. Để bộ ngoại giao lên tiếng, mạnh mẽ khiển trách hành vi nước hờ. Đây là hành động coi thường luật pháp quốc tế, vô cùng nghiêm trọng, để bộ công thương tăng hình phạt trừng trị họ. Đại thống lĩnh nghiêm nghị nói, làm sao hắn có thể chịu được nỗi nhục này? Rất nhanh sau đó nước mờ đã bắt đầu hành động. Bộ ngoại giao mạnh mẽ phê bình nước hờ, nhưng họ lại như nghe tai này là tai kia. Không xem đấy là chuyện lớn, thậm chí sau khi nghe được đối phương, sẽ trừng phạt nước mình còn có chút vui vẻ. Tích tích, tiêu vũ nhận được cuộc gọi từ trầm kính sơn. Ông chủ, nước mờ đã tăng cường. Ngăn chặn con chip của nước hờ chúng ta, chip cao cấp và chip cấp thấp, đều bị cấm bán cho nước hờ, ở đầu bên kia điện thoại. Trầm kính Sơn vui vẻ nói. Tiêu vũ cũng cười, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng đầu ra đã đạt mức yêu cầu chưa? Ông chủ, đã đạt đến rồi, còn vượt cả mức đề ra một chút nữa. Ông chủ, bọn ta định tổ chức họp báo, và tất cả mọi người đều muốn ngươi tham dự. Mọi người đã cố gắng trong một thời gian dài rồi, ngươi xem, chưa để Trầm kính Sơn nói xong. Tiêu Vũ đã vội ngắt lời, thẩm thúc, quan trọng là nếu ta đến đó, thì mọi người sẽ mua một cách mù quáng, chỉ vì nể mặt ta. Trầm kính Sơn bật cười, nói tiếp. Ông chủ, sản phẩm của chúng ta là hàng chất lượng cao, hàng ngon giá rẻ, họ có mua thì cũng không bị lỗ đâu. Với đồ dùng gia đình như máy tính để bàn, giá chip tầm trung của chúng ta chỉ khoảng 300, giá chip cao cấp cũng không quá một ngàn. Và lại, ai cũng biết ngươi nắm giữ lượng lớn cổ phần của tập đoàn Thiên Hà. dù ngươi không đi thì chưa chắc người khác cũng không mua phải không tiêu vũ ngẫm nghĩ một lát mới trả lời vậy được ta sẽ đi công ty tụ họp ăn cơm gì đó thì cho mọi người một chút phần thưởng đôi mắt của trầm kính sơn sáng lên ông chủ có phần thưởng gì thế tiêu vũ mỉm cười rồi nói có hai phần thưởng thứ nhất là đi chơi ở dị giới một tháng số lượng 10 người khi đến đó thì có thể ở lại tu luyện trong vòng một tháng lúc quay về có khả năng đạt đến cấp bậc tu vi hậu thiên Cờ thiên phú tốt thì mới lên tiên thiên được, hô hấp của Trầm Kính Sơn trở nên rồn rập, hắn cũng muốn được hưởng phúc lợi này. Phần thưởng thứ hai thì được số lượng người nhiều hơn, tầm một trăm người, cho bốc thăm từ một nghìn đến mười nghìn. Người xem xét rồi sắp xếp đi. Trầm Kính Sơn cười nói, ông chủ, ta biết tại sao các nhân viên nhất quyết muốn ngươi tham gia rồi, vì nếu ngươi tham gia thì họ sẽ hưởng nhiều đãi ngộ hơn đó. Ông chủ, dự kiến sẽ họp báo vào sáng ngày mai, ngươi thấy thế nào? Tiêu Vũ có hơi ngạc nhiên. Mai vẫn tổ chức kịp ư. Vấn đề này không to tát lắm đâu. Nước mờ đã ngăn cấm, thì chúng ta chắc chắn phải tận dụng thời gian này để phát triển chiếc viêm hoàng chứ. Không thể lãng phí tấm lòng của họ được. Trầm Kính Sơn nói. Được, thế thì các người sắp xếp thời gian đi. Tập đoàn Thiên Hà dự định đưa ra thông báo, vào lúc 9 giờ sờ nờ mai. Họ sẽ mời mọi người tham dự họp báo về chiếc viêm hoàng, và Tiêu Vũ cũng sẽ có mặt. Mẹ nó... Nước mờ vừa thông báo ngăn cấm chúng ta, mà ngay trong đêm, chúng ta lại được mời đến tham dự họp báo về chiếc viêm hoàng được tổ chức vào ngày mai ngày ư. Đây là hành động gì thế? Ta vừa nhận được tin tốt từ Hải quân, bây giờ còn nhận thêm tin tốt về chiếc viêm hoàng nữa. Không biết chiếc viêm hoàng sẽ như thế nào đây? Nếu công ty khác của nước hở thông báo về chiếc, thì ta không mong đợi chút nào đâu. Nhưng đó lại là tập đoàn thiên hà của Tiêu Tông Sư, ông trùng của nhiều công ty chip nước ngoài, có lẽ đang cuốn cuồng lên rồi đó. Sau khi tập đoàn Thiên Hà ra thông báo, tin tức lập tức lan truyền rầm rộ trên mạng. Hiện giờ ở nước hờ có rất nhiều người biết cổ phần của tiêu vũ ở tập đoàn Thiên Hà, chiếm gần 80%. Hắn hoàn toàn nắm giữ lượng lớn cổ phần trong tay. Các công ty khác có thể lừa mọi người, còn tiêu vũ thì không cần phải thế. Tiêu vũ muốn nổi tiếng là có nổi tiếng, muốn thực lực là có thực lực, muốn tiền là có tiền. Nước khở chế tạo chip, ta thấy có vẻ không ổn lắm đâu. Nước khở chế tạo chip giả. Không phải lần một lần hai. Nhưng nước hờ dùng mánh khóe này để gây áp lực, thì mới khiến nước mờ dỡ bỏ lạnh cấm chip được. Dù có là chip do họ tạo ra, thì chắc chắn cũng chỉ là chip cấp thấp thôi. Khi tin tức lan rộng ra phạm vi ngoài nước, có rất nhiều người bắt đầu ngờ vực. Họ cũng không mong nước hờ có những bước đột phá trong việc chế tạo chip. Chết tiệt, e là chúng ta gặp rắc rối rồi. Chắc chắn chip của họ sẽ ra mắt. Ta chỉ mong chip của họ chúng có chất lượng kém, giá cả cũng không quá thấp. Khác với sự lạc quan của những người bình thường, thì những ông trùm trong mảng chip điện tử đang cảm thấy hoảng loạn, chớp mắt cái. Đã đến ngày hôm sau, Tiêu Vũ và Tô ố Vi đến Thượng Hải, sau đó họ bắt chiếc xe limo limousin dài dòng hồng kỳ đến khách sạn tổ chức buổi họp báo. Tiêu Tông Sư, Tô Nữ Thần, Tiêu Vũ và Tô ố Vi vừa bước xuống xe, đã có rất nhiều người hô lớn tên hai người, một cách phấn khích. Đông đảo phóng viên truyền thông điên cuồng chụp ảnh, hiếm lắm mới có dịp Tiêu Vũ và Tô ố Vi xuất hiện. trước công chúng như vậy tiêu tông sư xin hỏi buổi họp báo hôm nay thông báo về chip cấp thấp hay chip cao cấp vậy tiêu tông sư không biết tập đoàn thiên hà đã nghiên cứu đến bước nào rồi các phóng viên ra sức hỏi dồn dập tiêu vũ chỉ cười rồi nói các vị câu hỏi của các vị sẽ được giải đáp trong buổi họp báo hôm nay chắc chắn sẽ không để các vị phải thất vọng ánh mắt của nhiều người sáng rực lên lời nói của tiêu vũ rất có trọng lượng hắn đã nói sẽ không làm các vị thất vọng đâu Thế thì không thể là chip tấp thấp được rồi. Xin chào Tiêu Tông Sư, xin chào Tô Nữ Thần. Khi Tiêu Vũ và những người khác vào đến hội trường, từng nhóm người lần lượt đến chào hỏi họ. Hôm nay tổ chức là buổi họp báo, nên cũng có thêm một số nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự. Họ không được mời tới, mà là chủ động liên hệ với tập đoàn Thiên Hà. Tiêu Vũ và Tô ố vì xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của vô số người về buổi họp báo hôm nay. Lúc này không biết tận dụng cơ hội cọ nhiệt. Thì coi sao được. Trước đây, khi những nghệ sĩ nổi tiếng đó tham gia họp báo, họ vốn dĩ luôn được ngồi ở hàng ghế đầu. Nhưng bây giờ, họ chỉ có thể ngồi ở hàng giữa thôi. Có rất nhiều ông trùm trong giới kinh doanh và chính trị gia đang ngồi ở phía trước. So với những ông trùm đó, thì những nghệ sĩ nổi tiếng này chẳng là cái gì cả. Mong đợi quá. Sao livestream vẫn chưa bắt đầu? Đúng vậy, hàng triệu người đang chờ đợi đó. Sẽ có livestream trong buổi họp báo. Số lượng người xem đã lên tới một triệu. trong khi màn hình vẫn đen kịt e là những bình luận bị hạn chế cũng rất nhiều sao không sao không sao biết tiêu vũ và tô ố vi sắp tới nên độ rộng giải tần livestream cũng được chuẩn bị ổn thỏa nếu không thì giữa chừng rất có thể mất kết nối đến đây cuối cùng cũng bắt đầu rồi chỉ còn năm phút nữa là chính thức mở họp báo cuối cùng livestream cũng bắt đầu lượng người xem nhanh chóng tăng vọt vượt qua con số ba triệu người cả tiêu vũ và tô ố vi đều có hàng triệu người hâm mộ Kính chào các vị, hoàn ngành các vị đến tham dự buổi họp báo đầu tiên của chip viêm hoàng, Trầm kính sơn bước ra sân khấu. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cho ra mắt tổng cộng 6 loại chip, có 3 loại chip cấp thấp là cấp dân dụng, cấp doanh nghiệp và cấp trung học. Người của một số ít công ty chip nước ngoài đã đến hộ trường, khi nghe thấy thế thì họ cảm thấy cực kỳ không ổn. Tập đoàn Thiên Hà đang muốn hốt gọn một mẻ con gì, nếu tính năng và giá cả của chip tốt thì những công ty như họ sẽ gặp rắc rối. Chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính, ta sẽ giới thiệu loại chip thứ nhất, có tên là viêm hoàng số 3. Viêm hoàng số 3 là một con chip dân dụng cấp thấp, tính năng của nó là, trầm kính sơn liên tục giới thiệu, vẻ mặt của người thuộc công ty chip nước ngoài, dần trở nên khó coi. Tính năng của viêm hoàng số 3, cao hơn 40% so với chip cấp thấp lẫn cung cấp của bọn họ, hơn nữa mức tốn kém của nó cũng thấp hơn hẳn 30%. Chúng ta sẽ nói về giá cả ở phần cuối cùng. Bây giờ chúng sẽ đến chip ta viêm hoàng số 2. Phải mất nửa giờ để châm kính Sơn giới thiệu hết toàn bộ tính năng của 6 con chip. Tính năng của chúng đều vượt qua các loại chip cùng cấp khác ở nước ngoài. Bây giờ, chúng ta sẽ xem giá cả của những con chip này. Giá không rẻ bằng thì người tiêu dùng vẫn có thể lựa chọn chip của bọn ta. Chip của bọn ta chất lượng và đáng tin cậy hơn. Các ông chủng chip điện tử nước ngoài thầm nghĩ. Nhiều người không tham dự cũng chú ý tới buổi họp báo này. Các vị! Phần cuối cùng ta muốn nói đến là giá cả. Hãy để ông chủ tiêu vũ của tập đoàn thiên hà chúng ta thông báo giá cả cho mọi người được không nào? trầm kính sơn cười. Hỏi những người có mặt trong hội trường. Được. Đám đông trong hội trường họp báo phấn kích hét lớn. Những chàng vỗ tay liên tục vang lên. Tiêu vũ đứng dậy. Hắn mỉm cười rồi bước lên bục sân khấu. Dưới sân, vẻ mặt không ít người ngoại quốc nặng nề. Khiến một số người cũng khẩn trương nhìn qua tiêu vũ trên sân với địa vị danh vọng của tiêu vũ. Họ biết tính năng của chip, chắc hẳn sẽ không có vấn đề, mấu chốt chính là giá cả chip, giá của viêm hoàng số 3, nhất định đừng thấp hơn 300, giá của viêm hoàng số 2 đừng thấp hơn 900, giá của viêm hoàng số 1 đừng thấp hơn 2.500. Một ông chủ tới từ nước bờ âm thầm cầu nguyện trong lòng, nếu không thấp hơn giá này, thì sản phẩm của công ty họ vẫn còn sức cạnh tranh tương đối mạnh, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải xung kích nhất định, tiêu tông sư sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Bất ngờ cái gì? Dù giá cả cao ta cũng muốn mua, coi như là báo đáp tiêu tông sư, ta đã tu luyện viêm hoàng quyết đến cấp bậc ám kinh. Ta đã đến cấp bậc hóa kinh rồi, ủng hộ tiêu tông sư bất chấp, chắc chắn sẽ mua rồi. Nhưng vẫn hy vọng hàng nội địa sẽ rẻ hơn một chút, nếu không khi đối mặt với chip nước ngoài, có lẽ sẽ không có quá nhiều sức cạnh tranh. Vô số bình luận không ngừng hiện lên giữa màn hình phát sóng trực tiếp. Tiêu vũ phất tay áo, ra hiệu trầm kính sơn bỏ micro đi. Với thu vi của hắn, hoàn toàn không cần dùng tới micro, tác vị. hoan nghênh mọi người đã đến. Cũng cảm ơn rất nhiều nhân viên từ trên xuống dưới của tập đoàn Thiên Hà đã cố gắng. Cuối cùng hôm nay chiếc viêm hoàng cũng đã ra mắt mọi người. Tiêu vũ mỉm cười nói. Hắn cũng không nói lớn tiếng, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Liên quan tới giá cả của sản phẩm, rất nhiều dân mạng, rất nhiều bạn nước ngoài đều chú ý. Ta cũng không úp mở nữa. Trực tiếp tuyên bố. Viêm hoàng số 3 giá 99, viêm hoàng số 2 giá 299, viêm hoàng số 1 giá 899. Tiêu vũ nói đến đây, giữa mấy trăm triệu người lập tức có vô số bình luận hiện lên, phát sóng trực tiếp lắc trong nháy mắt. T, cả người ta đều tê dại, dẫu biết giá của chip hàng nội địa chắc chắn sẽ giảm xuống. Không ngờ lại giảm xuống nhiều như vậy, không chơi trò chơi cỡ lớn, thì viêm hoàng số 3 là đủ rồi, 99. Giá tiền này mà không mua được thì thiệt thòi lắm, công ty nước ngoài đoán chừng không ngủ nổi. Đám dân mạng vô cùng hưng phấn. Giá cả của chip không đến mức thấp thành giá cải trắng, nhưng giá cả dùng cho máy xử lý cấp thấp cũng đã dưới 100. Giá cũng không có gì khác so với cải trắng. Có một số quốc gia, một cây rau cải trắng còn đắt hơn. Xong rồi, sao có thể bán giá thấp như vậy? Vậy chip của chúng ta phải bán thế nào? Con mẹ! Sắc mặt rất nhiều người nước ngoài, đang xem phát sóng trực tiếp. đều trở nên vô cùng khó coi giá tiền này là muốn dồn họ vào chỗ chết họ không biết giá gốc của chip viêm hoàng nhưng họ biết rõ giá chip của mình giá tiền này đã thấp hơn giá của bọn họ nếu họ muốn tiếp tục sống không thể bán giá này nhưng nếu bán cao một chút thị trường nhất định sẽ không ngừng bị chiếm lĩnh tiêu tông sư các ngươi không thể bán thấp như vậy đây là nhiễu loạn thị trường đây là cạnh tranh bất chính sẽ phá hủy trật tự quốc tế trong hội trường có người nước bờ lớn tiếng nói tiêu vũ lạnh nhạt nói Lúc nước mờ và nước bờ, các người chế tài chúng ta, sao các người không nói là nhiễu loạn thị trường? Lúc các loại chế tài trói buộc nước hờ chúng ta, các người hẳn nên nghĩ đến một ngày này. Nước hờ chúng ta không sợ chế tài. Nếu không thể chinh phục được chúng ta, thì sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Tiêu vũ nói xong, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù ở đây có một số người ngoại quốc, nhưng dù sao họ cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Phần lớn người ở đây đều là người nước hờ. Các vị. tiếp theo là giá của chip xí nghiệp rất nhanh tiêu vũ đã nói rõ giá cả của chip xí nghiệp nhiều ông chủ các công ty ở nước hở hưng phấn giá cả chip viêm hoàng cho xí nghiệp cũng quá thấp mà tính an toàn lại cao hơn bây giờ chuyện khiến mọi người bận tâm chính là chất lượng đối với các tập đoàn mà nói độ tin cậy của chip vẫn rất quan trọng nói xong chuyện giá cả tiêu vũ đi xuống từ trên sân trầm kính sơn lại lên sân một lần nữa hắn mỉm cười nói các vị mọi người chắc chắn quan tâm đến khi nào chiếc viêm hoàng chiếc chính thức đưa ra thị trường trên web sẽ lập tức mở đường bán chip dân dụng nhóm chip đầu tiên chip cấp thấp bán 40 vạn chip cấp cao giá 20 vạn loạt hàng bán thử đầu tiên giá cả sẽ được ưu đãi 10%. phần trầm kính sơn còn chưa dứt lời số người xem phát sóng trực tiếp đã nhanh chóng sụt giảm rất nhiều người nhanh chóng vào trang web của tập đoàn thiên hà sao lại không đăng ký vào được mẹ nó hạn chế đăng ký Tay người nào còn nhanh hơn người độc thân 30 năm như ta? Trang web tập đoàn Thiên Hà không có giải thông lớn như vậy, nên áp dụng phương thức hạn chế. Nhiều nhất chỉ có 2 triệu người vào được cũng một lúc. Các vị, ta vừa mới nhận được tin tức, chip phim hoàng đợt đầu tiên đã bán sạch, chúng ta sẽ nhanh chóng mở bán đợt thứ hai. Trầm kính Sơn mỉm cười, hắn không chút ngạc nhiên với kết quả này, không bán được chip hàng nội địa. Vậy cũng phải nhìn xem là công ty của ai. cả nước có hơn một tỷ người tu luyện viêm hoàng quyết đều được lợi ai mà không ngại bỏ ra mấy trăm ủng hộ tiêu vũ chứ dù tiêu vũ bán cục gạch mấy trăm đồng tiền một viên tuyệt đối cũng sẽ bán sạch trong vài phút trăm vạn chiếc viêm hoàng cứ thế bán hết nếu sau khi họ trải nghiệm cảm thấy không tệ vậy chúng ta gặp tận thế rồi hy vọng chất lượng của họ rất rác rưởi rất nhiều ông lớn bán chip nước ngoài đều giống như cha chết mẹ chết tính năng mạnh hơn chip cùng cấp bậc của họ ít nhất ba phần trăm Giá bán lại chỉ bằng một phần ba bọn họ. Sao mà chơi được chứ? Ông chủ, chúng ta có cần tìm thủy quân bôi đen không? Giám đốc một công ty ở nước mở lên tiếng. Ông chủ lặng lẽ nhìn về phía hắn. Người đang chê mạng của chúng ta ra à? Với mạng lưới năng lực của tô ố vi, chúng ta tìm thủy quân có thể giấu được nàng sao? Tiêu vũ điều tra ra, người cảm thấy hắn sẽ nói đạo lý với chúng ta. Người quản lý này rụt cổ cúi đầu. Vẻ mặt ông chủ chán nản. Trước đây họ từng dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng loại thủ đoạn này, vô dụng với Tiêu Vũ, Tiêu Vũ sẽ không nói đạo lý với bọn họ. Nếu họ dám làm loạn, Tiêu Vũ sẽ dám giết người. Có người của chúng ta cướp được chip không? Nếu không có, lập tức thu mua từ người nước, hờ mua được chip, kiểm tra toàn diện chiếc viêm hoàng. Lúc lâu sau, ông chủ trầm giọng nói, phải. Các ông chủ lớn khác cũng làm như vậy. Nếu chiếc viêm hoàng thật sự có vấn đề, vậy họ có thể quang minh chính đại phơi bày ra. Qua nửa ngày, Đã có người gần đó nhận được chuyển phát nhanh Nhìn qua cũng giống chip y e. Trang web nói kết hợp với chip y e. Không biết có phải thật hay không Một số người nhận được hành chuyển phát nhanh nhanh chóng lắp chip lên Ông trời phù hộ Không ít người âm thầm cầu nguyện Rất nhanh Máy vi tính của họ đã khởi động Mà tốc độ khởi động lại rất nhanh Mẹ nó Nhanh như vậy Quả nhiên giống như trang web nói Không cần hệ thống làm lại một lần nữa Rất nhiều người thành công khởi động máy Nhanh chóng tiến hành các loại kiểm tra. Đến ngày thứ hai, càng nhiều người nhận được chip. Cũng có các loại nghiên cứu xác định và đánh giá chuyên nghiệp. Thế nào? Một ông lớn ngành chip nước ngoài gọi video. Ông chủ. Chúng ta tổng cộng kiểm tra 30 chip. Cấp thấp, cấp trung, 10 cái cấp cao. Không phát hiện vấn đề chất lượng. Phương diện tính năng còn mạnh hơn tuyên truyền của họ một chút. Phương diện hao phí thấp hơn chip cung cấp của chúng ta, phần trăm. Trong lòng ông lớn ngành chip này đáng chát. Quả nhiên không có bất ngờ, ông chủ, cấu trúc chiếc viêm hoàng này giống chúng ta, có xâm phạm bản quyền không? Ông lớn chiếc này lắc đầu, nếu đối thủ là người khác, họ nhất định có thể kiện thắng, đổi thành tiêu vũ. Chỉ chút ấy hoàn toàn không có khả năng kiện thắng. một giặt bằng nắm đấm cũng có thể biến thành vũ khí sát thương quy mô lớn. Nắm đấm của tiêu vũ lớn hơn bọn họ. Dị giới, đế quốc cự tượng bùm, bùm, bùm, bùm, 300.000 binh lính quân đoàn tu la của nhóm người trầm kính thiên đã tập hợp lại ba trăm nghìn kỵ binh hạng nặng nhanh chóng tiếp cận phía trước thủ đô của đế quốc cự tượng mặt đất cũng đang rung chuyển trên tường thành của đế quốc cự tượng sắc mặt của hoàng đế sanbrun tái nhợt bệ hạ ngươi đi nhanh đi bây giờ đi vẫn còn kịp bên cạnh sanbrun có người khuyên nhủ nếu ta đầu hàng đế quốc thần long sẽ không giết ta nhưng nếu ta rời khỏi hoàng thành có lẽ sẽ bị cao thủ của họ giết chết sanbrun chua xót nói Hắn trăm triệu lần, cũng không nghĩ tới kết quả thế này. Đế quốc cự tượng có hai trăm triệu người, có một triệu đại quân. Chiếm giữ vị trí thuận lợi, ban đầu hắn nghĩ dù không thắng, thì việc tự bảo vệ mình chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn không nghĩ rằng, binh lính của họ lại yếu như vậy. Còn quân đoàn Tu La thì rất mạnh. Nhiều thành trì của họ, đều phải trực tiếp đầu hàng. Vỏn vẹn mười ngày ngắn ngủi, quân đoàn Tu La đã tiến vào hoàng thành. Ban đầu là gia nhập liên minh năm nước, nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược. nhằm vào đế quốc thần long nhưng kết quả là trong vòng mười ngày nó đã biến thành một trận chiến để bảo vệ hoàng thành có lẽ không thể nói như vậy vì hắn không có ý định phản kháng ba trăm nghìn kỵ binh tu la cộng với nhiều loại hỏa khí khác dù tường thành của hoàng thành cao lớn đến mấy cũng có không tác dụng gì chuyển lạnh xuống mở cửa thành ngành đón quân đội của đế quốc thần long vào thành sunrin hít thở sâu trầm giọng nói trong lòng những người xung quanh đều cảm thấy bi phẫn song họ cũng thở phào nhẹ nhõm nếu đầu hàng thì họ không phải chết hậu quả của việc phản kháng là bị tàn sát két két cửa thành khổng lồ chậm rãi mở ra san nguyên mang theo rất nhiều người của đế quốc cự tượng ra ngoài thành để chào đón dù trên đầu đội nắng họ vẫn không quan tâm tướng quân đế quốc cự tượng mở cửa thành đầu hàng binh sĩ điều khiển máy bay không người lái thông báo Tư. trầm kính thiên gật đầu tình huống này không nằm ngoài dự đoán của hắn ba trăm nghìn kỵ binh tu la đã tới đế quốc cự tượng lấy cái gì để ngăn cản đây nếu bắn ra mấy vạn viên đạn pháo toàn bộ hoàng thành sẽ bị nổ tung thật đáng sợ khí thế này quá mạnh vô số kỵ binh tu la đến gần trong lòng những người của đế quốc cự tượng đều vô cùng khiếp sợ kỵ binh tu la mang đến cho họ cảm giác áp bách quá mạnh mẽ Chậm chính là hoàng đế của đế quốc cự tượng sanryn trẫm thay mặt đế quốc cự tượng xin đầu hàng trước đế quốc thần long chỉ cầu mong chiến tranh chấm dứt hai nước chúng ta có thể vĩnh viễn chung sống hòa bình Chẩm gia nhập liên minh năm quốc gia do đế quốc kền kền lãnh đạo một mặt là bị kẻ gian mê hoặc mặt khác là do đế quốc kền kền tạo áp lực sunrun cất giọng nói hắn ngồi trên đế liễn của hoàng đế cao hơn so với trầm kính thiên đang cưỡi trên lưng ngựa trầm kính thiên lạnh nhạt đáp lại sunrun ngươi buộc phải thoái vị ngôi vị hoàng đế được chia ra truyền lại cho ba hoàng tử đế quốc cự tượng sẽ chia thành ba quốc gia sắc mặt của sunrun nhanh chóng biến đổi trầm tướng quân ngươi không thể làm như vậy trẫm là hoàng đế của đế quốc cự tượng ngươi không có quyền yêu cầu trẫm trầm kính thiên lạnh lùng nói đây là ý của bệ hạ chúng ta ngươi có thể lựa chọn chấp nhận cũng có thể lựa chọn cái chết Điều cảm của sunrun vô cùng khó coi cho ngươi thời gian ba hơi thở để suy nghĩ sunrun vội nói ba hoàng tử phải do trẫm chỉ định trầm kính thiên lắc đầu ngươi nghĩ nhiều rồi bệ hạ chúng ta đã xác định được hoàng tử nào sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế Sắc mặt Sandrine càng thêm khó coi. Do Tiêu Hải xác định, Tiêu Hải chắc chắn sẽ để cho ba người có quan hệ không tốt với nhau, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau này đế quốc cự tượng sẽ hoàn toàn bị phân chia. Sandrine, ngươi có ý kiến gì không? Trên người trầm kính thiên tỏa ra sát ý. Không, không có. Sandrine chán nản trả lời. Đã đến nước này rồi, hắn có thể có ý kiến gì? Nào dám có ý kiến? Đế quốc cự tượng các ngươi không phải khiêu vũ rất hay sao? Sao lại không có ai khiêu vũ để hoan nghênh chúng ta? Sandrine lặng im, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, nhưng vẫn lập tức cho người đi chuẩn bị. Trong tiếng hát và điệu nhảy của các thiếu nữ đế quốc cự tượng, 100.000 binh lính của quân đoàn Tula tiến vào Hoàng Thành, còn 200.000 người khác ở bên ngoài. Người, ngươi, ngươi, ba người các ngươi sẽ chia nhau kế thừa ngôi vị hoàng đế, hoàng tộc và thần dân của các ngươi. có rất nhiều người chống lại đế quốc thần long chúng ta. Lãnh thổ chia như thế nào, còn phải xem biểu hiện tiếp theo của các ngươi. Nếu khả năng quá kém cỏi sẽ đổi người khác để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Khi đi vào hoàng cung, Trầm Kính Thiên chỉ định ba hoàng tử kế vị, lựa chọn hoàng tử nào trong số các hoàng tử. Tiêu Hải đã xác định từ lâu, mối quan hệ giữa ba vị hoàng tử này đều không tốt. Thượng sứ, chúng ta không có binh quyền. Một hoàng tử trong số đó lên tiếng. Trầm Kính Thiên lạnh nhạt nói. Giết những người không phục các ngươi. Các người sẽ có binh quyền, về chuyện này thì chúng ta có thể giúp đỡ. Đa tạ thượng sứ Ba hoàng tử lần lượt chiếm được quyền chỉ huy tạm thời 10.000 kỵ binh Tu La. Họ dẫn theo kỵ binh Tu La, nhanh chóng tiến hành khai trừ. Những người chống đối bọn họ, chống đối đế quốc thần Long, đều sẽ bị loại bỏ sạch sẽ, để có được nhiều lãnh thổ. Họ không hề nương tay chút nào. Cùng là hoàng tộc thì thế nào? Một chữ thôi giết, hoặc là bản thân chết, hoặc là chính mình trở thành hoàng đế. Lựa chọn rất đơn giản, đảo mắt đã nửa ngày trôi qua, trong hoành thành của đế quốc cự tượng đã có hơn một trăm nghìn người tử vong. Ba hoàng tử được phân chia để khống chế một số quân đội khá lắm, các người đều có thể trở thành hoàng đế. Trầm kính thiên mỉm cười nói, nói xong, hắn lấy ra một tấm bản đồ của đế quốc cự tượng. Trên bản đồ có rất nhiều chấm đỏ, ở phía bắc có một khu vực lớn được khoanh vùng. Vùng phía bắc này, các ngươi cắt nhượng cho đế quốc thần long chúng ta, còn mấy chỗ này? Các người phải cho đế quốc Thần Long của chúng ta thuê vĩnh viễn, cho phép chúng ta có thể đóng quân, thuế của những nơi này thu về cho đế quốc Thần Long, thi hành luật pháp của đế quốc Thần Long. Các ngươi có ý kiến gì không? trầm kính thiên hỏi, bà Hoàng tử đều gật đầu, đã đến bước này rồi, còn có chuyện gì không thể chấp nhận được chứ? Tiếp theo, chúng ta lại thương lượng một chút về chuyện bồi thường. lần này phải điều động 300.000 đại quân, đế quốc Thần Long tổn thất rất nghiêm trọng, các người phải bồi thường cho đế quốc Thần Long. Trầm kính thiên trầm giọng nói Sắc mặt của ba hoàng tử Đều trở nên khó coi Quả nhiên các đất bồi thường vẫn còn quá ít Muốn nói đến chuyện đế quốc thần Long Có bao nhiêu tổn thất Thì thật vô nghĩa Thương vong của đế quốc thần Long Chắc chắn còn chưa vượt qua một ngàn người Thế nào, các người không muốn sao Trầm kính thiên nhíu mày Bọn ta đồng ý Ba người vội đáp Trầm kính thiên dùng giọng điệu hờ hững nói tiếp Số tiền bồi thường của các ngươi Là hai trăm vạn cân linh thạch Các ngươi tranh thủ thời gian, soạn thảo quốc thư đầu hàng đi. Sangren đứng đấy nghe xong, vội nói. Trầm tướng quân, vì sao nước cự tượng, chúng ta phải bồi thường 200 vạn cân linh thạch. Trong khi lúc trước, đế quốc Hắc Hổ, chỉ có 100 vạn cân linh thạch. Trầm kính thiên lạnh nhạt trả lời. Đế quốc Hắc Hổ, nhượng lại cho bọn ta một phần lãnh thổ, nước cự tượng các ngươi nhượng cho bọn ta bao nhiêu. Nếu các ngươi đồng ý nhượng lại càng nhiều lãnh thổ, thì chi phí bồi thường sẽ thấp xuống 100 vạn cân. Ta nghĩ bệ hạ có thể sẽ đồng ý. Sunrun ngay lập tức đáp. Nếu thế thì bồi thường 200 vạn cân linh thạch cũng được. Đế quốc khác hổ hoang vắng. Nhượng lại một phần lãnh thổ cũng không sao. Còn nước cự tượng họ có đến 200 triệu nhân khẩu. Nhưng diện tích lại rất nhỏ. Tranh thủ thời gian soạn thảo quốc thư. Quốc thư. Trầm kính thiên trầm giọng ra lạnh. Một trong ba hoàng tử thắc mắc. Trầm tướng quân. Không cần xác định lãnh thổ của chúng ta trước sao. Cái này có thể viết vào trong quốc thư. Sandren chừng mắt liếc người đang nói chuyện, đúng là vội vã đang cơ mà. Trầm kính thiên chỉ bảo, trước tiên các người viết thư, đầu hàng và xác định việc bồi thường đi. Các người muốn tách ra cũng là việc của các người. Đến lúc đó các người càng có nhiều thời gian bàn bạc, Sandren thầm mắng trong lòng. Nói là để cho họ bàn bạc, thật ra là để họ gia tăng mâu thuẫn tranh đoạt lẫn nhau. Trầm tướng quân, chúng ta nghe lời ngươi, vẻ mặt của Sandren suy sụp, dù biết rõ ý nghĩ của trầm kính thiên. Nhưng họ lại chẳng thay đổi được gì. Muốn nước cự tượng trở thành nước lớn, cũng là chuyện đáng chê cười. Phía Tây Nam Hải vực nước cự tượng. Mấy chục chiếc thuyền chiến đang đi tới, trong đó có một chiếc dẫn đầu. Những chiến thuyền này đều đến từ đế quốc Ost Trên thuyền có mấy vạn binh lính. Họ tới để chi viện cho nước cự tượng chống lại đế quốc Thần Long. Sắp đến nước cự tượng rồi đúng không? Sắp rồi, hôm nay có lẽ sẽ đến. Nhưng muốn tới được đô thành của nước cự tượng vẫn cần 7-8 ngày nữa. Nước cự tượng chắc là sẽ không chịu được. Sao có thể? Dù sao thì nước cự tượng cũng có trăm vạn đại quân. Đế quốc thần Long chưa chắc có thể thắng. Nhiều người trên chiến thuyền đang sôi nổi thảo luận. Vì chở rất nhiều binh lính nên trên thuyền rất đông, họ đã chen lấn trên đây 7-8 ngày rồi. Bây giờ chỉ muốn lập tức xuống thuyền thôi. Hú. Tiếng xé gió vang lên. Có một cao thủ cấp võ đế nhanh chóng tới gần. Hắn vội dừng lại trước chiếc thuyền dẫn đầu. Vẻ mặt nghiêm túc tiến vào phòng chỉ huy. Rodney. Tình hình chiến sự của nước cự tượng có ổn không? Thuyền trưởng chiến thuyền Ritsa hỏi. Ronnie hít sâu một hơi. Không phải không thuận lợi, mà là nước cự tượng chết tiệt đó đã bại trận, họ đầu hàng. Cái gì? Rits chừng mắt. Đế quốc Thần Long chỉ mới vượt qua biên giới được 10 ngày mà nước cự tượng đã bại trận rồi sao? Họ có cả trăm vạn đại quân, sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Sắc mặt Ronnie âm trầm. Bọn họ quá yếu. Đế quốc Thần Long thì rất mạnh, thực lực hoàn toàn không cùng cấp bậc. Rhys trao mày, rất nhiều người của nước cự tượng không có lòng tin, họ tìm chúng ta để xin viện trợ, chỉ là vấn đề nhỏ. Rani đen mặt nói, lời nói của nước cự tượng không chút đáng tin. Có một phần thực lực mà dám khoác lác thành mười phần, thực tế trăm vạn đại quân chắc, chỉ được bảy mươi vạn. Trong đó khả năng cao có mười vạn, là người ra đầy bệnh tật. Điều đáng cười hơn là sáu mươi vạn binh lính, thì tới một nửa không có vũ khí. Rhys xá miệng thở dốc. hắn thật sự không biết nên nói gì. Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Bọn họ đã đầu hàng, còn có thể viện trợ không? Ritz do hỏi. Rani lắc đầu. Bọn họ đã công bố quốc thư đầu hàng, cắt nhượng phần lớn lãnh thổ phía Bắc, cho đế quốc Thần Long. Bồi thường 200 vạn cân linh thạch, còn cho thuê lại vĩnh viễn một số khu vực, là những nơi người của đế quốc Thần Long, có thể đóng quân. Ritz nói, điều kiện hà khắc như vậy, nếu bây giờ chúng ta tới không chừng họ sẽ có được hy vọng, sẽ tiếp tục phản kháng. trầm giọng nói không có khả năng đó đế quốc thần long đang xem xét việc để cho ba hoàng tử nước cự tượng tự phân chia đất nước của bọn họ ba vị hoàng tử kia dẫn người quét sạch mười vạn người bây giờ ngoại trừ việc ủng hộ đế quốc thần long ra họ không có con đường thứ hai rick cho mày tạm thời chúng ta không thể đến nước cự tượng được nữa chuyển hướng qua nước bách vân trước rani nói các ngươi đi về phía đông ta quay về dò hỏi ý kiến của bệ hạ Xem là nên đi nước Bách Vân trước hay đi đế quốc huyết Anh trước. Được. rick gật đầu. Hắn cảm giác đầu mình rất đau. Mấy vạn binh lính ở trên cả chục thuyền chiến đã sớm mong mỏi được rời thuyền. Nếu đến nước Bách Vân trước thì cần 4-5 ngày, còn đến quốc huyết Anh thì cần khoảng 7-8 ngày. Thông báo tin này cho bọn họ, chắc chắn sẽ có không ít ý kiến. Mọi người chú ý, nước cự tượng đã đầu hàng. Chúng ta chuyển hướng sang phía đông, đến nước Bách Vân hoặc đế quốc huyết Anh. Rani rời đi, Rish hít sâu một hơi nói, có chuyện gì sao, nước cự tượng đã bại trận rồi, ta không nghe lầm chứ, mới khai chiến được 10 ngày, nước cự tượng là nước lớn, dân số hơn hai vạn người. Vậy mà bại trận rồi, trên mấy chục chiếc thuyền chiến, các binh lính nghị luận sôi nổi, có tin chiến thắng, có tin chiến thắng, đế quốc thuần long, thắng lợi, có người cưỡi ngựa từ tây thành tiến vào, hắn vừa chạy vừa kêu to, dân chúng phía trước nhanh chóng giạt ra hai bên. Xem ra chúng ta đã đánh thắng nước cự tượng rồi, chắc là thắng lớn, nếu thắng nhỏ thì sẽ không khoa trương như vậy. Dân chúng của đế quốc thần Long xì sầm to nhỏ, họ nhất mực tin tưởng vào tin tức này, từ lúc kỵ binh tu la được thành lập, chưa bao giờ trải qua thất bại. Bái kiến bệ hạ, cao thủ đến thành, nhanh chóng tiến vào hoàng cung, hắn quỷ xuống hành lễ, bình thân, tiêu hải mỉm cười nói, chiến sự bên nước cự tượng kết thúc rồi, bệ hạ thần cơ diệu toán. Đây là thư đầu hàng của nước cự tượng, chúng ta đại thắng, cao thủ quỳ trước mặt Tiêu Hải đứng lên, đưa thư đầu hàng cho Tiêu Hải, tốt, rất tốt, người đâu, lập tức mang thư đầu hàng của nước cự tượng chép thêm mấy bản, phát ra ngoài. Tiêu Hải cười lớn nói, thư đầu hàng của nước cự tượng, nhanh chóng được sao chép và phân phát ra ngoài, chết tiệt, trận này cứ như vậy mà thắng. Trước sau chỉ mới 10 ngày, tốc độ này cũng quá nhanh đi, nước cự tượng cát nhượng trăm vạn diện tích lãnh thổ. Bồi thường 200 vạn cân linh thạch, còn phải cho chúng ta thuê một vài địa phương, ha. Thấy thư đầu hàng, người dân của đế quốc Thần Long vui sướng không thôi. Liên minh năm nước nhằm vào đế quốc Thần Long. Quần chúng nhân dân đều vô cùng lo lắng. Họ không nghĩ tới trường hợp sẽ đánh bại nước cự tượng nhanh thế này. Kỵ binh Tu La thật sự quá mạnh. Bọn họ còn có thuốc nổ, không thể đánh lại. Nước chúng ta có 5.000 kỵ binh chủ chốt, có thể chống lại tứ phương. Đế quốc Thần Long còn có mấy chục vạn kỵ binh Tu La. có không ít người ở các quốc gia khác cũng biết tin này, họ đều cảm thấy thật khiếp sợ, lập tức thông báo tin tức về cho quốc gia. đất nước của chúng ta không được phép gia nhập liên minh năm nước, không đúng. bây giờ là liên minh bốn nước đối đầu với đế quốc thần long, chẳng phải chuyện giỏi giang gì. rất nhiều cường giả âm thầm nghị luận, có không ít người nhanh chóng rời khỏi đô thành, hoàng thành của đế quốc tiền kền. bệ hạ, tướng quân Europe muốn gặp ngươi, tình hình quân sự có việc khẩn. Có người bẩm báo với Hoàng đế Morgan, cho gọi người, tướng quân York nhanh chóng đến trước mặt Hoàng đế Morgan, bệ hạ, đế quốc cự tượng đã bại trận, họ không chống cự, nên kỵ binh Tu la dễ dàng tiến vào hoàng thành của bọn họ, dự tính không bao lâu nữa, sẽ tuyên bố thư đầu hàng. Tướng quân York trầm giọng nói, cái gì, sắc mặt Hoàng đế Morgan bỗng chốc thay đổi. Mấy ngày trước hắn nhận được tin tức, khởi đầu đế quốc cự tượng chiến đấu không tốt, nhưng hắn không ngờ đế quốc cự tượng. Lại bại trận nhanh như vậy Nếu đế quốc cự tượng mạnh hơn chút nữa Thì chắc cũng không bị đánh bại nhanh đến thế Hơn nữa sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời Từ đế quốc áo tư Sao có thể thua nhanh như vậy Đế quốc cự tượng có thành chi Có sông lớn Vì sao họ không thể chống cự Dù chỉ một tháng Hoàng đế Mò gần nhấn mạnh Bệ hạ Người dân trong thành sợ bị tàn sát Cứ thế gần như mất đi năng lực phản kháng lương Rập nói Vô dụng Một đám vô dụng bình thường khoe khoang khoác lác không có điểm dừng đến lúc quan trọng thì chẳng làm được gì sắc mặt của hoàng đế morgan cực kỳ khó coi liên minh năm quốc gia của họ đột nhiên trở thành liên minh bốn quốc gia hơn nữa còn mất rất nhiều quân binh khi đế chế cự tượng bị đánh bại nếu không có đế quốc cự tượng họ không có cách nào kiềm hãm được đế quốc thần long trên lục địa dựa vào đế quốc bách vân sao đế quốc bách vân ở phía nam của đế quốc thần long mặc dù giáp với đế quốc thần long nhưng họ căn bản không đủ khả năng chủ động tấn công, bệ hạ. Đế quốc cự tượng bại trận đối với cục diện trung ảnh hưởng rất lớn. Quá trình chúng ta thu phục một số quốc gia khác cũng sẽ khó khăn hơn. Tả tướng của Đế quốc kền kền ngồi bên cạnh hoàng đế Morgan nói. Tư. Vẻ mặt hoàng đế Morgan âm trầm. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn, dù cuối cùng Đế quốc cự tượng sẽ thua, Đế quốc cự tượng vẫn có thể kiên trì cầm cự được ba, bốn tháng. bằng cách này. Thì khi 300.000 người từ quân đoàn Tu La kéo đến, đế quốc Bách Vân có thể nhân cơ hội để tấn công. Bọn họ cũng đã phát động một cuộc tấn công khác vào đế quốc Huyết Anh, gây áp lực lớn lên đế quốc Thần Long. Nếu các quốc gia còn lại thấy đế quốc Thần Long sắp sụp đổ, thì sẽ tranh thủ cơ hội xa cơ thất thế của đế quốc đó, mà đứng lên chiến đấu mở rộng liên minh. Bệ hạ, ở thế của chúng ta là thủy sư, chúng ta vẫn phải bắt đầu với thủy sư, chỉ cần chúng ta tiêu diệt được thủy sư của đế quốc Thần Long. Chúng ta sẽ vô địch, hữu tướng của đế quốc kền kền nói, Hoàng đế, Morgan gật đầu, sẽ có rất nhiều chiến hạm, được truyền tống tới từ nước hờ, nhưng chiến hạm sẽ không được truyền đi nhanh như vậy, và nó cũng cần thời gian để nâng cấp, sửa đổi, họ vẫn còn cơ hội. Bệ hạ, chúng ta nên huy động một số hạm đội, từ những nơi khác trên toàn cầu, bao gồm cả chiến hạm của đế quốc Áo Tư. Hiện tại, chiến thắng trong cuộc chiến với đế quốc Thần Long mới là điều quan trọng nhất. Tả tướng nghiêm túc nêu ý kiến, Hoàng đế gần âm thầm cau mày. Ngoài ra lợi ích của thế giới cũng rất quan trọng, hạm đội của họ bị điều động, cục diện rất nhiều nơi hiển nhiên sẽ có biến hóa, nếu sau này có tổn thất lớn. Những nơi đó sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, Hữu tướng lại nói. Thật ra quan trọng nhất chính là tìm phương pháp truyền tống số với số lượng lớn, nhưng đáng tiếc thay ở phương diện này chúng ta vẫn không có tiến triển gì. Hoàng đế gần thở dài, sẽ thật tuyệt. Nếu có khả năng truyền tống được một lượng lớn người qua nước mờ đang hợp tác với, bọn họ, ở nửa bên kia địa nước mờ, là quốc qua mạnh nhất, ít nhất ngoài mặt thì là vậy. Trong một cuộc chiến thực sự, Tiêu Vũ và những người khác rất mạnh, các thuyền trưởng tàu bay của nước mờ là vô dụng, vì vậy họ chưa chắc đánh bại được nước hờ. Nước hờ, tại linh huyệt từ Hải, ẩm, Khương Vạn Trần đã đột phá ở nơi này và đạt đến cấp tu vi của Đại Tông Sư, với sự đột phá của Khương Vạn Trần. Tốc độ linh khí dâng trào từ huyệt tâm linh tăng lên rất nhiều và linh huyệt từ hải linh huyệt cũng tăng thêm khoảng 30%. Trước Khương Vạn Trần đã có hai người đột phá linh huyệt từ hải, nhờ họ mà linh khí ở linh huyệt từ hải cũng tăng không ít. Điều đáng nói là những người có thực lực thấp muốn đột phá đến đây đều vô ích. Phương diện này Tiêu Vũ đã trải nghiệm qua. Hắn sắp xếp mấy người chuẩn bị đột phá đến huyện Lôi Sơn đột phá. Kết quả khi họ đột phá... linh khí huyệt đạo căn bản không có dao động, linh huyệt càng mạnh, linh khí đột phá huyệt đạo càng cao. Linh huyệt cấp sơ ít nhất phải bẩm sinh đã có, linh huyệt cấp sơ sơ yêu cầu ít nhất phải cấp đại sư. rất nhiều người ở nước hờ đã đạt đến cấp bậc ám kình, nhưng rất ít người đạt đến cấp bậc hóa kình. càng ít người hơn nữa đã đạt đến cấp độ hậu thiên. tích tích. sau khi củng cố tu vi của mình, khương vạn trần gọi điện cho tiêu vũ. tiêu đại sư, ta đã đột phá đến cấp bậc tông sư. Linh huyệt từ hải đã được tăng cường rất nhiều. Khương Vạn Trần mừng rỡ nói. Hai mắt tiêu vũ sáng lên, chỉ cần linh huyệt ở tử hải lập tức tăng lên. Có thể phái chiến hạm lớn hơn qua đó. Có lẽ một chiếc chuyên cơ vận tải bốn, năm ngàn tờ nở cũng có thể làm được. Khương, chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi cũng là đại tông sư. Tiêu vũ cười nói. Khương Vạn Trần vô cùng cảm kích. Tiêu đại sư, ta muốn cảm ơn ngươi đã đưa ta đến thế giới khác. Nếu không ta sợ rằng, ta sẽ khó có thể trở thành một tông sư. Không đâu, thiên địa linh khí ngày càng tăng, với thiên phú của ngươi, trở thành tông sư chỉ là vấn đề thời gian, không chắc nữa. Có lẽ ta trước khi trở thành đại tông sư, ta đã bị giết. Tiêu Vũ chớp mắt, điều này cũng có thể, tung tung. Đêm khuya, ở huyện Lôi Sơn, cái gương bên cạnh Tiêu Vũ vang tiếng gõ. Lần trước Tiêu Hải nói sẽ liên lạc qua đây. Ngay cả lúc Khương Vạn Trần đột phá ở Linh Huyệt Từ Hải, hắn vẫn ở bên cạnh. Ông nội, có chuyện gì tốt sao? Trên mặt ngươi đều là ý cười. Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải nhách miệng cười nói. Có chuyện tốt thật. Đế quốc cự tượng bị đánh bại. Thư đầu hàng đã đưa tới đây. Đế quốc cự tượng cắt nhượng chừng một triệu km v. UNG lãnh thổ. Trong vòng 20 năm, phải bồi thường cho chúng ta hai triệu cân linh thạch. Như những gì ngươi nói, tô giới vĩnh viễn, nơi đóng quân, đều đã sắp xếp cho bọn họ. Tiêu Vũ trầm giọng đáp. Đây đúng là một tin tốt. Nhưng với sự thất bại của đế quốc cự tượng. cuộc phản công của đế quốc kiền kền sẽ càng mạnh mẽ hơn nụ cười trên mặt tiêu hải nhạt đi hắn gật đầu tạm thời chưa nhận được tin tức gì khác nhưng đế quốc kiền kền nhất định sẽ đưa hạm đội mới tới đế quốc áo tư có lẽ cũng như vậy cháu ngoan tình hình bên đó thế nào rồi tiêu vũ giải thích chi tiết tình hình của mình tiêu hải lại nói cháu ngoan lần này ông nội phái một con linh thú sắp đột phá qua đấy xem cháu có thể tăng thêm linh huyệt hay không linh thú là đại võ tông viên mãn Tiêu vũ gật đầu, không lâu sau, một con tuyết điêu hung mãnh được tuyển tới. Cơ ôn nở tuyết điêu có bộ lông trắng như tuyết, còn miệng và móng vuốt là màu vàng. Cháu ngoan, đây là thiểm điện tuyết điêu, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Muốn đi xa thì ngồi trên lưng nó còn nhanh hơn, khi người đi máy bay, nếu có việc ở nước hờ, cháu có thể sử dụng nó, để bớt thời gian di chuyển. Tiêu vũ chạm vào đầu của tuyết điêu. Tuyết điêu cũng thân thiện rụi rụi bàn tay hắn. Ta sẽ chuyển một ít long khí cho ngươi ngay sau đó, Tiêu Hải đã truyền một ít long khí sang cho Tiêu Vũ. Cháu ngoan, ấu vi đâu, để cho nàng truyền tống tới đây. Nàng củng cố sức mạnh lâu như vậy, có thể đưa nàng đến dị giới, để nâng cao một chút. Tiêu Hải mỉm cười. Tô ố vì truyền tống đến dị giới, để lại Tiêu Vũ một mình có chút buồn, ở trong căn phòng trống trải. Hắn chẳng thể ngủ được. Nếu hắn muốn, những ngôi sao nổi tiếng sẽ vội vã leo lên giường hắn. Nhưng Tiêu Vũ đối với việc bắt cá hai tay, chẳng mấy hứng thú. cháu ngoan tu vi cấp đại tâm sư của ấu vi không thể tăng nhanh như trước nữa ngươi chờ ấu vi đạt được tu vi cấp võ vương rồi nàng sẽ quay lại đến lúc đó nàng sẽ đột phá linh huyệt tại huyện lôi sơn tiêu hải mở lời tiêu vũ ủ dũ đáp lại ông nội chuyện này phải mất bao lâu tiêu hải nói ấu vi có thiên phú lắm chắc là khoảng ba tháng đến lúc đó linh huyệt của huyện lôi sơn có thể đạt đến cấp sơ sơ sơ lúc đó ngươi cũng chuẩn bị truyền tống tới Nhưng trước khi truyền tống, ngươi phải mang các loại tàu chiến và tàu chở hang, cũng như các loại máy móc khác nhau qua. Tiêu Vũ lại nói, ông nội, hãy để Vi Vi trở lại, khi nàng ấy đột phá tiểu cảnh, để linh huyệt có thể được tăng đến mức lớn nhất. Tiêu Hải lắc đầu, ngươi cho rằng, không gian truyền tống được sao? Ngươi có không gian dị năng, đối với người hẳn không ảnh hưởng gì. Nhưng nó sẽ tác động nhất định đến ấu vi. Có điều ấu vi đang sở hữu năng lực trường sinh bất lão, chỉ cần không quá thường xuyên. Cũng không phải vấn đề lớn. Tiêu Vũ thở dài trong lòng, ba tháng có hơi trật vật. Cháu ngoan, người và ấu vi cần phải được thăng cấp càng sớm càng tốt. Dù gần đây, ông nội không có tu luyện, nhưng tu vi của ông vẫn sẽ tăng lên, chắc tầm khoảng 8-9 tháng nữa là ông có thể đạt tới cấp bậc võ thánh. Trước đó, người nhất định phải được thăng cấp, phải mạnh mẽ nhất có thể. Và nếu ông nội thật sự phi thăng, người phải có khả năng kiểm soát tình hình. Tiêu Hải nghiêm giọng nói. Tiêu vũ gật đầu, vất vả lắm mới gầy dựng được giang sơn như bây giờ. Đến lúc đó nếu nó rơi vào tay người khác, hắn và Tô ố vi đều bị giết, thì chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Nửa giờ nữa trôi qua, hình bóng của tiêu hải dần biến mất khỏi gương. Những thứ trong kho được truyền tống qua, cũng thêm nhiều máy móc đi cùng. Dù trong tương lai, ngay cả khi không thể dịch chuyển chiến thuyền từ đây, đế quốc thần Long cũng có thể tự chế tạo tàu cho riêng mình. Ta hy vọng tàu hàng có thể truyền tống qua. Tiêu Vũ nghĩ thầm. Hắn đã thỏa thuận với Tiêu Hải cuộc liên lạc lần sau sẽ diễn ra tại Linh Huyệt Tử Hải. Tích tích. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Khương Cục trưởng. Có chuyện gì vậy? Tiêu Vũ hỏi. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 6 giờ sáng. Khương Vạn Trần gọi điện cho hắn và lúc này là đã có chuyện không hay xảy ra. Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Nửa giờ trước, một con tàu chở hàng đi biển ở Thái Bình Dương đã bị yêu thú tấn công. Ta sẽ gửi video cho ngươi. Ngươi xem một chút. Tiêu Vũ cúp điện thoại. Cùng lúc ấy Khương Vạn Trần gửi qua cho hắn một video. Đoạn video do người trên tàu quay lại, đăng tải trước khi tàu chở hàng gặp nạn. Trong đoạn video đã xuất hiện một con yêu thú khổng lồ. Con yêu thú này nhìn rất giống một con cá mập, nhưng trông đáng sợ hơn nhiều lần so với con cá mập bình thường. Loài cá mập lớn nhất đại dương là cá mập voi, chiều dài tối đa lên đến hơn chục mét. Còn con cá mập trong video có chiều dài tầm khoảng năm mươi mét. Tích tích. Khương Vạn Thần nhanh chóng gọi đến lần nữa. Tiêu Tông Sư, người đã xem xong video chưa? Căn cứ theo quan sát nhân viên phán đoán, con vật trong video chính là cá mập quỷ biển sâu, có độ dài ước chừng khoảng 50 mét, tranh lệch bên ngoài sẽ không vượt quá 1 mét. Có lẽ nó sở hữu sức mạnh của cấp võ hoàng. Khương Vạn Trần nhẹ giọng hỏi, thông tin về cá mập quỷ biển sâu xuất hiện trong đầu tiêu vũ, hắn lập tức nói. Khương Cục trưởng, nó có thể đang ở giai đoạn đầu tu vi võ hoàng, nếu nó xuất hiện trên trái đất. Thì có nghĩa ở dưới biển sâu sẽ xuất hiện linh huyệt cấp sơ sơ sơ. Chuyện tốt chính là loài cá mập quỷ biển sâu này có tính lãnh thổ rất lớn. Khu vực nó ở chắc hẳn không có yêu thú cường đại nào khác. Vì vậy chỉ có một con yêu thú duy nhất này xuất hiện trên trái đất. Khương Vạn Trần tiếp lời. Tiêu Tông Sư, nước tiểu của yêu thú cấp võ hoàng, có thể dọa được yêu thú cấp võ hoàng không? Khương Cục Trưởng, cái này e là không được. Nước tiểu của yêu thú cấp võ hoàng nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến yêu thú cấp võ vương. Tiêu Vũ trả lời, ở đầu dây bên kia điện thoại, Khương Vạn Trần cười khổ. Vậy thì chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, cho con yêu thú này, sẽ không đến đất nước của chúng ta. Ngươi bây giờ hẳn là không thể đối. Phó được yêu thú cấp võ hoàng phải không? Tiêu Vũ lại nói. Cục trưởng Khương, hiện tại thực lực của ta là tu vi võ vương. Yêu thú cấp võ hoàng quả thực là ta không thể đánh nổi. Nhưng ngươi không cần quá lo lắng. Nơi này cách nước hờ của chúng ta khá xa. Hơn nữa còn gần nước hành dương hơn nhiều. Ngay cả khi nó đến phía Tây, nó cũng sẽ tiếp cận nước hành dương trước. Khương vạn trần bất lực. Không có đường hầm không gian linh huyệt cấp sơ sơ sơ ở gần, làm sao lại có một con yêu thú cấp độ cao, như vậy đến đây, tiêu vũ nói. Khương cục trưởng, nếu chúng ta xây dựng một đường hầm không gian, nó sẽ dịch chuyển tức thời ổn định. Nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là truyền tống cực hạn thấp. Không có đường hầm không gian ổn định, cũng chỉ có thể thông qua khe nứt không gian. Các vết nứt không gian lúc to, lúc nhỏ nguy hiểm hơn nhiều. may mắn thì yêu thú lớn hơn có thể tới đây còn không may lắm thì trong quá trình truyền tống yêu thú vẫn sẽ có xác suất gặp vấn đề khương vạn trần khẽ thở dài cái này ta biết chỉ là ta có chút cảm thán sau này yêu thú trên trái đất sẽ càng ngày càng nhiều được rồi người tiếp tục ngủ đi khương vạn trần cúp điện thoại tiêu vũ rời giường lúc này hắn làm sao ngủ được nữa linh huyệt cấp sơ sơ sơ xuất hiện nếu tìm được linh huyệt cấp sơ sơ sơ này không trường ta có thể sớm xuất hiện ở dị giới tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng hiện tại hắn chỉ có tu vi đại tông sư sơ kỳ tìm được cái linh huyệt mở ra kia không cần thông qua tiêu hải hắn vẫn có thể truyền tống đến dị giới tu vi không tới võ vương hẳn là có thể truyền tống trở về tìm được linh huyệt này khả năng đến dị giới tăng lên một bậc tiêu vũ nghĩ ngợi thiên phú của hắn rất tốt nhưng ở trái đất lại bị hạn chế bởi hoàn cảnh nên tiến bộ rất chậm trong vòng ba tháng Tổ vi ở dị giới, có thể đạt đến đại tông sư viên mãn, hắn có thể đến đại tông sư trung kỳ, hay không đều là vấn đề. Tu vi càng cao, càng khó tăng lên một cảnh giới. Mặc kệ có đi hay không, trước tiên tìm được linh huyệt này đã, tiêu vũ nói thầm. Thiểm điện, xuất phát. Tiêu vũ ngồi trên lưng thiểm điện tuyết điêu, thiểm điện tuyết điêu nhanh chóng bay lên không trung. Tốc độ bay lên của nó, không hề chậm hơn tốc độ máy bay chiến đấu. Nhưng vì mang theo tiêu vũ, nên lực cản gia tăng không ít. Tốc độ cũng chậm hơn một chút, nhưng nó vẫn có thể bay với tốc độ siêu thanh. Năm, sáu giờ trôi qua, thiểm điện tuyết điêu đã tiếp cận được vùng biển nơi xảy ra sự cố, trên biển một số container nổi lành bành. Cũng không tìm thấy tàu cứu hộ nào gần đó. Biết tình hình bên này, nên các thuyền phụ cận đều nhao nhao đi vòng quanh. Chúng nó nào dám chạy đến gần để cứu viện. Gặp phải yêu thú tập kích như vậy, cũng không có cái gì cần cứu viện. Thiểm điện, người cẩn thận một chút. Đừng để chúng ta đi ngàn dặm tặng đầu người. Tiêu vũ dặn dò thiểm điện tuyết điêu, phanh. Thiểm điện tuyết điêu hạ xuống, nó bay lướt trên mặt biển. Tiêu vũ cẩn thận cảm ứng linh khí biến hóa của không gian xung quanh. Linh huyệt cấp sơ sơ sơ, dù là ở trong biển sâu, linh khí cũng có thể ảnh hưởng đến mặt biển. Cẩn thận tìm kiếm thì chắc sẽ tìm được. Ở vùng biển Hạ Uy Di, đoàn làm phim đang tất bận chuẩn bị quay phim. Bộ phim điện ảnh lần này lấy đề tài về cá mập. Nội dung nói về một con yêu thú cá mập khổng lồ từ dị giới xuyên đến địa cầu, và nó xuất hiện lần đầu tiên từ biển sâu, sau đó ra khơi bắt đầu hành trình giết chóc. Đáng nói là bây giờ, thực sự có yêu thú đến từ dị giới, nhưng gần đây hàng loạt bộ phim điện ảnh lấy đề tài này đều rất nổi tiếng. Chỉ cần hiệu ứng đặc biệt không quá tệ, thì doanh thu phòng vé cũng sẽ không thấp. Cắt, điều cảm của các ngươi vẫn chưa được. Trong cảnh quay tiếp theo, các ngươi phải thể hiện được bản thân đang hết sức sợ hãi. Sau đó qua hiệu ứng cắt ghép hậu kỳ, một con cá mập lớn dài hàng chục mét sẽ xuất hiện trước các ngươi. Các ngươi phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hà Ây pờ hờ tờ, sau chúng ta sẽ quay lại lần nữa? Đạo diễn rất không hài lòng nói, hắn đã quay cảnh này vài lần rồi, nhưng biểu cảm của diễn viên vẫn chưa đủ tốt. Hai phút trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người, chuẩn bị đi. Ngay sau đó, máy quay chĩa thẳng vào nhóm diễn viên. Bọn hắn đang quay cảnh ngồi trên mũi tàu và uống rượu trong lúc gió lớn thổi qua. Ôi trời đất ơi! Trời ơi! Thứ đó là cái quái gì thế? Đột nhiên, nhóm diễn viên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ đến tột độ. Đạo diễn nhìn thấy thì hai mắt sáng lên. Thầm nghĩ lần này biểu hiện của bọn hắn, quả thật tốt vượt ngoài mong đợi. Cảnh quay này khiến hắn cảm thấy sung sướng vô cùng. Đạo diễn, người nhìn kia ở nơi đó. Một trong những diễn viên nói trong lúc kinh hoàng. Chết tiệt! Đây là lời thoại của ngươi sao? Ngươi đã làm lãng phí một cú máy tốt của chúng ta rồi. Đạo diễn tức giận mắng. Lúc này hắn mới nhìn về hướng diễn viên nọ đã chỉ. Chết tiệt. Một giây sau, đến bản thân đạo diễn cũng kinh ngạc không kém. Cách bọn hắn chỉ vài trăm mét. Một con cá mập đáng sợ, dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt biển. Chẳng những thế con cá mập này, còn đang lao thẳng về phía bọn hắn. Phạch phạch, may mắn có một chiếc máy bay trực thăng gần đó, để hỗ trợ quay phim. ngay lúc trợ lý đạo diễn sợ hãi hét lên. Phi công trực thăng, cũng đang liều mạng điều khiển chiếc trực thăng bay lên. Giác, giác. Con cá mập quỷ trồi lên từ biển sâu dài hàng chục mét há cái miệng to như chậu máu của nó ra. Sau đó cắn xuống trong một ngụm. Ngay lập tức chiếc du thuyền sang trọng, dài 20 đến 30 mét, bị cắn nát thành hai mảnh. Cứu mạng cứu mạng. À! Một số người còn sống trên chiếc du thuyền sang trọng hét lên, trong lúc kinh hoàng tột độ. Nhưng chẳng mấy chốc. Bọn hắn không thể hét lên được nữa. Dòng nước chảy xiết đã cuốn lấy bọn hắn xuống đáy biển sâu hun hút. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi tất cả đều bỏ mạng Hiêu, con cá mập quỷ biển sâu, đã nhìn thấy chiếc trực thăng trên bầu trời. Ngay sau đó, một mũi tên băng khổng lồ nhắm bắn vào chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng phải dùng toàn lực khó khăn lắm, mới né tránh. Được nó, chạy đi, nhanh lên, phó đạo diễn ngồi trên trực thăng, vẫn chưa thôi kinh hãi. Hắn liên tục hét lên. Chiếc trực thăng tăng tốc bay nhanh về phía đất liền, nhưng con cá mập quỷ dưới biển sâu cũng đuổi theo sát nút ngay phía sau. Nhưng kỳ lạ là... Nó không tiếp tục tấn công chiếc trực thăng nữa. Sao nó không tiếp tục tấn công nữa? Tình huống này không đúng lắm. Vừa rồi không phải nó không đánh trúng chúng ta. Nó cố ý. Nó muốn chúng ta mang theo nó chạy vào đất liền. Có người trên trực thăng nói. Phó đạo diễn nói. Sắc mặt âm trầm. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trực thăng không bay được quá lâu. Còn chưa nói đến tốc độ của nó. Cũng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta chỉ còn cách đến đất liền thôi. Tìm một nơi đông người trên đất liền. Rồi hạ cánh đi, phi công điều khiển trực thăng nói. Nếu nó tìm được đường đến đất liền, cho dù chúng ta hạ cánh, nơi không có người ở xung quanh cũng vô dụng thôi, chả nhẽ các ngươi muốn chết sao? Nếu chúng ta không trốn vào đất liền, thì chúng ta sẽ phải chết. Hãy nghĩ đến gia đình của các ngươi đi, đây không phải là lúc thích hợp, để đóng vai anh hùng đâu, phó đạo diễn gắt lên. Người phi công điều khiển trực thăng thầm thở dài, hắn cũng không muốn chết. Lúc này bọn hắn chỉ cách đất liền, khoảng 6-70 hải lý. Chưa đến nửa giờ sau sẽ tiếp cận đất liền. Đồng thời con cá mập quỷ biển sâu phía sau, càng tăng tốc nhanh hơn. Hiu, hiu, hiu, vô số mũi tên băng, dài hơn một mét đan xen nhau, lao thẳng vào chiếc trực thăng. Những mũi tên băng này di chuyển, với tốc độ còn nhanh hơn cả súng đạn. Vành, đối mặt với lực công kích như vậy, trực thăng hoàn toàn không cách nào tránh né được. Chỉ trong nháy mắt trực thăng, nổ tung, tạo thành một quả cầu lửa trên bầu trời. Chúa ơi, đó là cái gì vậy? Chạy, chạy mau, không bao lâu sau, con cá mập quỷ biển sâu đã tiến đến gần một bãi biển, gầm. Một tiếng gầm nặng nề truyền ra từ biển. Nhiều người trong đám mình trong biển đều cảm thấy dường như có một sức hút mạnh mẽ nào đó đang kéo bọn hắn về phía cái miệng mở. To như chậu máu của con cá mập quỷ biển sâu, cứu mạng cứu mạng, ô những tiếng kêu cứu, khóc lóc thảm thiết vang lên khắp mọi nơi. Về phía hoa hạ bên này, Khương Vạn Trần đã nhận được tin tình báo, cách đây không lâu. Hắn lập tức gọi vào số điện thoại của Tiêu Vũ, nhưng gọi mãi Tiêu Vũ vẫn không bắt máy. Ngay sau đó Khương Vạn Trần đổi sang gọi bằng điện thoại vệ tinh, cuối cùng cuộc gọi này cũng được kết nối. Tiêu Tông Sư, con cá mập biển sâu kia xuất hiện, ở bờ biển Hạ Uy Di, nó vẫn đang tiếp tục giết người. Trong thời gian ngắn, đã giết được rất nhiều người dân tại đó, Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ đáp lại, Khương Cục, đây không phải là tin xấu với chúng ta. Cá mập ma biển sâu có ý thức rất mạnh mẽ. Đối với lãnh thổ của chúng, có khả năng, nó đã coi nơi đó là lãnh địa của mình. Đương nhiên trong thời gian ngắn, nó sẽ không chạy đến hoa hạ của chúng ta gây rối. Khương Vạn Trần nói tiếp. Nhưng rất nhiều người hoa hạ chúng ta đang sinh sống ở bên kia, trong tình hình hiện tại. Ta e rằng, bọn hắn không thể nào rút lui được. Tiêu Vũ cao mày và nói, Khương Cục, ta không thể đến đó cứu bọn hắn. Hiện tại quốc gia chúng ta là khu vực, mà quái vật ít công kích nhất. Chưa kể tình hình chiến sự giữa nước ta và mở quốc. đang căng thẳng vô cùng, nhưng bọn hắn còn đến đó du lịch. Chuyện đã như vậy thì một khi có rủi ro bọn hắn cũng phải tự mình gánh chịu. Khương Vạn Trần khẽ thở dài. ngươi không nghĩ được có người không qua đó, chỉ để du lịch ta. Tiêu Tông Sư ta không có ý bảo ngươi đến đó thực lực ngươi lợi hại như vậy. Chỉ cần đi qua là có thể dễ dàng trở thành mục tiêu mới của cá mập ma biển sâu. Thay vào đó chúng ta sẽ tìm cách riêng để những kiều bào sơ tán khỏi đó. Khương Vạn Trần đáp lại. Đương nhiên các lãnh đạo cấp cao sẽ không đồng ý để tiêu vũ mạo hiểm vì những người đó khương cục phi cơ tới gần có thể trở thành mục tiêu công kích của nó các ngươi nên chú ý chuyện này tiêu vũ nói tiếp đã biết chúng ta sẽ chú ý sau khi cúp điện thoại tiêu vũ âm thầm lắc đầu quốc gia có sự lựa chọn của quốc gia và hắn cũng có sự lựa chọn của riêng mình suy cho cung cá mập quỷ biển sâu chạy đến đất liền cũng là một tin tức tốt với ta tiêu vũ lẩm bẩm trong lòng Hắn đã cảm nhận được linh khí, tuy nhiên, sau khi phát hiện linh khí, tiêu vũ cũng không lập tức lặn xuống đáy biển, ở trong nước. Hắn còn lâu mới có thể là đối thủ của cá mập ma biển sâu cấp bậc võ đế. Bây giờ đã chắc chắn rằng cá mập ma quỷ biển sâu đã rời khỏi đó, đồng nghĩa với việc sẽ không còn mối đe dọa nào, ngăn hắn xuống biển được nữa. sấm xét, người đợi trên mặt biển ngay tại đây. Bay cao một chút, và đừng quên đề cao cảnh giác. Tiêu vũ ra lệnh, vâng. Sấm xét hóa thành hình nhanh chóng bay lên không trung. Cùng lúc đó Tiêu Vũ đã dịch chuyển đến độ sâu hàng nghìn mét, và ở độ sâu này xung quanh, chỉ một màu tối đen như mực. Nhưng Tiêu Vũ có thần thức, nên đây không phải là vấn đề lớn với hắn. Xem ra vẫn phải xuống sâu hơn nữa. Tiêu Vũ bí mật cao mày. Hắn cũng nghĩ đến, việc dịch chuyển một chiếc tàu ngầm lớn hơn đến đây. Nhưng hình như không có tác dụng gì mấy. ngay sau đó Tiêu Vũ lại tiếp tục dịch chuyển tức thời. Nửa phút sau, rốt cuộc Tiêu Vũ... đã phát hiện ra linh huyệt cấp sơ sơ sơ dưới biển, nhưng nó nằm ở độ sâu 5 6 thước và cũng không phải thực sự ở dưới đáy biển, ở độ sâu này xem ra dùng tàu ngầm hoàn toàn vô dụng. Tiêu Vũ chán nản lắc đầu, cũng có nghĩa là tàu chiến và tàu ngầm không thể dịch chuyển đến dị giới thông qua linh huyệt tại đây. Nhìn qua thì vết nứt không gian ở nơi này tương đối ổn định, nếu không bố trí lối đi không gian, có lẽ còn có thể thông qua, Tiêu Vũ nghĩ thầm trong bụng. Hắn có dị năng không gian Di chuyển qua lại, thông qua vết nứt không gian an toàn hơn nhiều. Thậm chí hắn có thể tìm được các vết nứt không gian nhỏ hơn trong vết nứt không gian này. Tiêu vũ nhìn chằm chằm vào linh huyệt trước mặt. Liệu rằng hắn có nên mạo hiểm một phen không? Nếu hắn mạo hiểm dịch chuyển tức thời đến đó, đồng nghĩa với việc hắn sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều. Thậm chí nếu đúng như hắn phán đoán, thì tu luyện ở bên kia trong vài ngày có thể thu được hiệu suất sánh ngang với tu luyện ở trái đất trong nửa. năm, Hay là đợi cho đến? Khi tàu chiến được vận chuyển đến dị giới, rồi hãng nói tiếp, tiêu vũ nghĩ thầm trong đầu, vết nứt không gian, trong linh huyệt cấp sơ sơ sơ này, tương đối ổn định, cộng thêm việc hắn là người có dị năng không gian, hắn cảm thấy cơ hội mình thành công, dịch chuyển đến dị giới rất cao, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu hắn gặp chuyện gì bất chắc tại nơi này, vậy khác nào đế quốc thần long, không còn cơ hội giành chiến thắng. Một loạt các hành động liên hợp của đế quốc kên kên thật đáng báo động. Thậm chí thủy quân phải tiếp tục tăng cường, mới có thể đàn, áp được đám cường đạo đang ẩn mình trong quốc gia. Trước tiên phải bố trí trận pháp tại đây, giúp che giấu linh huyệt mới được. Ngay lập tức 10 viên trận châu xuất hiện, trong tay tiêu vũ. Sau 2 giờ, cuối cùng tiêu vũ đã bố trí trận pháp xong xuôi, trận pháp này không có lực phòng ngự mạnh mẽ. Trái lại nó chỉ có thể khóa linh khí, nhưng chỉ cần linh khí không lọt ra ngoài. Cho dù cường giả từ mở quốc, và các quốc gia khác tìm đến đây, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Để tìm được linh huyệt trong đại dương sâu thẳm Thậm chí, cho dù con cá mập biển sâu kia ra tay Nó muốn tìm thấy linh huyệt cũng không dễ dàng Biển rộng manh mông Hắn đoán có lẽ cá mập quỷ dưới biển sâu Cũng không thể tìm ra phương hướng chính xác dị năng không gian kết hợp trận pháp Không ngờ hiệu quả cũng không tồi ít nhất trận pháp có ràng buộc với không gian Nên sẽ không bị sóng biển cuốn đi Tiêu vũ lẩm bẩm trong lòng Sớm xét, đi thôi, chúng ta trở về nào Không bao lâu sau tiểu vũ đã rời khỏi đại dương, trước khi đi, để lần sau quay lại sẽ thuận tiện hơn, nên hắn đã ghi nhớ tọa độ ở đây. Vâng, sấm xét hóa thành hình hét lên, như một lời đáp lại hắn. Nó bay loạn xung quanh, chẳng khác nào một con ruồi không đầu. Sấm xét, đi hướng này, tiểu vũ chỉ đạo nó. Cùng lúc đó ở Hạ uy Di, thảm họa vẫn đang tiếp diễn. Một con cá mập quỷ biển sâu dài hàng chục mét, phải tiêu thụ lượng thức ăn rất nhiều trong một bữa. Ngoài ra việc nó giết người lúc này còn mang ý nghĩa nhằm khẳng định lại vị thế của nó. Nó vừa dịch chuyển đến một đất nước xa lạ. Việc giết chóc không ngừng có thể giúp nó hiểu được nó mang cấp bậc nào ở trong không gian xa lạ này. Đương nhiên nếu có một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ở gần đây, nó sẽ rời đi thật nhanh. Ma quỷ, thứ này là ma quỷ. Những người tiến hóa ở nước ta đầu rồi. Tại sao bọn hắn vẫn chưa xuất hiện? Cứu mạng. Nhiều người dân trên đảo đang sợ hãi vô cùng. Bởi vì cá mập quỷ biển sâu, đột nhiên bay lên không trung, Nó là một con yêu thú dưới. Biển sâu, nhưng nó có tu vi cấp bậc võ hoàng, nên nó có thể dễ dàng bay trên đất liền trong lúc giết chóp. Chẳng qua vào những lúc bình thường, thì nó sẽ không làm như vậy. Oanh oanh. Một số máy bay chiến đấu lao tới và bắn tên lửa. Tuy tên lửa có thể nhắm chính xác vào mục tiêu. Nhưng tên lửa thông thường làm sao có thể phá vỡ hàng phòng thủ của yêu thú cấp bậc võ hoàng. Đương nhiên tên lửa siêu thanh. Cũng không khác là bao, gầm, khi cá mập quỷ biển sâu còn cách tên lửa hơn mười mấy cây số, nó lập tức tăng tốc lao nhanh, về phía một số máy bay chiến đấu, vừa phóng tên lửa, banh. Chẳng mấy chốc mấy chiếc máy bay chiến đấu còn lại, đã dọn sạch số tên lửa còn sót lại. Sau đó chúng tản ra chung quanh, trước khi mở bộ đốt sau, để thoát ra ngoài với tốc độ siêu thanh. tuy tốc độ bay của cá mập ma quỷ biển sâu khá nhanh, nhưng dù sao nó cũng là một con yêu thú biển sâu. nên tốc độ nhanh nhất của nó chỉ hơn gấp đôi tốc độ âm thanh một chút gầm không thể đuổi kịp máy bay chiến đấu con cá mập quỷ biển sâu tức giận lao về phía một dãy cao ốc ngay lập tức cơ thể to lớn của nó và chạm với tòa nhà một cách dữ dội âm tòa nhà đổ sụp chỉ trong tích tắc rõ ràng lực tác động của yêu thú cấp võ hoàng quá mạnh trời ạ Cơ âu nội yêu thú này quá mạnh thứ này còn mạnh hơn cả những con yêu thú từng xuất hiện ẩu châu và ốc châu rất có thể con yêu thú này Là cấp bậc võ hoàng, nhiều người chứng kiến mà kinh hãi không thôi, nhiều người đã quay video lại và tung lên mạng, cùng lúc đó, tin tức nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên khắp các diễn đàn, chỉ trong thời gian ngắn, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mỹ Quốc, tại Hắc Cung, Đại Thống Lĩnh và các lãnh đạo cấp cao khác đã tập hợp lại với nhau. Chúng ta có bao nhiêu người tiến hóa cấp sơ sơ sơ? Nếu chúng ta điều động tất cả người tiến hóa cấp sơ sơ sơ mà chúng ta có đến đó... Liệu có thể giải quyết con yêu thú này không? Đại thống lĩnh mở quốc trầm giọng nói, Hạ Uy Di là một khu vực rất quan trọng, đối với mở quốc. Đại thống lĩnh hiện tại ở mở quốc, chúng ta có hơn 20 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nhưng có một nửa, trong đó lệ thuộc vào các tập đoàn lớn. Eisenway, tân minh chủ của liên minh người tiến hóa, cho biết qua liên kết video, đại thống lĩnh mở quốc nói với giọng nặng nề, trước mắt quốc gia đang đối mặt với nguy cơ, bọn hán nhất định phải góp sức. Ngươi chỉ cần nói, chúng ta có thể giải quyết được hay không thôi. Aizenway nói, đại thống lĩnh, căn cứ theo tin tức thu được, đây là một con cá mập ma biển sâu, hẳn là nó có tu vi võ hoàng sơ kỳ. Nhưng đa số người tiến hóa của chúng ta, đều là đại võ tông sơ kỳ. Thực ra một trăm người đại võ tông sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể đối phó với con yêu thú này. Có thể chúng ta phải sử dụng đến chiến thuật vũ khí hạt nhân, thì mới có thể tiêu diệt được nó. Đại thống lĩnh đáp lại với sắc mặt. xám xịt. Dùng chiến thuật bom hạt nhân tại trên đất nước mình sao? Ý tưởng này của ngươi quá tệ hại Nếu yêu cầu tiêu vũ ra mặt thì sao? Eisenmay nói Theo phán đoán của chúng ta Tiêu vũ Cộng thêm tô ấu vi và linh thú mà hắn điều khiển Thì có khả năng giải quyết ổn thỏa Đại thống lĩnh mở quốc nhìn chung quanh trước khi nói Các ngươi nghe rồi đấy Mau liên lạc với hoa hạ Để bọn hắn ra lệnh tiêu vũ hỗ trợ Khụ Tham mưu trưởng ho nhẹ một tiếng Đại thống lĩnh một thời gian trước chúng ta đã áp đặt lệnh cấm chip đối với bọn hắn và trong ngày hôm qua ngài đã ký một dự luật cấm chip y nhuông lúc này cầu cứu tiểu vũ chỉ sợ hắn sẽ không ra mặt đại thống lĩnh mở quốc cao mày rồi nói các ngươi nói với hoa hạ nếu tiêu vũ đồng ý ra mặt chúng ta có thể dỡ bỏ lệnh cấm đối với chip của bọn hắn lệnh cấm có thể được giải trừ trong thời gian có hạn chẳng mấy trước bộ phận đối ngoại của mờ quốc đã liên lạc với hoa hạ Tích điện thoại vệ tinh của Tiêu Vũ gieo lên, sấm xét, đi chậm lại. Tiêu Vũ ra lạnh cho nó, tiêu chớp nhanh chóng di chuyển chậm hơn. Cùng lúc đó Tiêu Vũ nhận nghe điện thoại, GKHNG vạn trần nói ngay. Tiêu Tông Sư, phía mở quốc đã liên lạc và nói rằng, nếu người giúp giải quyết con yêu ma bên đó, bọn hắn có thể dỡ bỏ lạnh cấm chip Đối với Hoa Hà, ngoài ra, lạnh cấm chip y nhuông có thể được giải trừ trong thời hạn nhất định. Tiêu Vũ cao mày, Khương Cục. Để ta cẩn thận làm rõ mọi chuyện trước, Lệnh cấm chip bị gỡ bỏ, có nghĩa là để chip của bọn hắn cạnh tranh với chip kê nhuông của chúng ta trên thị trường hoa hạ sao, còn có giải trừ lệnh cấm có thời hạn nhất định, ý của bọn hắn phải chăng là tiếp tục đánh ta, chẳng qua chỉ đánh nhẹ một cái rồi thôi, sau đó còn muốn ta ra mặt giúp bọn hắn. Nhưng nếu ta không muốn sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề kinh tế, vậy cũng đồng nghĩa với việc không cho bọn hắn mặt mũi đúng chứ, tiêu vũ lạnh lùng nói. Khương Vạn Trần đáp lại. Tiêu Tông Sư. Chúng ta liên lạc với người cũng không phải vì điều kiện của bọn hắn tốt như thế nào. Chúng ta cũng rất tức giận. Chúng ta chỉ muốn hỏi ý kiến ngươi. Chúng ta có cần thiết phải thỏa hiệp với bọn hắn không? Có lẽ, chúng ta có thể được giải trừ lệnh cấm hoàn toàn. Tiêu Vũ chế nhạo. Nếu bọn hắn cấm chip y nuông, thì chắc chắn sẽ có thể. Chặn được nó sao? Khương Cục phiền các ngươi, thông báo cho các quốc gia khác biết. Nếu đã tham gia cấm chip y nuông. thì sau này dù cho gặp chuyện gì cũng đừng nên làm phiền ta. Được, sau khi cúp điện thoại, Tiêu Vũ vẫn chưa nguôi ngoài nỗi tức giận trong lòng. Người mờ đúng là không biết xấu hổ, ngày hôm qua bọn hắn đã cấm hắn, nhưng hôm nay lại muốn nhờ hắn giúp đỡ, thế mà còn muốn kèm theo điều kiện. Ngay sau đó Mở Quốc đã nhận được câu trả lời. Đại Thống lĩnh phía Hoa Hạ đáp lại chỉ có hai chữ, một trong những nhân viên phụ tá đã nói với vẻ mặt do dự, đồng ý. Đôi mắt của Đại Thống lĩnh Mở Quốc sáng lên, không phải bọn hắn trả lời lại là không thể chết tiệt sắc mặt đại thống lĩnh mở quốc âm trầm chả nhẽ tiêu vũ không muốn chip y nhuông của mình được bán ra thị trường toàn cầu sao hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu chỉ bán trong nội đại hoa hạ hả thông báo cho hoa hạ nếu bọn hắn không giải quyết được yêu ma vậy chúng ta không cho phép hoa kiều tại đó được phép di tản tích tích tiêu vũ lại nhận được một cuộc gọi khác từ khương vạn trần khương cục có chuyện gì vậy tiêu vũ dò hỏi Khương Vạn Trần nói trong lúc tức giận, phía em quốc nói, nếu chúng ta không giúp giải quyết yêu ma, vậy bọn hắn cũng sẽ không cho phép, chúng ta sơ tán hoa kiều tại đó. Bọn hắn nói, nếu chúng ta cho sơ tán người hoa ở nước ngoài, điều này có thể chọc yêu ma tức giận, và khiến chúng giết càng nhiều người hơn nữa. Tiêu vũ hít mắt, tốt lắm, ta sẽ đợi bọn hắn phạm sai lầm. Chỉ có như vậy, ta mới có thể lấy đạo đức cao thượng, mà đối phó bọn hắn. Khương Vạn Trần rất ngạc nhiên, hắn hỏi, tiêu tông sư. Người muốn làm gì? Khương cục, ta muốn tổ chức bỏ phiếu. Ta cúp đây. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Vũ đăng nhập vào Dô Yên. Ngày hôm qua Mở Quốc đã cấm chiếc E nhuông, nhưng đến hôm nay lại muốn ta giúp đỡ bọn hắn. Nếu ta không giúp thì bọn hắn sẽ cấm Hoa Hạ, chúng ta sơ tán Hoa Kiều khỏi Hạ Uy. Di, mọi người bầu chọn đi, muốn ta phá chiếc hủy tàu sân bay nào ở Mở Quốc. Người có nhiều lượt thích nhất, sẽ giành được giải thưởng. Tiêu Vũ đã gửi một tin nhắn. Sau đó lại bổ sung thêm một vài thông tin khác, dưới phần bình luận. Nội dung của mỗi tin nhắn, chính là tên của một chiếc tàu sân bay tại mờ quốc. Ngay sau đó, tin tức tiêu vũ đăng lên, đã được vô số cư dân mạng thấy được. Ta sắp tham gia một sự kiện lớn sao? Đương nhiên phải là for mọi người đều thích trước này. Sau này có dịp gì, ta phải khoe khoang một phen mới được. Nhớ năm đó một chiếc tàu sân bay, ở mờ quốc bị phá hủy. Chính ta cũng góp một phần công lao ha. Mờ quốc có chút buông thả rồi. Khi trừng phạt kinh tế đối với chúng ta, Tiêu Tông Sư không tìm bọn hắn về chuyện. Bọn hắn thật sự cho rằng, Tiêu Tông Sư không nhức nổi đau sao. Ngay sau đó vô số cư dân mạng để lại bình luận. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Cùng lúc đó Giám đốc điều hành Dô Yên đã nhận được tin tức. Ông chủ, chúng ta có nên thu hồi bài đăng đó không? Cư dân mạng đang liên tục bình chọn. Đến lúc đó Tiêu Tông Sư thật sự hành động. Liệu chúng ta có gặp phiền phức không? Giám đốc điều hành cấp cao có chút lo lắng. Người sợ đắc tội nước mờ, lại không sợ đắc tội tiêu tông sư sao? Chúng ta là người quốc gia nào? Chuyện này ngươi nhất định phải hiểu rõ. sếp lớn Duyên trầm giọng nói. Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra. Âm thầm đóng góp hai like Một trong những lượt thích là thích video, và lượt thích còn lại là thích bình luận. Ông chủ, ta hiểu rồi. Giám đốc điều hành cho biết. sếp lớn Duyên khẽ hừ một tiếng. Ngươi còn không hiểu được. Ngày hôm qua, ta đột phá đến cấp bậc hóa kinh. Suy cho cùng cũng do tiêu sư phụ chiếu cố không ít, giám đốc điều hành nhanh chóng bắt đầu phát live term. mặc dù có rất nhiều cư dân mạng theo dõi tiêu vũ, nhưng một số người trong số bọn hắn vẫn không chú ý, lúc này phát trực tuyến, sẽ thu hút càng người nhiều biết hơn, tại em quốc, hắc cung. Đại thống lĩnh, tiêu vũ đang lên sóng live term. một trong những nhân viên phụ tá kinh ngạc nói, đại thống lĩnh mở quốc cười lạnh một tiếng, đừng nói hắn đang tìm lý do tại sao gần đây không thể ra tay đấy. Người nhân viên phụ tá nốt nước bọt, hắn nói, đại thống lĩnh, không phải vậy, tiêu vũ đã nhờ cư dân mạng quyết định xem nên tiêu diệt chiếc tàu sân bay nào của chúng ta, cái gì? Sắc mặt đại thống lĩnh mở quốc, thay đổi chóng mặt, nhiều người khác xung quanh cũng lâm vào trạng thái tương tự, chẳng mấy chốc, tất cả bọn hắn đều nhìn thấy nội dung trong bài viết của tiêu vũ và luôn có người đứng bên cạnh bọn hắn để tiện cho quá trình phiên dịch, chết tiệt, tiêu phàm, đây khác nào một hành động khơi mào chiến tranh. Hắn đang muốn trắng trợn, khiêu chiến mở quốc của chúng ta đây mà, sao hắn dám làm như vậy? Đại thống lĩnh mở quốc nói trong lúc tức giận. Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, trước đó tiêu vũ cũng từng phá hủy tàu sân bay của bọn hắn, nhưng lúc trước là thẳng tay phá hủy, hiện tại lại công khai tin tức. Đương nhiên cái tát lần này càng đau hơn trước kia, chẳng những thế việc bỏ phiếu như thế này, có khả năng phá hủy chiếc tàu sân, bay tốt nhất của bọn hắn. Hãy nói với Hoa Hạ, nếu tiêu vũ còn làm điều này. đây sẽ là một hành động gây chiến tranh và hắn sẽ phải trả cái giá thật lớn cho hành động của mình đại thống lĩnh mờ quốc nghiêm nghị nói vâng ngay sau đó bọn hắn đã gửi một tin nhắn mười phút sau bọn hắn nhận được tin hồi âm từ phía hoa hạ bọn hắn nói thế nào đại thống lĩnh Mở quốc hỏi vội hoa hạ nói đó là hành vi cá nhân của tiêu vũ còn bảo chúng ta nên kiềm chế bọn hắn còn nói tiêu vũ thích mềm không thích cứng nếu chúng ta dùng cách thức mạnh bạo đáp lại hắn thì tất cả tất cả tàu sân bay của chúng ta sẽ bị tiêu vũ phá hủy sạch sẽ. Cũng đề nghị chúng ta dựa theo biểu quyết mà bắt đầu sơ tán nhân viên trên tàu sân bay trước. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể giảm bớt tổn thất. Đại thống lĩnh mờ quốc tức giận, đến mức cả người run rẩy không ngừng, nói cho bọn hắn biết, một khi tiêu vũ thật sự ra tay, có thể sẽ gây ra chiến tranh hạt nhân trên toàn cầu. Đại thống lĩnh mờ quốc nghiêm nghị nói, lần này phải đến nửa giờ sau bọn hắn mới nhận được trả lời. Đại thống lĩnh, hoa hạ nói gần một nửa công dân của bọn hắn có tù vi cấp bậc minh tinh và một khi chiến tranh hạt nhân nổ ra trên toàn cầu, thì bọn hắn vẫn có thể sống sót qua mùa đông. Nếu chiến tranh hạt nhân toàn cầu diễn ra vào mùa đông, 99% người sẽ chết, nhưng hàng trăm triệu người dân bọn hắn sẽ sống sót, và trong tương lai trái đất sẽ là của bọn hắn. Đại thống lĩnh nước mơ, nói đến mức này, xem ra ngày hôm nay, không cách nào tiếp tục trao đổi được nữa. Chuyện bọn hắn có nhiều người đạt tới cấp minh tình là thật sao? Đại thống lĩnh mở quốc dò hỏi. Liệu đạt đến cấp bậc minh tình có thể sống sót qua mùa đông chiến tranh hạt nhân được không? Eisenweig trả lời hắn thông qua kết nối video. Đại thống lĩnh nhiệt độ toàn cầu có thể giảm xuống khoảng 20 độ trong mùa đông hạt nhân. Và điều đó sẽ rất khó khăn cho những người bình thường. Chẳng những thế một khi kết hợp với bức xạ hạt nhân, quả thực phía chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều người. Nhưng cấp bậc minh tình... nhiệt độ hạ xuống hai mươi độ cũng không ăn thua. bụi phóng xạ hạt nhân ảnh hưởng lên bọn hắn cũng không lớn. nói tóm lại khả năng cao là sẽ không có chuyện gì. bọn hắn có thể ăn được những thứ có chứa một lượng phóng xạ nhất định, nhưng chúng ta không cách nào tiêu thụ được. vẻ mặt đại thống lĩnh mở quốc chán nản, hắn nói. nói cách khác sau này bom hạt nhân của chúng ta sẽ không còn bao nhiêu lực uy hiếp đối với bọn hắn đúng không? đại thống lĩnh, uy hiếp đương nhiên vẫn còn, nhưng nhất định sẽ giảm xuống. Đại thống lĩnh nhìn xung quanh, các ngươi còn có biện pháp nào tốt không? Không lẽ chúng ta thật sự phải nhượng bộ tiêu vũ sao? Tham mưu trưởng cười khổ trước khi nói. Cho dù chúng ta nhượng bộ, chỉ sợ tiêu vũ vẫn sẽ động thủ. Hắn chính là đa nhân cơ hội này, đánh chìm tàu sân bay của chúng ta. Dường như ranh giới cuối cùng của hắn chính là thế này. Các vấn đề kinh tế nên được giải quyết bằng các biện pháp kinh tế. Nếu chúng ta vượt qua ranh giới, hắn sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực. Mọi người đều im lặng. Một lúc lâu, đại thống lĩnh mở quốc nói Kết quả bỏ phiếu thế nào rồi? Đại thống lĩnh chính là chiếc tàu sân bay pho duy nhất mà chúng ta có. Đại thống lĩnh mở quốc nghiến răng nói Tháo bỏ ngay những thứ có giá trị trên đó. Tháo được bao nhiêu thì phải tháo cho bằng hết bấy nhiêu. Đồng thời phải sơ tán tất cả các máy bay hoạt động trên tàu sân bay đó. Trong chớp mắt đã đến ngày hôm sau, tiêu vũ đã tiếp cận một chiếc tàu sân bay nằm lẻ loi tại chỗ. Tất cả máy bay trên đó đều biến mất lúc nào không hay thậm chí còn không có một tàu khu trục nào xung quanh đó tiêu vũ đã sử dụng vệ tinh để bắt đầu phát stream. ngay lập tức vô số người tràn vào live stream của hắn má ơi, tiêu tông sư thật sự đã tìm đến chiếc tàu sân bay 4 rồi này nhưng tại sao lại không có ai trên máy bay vậy ta đoán có lẽ người mờ đã rút lui từ lâu nhưng nếu tiêu diệt được chiếc tàu sân bay này thì tốt biết mấy vô số cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp Bắt đầu bình luận tới tấp như làn đạn, tiêu vũ nhìn sang ống kính, hắn ra vẻ tiếc nuối nói. Một đống sát vụn, vốn định nhặt một chiếc tàu sân bay, không có chủ về nhà. Nhưng không ngờ rằng, động lực các thứ đều bị hỏng cả rồi, chỉ đành phải phá hủy và đánh chìm nó xuống biển. Đã lâu các ngươi không thấy ta ra tay. Tranh thủ lúc này ta cho các ngươi xem một chút. Các cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên phấn khích vô cùng. Tiêu vũ một tay cầm điện thoại di động, tay kia từ từ chém xuống. Đòn công kích vô hình cắt ngang không gian và chém thẳng về phía bong tàu sân bay. Bong tàu của tàu sân bay cực kỳ cứng rắn. Nhưng cắt ngang không gian chính là cắt tất tẩn tật mọi thứ không gian. Bong tàu có rắn chắc bao nhiêu cũng không quan trọng lắm. Mười giây sau, chiếc tàu sân bay một trăm ngàn tấn bị chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, nước biển nhanh chóng tràn vào các khoang tàu. Vô số cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã kinh sợ tột cùng. Bọn hắn biết tàu sân bay lợi hại như thế nào Nhưng không ngờ nó đã bị tiêu vũ chém làm đôi, vẫn không chìm xuống sao, xem ra thật sự là thứ tốt. Tiêu vũ cười nhẹ. Hắn nói cùng lúc đó, nhiều quả bom đã lọt vào bên, trong hai phần, của chiếc tàu sân bay. ầm um, kèm theo tiếng vang lớn đến kinh thiên động địa, là hàng trăm tấn thuốc nổ phát nổ, từ bên trong tàu sân bay. Mấy trăm tấn thuốc nổ đã nổ tung hàng không mẫu hạm thành trăm ngàn mảnh. Hàng không mẫu hạm bị tiêu vũ chém làm đôi, nước nhanh chóng tràn vào, dần dần nhấn chìm con tàu. lại đánh chìm thêm một chiếc nữa thật sướng tay nói thật, việc này không tốt hơn là nhìn Mỹ nhân ngư ở cống thoát nước sao tuy rằng hiện nay tầm quan trọng của hàng không mẫu hạm không cao lắm nhưng vẫn cảm thấy rất sảng khoái trước đây những hàng không mẫu hạm này thường diễu võ dương oai ở chỗ chúng ta thấy hàng không mẫu hạm trong livestream liên tục chìm xuống rất nhiều cư dân mạng nước hờ đang vô cùng phấn khích trong khi cư dân mạng ở các quốc gia khác thì im lặng Ví dụ như cư dân mạng của nước Đông Dương và cư dân mạng của nước Bờ. Họ có những kẻ chuyên đi bình luận chê bai rất ghê gớm, thậm chí còn có cả đội quân chuyên nghiệp. Nhưng lúc này, dù là người hay đăng tải bình luận gây tranh cãi hay đội quân chuyên nghiệp thì vẫn chỉ im lặng. Giống như vốn dĩ chuyện này, họ không hề hay biết gì. Lời bình luận chê bai Tiêu Vũ, quả thật không khách sáo. Chỉ là nước mờ hơi kiêu ngạo một chút, đã trừng phạt Tiêu Vũ, lại còn muốn buộc Tiêu Vũ phải kêu cứu viện. Kết quả hàng không mẫu hạm 10 vạn tấn bị nhấn chìm giữa Thái Bình Dương. ầm! Um. Mọi người trong nhóm hacker cũng xem live stream, thấy hàng không mẫu hạng của mình bị chìm xuống. Đại thống lĩnh nước mờ vô cùng phẫn nộ, cầm lấy đồ vật bên cạnh ném xuống đất. Kiêu ngạo, hết sức kiêu ngạo. Đây là sự khiêu khích vô cùng lớn đối với quyền bá chủ của nước mờ chúng ta. Đại thống lĩnh nước mờ tức giận nói, phụ tá trưởng cười khổ. Đại thống lĩnh, quả thật chuyện này khiến người ta tức giận. Nhưng chúng ta vẫn phải kìm nén cơn giận, Tiêu Vũ đã chặt đứt hàng không mẫu hạn và đây cũng là lời cảnh cáo nghiêm trọng đối với chúng ta. Nhớ lại đòn tấn công vừa rồi của Tiêu Vũ, khiến mọi người vô cùng lo sợ. Tàu sân bay lớn như vậy, mà Tiêu Vũ có thể chém thành đôi, chỉ trong mười mấy giây, ở trước mặt Tiêu Vũ hàng không mẫu hạng của họ, chỉ như tờ giấy rán. Nếu người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của chúng ta ra tay, liệu có thể làm được như vậy không? Đại thống lĩnh nước mờ nhỏ giọng hỏi. Eisenhower kết nối video nói, đại thống lĩnh, dù có hơn 20 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ cùng nhau ra tay, cũng không thể nhanh chóng làm nổ tung chiếc hàng không mẫu hạm lớn như vậy, tàu sân bay rất dày, lực tấn công bình thường không dễ dàng bị phá hủy, nhưng sức mạnh không gian của tiêu vũ khá đặc biệt. Ngoài ra, trong 10 giây đó, vì tiêu vũ liên tục ra tay cho nên sức mạnh tinh thần của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Hơn 20 người mà cũng ra tay không được sao. Đại thống lĩnh nước mờ nghi hoặc hỏi lại, Eisenhower lắc đầu, đại thống lĩnh, ta đã hỏi qua một số người, họ nói không được, họ cũng không giỏi tấn công, được rồi, người ngắt kết nối đi, đại thống lĩnh nước mở phát tay, cơn tức giận của hắn giảm đi đáng kể, sự tranh lệch về sức mạnh đã khiến hắn bình tĩnh lại, lúc này ngay cả lên án tiêu vũ, họ cũng không dám nữa, không cần đợi đến ngày mai, hôm nay sẽ phát tuyên bố lên án, họ lại có thêm một chiếc hàng không mẫu hạm bị nhấn chìm. Trong khi chỉ có tổng cộng 11 chiếc, hơn nữa có hàng không mẫu hạm sắp ngừng hoạt động, có tàu còn đang sửa chữa. Đại thống lĩnh, có lẽ, chúng ta phải xem xét lại chiến lược, chỉ sợ chúng ta không thể ngăn chặn được nước hở nữa. Một người trong đoàn phụ ta nói, sao, mọi người đều nhìn về phía hắn. Người này nói tiếp, mặc dù thời đại của hàng không mẫu hạm chưa hoàn toàn qua đi, nhưng tình hình rất rõ ràng, tầm quan trọng của hàng không mẫu hạm đã giảm xuống. Trước khi chúng ta có khả năng bố trận ở dị giới, nhưng lại không tìm được cách chuyển số lượng lớn qua, việc này khó có thể làm được, một người khác cũng nói. Chúng ta sớm muộn gì cũng tìm được cách, đế quốc kền kền cũng đang tranh thủ thời gian, tìm phương pháp chuyển số lượng lớn qua, thăm mưu trưởng suy tư. Quả thật, chúng ta cần phải xem xét lại chiến lược xích mã. Hàng không mẫu hạng của chúng ta sẽ gặp khó khăn khi tiến vào chuỗi đảo thứ nhất, thậm chí chúng ta còn phải cân nhắc rút khỏi chuỗi đảo thứ hai. Tàu sân bay và căn cứ của chúng ta ở bên kia quá nguy, hiểm, đại thống lĩnh nước mờ đi tới đi lui. Làm như vậy, về mặt quân sự mà nói, nước Đông Dương và nước bờ lập tức trở thành đứa con bị vứt bỏ. Lợi ích ở xích mã của nước mờ cũng sẽ bị thiệt hại lớn. Nhưng hôm nay trong tình hình này thật sự có tâm, nhưng không có sức. Hai chiếc hàng không mẫu hạm đã bị tiêu vũ phá hủy, vốn dĩ hiện giờ không đủ sử dụng. Hiệu quả bố trí uy hiếp ở xích mã cũng giảm đi rất nhiều. sẽ không hủy căn cứ. Nhưng hàng không mẫu hạng của chúng ta, đừng tới gần bên đó. Đại thống lĩnh nước mở hít một hơi sâu rồi nói. Đối với hắn, đây là một quyết định khó khăn. Từ chiến lược tấn công chuyển sang chiến lược phòng ngự. Ít nhất là ở xích mã. Vâng, đại thống lĩnh. Ở đây cũng có đại lão quân đội. Họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Họ cũng không muốn ở bên kia xung đột với tiêu vũ. Chỉ cần xung đột thì người chịu thiệt chắc chắn là bọn họ. Điều này quá khó chịu. tiêu vũ tắt livestream và trở về khắp nơi trên nước hờ đều tràn ngập niềm vui khi hắn trở về thì trời đã tối thỉnh thoảng có thể thấy pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời ông chủ cửa hàng pháo hoa cả nước đều phải cảm ơn ta rồi trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười vì hắn nên lúc này không đón năm mới cũng bắn rất nhiều pháo hoa chẳng mấy chốc vài ngày trôi qua dị giới hạm đội siêu cấp thứ bảy của đế quốc Kiên Kiên, đã tới đế quốc huyết anh hạm đội siêu cấp của đế quốc áo tư cũng đến Đế quốc huyết anh, như vậy Đế quốc huyết anh đã hội tụ 8 hạm đội siêu cấp, 8 đội siêu cấp này cộng lại có 8 chiến hạm đỉnh phong, gần 100 chiến hạm hạng, hạng nhất và gần 1000 chiến hạm hạng, hạng 2, hạng 3. Lực lượng quân sự của bốn nước liên minh ở bên này đã đạt tới 450 vạn, hơn nữa trong khoảng thời gian đó, họ còn chiêu mộ thêm mấy trăm ngàn quân tay sai. Tướng quân, chúng ta có tấn công đảo Trường Anh không?" Có tướng quân đến trước mặt Alexander dò hỏi, trước kia Dưới sự chỉ huy của Alexander, họ tổn thất hơn hai mươi vạn, nhưng đế quốc thần Long cũng chết hơn hai vạn người. Trong một cuộc chiến tranh khác, đế quốc thần Long thương vong rất thấp, xem ra thành tích chiến đấu của hắn cũng rất giỏi, hắn đã trở thành thống đốc của liên quân. Các ngươi nghĩ sao? Ánh mắt thăm dò của Alexander lướt qua bọn họ, vì trước đây chịu thiệt thòi lớn, nên hôm nay hắn cảnh giác hơn nhiều, thủy sư của đế quốc thần Long yếu hơn bọn họ, nhưng thực lực lục quân thì lại rất mạnh. Có thêm các loại bom đạn khác. Và cũng rất khó để đối phó với kỵ binh Tu La. Thống đốc, bây giờ chúng ta có năm 50 vạn binh lực, còn có bốn 40 vạn quân tay sai. Tấn công đảo Trường Anh không vấn đề gì chứ. Một tướng quân đế quốc Áo Tư nói, họ vẫn chưa nếm trải đòn hiểm, nên mỗi người đều có lòng tin là đủ rồi. Đế quốc Áo Tư là cường quốc lâu đời. Mặc dù ngày nay đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng thói kiêu ngạo vẫn còn, họ có lòng tin đối với sức mạnh của chính mình. Alexander nói. tổng quân số có tám mươi vạn nhưng có ít nhất hai mươi vạn binh sĩ thủy sư không thể điều động chỉ có thể điều động được sáu mươi vạn đế quốc thần long ở đảo trường anh còn có gần mười vạn kỵ binh tu la hai mươi vạn quân tai sai thực lực rất mạnh một tướng quân của đế quốc bách vân tiếp lời chúng ta có thể điều động sáu mươi vạn có lẽ vẫn chiếm được ưu thế chúng ta chỉ tấn công đảo trường anh mà thôi nếu đến điều này cũng sợ hãi thì lấy cái gì để đối phó với đế quốc thần long chứ người của đế quốc áo tư Đế quốc Bách Vân và đế quốc Hồng Phong lần lượt gật đầu. Ở phía sau một số người của đế quốc Kền Kền cũng đồng tình, chưa từng trải qua các cuộc đấu kiếm và đấu súng trên chiến trường, làm sao họ có thể biết rằng mình không bằng người khác. Trong trường hợp nào số người chiếm ưu thế chứ? Alexander nhỏ giọng nói. Các vị, đối mặt với đế quốc Thần Long, các ngươi tuyệt đối không thể chủ quan, nếu chủ quan sẽ xảy ra vấn đề. Chúng ta đang đối mặt với một đối thủ rất đáng sợ. Mười vạn kỵ binh Tu La. Là... có thể chống đỡ hàng chục vạn bộ binh hơn nữa họ còn có rất nhiều xe tăng và đủ loại đạn pháo một tướng quân đế quốc áo tư lại nói thống đốc, ngươi không thể tăng trí khí của người khác mà làm mất đi uy phong của chúng ta được chúng ta thắng một trận là có thể chiếm được rất nhiều vũ khí đến lúc đó đế quốc thần long đối mặt với chúng ta chỉ có một số phận là thất bại và diệt vong, đế quốc Bách Vân nói thống đốc, bảy chiếc chiến hạm hàng đầu của ngài có thể bay chúng phối hợp với binh lính Trên mặt đất cùng nhau công kích, Alexander cao mày, thống đốc, có cái gì không thể nói sao, hiện tại đang cùng nhau chiến đấu, bọn ta cần biết rõ tình huống liên quan, vị tướng đứng đầu đế quốc áo tư hỏi, Alexander trả lời. Chiến hạm hàng đầu của chúng ta, xác thực có thể bay, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng so với ngựa vẫn nhanh hơn một chút, chỉ là khi bay sẽ tiêu hao năng lượng rất nhiều, nếu gặp phải sự công kích từ cao thủ của đế quốc thần Long. Năng lượng sẽ tiêu hao càng nhiều hơn nữa, sức mạnh uy hiếp của chiến hạm hàng đầu lớn hơn sức mạnh chiến đấu thực tế. Mọi người đều đang bàn luận sôi nổi, họ hoàn toàn không biết gì về tình huống này. Một lúc sau, tướng quân của đế quốc áo tư nói, "Các chiến hạm hàng đầu của ngươi có thể sử dụng để làm căn cứ chiến đấu, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên, ép sát kẻ địch sinh tồn không gian. Chiến hạm hàng đầu của các ngươi vẫn vô cùng hữu dụng." Mọi người gật đầu, lực tấn công và phòng thủ của chiến hạm hàng đầu Tương đương với cao thủ võ đề cấp viên mãn, toàn lực tấn công có thể dễ dàng giết chết một lượng lớn kỵ binh Tu La. Tướng quân, đế quốc Thần Long có không ít cao thủ cấp bậc võ giả, cao thủ đỉnh phong chúng ta cũng có nhiều. Cái này ngươi không cần quá lo lắng. Chiếm càng nhiều diện tích, chúng ta càng thâu tóm được nhiều nô bộc, để họ làm bia đỡ đạn pháo từ kẻ địch. Đại tướng quân của đế quốc Bách Vân nói, Alexander gật đầu, hắn thật sự không muốn mạo hiểm với chiến hạm hàng đầu của đế quốc kền Ken. Ken. Nhưng muốn chiến thắng, cần phải xuất động chiến hạm hàng đầu này. Nếu các ngươi đã chuẩn bị xong, thì chúng ta sẽ phát động đợt tấn công thứ hai. Alexander trầm giọng ra lạnh. Được, mọi người đều đồng ý. Hơn ngàn chiến hạm đã tiếp cận bờ biển nơi họ sơ tán. Nơi đây có cảng nước sâu tự nhiên, thích hợp cho việc đổ bộ quy mô lớn. Mau mau, tất cả mọi người nhanh chóng lên bờ, được nhiều tướng lãnh thúc giục. Một lượng lớn binh lính nhanh chóng đổ bộ. Sau vài giờ... Sáu trăm ngàn binh lính đã lên đến đất liền. Tiến lên đi, mục tiêu phía trước là hoành thủy Thành thành âm của Alexander từ xa truyền đến. Bảy chiến hạm hàng đầu của đế quốc Kiền Kiền bay lên theo hình vòng tròn. Sau khi tiến lên khoảng 10 dặm, những chiến hạm này đáp xuống mặt đất, nên không tốn nhiều sức lực để ngăn cản. Tất cả các cao thủ đứng đầu chú ý, tăng cường cảnh giác, tốt nhất không nên để cho cao thủ đế quốc Thần Long công kích chiến hạm của chúng ta. Alexander truyền lệnh ra ngoài. Vâng. Những cao thủ ẩn nấp trong bóng tối trả lời, Alexander cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lần trước chiến hạng của họ bảo hộ không đủ, chỉ mới tiến được mấy dặm. Bây giờ có thêm nhiều cao thủ, nên có thể tiến sâu hơn vào bên trong bảo vệ. Mọi người nghe lạnh, mau hành quân, đừng tụt lại phía sau, tụt lại phía sau có thể chết. 600.000 quân tiến về phía trước, sau khi tiến lên khoảng 10 dặm, bảy chiến hạm hàng đầu lại cất cánh, bay về phía trước khoảng chừng 10 dặm, có bảy chiếc thuyền này bảo vệ. Sáu trăm ngàn đại quân an toàn hơn rất nhiều, tướng quân, chiến hạm lại tiến thêm mười dặm, họ không đến vội vàng, mà tiến lên vững vàng. Một cao thủ ẩn nấp do thám phát hiện tình huống phía trước, lập tức nói cho Mông Nghị, Mông Nghị âm thầm cao mày. Lần cuối cùng họ, chỉ đối mặt với những cao thủ hàng đầu, của đế quốc Kiền Kiền, họ đã chiếm ưu thế, giờ đây còn có thêm đế quốc Áo Tư, đế quốc Bách Vân và đế quốc Hồng Phong. Đế quốc Hồng Phong có dân số ít, và cũng có ít cao thủ hàng đầu. Nhưng có khá nhiều cao thủ mạnh Ở đế quốc Áo Tư và đế quốc bách Vân Ngoài ra Kẻ thù có bảy chiến hạm hàng đầu Chúng có thể bộc phát sức mạnh Như một võ đế cấp viên mãn Nếu chiến hạm bị tiêu hao năng lượng Thì tốc độ khôi phục sẽ chậm hơn rất nhiều Tướng quân Tình hình hiện tại không tiện cho chúng ta xuất kích Một vị tướng quân nói với Mông Nghị Ừ Mông Nghị gật đầu Tiếp tục công kích Họ sẽ dễ dàng bị chiến hạm hàng đầu của địch tấn công Một chiến hạm giết mấy vạn binh sĩ. Không phải vấn đề gì to tát, có rất nhiều binh lính trong chiến hạm cao cấp, hoàn toàn có thể được chia sẻ. Các cao thủ đầu không thể tùy ý giết người, nhưng các chiến hạm hàng đầu thì có thể giết rất nhiều. Tướng quân, có một vấn đề khác cần cân nhắc, không thể để cho họ đoạt đi súng cối của chúng ta. May là lần trước kỵ binh đuổi theo chúng ta, không có mang theo nhiều súng ống. Một vị tướng khác nói, mông nghị nhìn bản đồ, chúng ta ở thế thủ chia làm hai phe khác nhau. Lần lượt tiến vào thành Trường Anh và thành Ngọc Kinh, đây là hai thành phố lớn nhất, khu vực bị áp chế thế lực xung quanh thành phố, cũng lớn hơn. Chúng ta ở lại đây sẽ càng có lợi, có người nghi hoặc hỏi, tại sao không tập trung lực lượng? Mông Nghị trả lời, chúng ta có 100.000 người, cộng thêm 200.000 gia nhân, tổng cộng 300.000 người và hơn 10.000 ngựa. Một thành sẽ không chứa nổi. Hơn nữa, hai thành phố này có rất nhiều dân sinh sống, nếu chúng ta không chiếm cứ trước. Họ sẽ không nể nang gì mà cưỡng đoạt rất nhiều nô bộc Dùng thực lực của chúng ta thủ hộ hai thành này cũng không phải vấn đề lớn Trước mắt chỉ có 30.000 con chiến mã Mấy ngày gần đây họ đi khắp nơi để thu thập thêm chiến mã Hiện giờ có tổng cộng 45.000 chiến mã Tướng quân, hiện tại họ có 600.000 đại quân Đến lúc đó chắc chắn sẽ lên kế hoạch thâu tóm không ít nô bộc Kết hợp tấn công thành chi Tạo ra áp lực không nhỏ đối với phòng ngự của chúng ta vị tướng kia nói với vẻ mặt nghiêm trọng mông nghị cười nhạt chiến hạm của họ không cách nào tới gần thành được với thực lực của chúng ta phòng ngự hẳn không là vấn đề dù số người chết của chúng ta không ít nhưng chắc chắn số người chết của họ sẽ nhiều hơn mọi người gật đầu tập hợp có ưu điểm của tập hợp phân tán có ưu điểm của phân tán chiếm lĩnh hai thành phố nên là lựa chọn tốt nhất hành động đi mỗi thành phố có năm người và một quân của đế quốc huyết anh Mông nghị nghiêm giọng ra lạnh, tạo thế thủ, ngược lại, ta muốn xem ngươi có nhịn được hay không. Alexander cười lạnh, hắn nhận được tin tức của Mông nghị và những người khác, song phương đều có cao thủ ẩn nấp, đối phương có động tĩnh gì lớn cũng khó mà che giấu được. Thành Trường Anh và Thành Ngọc Kinh cách nhau hàng trăm cây số. Mông nghị và những người khác đã hoàn thành việc bố trí vào ngày hôm sau, Alexander và mọi người tiếp tục tiến lên, tịch thu được một trăm ngàn tấm bia đỡ đạn. Chủ nhân của chúng cũng bị họ dắt đi. Bệ hạ, tình hình quân sự của Đế quốc Huyết Anh có tin khẩn cấp. Một cao thủ mạnh từ Đế quốc Thần Long trở lại gặp Tiêu Hải, nói: "Tiêu Hải trầm giọng, bệ hạ, tướng quân Mông Nghị kiên quyết chiếm thành Trường Anh và thành Ngọc Kinh, quân địch không ngừng tiến công. Triều mộ rất nhiều tay sai tôi tớ, họ cũng bắt luôn các thành viên trong gia đình của những người đó. Tướng quân Mông Nghị đã phân tích có khả năng kẻ thù sẽ buộc những tay sai này sơm lên làm bia." đỡ đạn pháo của chúng ta cao thủ báo cáo dành mạch cho tiêu hải tiêu hải âm thầm cau mày nếu kẻ tiếp tục tiến lên thì sẽ càng thâu tóm được nhiều quân còn gì nữa không tiêu hải dò hỏi đối phương nói một hồi lập tức lui xuống tùng tùng khi tiêu hải đến biên giới phía bắc của đế quốc thần long hắn đã liên lạc với tiêu vũ tiêu vũ lúc này đang ở linh huyệt từ hải ông nội sắc mặt người nhìn không được tốt lắm có vấn đề gì sao tiêu vũ hỏi tiêu hải trầm giọng kể lại Sáu trăm ngàn người từ lực lượng đồng minh của bốn đế quốc đã đổ bộ lên thành trường Anh. Họ vừa đi, vừa cưỡng ép chiếm đoạt nhân dân thành tay xa cho mình. Tiêu vũ nhíu mày. Ông nội, đám người tướng quân mông nghị, đang gặp nguy hiểm. Hả? Trong mắt tiêu hải lộ ra vẻ nghi hoặc. Dù có nhiều kẻ thù, nhưng đám người mông nghị có rất nhiều đạn pháo. Vì vậy việc bảo vệ thành phố chắc chắn không thành vấn đề, phải không? Ông nội, cháu nghĩ họ dẫn theo người nhà của họ, người già phụ nữ và trẻ em. Cũng không nhất định chỉ là uy hiếp những người đó Họ có thể để những người đó vào thành phố Hơn nữa Hơn nữa đều là người già phụ nữ và trẻ em không có vũ khí Tướng quân mông nghị và những người khác Sẽ đối phó với họ như thế nào Tiêu vũ nghiêm túc phân tích Nếu tướng quân mông nghị giết bọn họ Sẽ tiêu tốn rất nhiều đạn dược Làm như vậy sẽ khiến cho những nô bộc kia tức giận Nếu không giết bọn họ Mấy chục triệu người sẽ vào thành Trong thành có đủ lương thực sao Họ sẽ tạo thành đại loạn Tiêu Hải hít sâu một hơi. Họ thực sự không mong đợi điều này. Trước kia người của đế quốc Huyết Anh có thể sẽ không làm điều này. Vì đó là công dân nước họ. Nhưng bây giờ đế quốc kền kền sẽ quan tâm đến điều này ư. Ông nội, nếu kẻ địch cường thế chiêu mộ thêm 300.000 người, chắc là không thành vấn đề. Tính cả người nhà của họ thì cũng có thể vượt trên một triệu người đúng không? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải gật đầu. Liên minh bốn nước vẫn còn năng lực đó. Ông nội... Nếu một triệu dân chúng ta không tức sắt, tràn vào thành trì của mông tướng quân, thì sẽ là một thảm họa. Nếu bọn người mông tướng quân không tấn công, về sau liên minh bốn nước, sẽ dành trăm 300.000 tay sai cho quân đội. Nếu họ chết trên chiến trường thì sao? Một triệu người nhà của họ ở trong thành trì, có thể phát điên hay không? Tiêu vũ phân tích, vẻ mặt tiêu hải vô cùng nghiêm trọng, câu hỏi này thật rất chí mạng. Dù là xã hội hiện đại, là thành phố lớn với dân số hàng chục triệu người. thì việc quản lý một triệu dân tị nạn đột nhiên tràn vào cũng là một khó khăn lớn nếu thật sự xảy ra bạo loạn bọn người mông nghị có lẽ sẽ không kiểm soát được cục diện cháu ngoan vậy ngươi nói xem trong tình huống này thì nên làm gì bây giờ tiêu hải dò hỏi bên phía họ có chín hạm đội lực lượng hùng hậu hiện tại chúng ta hoàn toàn không thể nào tăng quân số để hỗ trợ tiêu vũ trầm ngâm một lát mới nói ông nội ta có hai kế sách hạ sách là phân tán lực lượng và sử dụng chiến thuật du kích Nhưng chuyện đó sẽ hơi hèn nhát và có thể khiến các quốc gia còn lại lẫn trong đám đông tiến vào. Thậm chí người của đế quốc Huyết Anh cũng sẽ vây giết người của chúng ta. Tiêu Hải nói. Nếu chúng ta chia ra, họ có thể tiếp tục bao vây từng bước xâm chiếm chúng ta. Tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Hải quân cũng phải mất rất nhiều thời gian để đạt tới trình độ của bọn họ. Vậy thượng sách là gì? Tiêu Vũ lắc đầu. Ông nội không có thượng sách. Chỉ có một trung sách. Nói đi. Đôi mắt Tiêu Vũ lóe lên ánh sáng. Trung sách là, tàn sát thành phố, thành trường Anh và thành Ngọc Kinh, chém giết toàn bộ người của đế quốc Huyết Anh, rồi đưa thi thể ra ngoài, xếp thành từng ngọn núi xác chết. Chúng ta hãy để cho đội quân tay sai, đã bị khống chế ra tay. Họ chỉ cần ra tay, thì sẽ tự sát với đế quốc Huyết Anh. Hơn nữa trước đây, họ đã từng giết người của đế quốc kiêm kiền, họ chỉ có thể làm chó. Về sau, tuyệt đối không dám có suy nghĩ phản bội. Cái tốt thứ hai... Làm như vậy có thể hạ thấp khả năng nổi loạn của hai thành trì, cũng có thể giảm bớt nhiều loại áp lực khác. Cái tốt thứ ba, tàn sát thành phố, sẽ làm cho người của đế quốc Huyết Anh biết được, nếu họ đi vào thành trì thì phải chết, vậy thì họ sẽ không dám đi vào, nếu liên minh bốn nước ép họ chịu chết. Đội quân tay sai có thể làm phản, còn một cái tốt nữa chính là, sau này khả năng đế quốc Huyết Anh nhắm vào đế quốc Thần Long sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiêu Hải trầm ngâm, sau đó mới nói, cháu ngoan. Người nói được bốn cái tốt, đây cũng coi như là thượng sách. Sao lại có thể là trung sách được? Tiêu vũ lắc đầu, nói, điều này sẽ khiến rất nhiều người chết. Ánh mắt tiêu hải toát lên sự lạnh lùng. Người của đế quốc huyết anh, còn có thể gọi là người sao? Là một hoàng đế, người không thể được có lòng trắc ẩn. Một bên là chiến sĩ của chúng ta chết, một bên là dân chúng của đất nước kẻ địch chết. Lựa chọn thế nào hoàn toàn không cần cân nhắc. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Ông nội, ta sẽ thử truyền cho ngươi. Khoảng 3 đến ngàn tấn hàng hóa, linh huyệt Đông Hải đã mạnh hơn rất nhiều, hy vọng có thể truyền được. Hiện tại, có tổng cộng 12 chiếc tàu chở hàng, có thể chở từ 3 đến ngàn tấn ở bên này. Lúc trước tiêu vũ đã đặt hàng một, trăm chiếc, giờ có khoảng 3-40 chiếc được đóng xong. Nhưng theo hiệp nghị trước đây, đế quốc Thần Long chỉ có thể có 18 chiến hạm hàng đầu. Và hiện tại đế quốc Thần Long đã sở hữu 6 chiếc chiến hạm hàng đầu. 6 chiếc chiến hạm này... Đều không có khả năng bay Chúng nó không kém hơn chiến hạm đứng đầu Của đế quốc áo tư Nhưng kém hơn đế quốc kên kên cháu ngoan, người cứ thử xem Bên phía ông nội đã chuẩn bị xong rồi Tiêu Hải mở miệng nói Lúc này Tiêu Vũ đang ở bến tàu Bến tàu khổng lồ đậu hàng không mẫu hạm Khoảng 3 đến 4 vạn tấn Cũng không có vấn đề gì Bến tàu nửa khép kín Cửa hướng về phía đại dương Vệ tinh và người của tàu chở hàng Đều không thể thăm dò khi đi vào bến tàu sức mạnh của tiêu hải và tiêu vũ nhanh chóng dẫn dắt một chiếc tàu chở hàng đi đến phần đầu của tàu chở hàng đã tiếp xúc với tấm kính và chìm dần vào trong đó bên phía tiêu hải hắn và vài cao thủ khác đã sẵn sàng để tiếp đón dần dần đoạn giữa tàu chở hàng cũng chìm vào trong kính mất 10 phút cả chiếc tàu chở hàng cuối cùng cũng đã được truyền qua cháu ngoan tàu chở hàng đã truyền tới thành công nhưng có một vấn đề là bây giờ nếu chuyển đến cần phải vô cùng cẩn thận Tốn một khoảng thời gian khá dài, bên phía đường hầm Linh Huyệt của ngươi lại không mở được trong thời gian dài, một lần chỉ có thể truyền tống ba chiếc tới đây. Tiêu Hải nói, Tiêu Vũ vội đáp, ông nội, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Khoảng nửa giờ sau, ba chiếc tàu chở hàng đã được truyền qua, đường hầm Linh Huyệt cũng đến giới hạn. Linh Huyệt Đông Hải chỉ kém cấp sơ sơ một chút, mở ra được trong khoảng thời gian nửa giờ. Linh Huyệt lôi sơn ở bên đó, có thể mở trong thời gian lâu hơn. Ông nội. người tiêu hao nhiều không hôm nay đừng nên tiêu hao quá nhiều tránh trường hợp gặp phải kẻ địch phục kích tiêu vũ nhắc nhở tiêu hao một chút chỉ là truyền tống tới đây khá tốn thời gian truyền tống được ba chiếc tàu chở hàng khoảng 4 đến năm ngàn tấn tới cũng khá lắm rồi nếu thuyền đủ lớn có thể thiết lập trận pháp mạnh hơn đến lúc đó nói không chừng có thể sắp xếp phù không trận trên thân tàu có hạn làm thế nào để thiết lập nhiều loại trận pháp mạnh mẽ cũng là một bài toán khó Về chuyện này, thì kinh nghiệm của đế quốc Kiên Kiên lại rất phong phú, nhưng chiến hạm hàng đầu của đế quốc Kiên kiền cũng chỉ có hơn 3.000 tấn. Hôm nay, Tiêu Hải đã lấy được tàu chở hàng, có trọng tải 4 đến 5.000 tấn, dù cho kinh nghiệm không phong phú bằng, vẫn có khả năng thiết lập được phù không trận. Ông nội ngươi, để những người xung quanh rời đi trước đi. Tiêu Vũ nói, Tiêu Hải nhanh chóng ra hiệu, cho những người xung quanh rời đi trước. Ông nội, ta phát hiện một linh huyệt cấp sơ sơ sơ. Nằm ở độ sâu mấy ngàn mét dưới đáy biển, khe hở không gian bên đó khá ổn định. Ta am hiểu dị năng không gian, ta cảm thấy chắc là có thể thông qua. Tiêu vũ lên tiếng kể lại. Sắc mặt tiêu hải bỗng chốc thay đổi. Cháu ngoan, cháu muốn thông qua khe hở không gian. Tiêu vũ gật đầu. Ông nội, đúng là ta có tính toán như vậy. Bên phía địa cầu, xuất hiện một con yêu thú cấp võ hoàng. Hiện tại con yêu thú này đang ở Hawaii, nhưng không biết được khi nào nó sẽ đến nước hờ. Hoặc là liệu có yêu thú đứng đầu nào khác đến nước hờ không? Hiện tại ta chưa thể đối phó với yêu thú cấp võ hoàng. Nếu ta thông qua khe nứt không gian, chắc là có thể trở về tu vì cấp bậc võ vương, như trước đây. Vậy thì tu luyện ở dị giới, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Hải hỏi, cháu ngoan, cháu định tu luyện ở bên đó, không đến đế quốc thần long sao? Ông nội, ta đoán rằng, tương ứng với bên kia cũng là biển sâu, ta đi đến đế quốc thần long, dọc đường nói không chừng có thể gặp nguy hiểm. Dù sao ta cũng có tài nguyên tu luyện, chỉ cần tới dị giới là được, tiêu vũ nói. Tiêu hải lo lắng, tu vi của tiêu vũ là đại tông sư sơ kỳ, với hắn quả thật là khá thấp, nhiều nhất là tám hoặc chín tháng, sau hắn mới đột phá. cháu ngoan, nếu ngươi đã quyết định, ông nội ủng hộ ngươi, tu vi của ngươi tăng nhanh cũng tốt, chắc là trong vòng tám đến chín tháng, sau ông nội sẽ đột phá, nếu đến khi phi thăng, tu vi của ngươi vẫn chưa mạnh, lúc đó ngươi trở thành hoàng đế. Có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm, còn không bằng mạo hiểm như thế. Tiêu Hải suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, ta cũng suy nghĩ như vậy. Ông nội, sau này chúng ta cứ bảy ngày liên lạc một lần. Lần sau vẫn là linh huyệt Đông Hải bên này. Ta sẽ đưa thêm nhiều tàu chở hàng qua. Tiêu Hải gật đầu. Cháu ngoan, ngươi cẩn thận một chút. Trong khe nứt không gian có thể có khe nứt nhỏ. Ngươi không nên sơ xuất. Hai canh giờ trôi qua. Có một vị cao thủ cấp võ đế của đế quốc Thần Long Đã đến thành trường Anh Lúc này mông nghị đang ở bên thành trường Anh Mông tướng quân Bệ hạ ra lệnh cho các người tàn sát thành. Cao thủ hạ lương thần đi tới nói Sắc mặt mông nghị hơi thay đổi Hạ tướng quân Sao lại thế này Mông tướng quân Ở đây có thư tay của bệ hạ Hạ lương thần lấy ra một phong thư của tiêu hải Từ trong bảo vật không gian Mông nghị xem xong Mồ hôi lạnh tố ra Hắn cảm thấy việc thủ thành đã khá ổn thỏa Nhưng theo những gì tiêu hải nói Nếu họ cứ tiếp tục như vậy rất có thể chỉ còn một con đường chết nếu mấy trăm nghìn phụ nữ trẻ em và người già tràn vào thành trường anh, thành trường anh chắc chắn sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn họ còn có thể thủ thành sao đến lúc đó nếu giết bọn họ cũng chỉ có thể khơi dậy sự tức giận của những kẻ tòng quân ở ngoài thành phố vẫn là bệ hạ thánh minh mông nghị thở ra một hơi chọc khí hạ lương thần nói mông tướng quân, bệ hạ không nghĩ đến chuyện này là suy nghĩ của điện hạ lúc ấy ta ở ngay bên cạnh bệ hạ Thì ra là thế, điện hạ thật thông minh, tương lai nếu làm hoàng đế thì sẽ là phúc của đế quốc thần Long chúng ta, mông nghị mở miệng nói. Trước đây, hắn đã từng gặp tiêu vũ, nếu tiêu vũ làm vua, hắn sẽ không có ý kiến gì, trong số các tướng quân. Mông nghị cũng được coi như là một trong những người ủng hộ đáng tin cậy của tiêu hải, ngay từ đầu hắn đã tạo phản theo tiêu hải. Mông tướng quân, các ngươi phải tranh thủ thời gian, còn nữa, hành động cụ thể như thế nào, các người tự nghĩ kỹ đi. Hạ Lương Thần trầm giọng nói, làm thế nào để tàn sát thành phố một cách an toàn, cũng là một kỹ thuật sống, ứ mông nghị nhanh chóng bàn bạc với những người khác để đưa ra kế hoạch. Hạ Lương Thần đến Thành Ngọc Kinh, hắn cũng nói kế hoạch này cho người của bên Thành Ngọc Kinh. Ở Thành Trường Anh và Thành Ngọc Kinh, những người đàn ông, thanh niên trai tráng đều tụ tập lại, số lượng của hai bên không tranh lệch nhiều, đều có khoảng 200.000 người, để tránh cho các ngươi làm loạn khi kẻ địch tấn công thành. Toàn bộ các ngươi sẽ bị chặt ngón tay cái ở tay phải. Kẻ nào chống cự, thì giết bất kể tội gì. Mông nghị đằng đằng sát khí nói. Sao có thể như vậy được? Không có ngón tay cái. Cuộc sống sau này sẽ bị ảnh hưởng. Các ngươi không thể như vậy. Rất nhiều tiếng oán than của 200.000 người. Những lời phàn nàn của họ, nhanh chóng kéo theo những lời phàn nàn của nhiều người Khác, Mông nghị cũng không lập tức ngăn cản. Những lời oán giận của mọi người càng lúc càng nhiều. Nhiều người rất can đảm. họ cũng không muốn chỉ ngoan ngoãn nghe lời người đâu chém chết toàn bộ những kẻ ở nào này đi vẻ mặt mông nghị lạnh như băng truyền mạnh lạnh vâng hơn một ngàn kỵ binh tu la cầm đường đao trong tay giống như một con mãnh hổ lao về phía đám người người nào ồn ào và hung hăng họ đều ghi nhớ phụt phụt tay vùng đao giáng xuống chẳng mất quá lâu mấy ngàn người của đế quốc huyết anh này đã bị chém chết những người còn lại vô cùng kinh hãi ngồi bệt xuống đất đừng giết chúng ta sẽ cắt đừng giết. rất nhiều người còn sống hoảng sợ kêu to. họ còn tới một trăm chín mươi ngàn người. nếu phản kháng, dù họ tay không tấc sắt, cũng có thể tạo thành tổn thất không nhỏ cho bọn người mông nghị. nhưng họ lại không dám chống cự, chỉ là cắt một ngón tay cái mà thôi. họ không cần phải liều mạng vì chuyện này. các ngươi đi lên chấp hành nhiệm vụ. mỗi người chém hai cái, một đội thay phiên nhau. mông nghị ra lệnh cho đám tay sai. trong số một trăm nghìn tay sai, một nghìn người đi lên phía trước. Họ cầm theo dao nhỏ. À, ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đội quân một nghìn tay sai đã cắt đi hai nghìn ngón tay. Toàn bộ đều là ngón cái tay phải. Năng lực phản kháng của người bị cắt giảm xuống rất nhiều. Đội quân một nghìn tay sai này sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lui ra, nhóm người thứ hai đi lên. Tốn khoảng hai giờ, chỉ còn lại trên dưới mười lăm nghìn thanh niên trai tráng. Toàn bộ đều đã mất đi ngón cái tay phải. Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi chứ. Có người nào đó hét to, ánh mắt mông nghị đảo qua. Trong mắt rất nhiều người lộ ra ánh mắt thù hận. Ánh mắt của một số người trong các ngươi, bổn tướng quân rất không hài lòng. Tất cả đội quân tay Sai nghe lạnh, đi lên trói họ lại. Bổn tướng quân muốn cho người kiểm tra ánh mắt của họ một chút. Mông nghị trầm giọng nói. Trong đội quân 100.000 tay sai, họ đã cảm giác có điều gì đó không ổn. 195.000 thanh niên cường tráng, cũng có cảm giác không ổn tương tự. Nhưng xung quanh là mấy chục nghìn kỵ binh tu la, cầm cung lớn, mặc trọng giáp. Khu vực của họ còn được sắp xếp rất nhiều bom, không còn nhiều người dám phản kháng. Ai cũng biết, nếu làm sai chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Gai nhọn trước đó đã giết chết mấy ngàn người. Còn không chấp hành mạnh lạnh. Một vị tướng khác quát. Đội quân một trăm nghìn tay sai tiến lên. Trước đây, họ đã từng giết những người của đế quốc kên kên. Lại vừa mới cắt ngón tay cái của những người này. Họ không có đường lui. 195.000 người bị trói, tất cả đều bị bịt miệng, tất cả quân đội tay sai nghe lạnh, chém chết những người này, các người có thể sống, nếu không, các người sẽ chết chung với những người này, mông nghị lại một lần nữa đưa ra mệnh lệnh. ư hự, vô số người bị trói vô cùng hoảng sợ, nhưng miệng của họ đã bị bịt kín, lúc này dù muốn kêu cũng không thể kêu ra tiếng. Trước tiên, ta sẽ cho cả hai thời gian suy nghĩ, thời gian ba hơi thở, vẫn chưa có người nào hành động, giết. Mông nghị trầm giọng nói: Cung tên của mấy chục ngàn binh sĩ quân đoàn Tula đã nhắm vào một trăm nghìn đội quân Tay Sai. Chỉ cần họ phóng tên, lập tức người sẽ ngã xuống từng vùng lớn. Đội quân một trăm nghìn Tay Sai đứng trước mặt năm mươi nghìn kỵ binh Tula thì không là gì cả. Quả nhiên là như thế. sắc mặt của toàn bộ đội quân một trăm nghìn Tay Sai đều vô cùng khó coi. Những người bị trói đều là đồng bào của bọn họ. Nhưng hôm nay nếu họ không ra tay, họ sẽ phải chết. Họ không có lựa chọn, giết, chưa đến thời gian ba hơi thở, đội quân một trăm nghìn tay sai đã bắt đầu hành động, họ lần lượt ra tay. Không bao lâu sau, toàn bộ những người bị trói đều tử vong. Cho các ngươi một nhiệm vụ, tàn sát thành phố. Trước sáng mai các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, phải chết. Mông nghị đằng đằng sát khí nói, hắn cũng không có gánh nặng tâm lý gì quá lớn. Trước đây nước hành dương cũng từng thực hiện chuyện tàn sát thành phố, ở đế quốc thần Long. Cái gì? Sắc mặt của đội quân một trăm nghìn tay sai, đều thay đổi, mông nghị lạnh lùng nói. Các người vừa mới giết người, đều là cha, chồng và con trai của những người còn lại. Các người vẫn còn muốn thương xót sao? Nếu các người hết lòng trung thành, sau này còn có thể sống tốt. Nếu các người không chấp hành mệnh lệnh, các người đều sẽ chết. Rất nhiều người của đội quân một trăm nghìn tay sai, đã giết người đến đảo mắt. Họ lao ra khỏi quân doanh. Một đêm trôi qua, cả thành trường anh yên tĩnh hơn rất nhiều. Đội quân 100.000 tay sai, giảm xuống, còn khoảng 90.000 người. Có 1.000 người đã tử vong, những người còn lại trong thành thì tử vong 99%, một số ít thì đã trốn đi. Bên phía thành Ngọc Kinh, tình hình cũng không khác biệt lắm. Nếu cũng tàn sát ở quốc gia khác như vậy, dù là đế quốc cự tượng, thì bọn người Mông nghị có lẽ sẽ không đành lòng. Nhưng ở nước hành dương thì không, mối thù máu mổ giữa hai nước vẫn còn đó. Hơn nữa, người cũng không phải do họ giết. Đưa thi thể ra ngoài thành, mông nghị nghiêm giọng dai lạnh. Trước đó, tiêu vũ đã chuyển tống rất nhiều xe tải lớn, có hơn trăm chiếc xe tải đang di chuyển. Một số lượng lớn thi thể được đưa đến cách thành tầm 8 đến 9 dặm. Vút, có một cao thủ xuất hiện, trước một chiếc chiến hạm hàng đầu, của đế quốc Kền Kền. Tổng đốc, kế hoạch trước đây của ngươi, chỉ sợ không thể thực hiện được rồi. Người đó đến trước mặt Alexander, nói, hả? Alexander nghi hoặc, kế hoạch của hắn. Chắc chắn không có sơ hở nào. Người vừa đến nói, bọn người Mông nghị đã thực hiện tàn sát thành phố rồi. Họ còn truyền tin, nơi nào ở đế quốc huyết Anh, càng nhiều người của chúng ta gia nhập, sau này nơi đó cũng sẽ bị tàn sát tương tự. Sắc mặt của Alexander trầm xuống. Không ngờ bọn người Mông nghị lại quả quyết như thế. Bằng cách này, khi họ chiêu mộ quân đội tay sai, sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Kế hoạch ban đầu của họ cũng khó mà thực hiện được. Đế quốc huyết Anh... Tin tức Thành Trường Anh và Thành Ngọc Kinh bị tàn sát nhanh chóng được truyền đi. Không nên chiêu chọc đế quốc Thần Long. Lần này gây ra họa lớn rồi. Đế quốc Thần Long và đế quốc Kiền Kiền tranh đấu. Đế quốc Huyết Anh, chúng ta xem vào làm cái gì. Tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Mọi người đừng gia nhập liên minh bốn nước nữa. Nếu không chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vô số người của đế quốc Huyết Anh, bàn tán sôi nổi. Trước đây đế quốc Huyết Anh đấu tranh thất bại. Rất nhiều người vẫn đang rất phẫn nộ. Liên minh bốn nước chiêu mộ thêm người Một số thành phần còn hăng hái gia nhập Hôm nay Thành Trường Anh và Thành Ngọc Kinh bị tàn sát Trong lòng người dân đế quốc Huyết Anh Cảm thấy ớn lạnh Nhiệt huyết của họ hoàn toàn bị giật tắt Rất nhiều dân chúng của đế quốc Huyết Anh vốn nghĩ Dù sao chiến tranh cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ Họ ủng hộ chiến tranh cũng không sao Bây giờ coi như họ đã biết Tổ bị lật Thì chứng cũng không còn tướng quân Căn cứ vào kết quả điều tra của chúng ta Dân chúng của đế quốc Huyết Anh Cũng không phẫn nộ nhiều lắm, họ chỉ còn lại sợ hãi. Có một vị cao thủ đi đến trước mặt mông nghị báo cáo. Ừ, mông nghị gật đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hắn không nghĩ đến chuyện tàn sát thành. Là vì hắn sợ nếu làm như vậy, sẽ khơi dậy lửa giận của dân chúng đế quốc huyết Anh. Hôm nay xem ra hắn đã lo lắng nhiều rồi. Người của đế quốc huyết Anh, sợ uy quyền mà không nhớ ẩn đức. Phải đánh họ đến chết, họ mới có thể thần phục từ trong xương cốt. Tình hình việc liên minh bốn nước. Chưa mộ tay sai thì sao? Mông Nghị dò hỏi. Tướng quân, việc chưa mộ quân tay sai của họ đã trở nên khó khăn hơn. Hôm nay rất nhiều người trong thành của đế quốc Huyết Anh đã rời khỏi thành trì Trong số đó có người còn lên núi để ẩn náu Cũng có rất nhiều thanh niên trai tráng, lựa chọn trốn trong hầm. Cao thủ đứng trước mặt Mông Nghị hồi báo. Ừ. Mông Nghị gật đầu. Liên minh bốn nước. Alexander vô cùng tức giận. Việc chưa mộ đội quân tay sai không suôn sẻ. hơn nữa sĩ khí của những người trong đội quân Tay Sai được chư mộ lần đầu đều trở nên uể oải họ còn cố ý kéo dài bước chân hành quân ban đầu đám người của đội quân Tay Sai rất hận Đế quốc Thần Long cho nên họ mới tích cực phối hợp tốc độ hành quân rất nhanh nhưng hôm nay đội quân Tay Sai đã hiểu rõ Liên Minh bốn nước chư mộ bọn họ còn đưa theo người nhà của bọn họ là muốn đưa người nhà họ vào con đường chết thành Trường Anh và thành Ngọc Kinh bị tàn sát nếu người nhà của họ bị đuổi vào thành Chắc chắn chỉ có một con đường chết. Họ tự đi vào thành phố. Trong tình huống này, họ không kéo dài mới là lạ. Tướng quân, ta thấy chúng ta cần phải cho họ biết, cái giá của việc phản kháng. Một tướng quân đang đứng trước mặt Alexander trầm giọng nói. Alexander cao mày, cơ hiệu của bọn họ, là giúp đỡ người của đế quốc huyết anh, là giữ gìn dân chủ tự do, giữ gìn trật tự của toàn bộ thế giới. Cưỡng ép triều mộ binh lính thì thôi đi, chẳng lẽ họ cũng phải tàn sát thành phố? người của đế quốc huyết anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn người mông nghị tàn sát hai thành họ lại không có mấy người phẫn nộ gia nhập với chúng ta phản kháng sự bạo ngược của đế quốc thần long một tướng quân đế quốc áo tư khó hiểu nói alexander do huyệt thái dương đây là tinh thần dân tộc của bọn họ bắt nạt kẻ yếu cũng giống như nước hành dương bên kia trái đất hai quả bom nguyên tử của nước mờ đổi lấy việc nước hành dương quỳ liếm việc chiêu mộ đội quân tay sai vẫn rất cần thiết Cử nhiều người hơn vào thành Người nhà của đội quân tay sai Thì coi như xong mệnh lệnh của Alexander nhanh chóng được thi hành Hai giờ trôi qua Có 10.000 người đã đến gần một thành chi Thành chi này khá lớn Thành chi đàn áp sức mạnh Phu trưởng Kẻ địch tới rồi Nhân số nhiều hơn chúng ta dự đoán Chỉ sợ có đến 10.000 người Trong một sân nhà vắng vẻ nào đó trong thành Có người đi vào báo cáo Nhiều người hơn sao Vậy thì chúng ta càng sảng khoái Các anh em Chúng ta phải cho họ một bất ngờ thật lớn, dù chúng ta chết ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ chết một cách có ý nghĩa. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, hắn là bách phu trưởng, hắn dẫn theo khoảng một 100 thủ hạ mai phục, ở nơi này. Trên người hắn có bảo vật không gian, bên trong có 50 khẩu súng cối, có một số tên lửa tầm ngắn, chứa sẵn đầy đạn nhiệt áp. Các anh em xuất phát, ngay sau đó, trăm người này nhanh chóng xuất phát, họ mặc áo giáp của quân đoàn Tu La, thấy người của đế quốc huyết anh. thì nhanh chóng né tránh. Các ngươi là ai? Tới gần thành trì, có một số binh lính của đế quốc huyết anh ngăn cản trước mặt. Đế quốc thần long, quân đoàn tu la, nếu các ngươi ngăn cản chúng ta chấp hành nhiệm vụ, thành trì các ngươi sẽ bị tàn sát. Bách phu trưởng dẫn đầu lạnh lùng nói. Phải mặt binh lính của đế quốc huyết anh đang ngăn cản họ bỗng chốc biến sắc. rất nhiều người nhà của họ đều đang ở trong thành. nếu thành trì này bị tàn sát, đến lúc đó người nhà của họ cũng chỉ còn một con đường chết. ngay ngay. Bách phu trưởng rút đao ra khỏi vỏ, quát to, binh lính của đế quốc huyết Anh, nốn nháo tránh sang bên cạnh. ngay sau đó, những binh lính của đế quốc Thần Long, leo lên tường thành. Lúc này những người của liên minh bốn nước, chỉ còn cách thành trì khoảng một đến hai km. Hiện tại lối vào thành đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Nên hôm nay họ yên tâm to gan đi đến. Đêm qua trời mưa, nên có rất nhiều bùn ở hai bên đường, rất nhiều binh lính chen trúc trên đường. Họ cũng không ý thức được nguy hiểm sắp tới Đi ra Bách phu trưởng lấy những tên lửa Trong bảo vật không gian ra ngoài Nhanh lên, hành động theo kế hoạch Bách phu trưởng trầm giọng ra lạnh Người của hắn nhanh chóng hành động Những tên lửa này có giá thành thấp Độ chính xác cũng không cao Nhưng bên trong lại có lắp đạn nhiệt áp Nên cũng không có vấn đề gì lớn Bùm bùm bùm bùm Loạt âm thanh lớn lần lượt vang lên Từng chiếc tên lửa bay lên cao Chúng kéo theo đuôi lửa rất dài hướng về phía bầu trời, không ổn, có kẻ địch tập kích, có địch tập kích, hơn 10.000 quân địch ở ngoài thành nhanh chóng thấy tên lửa, dù là ban ngày ban mặt, nhưng ánh lửa của những tên lửa này vẫn rất dễ thấy, né tránh, mau né, lập tức né tránh công kích. Kẻ địch lập tức trở nên hoảng loạn, tên lửa lao lên bầu trời, vẽ ra một đường parabol hướng về phía bọn họ, ầm ầm ầm ầm, tên lửa rơi xuống, đạn nhiệt áp nổ tung. Những đạn nhiệt áp này cũng không phải là đạn nhiệt áp khổng lồ. Nhưng phạm vi ảnh hưởng của mỗi quả có thể lên tới mấy chục có khi trên trăm mét. Chúng nổ tung sinh ra nhiệt độ cực cao, áp suất cực cao là cơn ác mộng đối với kẻ địch. Tất cả những người trong phạm vi trăm mét đều khó sống sót nổi. Nhanh, nhanh, cho họ biết sự lợi hại của chúng ta. Trước đây họ sử dụng chiến hạm, sát hại hơn 20.000 anh em của chúng ta. Bách Phu trưởng Lạnh Lùng nói, bên phía bọn họ, từng quả đạn tên lửa nhiệt áp không ngừng bắn ra ngoài khiến bên ngoài thành đã biến thành địa ngục nhân gian trong thời gian ngắn a cứu mạng người của liên minh bốn nước liên tục kêu la thảm thiết họ vẫn còn khá tốt nhiều người trực tiếp bị nổ chết ngay cả thời gian kêu la thảm thiết cũng không có quá hung tàn người của đế quốc thần long không thể trêu chọc cách đó không xa một số binh sĩ của đế quốc huyết anh vô cùng kinh hãi phu trưởng tên lửa đã bắn xong rồi không bao lâu sau Toàn bộ mấy chục quả tên lửa đã được phóng ra ngoài, đổi thành pháo cối, nổ tung bọn họ. Bách phu trưởng nghiêm giọng tiếp tục ra lạnh, họ có 50 khẩu súng cối và 3.000 viên đạn cối. Băng băng băng, đạn trong pháo cối liên tục bắn ra, bên ngoài thành không ngừng vang lên tiếng nổ. Nước hờ có nỗi ám ảnh thiếu hỏa lực, tiêu hải là hoàng đế nên hiển nhiên hắn cũng có, tiểu đội trăm người. Cứ như vậy mà bố trí hỏa lực tàn sát người ngoài cửa thành. đội trưởng đã bắn hết một nửa đạn rồi. Chúng ta có tiếp tục bắn tiếp không? Không lâu sau một người trong số đó báo cáo. Bắn hết toàn bộ, họ sẽ không cho chúng ta cơ hội tốt. Như vậy nữa đâu. Đánh xong chúng ta tranh thủ thời gian, tìm nơi trốn đi là được. Bách phu trưởng ra lệnh, tư địch ngoài thành đã tử vong bảy tám phần, nhưng vẫn còn không ít người sống sót. Vâng. 50 pháo cối tiếp tục quanh tích, quân địch đã chết rất nhiều, tuy tính sát thương của đạn pháo giảm xuống, nhưng vẫn có thể nổ chết một vài tên xui xẻo. Mang tất cả pháo cối, để lại cùng một chỗ, đội trưởng Bách tiếp tục ra lạnh. 50 pháo cối, được tập hợp cùng một chỗ ngay sau đó, họ chôn dưới chân mỗi pháo cối một quả bom. Khi bom phát nổ, thì những pháo cối này đều bị vỡ tan nát. Nếu họ chết đi thì những pháo cối này, cũng không bị rơi vào tay quân địch. Làm như vậy cũng khiến quân địch, giảm chút ít hy vọng tìm bọn họ. Rút lui, họ nhanh chóng đi vào bên trong hầm đạo, cứ thế biến mất không dấu vết. Vì để đối phó đế quốc Thần Long. nên lúc trước đế quốc huyết anh cho rất nhiều người xây hầm đạo được nối thông với nhau một số hầm đạo còn có hầm mộ bên trong mọi người nghe kỹ không được chạy lung tung trong đây vì ở đây có mình. tất cả mọi người nghe đội trưởng bách và họ vừa đi vừa hô to trong hầm đạo có một số người của đế quốc huyết anh đang ẩn nấu nên họ không thể kích nổ mìn được nhưng những quả mìn này cũng khá hữu ích hầm đạo có mình, họ không những thông báo bằng miệng mà còn dựng luôn cả bảng hiệu nửa tiếng trôi qua Người của đế quốc thần Long đã lẩn trốn thành công.